Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong đám người truyền đến, hai người sắp xếp chúng mà vào, A Ngốc dùng nhu hòa đấu khí đem hai bên người trên tách, thuận lợi đẩy ra tận cùng bên trong. Chỉ thấy một tên tráng hán đang tại đánh đập một tên thân thể đơn bạc thiếu niên. Thiếu niên bị hắn đánh chính là miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, ôm đầu, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chu vi đám người vây xem không ngừng có người hô, đánh chết hắn, đánh chết này tên trộm. Đáng đời, ai bảo hắn trộm đồ, nên đánh. A Ngốc chấn động trong lòng. Cái này bị đánh là tên trông sao. Nhìn này vết thương đầy người tiểu thâu. A ngốc không khỏi nghĩ tới lúc trước chính mình tại ni nặc thành khiên cá thất bại bị đánh tình cảnh. Cái kia cảm giác thống khổ vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, không tự chủ được quá to, dừng tay. Thân thể tránh ra, loại ra, một phát bắt được tráng hán kia tay. Tên kia tráng hán một thân tiêu chuẩn lính đánh thuê trang phục nhìn qua hơn 30 tuổi, đầy mặt dữ tợn, hắn đang tại nổi nóng. Vừa nhìn có người ngăn cản, nhất thời nổi giận mắng, đừng mẹ nhà hắn quản việc không đâu Cùng ngày, dùng sức thoáng dây rùa muốn đem A ngốc tay bỏ rơi. Nhưng công phu của hắn làm sao có thể cùng A ngốc so với đây. A ngốc thở dài, trung hòa đi hắn vung ra một kia đấu khí, nói, vị đại ca này, quên đi thôi. Hắn làm tiếp trộm cũng có nguyên nhân của mình, người đánh cũng đánh, liền không cần vì khó hắn. Tráng hắn thơi kéo không trở về tay phải của chính mình, nhất thời giận giữ, cánh tay trái đột nhiên phất lên, một quyền hướng về A ngốc trên mặt đánh tới. A ngốc khẽ cau mày sinh sinh chân khí trong nháy mắt chuyển hóa thành đấu khí, hào quang màu trắng dâng trào mà ra, nhưng hắn cũng không muốn hại người, trắng hắn chỉ cảm thấy quả đấm của mình bị một đoàn năng lượng bao vây lấy, lại không cách nào tiến thêm. Nhìn cái kia cảm thụ cái kia mênh mông đấu khí năng lượng, hắn ương ngạnh sắc mặt nhất thời thay đổi, nghiêm mặt hô, ngươi, ngươi muốn làm gì? A ngốc bắt hắn lại nắm đấm nhẹ tay khinh vung lên, đem thân thể của hắn vung ra một bên, thản nhiên nói, ta cái gì cũng không muốn làm, chỉ là không muốn để cho ngươi lại làm khó hắn. Nói xong, hắn đi tới cái kia bị đánh thương tích khắp người thiếu niên bên người, hào quang màu trắng xuất hiện lần nữa, A Ngốc dùng sinh sinh chân khí trị liệu thiếu niên vết thương. Huyền Nguyệt đi tới A Ngốc bên người, thấp giọng nói, đại ca, để cho ta tới đi. Chương 96, Cứu vất sinh mệnh. A Ngốc nhìn nàng một cái, biết hắn quan hệ ma pháp so với của mình đấu khí trị liệu thương thế càng hữu hiệu, gật gật đầu, đứng lên. Người lính đánh thuê kia đã phản ứng lại, hắn biết mình đánh không lại A Ngốc nhưng cũng không muốn liền như vậy bỏ qua, nộ hồ, mọi người xem xem, người này bởi vì một tên trộm bất bình dùn, có còn hay không thiên lý. Còn chúng vây xem nhóm nhất thời nghị luận sôi nổi, trong lúc nhất thời, Trách cư Âm Thanh chửi rủa Âm Thanh ầm ĩ A Ngốc thai vừa hồi tưởng. A Ngốc cảm giác được nội tâm dị thường bị đè nén, thời gian dài tới nay bởi vì thân phận nguyên nhân đối với hắn tâm lý tạo thành áp bức, vào đúng lúc này hoàn toàn bạo phát. Câm miệng hết cho ta. To lớn tiếng gầm chấn động chung quanh kiến trúc run lẩy bẩy nhất thời đem những kia lộn xộn âm thanh đều ép xuống. A ngốc tay phải ấn trụ nơi ngực minh vương kiếm, uy nghiêm đáng sợ sát khí dâng trào mà ra, chu vi mọi người vây xem gần như cùng lúc đó cảm giác được toàn thân lạnh leo, nhất thời đứng thẳng bất động khó động, cảm giác sợ hai chuyển khắp mỗi người cả người. Huyền Nguyệt vừa mới dùng hết hệ ma pháp làm thiếu niên kia chưa khỏi thương thế cũng cảm giác được A ngốc biến hóa, giật nảy cả mình dưới, đuổi vội vàng chuyển người, đi tới A ngốc bên cạnh. Hắn có thần thánh năng lượng hộ thể cũng không e ngại Minh Vương Kiếm không ra khỏi vỏ trước loại này ta lực, đại ca, không nên, ngươi làm sao? A ngốc không để ý đến huyền nguyệt, hắn nói, các ngươi những này vô tri người, lẽ nào tiểu thâu cũng không phải là người sao? Hắn bất quá trộm ít đồ mà thôi, các ngươi liền muốn chế hắn vào chỗ chết, nếu như ta hiện tại bởi vì phẫn hận mà giết các ngươi thì lại làm sao? Hắn quay đầu trừng mắt về phía lúc trước động thủ lính đánh thuê, điềm như nói, ngươi mới vừa mới xuống tay rất nặng à. Lính đánh thuê khoảng cách A ngốc rất gần, Cảm giác được rõ rệt trên người hắn tỏa ra dâng trào tà lực, toàn thân run lên, ngã xuống đất, tại Minh Vương kiếm khí tà ác dưới áp chế, hắn lại nói như thế nào ra lời nói đây. Vào đúng lúc này, a ngốc sâu trong nội tâm bị đè nén tự kỷu phẫn nộ hoàn toàn toát ra đến, hắn cũng không hề phát hiện, Minh Vương kiếm tà ác lực lượng không chỉ áp chế chung quanh quần chúng, cũng bởi vì hắn sinh ra tâm tình tiêu cực đồng thời xâm nhập thân thể của hắn. Chỉ có điều, loại này tập kích phi thường yếu ớt mà thôi. Đại ca, được rồi, chúng ta đi thôi. Chúng ta trở về đi thôi. Người làm sao? Xem những người chung quanh dần dần không chống chịu được minh vương kiếm tà lực, Huyền Nguyệt lo lắng thét lên. Thế nhưng, A ngốc sát khí trên người càng ngày càng mạnh, tựa như lúc nào cũng phải động thủ khả năng. Huyền Nguyệt cắn răng một cái, lạng yên đọc chú ngữ, lúc trước đem nham thạch từ cuồng hóa trạng thái đánh về nguyên hình bình tĩnh ánh sáng xuất hiện. Huyền Nguyệt toàn thân tỏa ra ánh sáng mánh liệt mang, tại mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn kỹ. Một luồng tràn ngập thần thánh hơi thở tức thuần hậu kim quang đột nhiên đem A ngốc bao phủ ở bên trong. A ngốc ngẩn người một chút, phiền não trong lòng cùng sát cơ dần dần biến mất rồi, xâm vào thể nội thần thánh năng lượng khiến cho hắn cả người về vu bình tĩnh, đặt ở trên ngực tay phải rời khỏi minh vương kiếm, trong không khí cái cỗ này nồng nặc tà khí biến mất rồi. A ngốc hơi có chút thở dốc sắc mặt tái nhợt nhìn huyền nguyệt một chút, thân hình lóe lên, một cái hướng lên tên kia tiểu đầu, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Tuy rằng khí tà ác biến mất rồi, nhưng quần chúng vây xem, bao quát người lính đánh thuê kia ở bên trong, không người nào dám hẹ răng, vừa nãy một khắc đó, bọn họ rõ ràng cảm giác được cùng tử vong lại như vậy tiếp cận. Đoàn người tự động tách ra, lộ ra một cái có thể thông qua đường. A ngốc mặt không thay đổi đi ra ngoài, huyền nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo bên cạnh hắn, hai người nhanh nhanh rời đi đoàn người, biến mất ở đường phố khúc quanh. Thẳng đến A ngốc bóng lưng hoàn toàn biến mất, những người ở chỗ này mới đều thả lòng đi xuống. Bọn họ đều cảm giác được một luồng suy yếu đầy dây toàn thân, không, có ai nói thêm gì nữa, cứ như vậy tự nhiên tản đi rồi. A ngốc ôm đã hôn mê tiểu Thâu xài bước đi ở phía trước, Huyền Nguyệt theo sát ở phía sau. A ngốc tuy nhiên tại bình tĩnh ánh sáng dưới tỉnh lại, nhưng trong lòng vô cùng lạnh ngạt, khi còn nhỏ các loại bất hạnh đầy dây nội tâm của hắn, thân phận địa vị khác biệt đã kích cường liệt hắn gần như hỏng mất nội tâm. Trở về trong lữ điếm, A ngốc đem cái kia tiểu Thâu đặt lên giường, nhìn cái kia tràn đầy vết bẩn khuôn mặt, nhẹ nhàng lật đầu. Huyền Nguyệt khổ sở không kém chút nào A Ngốc, nàng cũng không biết A Ngốc là nhỏ lén ra thần, tự nhiên không hiểu hắn vì sao lại đột nhiên bạo phát, đi tới bên cạnh hắn, sát bên hắn đứng ở bên giường, thấp giọng nói, đại ca, thương thế của hắn đã không có gì. Chỉ là bởi vì quá mức suy yếu vì lẽ đó mới đi ngủ, nhìn qua hắn dường như đã rất lâu đều chưa từng ăn cơm. A Ngốc nhìn về phía bên cạnh Huyền Nguyệt, từ nàng trong con ngươi rõ ràng đọc ra tràn ngập thân cần hỏi dò, cảm ơn ngươi, huynh đệ, ta tâm tình không tốt lắm. Vừa nãy cho ngươi dứt lấy phiền phước, sau đó ta sẽ tận lực không chế. Vừa nãy ngươi dùng là bình tĩnh ánh sáng chứ. Còn nhớ, lúc trước ta cùng Nguyệt Nguyệt lần thứ nhất đến phổ nham tộc thời điểm, nham thạch đại ca hắn bởi vì vợ chết đi mà hoàn toàn cuồng hóa rồi, không ngừng công kích người xung quanh. Tại loại này ai cũng không có biện pháp thời điểm, nguyệt Nguyệt ra tay rồi, nàng dùng chính là bình tĩnh ánh sáng, đem nham thạch đại ca từ cuồng hóa bên trong giải thoát đi ra, mới có thể giữ được tính mạng. Nói đến nàng vẫn là nham thạch đại ca ân nhân cứu mạng đây ai huynh đệ ta thật sự rất đáng ghét vừa nãy những người đó sắc mặt lẽ nào tiểu thâu cũng không phải là người sao chỗ mỹ đồ liền muốn dùng mạng của mình đến trả lại ai trời sinh liền nguyện ý làm tiểu thâu đây ngưng mắt nhìn nằm trên giường thiếu niên a ngốc thở dài nói nếu như hắn giống như ngươi sinh ra ở thần thánh giáo đình hoặc là hắn là quý tộc hải tử như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không trở thành một tiểu thâu a ngốc cúi người xuống Đưa tay hướng về thiếu niên đai lưng sờ soạn. Tại huyền nguyệt kinh ngạc nhìn kỹ, một thanh sắc bén tiểu đao xuất hiện tại A ngốc trong tay, tiểu đao dài chừng bốn tấc, một bên là chân nhắn đường cong, một bên khác là lưỡi đao sắc bén, không có chui đao. Từ ở bề ngoài nhìn không ra cái gì kỳ lạ, nhưng A ngốc nhưng biết rõ, đây chính là tiểu thâu đê. Hề ăn cơm công cụ A. Huyền nguyệt tò mò hỏi, đại ca đây là cái gì? Không có chui đao đao dùng như thế nào? Nàng tiến đến A ngốc trước người. Không ngừng quan sát này tựa hồ không có lực công kích gì lưỡi dao gió. A ngốc khẽ mỉm cười, nhìn quen thuộc tiểu đao, trong lòng dâng lên một kia nhớ nhung quá khứ cảm giác. Hán tại ni nặc trong thành mang ra ngoài tiểu đao ở lại Âu Văn ra thu gom, lúc trước Âu Văn chết rồi sau đó, A ngốc tâm thần đại loạn, cũng không hề đưa hắn này thành rất có kỷ niệm ý nghĩa tiểu đao mang đi ra. Sau đó nhớ tới còn phi thường hòa niệm. A ngốc ngón tay hơi động, tiểu đao đã tự nhiên kẹp ở tay phải hắn ngón trỏ với ngón giữa trong lúc đó, dao lao xuống. Từ mu bàn tay phương hướng xem, căn bản không nhìn ra A ngốc trong tay còn cầm độ vật. Huynh đệ, ngươi xem. A ngốc tay phải nhẹ dương, trên không trung cơ múa, 5 ngón tay hơi hơi rung động. Huyền Nguyệt thấy rõ ràng một tia lưu quang theo A ngốc ngón tay rung động, không ngừng tại A ngốc 5 ngón tay bên trong qua lại vây Yêu đáng, trên không trung đan dệt thành một mảnh ánh sáng. Huyền Nguyệt cũng không có cảm giác đến A ngốc vận công, biết này sợi lưu quang cũng không phải đấu khí phát ra. Mà là vì cái kia thanh tiểu đao vận chuyển quá nhanh mà sinh ra. Không khỏi thở dài nói, đại ca, ngón tay của ngươi thật linh hoạt ta. Không hổ là học võ kỹ. A ngốc cảm thụ giữa ngón tay lạnh lẽo, tuy nhiên đã rất lâu không có luyện tập quá loại này chỉ đao. Nhưng bởi vì hắn thường thường muốn không chế sinh sinh biến thành năng lượng, chỗ lấy ngón tay thủ đoạn giữa không chế lực mạnh phi thường. Cho dù không sử dụng sinh sinh đấu khí, cũng có thể như thường điều khiển đầu ngón tay lưới giao gió, cảm giác lên. So với trước đây tại ni nặng bên trong tòa thành nhỏ loại kia nơm nớp lo sợ cảm giác muốn thoải mái hơn nhiều. Ánh sáng đột liễm, A ngốc mở ra bàn tay, lưới dao lại xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, vừa nãy nhanh chóng trượt nhưng không có thương hại đến hắn một tia da rẻ. Đại ca, cũng là các ngươi học võ kỹ thì tốt hơn. Liên nhỏ như vậy đau đều có thể khống chế như thường, ta không thể được, nếu để cho ta làm một lần, e sợ ngón tay liền toàn bộ phá vỡ. A ngốc lắc lắc đầu, nhìn chăm chú vào trong tay tiểu đau. Nói, huynh đệ, ngươi sai rồi, đó cũng không phải trời sinh có thể nắm giữ, cho dù một cái võ ký cao thủ cũng cần luyện trên thời gian rất lâu mới có thể đem loại này không trôi chỉ đào không chế xong. Lúc trước, ta đầy đủ luyện tập thời gian hơn một năm mới dần dần nắm giữ, này đã coi như là rất nhanh. Chỉ chỉ trên giường thiếu niên, cười khổ nói, é e sợ kỹ thuật của hắn cũng còn không bằng ta. À. A ngốc tại chỉ đào luyện tập sức lĩnh ngộ trên mạnh phi thường, lúc trước đang cùng lê thuốc học cái này kỹ thuật thời điểm nắm giữ tốc độ nhanh chóng để lê thúc như vậy người chuông hoa khắc nghiệt đều khen không dứt miệng huyền nguyệt kinh ngạc hỏi đại ca này chỉ đau công phu chẳng lẽ là một môn võ học cao thâm cho ngươi học thời gian dài như vậy a ngốc lắc lắc đầu nói cũng không phải là cái gì võ học cao thâm nhưng cũng rất khó học được nói đến cũng có thể tính là một loại cầu sinh bản lĩnh đi à nha cầu sinh bản lĩnh đại ca ngươi nói rõ một chút ta làm sao không nghe rõ huyền nguyệt mơ hồ cảm giác được Này cầu sinh bản lĩnh tựa hồ cùng A ngốc cho tới nay tự ti trong lòng phi thường có quan hệ. Nàng xem hướng về trên giường thiếu niên, trong đầu đột nhiên thông suốt, không khỏi giật mình nói, đại ca, lẽ nào, lẽ nào ngươi nói là, này chỉ đao công phu, là. A ngốc nhắm mắt lại, khe khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, này chỉ đao công phu chính là tiểu thâu độc hưu cầu sinh bản lĩnh. Năm đó ta chính là dựa vào loại kỹ xảo này khiến cá, để đổi lại mấy cái lạnh bánh màn tàu ăn. Ngươi xem một chút ngươi tế tự bảo dưới nách vị trí." Nói xong, hắn chỉ chỉ Huyền Nguyệt trên người áo bảo trắng. Huyền Nguyệt nội tâm tràn đầy kinh ngạc, "Tiểu Đâu? A Ngốc nguyên lai like là Tiểu Đâu?" Nàng cúi đầu hướng về y phục của mình nhìn lại, cánh tay vừa mới né tránh, một đầu dài đạt một thước khe lớn nhất thời lộ ra. Bởi tiến vào mùa hạ, khí trời dần dần chuyển nhiệt, vì lẽ đó Huyền Nguyệt bên trong chỉ mặc quấn ngực, này vết nước vừa ra, A Ngốc nhất thời thấy rõ ràng Huyền Nguyệt tế tự bảo dưới cái kia cuốn vòng quanh vải trắng không khỏi ngần ngơ, Huyền Nguyệt nhất thời xinh đẹp đỏ mặt lên, đuổi vội vàng tre của mình tế tự bảo, cáu giận nói, đại ca, ngươi, ngươi làm gì? A ngốc nhìn Huyền Nguyệt đỏ lên khuôn mặt xinh đẹp, thầm nói, ta, ta chỉ là muốn để ngươi xem một chút tiểu thâu là làm sao thấu đồ vật. Nếu như ngươi trên eo mang theo túi tiền, vừa nãy cái kia một cái, đã bị ta trộm đi. Huyền Nguyệt bưng của mình tế tự bảo, kinh ngạc nhìn Áng Lốc, nói, đại ca, ngươi trước đây không phải một mực cùng thúc thúc ngươi học tập võ kỹ sao? Làm sao sẽ loại này tiểu thâu bản lĩnh? A ngốc trong lòng đau xót, nói, cùng Âu Văn Thúc Thúc học tập võ kỹ đó là ta mười mấy tuổi chuyện sau này rồi, trước lúc này, ta chính là một tên tiểu thâu, một tên ai gặp cũng ghét tiểu thâu. Hiện tại ngươi nên rõ ràng, tại sao ta lúc trước sẽ phản ứng lớn như vậy đi? 6. Bảy tuổi chuyện trước kia ta sớm đã không có ký ức, ta là một gã cô nhi, bây giờ có thể nhớ lại, chính là lúc trước tại Thiên kim đế quốc phía cực bắc bị nhĩ nặc hành tỉnh nhi nặc bên trong tòa thành nhỏ, khi đó. Ta mỗi ngày đều đang vì mình ba bữa cơm phát sầu. Ni nạc thành nhỏ tại đại lục cơ bắc, nơi đó rất lạnh rất lạnh. Mỗi ngày, ta chỉ có thể dựa vào từ gia đình giàu có vứt rác rưởi bên trong kiếm chút đồ ăn sống qua, thẳng đến về sau ta gặp gỡ lê thúc, lê thúc chứa chấp ta, chuyển thụ C Ho ta tiểu thâu kỹ xảo, tại tiểu thâu trong, ăn cắp hành vi dùng khiên cá để hình dung, ta mỗi ngày phải làm, chính là ăn cắp lần lượt túi tiền giao cho lê thúc, lê thúc cho ta một cái pha áo đông. Mỗi ngày sẽ có mấy cái bánh bao khô làm đồ ăn. Ngươi biết tại sao ta như vậy kính yêu ca lý tư lão sư sao? Đó là bởi vì, là lão sư đem ta từ ni nặc thành mang ra ngoài, khiến cho ta không cần tiếp tục phải trải qua ăn không đủ no mặc không đủ ấm tiểu thâu sinh sống. Là lão sư mang đến cho ta ấm áp A. A ngốc dừng lại một chút, hồi tưởng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ca lý tư tình cảnh, con mắt không khỏi ấm ướp, ta nhớ được, Nguyệt Nguyệt trước đây đã từng nói ta rất tự ti, đúng, ta là tự ti. Bất luận là ai, nếu như trải qua giống như ta tuổi hấu thơ, ta nghĩ, e sợ đều sẽ muốn thế. Ai như vậy đi? Ta chỉ là một cái tiểu thâu a. Cùng các ngươi những này thiên chi tiêu tử so ra, là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể a. Nếu như đổi lại mới quen a ngốc thời điểm, biết được hắn trước đây từng làm tiểu thâu, huyền nguyệt nhất định sẽ khinh bỉ hắn. Thế nhưng trải qua thần chi tẩy lễ nàng đã không giống nhau, huống hồ nàng đã không thể tự kiểm chế đại yêu a ngốc. Lúc này đối với A ngốc tự ti chỉ có thương tiếc, đại ca, đây đều là thiên ý chỉ của thần A. Là người lực không cách nào thay đổi. Ngươi không phải mới vừa cũng đã nói, tiểu thâu thì thế nào, tiểu thâu cũng là người, cũng không phải vừa sinh ra chính là tiểu thâu. Ngươi cũng là vì có thể sinh tồn được mới không thể không như vậy. Ngươi còn nhớ phổ lầm tiên tri lời nói sao? Hắn không phải đã nói, ngươi chính là cứu vất thiên hạ cứu thế chủ. Tương lai, ngươi nhất định có thể trở thành cứu vớt đại lục đại anh hùng ở trước đó trải qua các loại đau khổ đều là khảo nghiệm đối với ngươi a đại ca ngươi tỉnh lại đi ngươi bây giờ đã cùng đi qua hoàn toàn khác nhau ngươi tại sao trước sau đều sống tại quá khứ trong thống khổ đây về phía trước xem đi quên dĩ vãng những kia không thích trải qua tìm về ngươi tự mình tuy rằng ngươi xuất thân hàn vi thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút ngươi có một cái thiên hạ vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ làm lão sư có đệ nhất thiên hạ sát thủ thúc thúc còn có bốn đại kiếm thánh đứng đầu sư tổ Đây đều là thường người không thể so sánh a. Ngươi trải qua cố gắng của mình mới có thành tiểu của ngày hôm nay, những quý tộc kia làm sao sánh được ngươi thì sao? Ở trong lòng ta, ngươi là một viên trừ đi dơ bẩn bảo thạch, những tiêu bằng vào suất thê hát, ân diếu võ dương ai ra hỏa chẳng qua là một đống cặn bã mà thôi. A ngốc toàn thân chấn động mạnh, Huyền Nguyệt tràn ngập chân thành tình lời nói đã hòa tan hắn trong lồng ngực lạnh lẽo, hắn sâu sắc nhìn chăm chú vào Huyền Nguyệt cặp kia dường như biển dạng thâm thúy hai con mắt, mũi lao sót, nghẹn ngào nói. Huynh đệ, cảm ơn ngươi, ngươi cũng nguyệt nguyệt như thế, đều đối với ta tốt như vậy. Ta còn tưởng rằng, ngươi tại biết của ta tiểu thâu thân phận sau, sẽ cách ta mà đi đây. Huynh đệ, ta. Huyền nguyệt kéo A ngốc bàn tay lớn, đại ca, lại nói chút lời cảm kích liền vô vị rồi. Ta lời vừa mới nói, hoàn toàn đều là sự thực, ngươi đúng là không cần tự ti, nhưng kia xem thường người của ngươi, một ngày nào đó sẽ hối hận, lẽ nào ngươi liền bởi vì bọn họ đối với ngươi khinh bỉ? thậm chí căm hận ánh mắt liền chán trưởng sao. Như vậy ngươi chỉ có thể càng để cho bọn họ xem thường, chỉ có tỉnh lại đi, làm một phen kinh thiên động địa sự tỉnh, mới có thể chân chính để cho bọn họ hiểu rõ ngươi. Để cho bọn họ đối với lúc trước sự rốt nát của mình mà hối hận. A ngốc nội tâm tự ti bị Huyền Nguyệt một lời nói tách ra rồi, dần dần ưỡn ngực, nắm thật chặt Huyền Nguyệt tay nhỏ, đáy mắt lập lòe đạo đạo tinh quang. Huyền Nguyệt biết mình lời nói có tác dụng, đại ca, sau đó có chuyện gì ngươi liền nói với ta đi. Nghẹn ở trong lòng cảm giác nhất định rất khó chịu Bất luận cái gì thời điểm Ta cùng muội muội đều là bằng hữu của ngươi Là của ngươi nói hết đối tượng Ngươi cũng không cô đơn à Chúng ta ở chung này không tới thời gian một tháng tới nay Lẽ nào ngươi cảm giác được quá Ta xem thường ngươi sao A ngốc lắc lắc đầu, hít sâu một cái Lại đem trong lòng ngực phiền muộn phun ra suy nghĩ trong lòng Huynh đệ, ta hiểu được Bắt đầu từ bây giờ Ta nhất định sẽ nỗ lực, sẽ phấn đấu Sẽ không để cho người khác xem thường Được sự giúp đỡ của Huyền Nguyệt, A Ngốc rốt cục buông ra lòng dạ, không lại làm xuất thân của chính mình mà phiền não rồi. Cũng chính bởi vì vậy, tại tương lai không xa, hắn mới có thể vượt qua Thiên Cương kiếm thánh thành tựu. Nhìn thấy A Ngốc phấn chấn, Huyền Nguyệt nở nụ cười, nàng cái kia phát ra từ nội tâm mỉm cười nhìn thấy A Ngốc dị dạng đại thăng, có chút trốn tránh đưa mắt rời đi, nhìn về phía trên giường thiếu niên. Lúc này, thân thể của thiếu niên vừa vặn nhúc nhích một chút, nhẹ nhẹ rên rỉ vài tiếng, A Ngốc buông ra huyền nguyệt tay Nắm lấy thiếu niên chén mạch, hắn phát hiện thiếu niên tổn thương tuy nhiên đã được rồi, nhưng thân thể cũng rất suy yếu, hẳn là bởi vì thời gian rất lâu không có ăn uống gì tạo thành. Ngâm sướng lên thần long máu thần chú, tại lam quang lấp lóe tròn, một viên tím lộ quả rơi vào a ngốc trong tay. Hắn cẩn thận dùng trên tay chỉ đao cắt ra vỏ trái cây, màu nhũ bạch nước tràn ra, nhỏ vào thiếu niên trong miệng, tại a ngốc sinh sinh chân khí phụ trợ xuống, hắn từng ngụm từng ngụm nuốt. Đưa một viên tím lộ quả hoàn toàn ăn đi sau đó, Cái kia trên mặt tái nhợt có một chút nhạt hào quang màu đỏ. A Ngốc vừa định lại cho hắn ăn một viên, lại bị Huyền Nguyệt nở dê. N "Nờ cản." "Đại ca, thân thể của hắn suy yếu, vẫn là không muốn quá mức bổ tốt, có một viên tím lộ quả năng lượng, vậy là đủ rồi." Huyền Nguyệt đứng ở A Ngốc bên cạnh, đưa ngón trỏ ra, một đạo nhu hòa hào quang màu vàng bắn nhanh ra, điểm tại thiếu niên trên mi tâm của. Thiếu niên chấn động toàn thân, dần dần tỉnh lại. Nay toàn thân dơ bẩn thiếu niên, có một đôi đôi mắt to sáng ngời. Đương hắn nhìn thấy A ngốc cùng huyền nguyệt cái kia tràn ngập quan tâm ánh mắt lúc, đột nhiên ngồi dậy, cuộn thanh một đoàn, toàn thân run lẩy bẩy, trong thanh âm mang theo chút khóc nước nở, đừng, đừng đánh, ta, ta sau đó không dám. Nhìn cái kia giống như chính mình trước đây tại ni Nặc thành nhỏ lúc trộm đồ bị bắt được người bộ dáng A ngốc trong lòng đau xót, ôn nu nói, tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ, sẽ không có người lại đánh ngươi nữa, lẽ nào ngươi quên chuyện lúc trước rồi hả? Thiếu niên tâm tình dần dần bình tĩnh lại Trước đó phát sinh tất cả từng hình ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn, hắn nhìn một chút Giang Ngốc, lại nhìn một chút Huyền nguyện, do hỏi, "Là, là các ngươi đã cứu ta?" A Ngốc gật gật đầu, nói, "Có thể nói như thế." "Ngươi làm sao vậy? Thân thể thoải mái một chút hay chưa?" Thiếu Tuổi trẻ hoạt động một chút trước đó bị thương nặng nhất tay phải, phát hiện sở hữu đau đớn đã biến mất rồi, không khỏi vui vẻ, cảm kích nói, "Cảm ơn, cảm ơn các ngươi, các ngươi thật là người tốt." Nghe cái kia dường như hài Đồng giống như lời nói, Huyền Nguyệt mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, có thể hay không nói cho chúng ta, ngươi tại sao phải trộm đồ đây? Thiếu niên ảm đạm túi đầu, không hề trả lời, nhưng a ngốc nhưng rửa vào nét mặt của hắn trông đực ra, hắn đúng là gặp khó xử. Nếu như là một cái xa đoàn người, không sẽ có như vậy sáng sủa con ngươi. Nói đi, nói ra đi, ngươi xem, vị này ca ca là cái tế tự, ngươi hẳn phải biết nhân viên thần chức ở trên đại lục địa vị, hắn nhất định có thể trợ giúp ngươi. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt hướng hắn gật gật đầu, nói, "Ta nhất định sẽ giúp ngươi." Vừa nói, nàng khởi động trung quanh quang nguyên tố tại thân thể mình chu vi bố tầng tiếp theo ánh sáng dịu dịu. Thiếu niên đột nhiên từ trên giường lăn xuống trên mặt đất, tại A Ngốc cùng Huyền Nguyệt kinh ngạc nhìn kỹ quỳ đến Huyền Nguyệt trước mặt, lệ rơi đầy mặt mà nói, "Tế tự đại nhân, tế tự đại nhân, van cầu ngươi, cứu cứu mẹ ta đi." A Ngốc vội vàng đem thiếu niên kéo lên, tại hắn hỏi dò dưới thiếu niên nói ra tất cả. Thiếu niên tên là Úc Tâm, năm nay chỉ có 15 tuổi. Hắn sở dĩ trở thành tiểu tâu hoàn toàn là bởi vì hắn mẫu thân. Hắn tuổi thơ mất cha, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Trong nhà có một gian cửa hàng nhỏ, đến cũng có thể duy trì bọn họ hai mẹ con nhí kế sinh ai. Thế nhưng thiên có bất chấp phong vân, tại ba năm trước mẹ của hắn đột nhiên thân trì hoán trọng bệnh, tiền thuốc thang tốn hết bọn họ toàn bộ tích chữ, lại cũng chỉ có thể duy trì trụ mẫu thân hắn sinh mệnh mà thôi. Vì cho mẫu thân chữa bệnh, úc tâm đem bao quát cửa hàng ở bên trong, trong nhà có thể bán thành tiền đều bán sạch. Nhưng là, tiền thuốc thang như một động không đáy như thế, móc giống tất cả, hiện tê. Tại, hắn và mẫu thân chỉ có một gian rách nát phòng nhỏ, ước tâm tuổi còn nhỏ, không có bất kỳ sinh hoạt kỹ năng, vì có thể chủ đến tiền để mẫu thân sống tiếp, ước tâm không thể không lựa chọn trộm cắp con đường này. Hắn đem trộm được tiền tất cả đều cho mẫu thân mua thuốc cùng đồ ăn, chính mình nhưng thường thường một hai ngày không ăn đồ ăn, rồi mới miễn cưỡng để mẫu thân từ đầu tới cuối duy trì trong lòng một cái nhiệt khí. Hắn cầu nói sau cùng sâu sắc rung động huyền nguyệt cùng A ngốc tâm, hắn khóc nói, nếu như không ăn trộm, ta sẽ không có mụ mụ. A ngốc cùng huyền nguyệt đỏ ngầu cả mắt lên, huyền nguyệt vuốt thiếu niên đầu, nước nở nói, đi, tiểu huynh đệ, mang chúng ta đi gặp thấy mẹ ngươi, chỉ cần nàng còn có một khẩu khí tại, ca ca nhất định giúp ngươi cứu lại tính mạng của nàng. Tin tưởng chúng ta, gặp phải chúng ta, khổ cho của các ngươi tháng ngày đã qua. A ngốc cũng đứng lên, tiến đến huyền nguyệt bên cạnh, nói, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Sớm một chút trị liệu, có thể càng chắc chắn đem mâu thân hắn trị hết bệnh. A ngốc không có mụ mụ, nhưng hắn vẫn biết, nếu như đổi lại hắn là Úc Tâm, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn cùng Úc Tâm đồng dạng con đường, vì người thân, trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng. Huyền Nguyệt thay đổi một thân hoàn hảo tế tự bào, cùng A ngốc đồng thời, tại Úc Tâm dẫn dắt đi, hai người tới hắn ở vào mét mâu thành nơi hẻo lánh phòng Úc Sơ Sài Trong, gian phòng bốn phía gió lùa, vừa mới mở ra môn, một luồng mùi thuốc nồng nặc liền phả vào mặt bên trong gian phòng không phải thường lang loạn, tại tận cùng bên trong một cái giường lớn trên, chuyến ra yếu ớt tiếng hít thở, ừm tám, tâm sáu, là, ngươi, trở về, rồi, sao, thanh âm đức quãng nghe tới như vậy thê lương, tựa hồ chủ nhân của thanh âm này lúc nào cũng có thể mất đi sinh mệnh dường như, mẹ, là ta đã trở về, úp tâm thật nhanh hướng về giường chiếu chạy đi, a ngốc cùng huyền nguyện cùng sau lưng hắn đi tới, dương chiếu không lớn, Là dùng mấy khôi tấm ván gô ghép thành Mặt trên nằm một tên phụ nữ Dựa theo ốc tâm niên kỷ tuổi đến xem Phụ nữ hẳn là không cao hơn 40 tuổi Có thể nhìn qua Nhưng như năm 60 tuổi lao phụ như thế Bị ốm đau như thế 3 năm dài Đã móc dông thân thể của nàng Khô khan tóc thai dối bởi móc hóa Tại bẩn thiệu trên gối đầu Hai mắt không có một tia thần thái Khô gầy mà tái nhợt tay bị ốc tâm nắm thật chặt Phụ nhân nhìn thấy A ngốc cùng huyền nguyệt Trong lòng cả kinh Chiến nguy nguy nói, Từ năm, bọn họ Là thập Sao. Người. Sao. Sao. Sẽ tới. Chúng ta. Chuyện này. Bên trong. Đến. Úc thầm nghĩ. Mụ mụ. Bọn họ là bằng hữu của ta. Là ta mời tới làm ngài chữa bệnh. Ngài đừng nói chuyện. Trước nghỉ một lát nhi đi. Vị này tế tự ca ca nói. Hắn có thể chỉ hết ngài. Huyền Nguyệt gật gật đầu. Cùng A ngốc liếc mắt nhìn nhau. Đưa tay đặt tại phụ nhân tay phải huyền mạch trên. Nhàn nhạt bạch sắc quăng ngất nhấp nhoáng. Huyền Nguyệt nhắm mắt lại, cảm thụ phụ người khí tức trên người. Chỉ chốc lát, nàng buông lỏng tay ra, vầng trán nhanh chú lắc lắc đầu. Uất tâm lo lắng hỏi, "Tế tử ca ca, mẹ ta thế nào?" Huyền Nguyệt thở dài, nói, "Mẹ ngươi bệnh thực sự quá nặng đi. Tại mới vừa nhiễm bệnh thời điểm không có kịp thời trị liệu, kéo lâu như vậy, bệnh độc lấy nhập có thủy, nàng toàn thân kinh mạch hầu như hoàn toàn tắc nghẽn, nếu như ta phán đoán không sai, nàng hẳn là không sống hơn 5 ngày. Nặng như vậy bệnh còn có thể chống đỡ lưu lại một khẩu khí." cũng đã rất không dễ dàng. Nghe xong huyền nguyệt lời nói, Úc Tâm lên tiếng khóc lớn, thật chặt nắm lấy tay của mẫu thân, gào khóc nói, không, mụ mụ, ta không muốn ngươi chết à. Mụ mụ, ngươi phải kiên trì lên. Úc Tâm mẫu thân lạ kỳ bình tĩnh, nàng vi vi thở hổn hẹn, hài, tử, đừng. Như vậy, đây là, thượng thiên, nhất định, mụ mụ, rất thanh, sợ tự, bản thân, tình, huống, Nếu như không, Là thả. Tâm. Không dưới. người Ta sớm. Đã. Trải qua. Chết. Rồi. Nói xong, nàng nghẹo đầu hôn mê bất tỉnh. Nhìn bọn họ mẹ con bi thương thống khổ bộ dáng, a ngốc tâm vô cùng quặn đau, hỏi huyền nguyệt nói, huynh đệ, lẽ nào thật sự cũng không có một chút biện pháp sao. Huyền nguyệt nhìn a ngốc một chút, hít sâu một cái, nói, chúng ta thử xem đi. Nàng nặng như vậy bệnh cũng chỉ có lúc trước ra ra làm người trị liệu lúc dùng thần rũ thuật chắc chắn chưa khỏi rồi. Đáng tiếc, ta vẫn không có sử dụng thần rũ thuật năng lực. Như vậy đi, đại ca, ngươi dùng thần long máu giúp ta, hợp chúng ta hai người lực lượng, nhìn có thể hay không dùng thần rũ thuật chữa khỏi nàng. A ngốc gật đầu nói, được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Huyền Nguyệt nhìn A ngốc ánh mắt kiên định, thấp giọng nói, nhưng là, đại ca, nếu như chúng ta đem hết toàn lực dùng ra thần rũ thuật, E sợ công lực sẽ giảm nhiều, chí ít cần phải mấy ngày mới có thể khôi phục như cũ, hiện tại rất có thể có sát thủ ở một bên dương dương mắt hổ, cái này thật sự là quá nguy hiểm. A Lốc nhìn huyền nguyệt, kiên định lạ thường nói, huynh đệ, bắt đầu đi. Bọn sát thủ mục tiêu chỉ là ta, nếu như bọn họ xuất hiện, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào thì sẽ không gặp nguy hiểm. Ta không thể chơ mắt nhìn một cái sinh mệnh liền muốn biến mất mà không cứu A. Người xem một chút ốc tâm, hắn là cỡ nào đáng thương? Chúng ta không thể để cho hắn mất đi mâu thần. Huyền Nguyệt cắn răng một cái, nói, được, vậy ta liền liệu mình cùng quân tử đi. Úc tâm, ngươi đi ra ngoài trước, ngươi liền yên tâm đem mụ mụ dao cho chúng ta đi, nhớ kỹ, rời phòng 10 mét, bằng không, ta sợ thần thánh năng lượng sẽ làm bị thương đến ngươi. Nếu như chờ một lúc có giống như ta trang phục người đến, ngươi liền ở bên ngoài ngăn cản bọn họ đi vào, liền nói, là giáo chủ đại nhân dặn dò ngươi làm như vậy. Úc tâm âm thanh run dậy nói, ca ca. Các ngươi thật có thể chữa khỏi mẹ ta sao? Huyền Nguyệt mỉm cười nói, mẹ ngươi nếu như không mau nhanh trị liệu, chỉ sợ cũng muốn rời khỏi ngươi rồi. Yên tâm đi, liền coi như chúng ta không thể triệt để chữa khỏi nàng, tối thiểu cũng có thể kéo dài tuổi thọ của nàng. Đi thôi. Hai vị ca ca, ta tin tưởng các ngươi, mụ mụ liền thoát khỏi. Nói xong, hắn ngã quỷ ở mặt đất, không để ý á ngốc cùng Huyền Nguyệt ngăn cản, nặng nghề hướng về hai người dập đầu lại ba cái. Sau đó mới chạy ra gian phòng. A ngốc nhìn Úc Tâm rời đi bóng người, thở dài nói, huynh đệ, chúng ta không thể thất bại a. Chúng ta mang theo Úc Tâm toàn bộ hy vọng. Ngươi bắt đầu đi, ta cũng cần giúp ngươi ra sao. Huyên Nguyệt nói, đại ca, ta nhất định sẽ hết sức. Ngươi đem hai tay khoát lên bả vai ta trên, khi ta bắt đầu ngâm sướng thần chú thời gian, ngươi dùng tinh thần lực không chế thần long máu, dùng nó có thể ngưng tụ quang nguyên tố đặc tính đem những kia quang nguyên tố đưa vào trong cơ thể ta. Nếu như có thể mà nói... Ngươi sẽ đem ngươi sinh sinh chân khí chuyển cho ta một ít, nhớ kỹ, trung gian tuyệt đối không thể có bất kỳ gián đoạn. A ngốc nói, ta có cần hay không đem thánh tà triệu hoán đi ra bảo vệ chúng ta, để ngừa bọn sát thủ đánh lén. Huyền Nguyệt lắc đầu nói, không cần, thần du thuật là trừ cầm chú bên ngoài mạnh nhất đơn thể trị liệu ma pháp, phát tán ra thần thánh hơi thở tức phi thường mạnh mẽ, hết thể hát thế lực ngầm năng lượng đều không thể xâm nhập. Hốn hồ, chỗ này nhỏ như vậy, thánh tà như thế nào đợi dưới đây Đến a, chuẩn bị. Nói xong, nàng tiến lên một bước, đứng ở A Ngốc trước người, từ túi không gian bên trong lấy ra bản thân là thiên sứ chi trượng. A Ngốc giơ ra hai tay, khoát lên Huyền Nguyệt trên bả vai, tuy rằng cách một tầng tế tự bảo, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rõ rệt Huyền Nguyệt trắng mịn da rẻ, trong lòng không khỏi vi vi rung động. Huyền Nguyệt cảm giác được A Ngốc sóng tinh thần, trầm giọng quát nói, tập trung tinh thần, ta muốn bắt đầu. Huyền Nguyệt dơ lên thiên sứ chi trượng, khuôn mặt xinh đẹp một mảnh nghiêm nghị, ngâm sướng nói, thiên địa văn vật, vạn pháp quy tông, Thần làm tổ tông, lấy thần làm đầu, giương trào ở giữa thiên địa thần lực a. Lấy ta làm môi giới trạm phóng đi. A Ngốc cảm giác được rõ rệt trung quanh quang nguyên tố điên cuồng hướng về Huyền Nguyệt tụ tập, hắn vội vàng dùng tinh thần lực khống chế thần long máu, trợ giúp Huyền Nguyệt ngừng tụ năng lượng, đồng thời thôi thúc lên một bạc kim thân bên trong mênh mông sinh sinh chân khí, như tơ như sợi giống như từ bả vai đưa vào Huyền Nguyệt trong cơ thể. Huyền Nguyệt tinh thần đại chấn, toàn thân bạch sắc thần quang tỏa sáng, nàng khẽ quát một tiếng, thật cao dơ lên thiên sứ chi trượng Phá phòng đỉnh đột nhiên ầm ầm nổ tung, nguyên bản sáng sủa trên bầu trời tụ lại lên tảng lớn mây đen. Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, này lúc bắt đầu năng lượng tiêu hao to lớn nhất, nàng cảm giác được rõ rệt trong cơ thể mình thần thánh hơi thở tức không ngừng trôi đi. A ngốc khẽ quát một tiếng, tại hắn tinh thần lực không ngừng trùng kích vào, nơi ngực thần long máu lam quang tỏa sáng, một cái như ẩn như hiện làm sắc quang long lấn ra, đưa hắn cùng Huyền Nguyệt thân thể hoàn toàn bao vây lấy, to lớn hơn quang nguyên tố không ngừng hướng về Huyền Nguyệt tuôn tới. Huyền Nguyệt hít sâu một cái. Tại năng lực gia phượng hoàng máu tại thần long huyết năng số lượng hấp dẫn dưới hào quang tỏa sáng đỏ lam lưỡng sắc quang mang không ngừng vây quanh thân thể của bọn họ. Họ dây dưa, một cổ phái nhiên cự lực trong khoảnh khắc trùng như a ngốc cùng huyền nguyệt trong cơ thể. Hai người đồng thời cảm giác được trong đầu trống rỗng, loại kia không nói ra được năng lượng khổng lồ không ngừng tẩy địch tâm linh của bọn họ trong ầm ầm nổ vang năng lượng hồn dê lồ đột nhiên bạo phát, cả gian phòng phòng vách tường cùng đỉnh toàn bộ đều biến mất. Thủ ở bên ngoài ốp tâm sợ hết hồn. Trước mặt phát sinh tất cả căn bản là hắn không thể nào hiểu được một đoàn chói mắt hào quang màu vàng đem nhà của hắn hoàn toàn phá hủy năng lượng khổng lồ đưa hắn đưa ra 50m ở ngoài cũng còn tốt hắn trụ nơi này tương đối hẻo lánh chu vi không có người nào ra vì lẽ đó vẫn chưa sóng cùng cái khác ở đằng kia to lớn kim sắc Quang đoàn bên trong một hồng một lam lưỡng sắc Quang mang không ngừng quấn vòng quanh Kim Quang dần dần mở rộng thẳng đến bao phủ năm một không mở thời gian mới đỉnh chỉ mở rộng hào quang màu vàng nóng lạ như vậy chói mắt Từ bên ngoài căn bản là không có cách thấy rõ bên trong xảy ra cái gì. Chương 97, thần khí thay đổi. Nay to lớn thần thánh năng lượng, nhưng thật ra là thần long máu cùng phượng hoàng huyết năng số lượng dung hợp sinh ra kết quả. Giáo đình liên quan với cái này hai kiện thần khí ghi chép cũng không hoàn chỉnh, cũng không hề ghi chép liên quan với hai cái thần khí dung hợp năng lực. Có thể làm là người thứ nhất nhận trước giáo hoàng, lúc trước cứu thế chủ lông thần cùng vợ hắn hộ thân thần khí, thần long máu cùng phượng hoàng máu như thế nào lại chỉ là bình thường năng lực đây. A Lốc tại mới vừa cảm giác được huyền nguyệt năng lượng có chút không chống đỡ nổi, tại bước ngoặt nguy hiểm, tinh thần lực trước nay chưa có tăng cường, tràn ngập thiện ý, quên mình vì người tỉnh thao sâu hợp thần long máu vận dụng chi đạo, chết để thúc giục thần long máu bản nguyên lực lượng, cờ thở. Nhờ la này cường đại bản nguyên lực lượng bạo phát, đã dẫn phát phượng hoàng máu biến hóa, hai cái thần khí cách xa nhau ngàn năm sau khi, một lần nữa gặp gỡ, ngàn năm qua chỗ tích trữ năng lượng dâng trào mà ra, qua trong dây lát dung hợp, long phượng bản nguyên lực lượng gặp nhau lần nữa. Khiến hai cái đã đã có được tiềm thức thần khí là hưng phấn như vậy, chỗ bùng nổ ra cường đại thần lực trong nháy mắt đầy giấy bọn họ thân thể của chủ nhân, Long phượng dây dưa đưa tới lực lượng của đất trời. Không ngừng trùng kích ra ngốc cùng Huyền Nguyệt, khiến bọn họ tinh thần lực trước nay chưa có tăng cao. Tại Kim Quang bao vây, màu vàng lam thần long cùng đỏ màu vàng vượng hoàng dáng dấp dần dần rõ ràng, ngàn năm qua tích chứa năng lượng khổng lồ không ngừng trên không trung dây dưa, thần long máu cùng phượng hoàng vốn liếng thể đang hấp thu năng lượng ở bên trong lấy được trước nay chưa có tăng lên. Tại lực lượng của đất trời ảnh hưởng, chết để chuyển hóa bản thân tính chất, dần dần từ đó cấp thần khí tăng lên thành cao cấp thần khí. May là này cỗ thần thánh năng lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng như minh vương kiếm tà ác lực lượng sẽ tùy tiện hại người, năng lượng mạnh mẽ chỉ bảo trì tại rất nhỏ một cái trong phạm vi, không ngừng bị hai cái thần khí hấp thu chuyển hóa. A ngốc cùng huyền nguyệt dần dần từ năng lượng khổng lồ bên trong khôi phục như cũ, khi bọn họ phát hiện trung quanh tình cảnh lúc không khỏi giật nảy cả mình. Thần Long Máu cùng Phượng Hoàng Máu lúc này đã dung hợp lẫn nhau ở giữa năng lượng, dần dần trở nên trở về nguyên dạng, ở vốn là hình thái trên cơ sở, chúng nó trung ương đều nhiều hơn một cái phù hiệu màu vàng nóng. Thân khí dị biến khiến chủ nhân của bọn nó A Ngốc cùng huyền nguyệt được lợi không ít, đặc biệt là A Ngốc, tỉnh lại chính hắn, cảm giác được rõ rệt thân thể mình biến hóa, trong đan điền màu bạc kim thân chuyển đã biến thành màu vàng, xung quanh cơ thể cái kia mênh mông thần thánh năng lượng không ngừng bị mới kim thân hấp thu. Cường đại trước đó cưa từng có cảm giác khiến cho hắn tràn đầy tự tin. Nơi ngực đệ nhị kim thân tại vừa mới cái kia trong nháy mắt, dĩ nhiên do ba tức đã biến thành tiếp cận bốn tức, có ẩn hàm năng lượng to lớn hơn rồi, này cũng không khỏi A ngốc khống chế năng lượng, dựa vào hắn bản thân cực cao cường độ, tự mình đã hấp thu không ít trong không khí thần thánh năng lượng. A ngốc tâm tình kích động dị thường, hắn biết, chính mình rốt cục đột phá sinh sinh quyết tầng thứ 8 bình cảnh, đạt đến cao nhất đệ cửu trọng cảnh giới, hai cái kim thân năng lượng tăng cường khiến cho hắn sinh sinh chân khí uy lực tăng mạnh. Đệ cửu trọng sinh sinh chân khí cùng tầng thứ 8 tuyệt đối là hai khái niệm, đạt đến này cảnh giới tối cao, A Ngốc mới chính thức cảm nhận được hải nạ bách xuyên, sinh sôi liên tục chân lý, cái kia năng lượng khổng lồ theo ý niệm của hắn không ngừng vận hành, như thường mà khoan khoái cảm giác khiến A Ngốc tâm thần đều say, đây là cỡ nào cảm giác kỳ diệu a. Tại sinh sinh quyết tăng lên tới cảnh giới tối cao đồng thời, hắn tinh thần lực cũng bị tinh khiết nguyên tố lực lượng hoàn toàn tẩy lễ rồi, thành công đột phá đến ma đạo sĩ cảnh giới khiến cho hắn sinh ra đối với ma pháp càng sâu hiểu ra. Huyền Nguyệt Phượng Hoàng máu là bị Thần Long máu năng lượng hấp dẫn mới bạo phát. Nam ở bị động địa vị, nàng tuy rằng không hướng về a ngốc được lợi nhiều như vậy, nhưng này trí thuần lực lượng của đất trời sâu hợp nàng tu luyện thần thánh ma pháp nguyên lý, tinh thần lực trước nay chưa có tăng lên trên diện rộng. Huyền Nguyệt tự Hồ cảm giác được chính mình lại tiếp nhận rồi một lần thần chi tẩy lễ dường như, nếu như nói lần thứ nhất thần chi tẩy lễ thay đổi là thể chất của nàng cùng thần thánh năng lượng độ tinh khiết. Cái này lần thứ hai tẩy lễ, liền hoàn toàn tăng lên nàng tinh thần cảnh giới, nàng cảm giác được rõ rệt chính mình tinh thần lực chàng mở rộng làm trước kia gấp 10 lần, càng nhiều càng tinh khiết hơn nguyên tố lực lượng trên chút mà. Vào, khiến ma pháp của nàng năng lực tạo thành bay vọt về chất, loại kia trong nháy mắt cảm giác hiểu ra là kỳ diệu như vậy, huyền nguyệt hầu như có thể khẳng định, mình đã đạt đến thần thánh quan hệ ma đạo sư cảnh giới, đây là hồng y tế tự cơ bản nhất cảnh giới A. A ngốc cùng huyền nguyệt đồng thời hít sâu một cái Huyền Nguyệt xoay người nhìn A Ngốc một chút, đáy lòng hưng phấn căn bản khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt, hai người đều có một loại huyết nục liên kết cảm giác, thông qua A Ngốc cánh tay, bọn họ trong cơ thể năng lượng tựa hồ sinh ra trao đổi năng lực, giống như một thể giống như không ngừng lẫn nhau tuần hoàn chuyển hóa. Ánh mắt của bọn họ đồng thời rơi ở trước người cái kia phần trên. Tuy rằng vừa nãy dâng trào ra năng lượng khổng lồ, nhưng bởi A Ngốc cùng Huyền Nguyệt tiềm thức tác dụng, năng lượng màu vàng nóng tại giường cây chu vi tạo thành một cái ổ rũ. Úc tâm mẫu thân cũng không có bị thương tổn. Huyền Nguyệt hít sâu một cái, lần thứ hai rơi lên trong tay là thiên sứ chi trượng, Lần này nàng tràn đầy tự tin, vừa mới thu lại đến 10 mở trong phạm vi hào quang màu vàng lần thứ hai bành trướng, bởi vì năng lượng không đủ mà không có xúc động thiên thần lực thần rũ thuật lần thứ hai phát động, theo Huyền Nguyệt hét lên một tiếng, trên bầu trời mây đen đột nhiên nứt ra, một đạo chói mắt hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống. Huyền Nguyệt vi vi ngửa đầu, kim quang vừa vặn bắn tới mi tâm của năng nơi. Trong phút chốc, Huyền Nguyệt toàn thân đều bị dày đặc thần thánh năng lượng bao vây lấy, tràn đầy mênh mông thần thánh hơi thở tức. Nàng khép lại hai con mắt, cảm thụ cái kia thông thiên triệt địa năng lượng ở trong cơ thể mình không ngừng lưu chuyển, trong tay thiên sứ chi tê. Dưỡng vung nhẹ, ánh sáng lóe lên, uất tâm mẫu thân nhất thời bị thần lực bao phủ. Huyền Nguyệt cao giọng ngâm sướng nói, phi thăng tại chân trời chữa trị thần quang a. Ở trên trời thần thương hại dưới, cứu vớt thế nhân đi. Hào quang màu vàng óng bắt đầu dần dần chuyển biến. Năng lượng khổng lồ càng ngày càng nhu hòa, đem A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cùng với Ức Tâm Mâu thân hoàn toàn bao vây ở bên trong. A Ngốc căn bản không dùng cố ý đi khống chế, trong cơ thể hắn kim thân liền sẽ không ngừng hấp thu chuyển hóa ngoại giới năng lượng, thông qua tự thân vận chuyển tăng cường sau lại đưa vào Huyền Nguyệt trong cơ thể. Giữa hai người cái kia đồng dạng mang có thần thánh hơi thở năng lượng không ngừng tuần hoàn, bù đắp lên ma pháp mang đến tiêu hao. Lúc này, ma pháp đã hình thành, Huyền Nguyệt thành công dẫn ra thần giới lực lượng, thần thú thuật chính đang không ngừng Ng phát huy tác dụng, uốc tâm mẫu thân từ trên giường gỗ trôi nổi lên, hào quang nhàn nhạt không ngừng ở trên người nàng lập lòe, Thần càng lực lượng dung nhập tiến vào thân thể của nàng, chết để cải tạo nàng tràn ngập ốm đau thân thể, từng tầng từng tầng chất lỏng màu đen từ trong cơ thể nàng chảy ra, lại từ từ tan ra tại thần thánh năng lượng bên trong. a ngốc cùng Huyền Nguyệt rõ ràng nhìn ốc tâm mẫu thân từ từ biến hóa, nàng nếp nhăn trên mặt dần dần biến mất rồi, da dẻ trở nên trắng nõn lên, khô vàng tóc khôi phục thần thái. Tại thần thánh năng lượng bao vây lập lòe màu vàng rực quang, nàng kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn bị dần dần một lần nữa mở ra, sức sống tràn trề truyền vào nàng sở hữu khí quan bên trong, khiến cho có thể đủ một lần nữa tỏa sáng sức sống. Một kẻ hấp hố. Y sắp chết, tự tại Huyền Nguyệt cùng A Ngốc cộng đồng nỗ lực lại sống lại. Không trung ánh sáng màu trắng dần dần biến mất rồi, mây đen theo thần thánh năng lượng bỏ nhẹ bỗng tàn đi, ánh mặt trời một lần nữa chiếu khắp đại địa, cho đại địa đã mang đến vô hạn ấm áp. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt thở dài một hơi vốn cho là sẽ tạo thành quá độ tiêu hao chẳng những không có xuất hiện, trái lại khiến hai người tu vi có bay vọt về chất, ánh sáng dần dần thu lại, tất cả xung quanh đều rõ ràng. mụ mụ, uốc tâm phi thân vọt tới, nào tới trước giường, đương hắn nhìn thấy mâu thân chuyển biến lúc, không khỏi toàn thân chấn động mạnh, cho dù hắn lại ngu dốt, nhìn mẫu thân biến hóa cũng biết bệnh của nàng được rồi. phụ nhân rên dỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, dây dưa nàng ba năm ma bệnh đột nhiên biến mất khiến nàng có chút không biết làm thế nào. Nhìn xem chính mình hài tử đang ở trước mắt, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nuốt ốp tâm đầu, lẩm bầm nói, ta, ta đây là đang nằm mơ sao? Lẽ nào, thiên thần thương hại ta để cho ta lên thiên đường? Huyền Nguyệt cùng A ngốc liếc mắt nhìn nhau, cứu người cảm giác là tốt như vậy. Huyền Nguyệt mỉm cười nói, ngươi cũng không phải đang nằm mơ, cũng không có lên thiên đường. Bệnh của ngươi đã bị chúng ta chữa tốt, đem ngươi có một cái toàn bộ thân thể mới, sau đó liền có năng lực chiếu cố con của ngươi rồi. Phụ nhân kinh ngạc nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, toàn thân của nàng run rẩy không ngừng, "Ân nhân, ân nhân a, cảm ơn các người, cảm tạ." Mẹ con ôm nhau mà khóc, sống lại vui sướng là mãnh liệt như vậy. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt con mắt cũng đỏ, đột nhiên, Huyền Nguyệt dường như phát hiện cái gì, nhẹ nhàng chọc vào A Ngốc một cái, A Ngốc ngẩng người, từ kích động trong vui sướng tỉnh lại. Hắn đột nhiên phát hiện, lấy bọn họ làm trung tâm, chu vi khắp nơi đều đứng đầy người, trong mắt của tất cả mọi người đều toát ra dáng dấp tiểu thủy ánh mắt. Mặc dù là ba ngày, nhưng lúc trước phát sinh tất cả là cơ nào chấn động A. Dường như thiên thần dáng lâm ý hệ tình cảnh chấn động cả tòa mét mâu thành, nếu như không phải chỗ này quá nhỏ, người ở ngoài xa đều không thể thấy rõ e sợ sẽ tụ tập càng nhiều người. Từ khi trải qua chuyện lần này, sau đó mét mâu thành bất luận nam nữ lao hấu, nhìn trời thần thờ phụng hoàn toàn đạt đến si mê trạng thái. Hán dáng vóc tiểu, tùy trình độ, thậm chí vượt qua phổ thông nhân viên thần trước. Ba tên thân mặc áo trắng tế tự tách mọi người đi ra cung kính quỳ dạp xuống trước mặt bọn họ, cầm đầu tế tự nói, mét mâu thành tế tự điện trưởng lao tát một rút bái kiến giáo chủ đại nhân, cảm ơn ông trời thần thương hại, nguyễn thiên thần bảo hữu. tuy rằng huyền nguyệt mặc chỉ là phổ thông tế tự bảo, nhưng vừa nay cái kia dường như thần tích thí hệ cảnh tượng rung động trái tim tất cả mọi người linh, cái kia to lớn lực lượng thần thánh, những này tế tự cho dù ở giáo đình bên trong cũng chưa từng thấy, bọn họ đã đem huyền nguyệt khẳng định làm thân phận của hồng ý chủ giáo. xác thực, lấy huyền nguyệt bị thần khí sau khi tăng lên thực lực đã cũng không yếu với phụ thân của nàng huyền dạ rồi, chỉ là tại ma pháp sử dụng kinh nghiệm trên phải kém không ít. Huyền Nguyệt Tước chế nội tâm kích động, thản nhiên nói, các ngươi đều đứng lên đi. Ta là được thiên thần chỉ dẫn tới đây cứu vớt này chịu khổ người, sau đó các ngươi muốn tại mét mâu trong thành rộng giai truyền thiên thần ân dụ, hai mẫu tử này thực sự đáng thương, mẫu thân bệnh đã bị chúng ta thần thánh ma pháp chứa khỏi, sau đó các ngươi muốn chiếu cố nhiều một chút. Huyền Nguyệt trên người tán phát khí thần thánh để chu vi sở hữu dân chúng đều sinh ra như gió xuân ấm áp cảm giác, không hẹn mà cùng ngã quỷ ở mặt đất, cao giọng nói, cẩn tôn tế tự đại nhân căng dặn. Huyền Nguyệt lôi kéo A ngốc bàn tay lớn, tiên lặng niệm vài câu thần chú, ánh sáng lóe lên, hai người đồng thời biến mất ở nguyên chỗ. Đây là Huyền Nguyệt rời đi giáo đình sau lần thứ nhất sử dụng bên trong khoảng cách truyền tống ma pháp, trước đây tại giáo đình thời điểm, phép thuật này thành công khả năng phi thường thấp, hơn nữa định vị rất khó. Nhưng nàng bằng vào vừa mới đạt đến ma đạo sư cảnh giới năng lực, dĩ nhiên dễ dàng thành công. Hơn nữa, nàng lần này định vị cũng phi thường chuẩn xác Khi bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trừ với phía ngoài đoàn người 300 mét nơi. Huyền Nguyệt nhìn cái kia đám người điên cuồng còn đang không ngừng tụ tập, không khỏi vô vô lồng ngực của mình. Nói, đại ca, chúng ta chạy mau đi, nhiều như vậy tín đồ nếu như cuốn lấy chúng ta, chỉ sợ cũng khó thoát thân. Nói xong, kéo A ngốc bàn tay lớn hai người thật nhanh hướng về bọn họ ở lại khách sạn chạy đi trở về trong lữ điếm, Huyền Nguyệt đóng kỹ cửa lại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mét mâu trong thành tựa hồ toàn bộ người đều biết thần tích xuất hiện bọn họ đoạn đường này trở về nhìn thấy không ít bình dân hướng về bọn họ phương hướng ly khai chạy đi Huyền Nguyệt thở hổn hển nói nguy hiểm thật à đại ca vừa nãy kia mấy cái bình dân nhìn xem ta tế tự bảo con mắt đều phát sáng lên nhanh đem ngươi bình dân phục cho ta một thân Ta cũng không muốn ngày mai chúng ta lúc rời đi bị người vây. Thành công đột phá sinh sinh quyết bình cảnh, a ngốc trong lòng đại sướng, mỉm cười nói, tuy rằng đưa tới náo động, bất quá chúng ta cũng thành công chữa tốt ốc tâm mâu thân. Cũng là chuyện tốt ta. Huynh đệ, mới vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết không? Vì sao lại sản sinh năng lượng lớn như vậy, vẫn không có đi dãy núi tử vong, của ta sinh sinh quyết đã đột phá cuối cùng bình cảnh? Huyền Nguyệt Đại Hỷ, người đột phá quá tốt rồi Thần của ta Thánh Ma Pháp cũng có tiến bộ rất lớn, tựa hồ đạt đến Ma Đạo Sư Trình Độ, thực sự là thiên duyên trùng hợp A. Nhất định là thiên thần cảm nhận được trong lòng chúng ta thiện niệm mới được toàn bộ chúng ta. Đại ca, ngươi phát hiện không có, ngươi thần Long Máu cùng của ta Phượng Hoàng Máu đều đã có chút biến hóa, vừa nay cái kia năng lượng khổng lồ hẳn là liền là bởi vì bọn hắn nguyên nhân mà sinh ra. A, không được, chúng ta muốn đuổi mau rời đi nơi này. Úc trong lòng biết đạo chúng ta ở đây. Nếu như hắn đem những kia điên cuồng bình dân đều linh đến, có thể thì phiền toái." A Ngốc trong lòng cả kinh, nói: "Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới." Lấy thần long máu làm dẫn, mở ra đi, thời không cửa lớn. Theo thần chú ngâm sướng, A Ngốc cảm giác được rõ rệt thần long máu giống như cùng mình hòa làm một thể dường như, mang có thần thánh hơi thở năng lượng khổng lồ nhập vào cơ thể mà ra, hào quang màu xanh lam tránh qua, hai bộ phổ thông quần áo dân dã xuất hiện ở trước mặt hắn nổi lơ lửng. A Lốc cùng Huyền Nguyệt hai mặt nhìn nhau, Vừa nay cái kia thần thánh hơi thở tức cùng trước đây so với rất khác nhau, cái kia năng lượng khổng lồ không phải là trước kia thần long máu có khả năng tỏa ra, chỉ có điều một cái cơ bản triệu hoán vật phẩm liền sinh ra như thế năng lượng mạnh mẽ, trái tim của bọn họ không khỏi đều có chút run dày. A ngốc ước chế nội tâm kích động, Trung huyền nguyện nói, huynh đệ, người trước đi thay y phục trên, ta cũng muốn đổi một thân phổ thông chút đó, đỡ phải gây cho người chú ý chúng ta rời đi nơi này sau đó sẽ chậm chậm tìm tòi thần khí biến hóa đi. Nói xong, đem không trung trôi nổi dân phục ném cho huyền nguyệt một bộ. Chỉ chốc lát, huyền nguyệt từ trong toa lét đi ra, A ngốc vóc người cao hơn nàng rất nhiều, rộng lớn y phục mặc ở trên người nàng hiện ra đến mức dị thường khôi hài, ống quần cùng ống tay đều kéo lên vài đạo, dây rộng quần áo qua lại dạo chơi, vừa nhìn sẽ không là chính bản thân hắn. A ngốc cười nói, huynh đệ, người vẫn đúng là gầy A. Huyền nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nói, đi mau luôn. Hai người tính tiền sau vội vã rời khỏi khách sạn. Huyền Nguyệt phán đoán là chính xác, ở tại bọn hắn rời đi không lâu, Úc Tâm liền mang theo tế tự điện người và những kia trung thành tín đồ tìm tới. A ngốc cùng Huyền Nguyệt không chỉ cứu hắn, cũng cứu mâu thân hắn, trong lòng hắn cảm kích, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn tử. Hơn nữa tế tự điện các tế tự đã đáp ứng, sau này mẹ con bọn hắn sinh hoạt, đem hoàn toàn do tế tự điện đến phụ trách. Sau đó, hắn liền không cần tiếp tục phải làm tiếp trộm. Lữ điếm lao bản kinh sợ mở cửa. Đem ốc tâm cùng các vị tế tự để tiến vào A ngốc cùng huyền nguyệt ở lại gian phòng, cái này tầm thường tiểu ngoài khách sạn, đã tập kết mấy ngàn tín đồ, đem nơi này bao bọc vây quanh, ai không muốn để cho kiến thức cái kia khổng lồ thần lực kẻ có được a? Nhìn trời thần dáng vóc tiểu tụy thở phụng, tại trong những người này đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Đương ốc tâm đi vào giống tuyết gian phòng lúc, mất mát mãnh liệt cảm giác đầy dây nội tâm của hắn. Lữ điếm lao bản bất đắc di nói, vừa nãy ta đã nói cho các người. Bọn họ vội vã sau khi trở lại liền tính tiền rời đi, các ngươi một mực không tin, thế tự đại nhân, rốt cuộc là cái gì nhân vật trọng yếu, đáng giá hương sư động chúng như vậy à? Tắc một rút thở dài nói, là giáo đình bên trong một vị trẻ tuổi giáo chủ đại nhân. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế thần lực, xem ra, giáo chủ đại nhân là không muốn bị chúng ta dây dưa à. Quên đi thôi, vẫn là không muốn quấy rối hắn. Ta khổ tu mấy chục năm thần thánh quan hệ ma pháp, nhưng cùng giáo chủ đại nhân so ra quả thực là bóng ánh hỏa quang, cái kia hoa mỹ thần du thuật đã sâu sắc rung động hắn. úc trong tương tượng sáng ngời, đột nhiên phát hiện cái gì, tiến lên vài bước, từ đầu giường trong hộp tủ cầm lấy một tờ giấy. các vị tế tự xung tới, chỉ thấy trên tờ giấy kia viết, úc tâm tiểu huynh đệ, nếu như ngươi tới nơi này lần nữa, liền chứng minh phán đoán của chúng ta là đúng, ngươi không cần cảm giác cảm ơn chúng ta, có thể trị hết mâu thân của ngươi, chúng ta cao hứng vô cùng, chúng ta tin tưởng, chỉ cần là người có năng lực, nhìn thấy tình huống của ngươi đều sẽ nguyện ý giúp giúp ngươi. Ngươi là một cái hiếu thuận hảo hải tử, sau đó chiếu cố thật tốt mẫu thân của ngươi đi. Chúng ta đi, không nên lại tìm chúng ta, ngươi trộm đồ mặc dù là bất đắc dĩ hành vi, nhưng trộm dù sao không là chuyện tốt, sau đó vẫn là không muốn lại làm như vậy. Ngươi cờ hở. Ý nhận liền đưa cho chúng ta làm kỷ niệm đi. Nếu như sau đó hữu duyên, chúng ta còn có thể gặp lại. Ký tên là, hai cái không muốn nhắc lên họ tên người. Úc tâm con mắt ẩm bước. Toàn thân hắn đều rơi vào kịch liệt co giật bên trong, đột nhiên xoay người, hắn rầm một tiếng quỳ dạp xuống tắt một rút trước người, kiên định nói ra, trường lao đại nhân, mời ngài thu ta làm đồ đệ đi, ta muốn gia nhập giáo đình, trở thành một tên tản thần niềm tin nhân viên thần trước. A ngốc cùng huyền nguyệt kỳ thực cũng không hề rời đi mét mẫu thành, bọn họ còn băn khoăn cái kia một ngàn hồng kim tệ. Hai người tại đông thành môn phụ cận cách đó không xa tìm một nhà tiểu khách sạn ở xuống. Đồng dạng bình dân trang phục tự nhiên không có ai sẽ chú ý đến bọn họ. A ngốc nhìn mình trong túi tiền còn lại không nhiều mấy cái ngân tệ, chung huyền nguyệt cười khổ nói, huynh đệ, tối hôm nay chúng ta cũng không thể ăn nhiều rồi. Huyền nguyệt cười nói, đúng vậy A. Muốn không tiết lộ thân phận, chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. Không biết ốp tâm nhìn thấy chúng ta tin sẽ có cái gì phản ứng. Hy vọng hắn có thể như đại ca dường như, là một cái người hiền lành đi. Đại ca, tối hôm nay chúng ta không buồn ngủ, ban ngày cái kia khổng lồ thần thánh năng lượng để cho ta cảm thấy như vậy không chân thực. Chúng ta liền tu luyện một đêm, củng cố một cái mới lấy được năng lượng, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn hơn, ngươi xem coi thế nào. A ngốc gật đầu nói, ý kiến hay, ngược lại ban ngày ăn nhiều lắm, vẫn không tính là đói bụng. Lúc tu luyện là tối tiết kiệm thể lực, đợi ngày mai cùng thương hội cùng đi sau, ăn nữa được rồi của bọn họ. Hai người nói làm liền làm, đem cửa phòng cùng cửa sổ đóng kỹ, đối với ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. A ngốc căn bản không dùng cố ý đi vận công, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong đan điển kim thân liền phát sáng lên, kinh mạch trong cơ thể có thể thấy rõ ràng, dâng trào năng lượng mạnh mẽ sinh sinh chân khí không ngừng tái diễn tỏa ra, ngưng tụ quá trình, đan điển cái kia cao hai tốc kim thân không ngừng lập lòe ánh sáng, a lốc cảm giác, thân thể của chính mình phảng phất là động không đáy giống như vậy, ẩn chứa như vậy năng lượng khổng lồ dĩ nhiên không có một chút nào phình lên cảm Rắc. đan điển kim thân không ngừng hấp thụ lấy nơi ngược kim thân năng lượng đang không ngừng vận hành trong, một chút lớn mạnh, đặt đến để cửu trọng cảnh giới. A ngốc mới chính thức có hấp thu thiên cương kiếm thánh truyền lại năng lượng cảm giác, hắn biết rõ, có lẽ không cần tới mấy n. Âm, đương chính mình đem thiên cương kiếm thánh toàn bộ công lực toàn bộ hấp thu thời gian, liền sẽ trở thành một cái khác kiếm thánh, thậm chí càng phải vượt quá thiên cương kiếm thánh thành tựu. Mình có thể có ngày hôm nay, toàn bộ bái thiên cương kiếm thánh ban tặng, sư tổ từ bỏ tự thân vĩ đại tình cảm không ngừng rung động tâm linh của hắn. Nơi ngược đệ nhị kim thân tựa hồ cảm nhận được A ngốc nội tâm kích động Một luồng ấm áp năng lượng từ đệ nhị kim thân bên trong tảng ra, bao phủ A ngốc toàn thân, khiến cho hắn có chút nhiều loạn tâm tình dần dần vững vàng xuống, ý thức dần dần đắm chìm tại hai cái kim thân nhu hòa mà tinh khiết năng lượng bên trong, tiến vào trạng thái nhập định. Ngôi A ngốc cũng không hề phát hiện, xếp bằng ở hắn đối diện huyền nguyệt lúc này cũng có biến hóa rất lớn, mênh mông lực lượng thần thánh đem thân thể của nàng bao vây ở bên trong, sáu con như ẩn như hiện trong suốt cánh ánh sáng đang tiếp thu quá tẩy lệ sau khi xuất hiện lần nữa, bằng vào lục dược năng lực. Huyền Nguyệt so với trước đây mau hơn hấp thu trong không khí năng lượng nguyên tố, ma pháp tu vi của nàng không ngừng thăng hoa. Lúc trước giáo hoàng phán đoán rất đúng, tiếp nhận rồi một nhiều năm thần chi tẩy lễ, Huyền Nguyệt đã trở thành gần với thần nhất người. Sáng sớm, một lam một hồng hai tia sáng mang đồng thời phát sáng lên, chia ra bao vây nhất bạch một kim hai luồng năng lượng. Lam, đỏ ánh sáng dần dần biến mất rồi, màu trắng cùng năng lượng màu vàng óng dần dần thu lại, lộ ra bên trong thân hình, a ngốc cùng Huyền Nguyệt đồng thời mở hai con mắt. Bốn đạo tinh quang lóe lên điện quang trên không trung va chạm, tựa hồ kích thích ra một chùm có chứa ma túy cảm giác đốm lửa. Huyền Nguyệt phát hiện, A ngốc thay đổi, cái kia song tròng mắt màu đen nhìn qua là sâu như vậy thúy, màu đồng cổ dưới da lưu chuyển hào quang nhàn nhạt, nhạt, lấy trước kia phổ thông dung mạo vào đúng lúc này xem ra, tràn đầy khắc thường mỹ lực, ngồi ở chỗ đó, giống như núi cao tuấn lĩnh giống như không thể vượt qua. A ngốc cũng phát hiện, Huyền Nguyệt đồng dạng thay đổi. Mái tóc dài màu xanh lam như bảo thạch kéo thành tơ mỏng như thế lập lòe ánh sáng trong suốt Cái kia trong mắt màu xanh lam như biển rộng giống như bao hàm vô hạn ánh sáng lưu hòa Da thị trắng đoán tản ra thần thánh hào quang Kim sắc quang mang nhàn nhạt bao quanh thân thể của nàng Giống như thiên thần hạ phàm. Tuy rằng hai người đều mặc bình thường nhất quần áo dân dã Nhưng này một mặc quần áo nhưng không cách nào che giấu bọn hắn ánh sáng Hai người khí chất đều xảy ra chuyển biến cực lớn Trải qua ngày hôm qua các loại Bọn họ rốt cục đem năng lực của chính mình tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, đồng thời, cũng rốt cục đạt tới một cái khác khởi điểm. Sau này tu luyện, đem hoàn toàn nằm ở một tầng khác bên trong. Huynh đệ, ngươi thật anh Tuấn A. A ngốc than thở đến. Đại ca, ngươi cũng rất xoái A. Huyền Nguyệt mỉm cười đáp trả. Hai người đồng thời nở nụ cười, thực lực to lớn tăng lên khiến cho bọn họ hiện tại tràn đầy tự tin, dãy núi tử vong ở trong lòng bọn họ cũng lại không coi vào đâu thực lực khổng lồ sắp trở thành bọn họ vũ khí mạnh mẽ nhất. vào đúng lúc này, hai người tin tưởng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. tờ mờ sáng ánh dạng đông xuyên vào cửa sổ, thái dương từ đông phương từ từ bay lên, một ngày mới liền muốn bắt đầu. a ngốc khẽ mỉm cười, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trước tiên ăn một chút gì, sau đó liền phải lên đường. không có ngâm sướng thần chú, lam quang lóe lên, từ mê uyển chi xâm bên trong mang ra cuối cùng mấy viên trái cây nổi đồng bể giữa không trung. Huyền Nguyệt há miệng hút vào, một viên trái cây nhất thời hướng về nàng bay đi, nàng cắn một cái trụ, trong veo nước trái cây lưu vào trong miệng, đại ca, trái cây kia ăn xong có thể tiểu không có. Xem chúng ta ai ăn mau một chút. A ngốc tính trẻ con nổi lên, tốt. Học Huyền Nguyệt bộ dáng hấp đến một viên hoa quả nhanh chóng bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát, 8 viên hoa quả đã bị hai người chia đều. Mét mẫu thành đông cửa thành. Thiên kim đế quốc lớn nhất thương hội một trong, Sơ tan đế liên minh đang tại tập kết bọn quân. Hơn 200 chiếc xe ngựa trên trở đầy Thiên Kim Đế quốc sản xuất các loại quý giá vật phẩm, xe ngựa bánh xe tại trên đất lưu lại một đạo đạo sâu sắc vết tích, có thể thấy được hắn chuyên chở hàng hóa trọng lượng to lớn. Sở tan Đế Liên Minh chỉ cần đem những món đồ này bán trao tay đến Tác Vực Liên Bang, có thể kiếm được rất lớn một bút. Tác Vực Liên Bang bên trong Á Kim tộc bởi sản xuất hy hữu quan thạch là phi thường có tiền. Nơi đó chính là nơi bọn họ cần đến. Mấy trăm tiên kỵ sĩ đột nhiên từ hai bên đường phố xuất hiện bọn họ đem chính đang bận biểu công tác đội buôn vây lại. Đội buôn công nhân viên tựa hồ cũng không nhìn thấy bọn họ dường như, vẫn như cũ vội vàng trong tay công tác. Những kỵ sĩ này quần áo chỉnh tề, mỗi người đều cưới một con ngựa cao lớn, trên người mặc màu nâu da khải, tại ngực trái của bọn họ đều có được một cái kim loại chế tắc tấm khiên tiêu chí, trên khiên giao nhau hai thanh trường kiếm, trường kiếm giao nhau phía trên, điều khắc một cái khô lâu, tại da khải ngực phải vị trí có hai cái tiên minh đại tự, khô lâu. Mỗi người trên yên ngựa đều mang theo một nhánh loại nhẹ trừng mâu, eo khóa chiến đao. Vác trên lưng túi quần áo của mình, mặc dù có mấy hơn trăm người, nhưng không có một chút nào. hỗn loạn tạc âm, kỷ luật nghiêm minh, vừa nhìn chính là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Bọn họ, chính là đội buôn bỏ ra nhiều tiền mời tới bảo vệ bọn hắn khô lâu đoàn lính đánh thuê, cũng là trên đại lục số lượng không nhiều mấy cái đặc cấp đoàn lính đánh thuê một trong. Khô lâu đoàn lính đánh thuê tại lính đánh thuê giới phi thường có tiếng. Bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ hầu như chưa từng có thất thủ ghi chép, toàn đoàn hơn 1400 người, đều là công lực bất phàm võ sĩ. Bọn họ rất ít cùng cái khác đoàn lính đánh thuê lui tới, phong cách hành sự phi thường tàn nhẫn, phàm là trêu chọc bọn hắn người, cũng sẽ không có kết quả tốt. Nhưng tín dự của bọn họ cũng là vô cùng tốt, chỉ phải tiếp nhận nhiệm vụ, tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó hoàn thành. Đương nhiên, làm một cái đặc cấp đoàn lính đánh thuê, bọn hắn tiền thù lao cũng khá cao ngang. Bởi vì bọn họ tàn nhẫn tác phong, liền trên đại lục một cái duy nhất siêu cấp đoàn lính đánh thuê, đỏ cụ cũng không muốn cùng bọn họ lui tới. tại thiên kim đế quốc mỗi có lớn tề hủ hộ nhiệm vụ tất cả đại thương hội đều sẽ xin bọn họ tới bảo vệ, chưa từng từng ra cái gì sai lầm. khô lâu đoàn lính đánh thuê do bốn phần lớn cấu thành, theo thứ tự là kỵ binh hạng nhẹ đại đội, cung tên đại đội, trọng kỵ bộ binh đại đội cùng với đội cận vệ, bọn họ không có tiếp tế bộ đội, mỗi lần chấp hành lớn nhiệm vụ lúc bọn hắn tiếp tế đều do cố chủ cung cấp, trong đó Ba vị trí đầu cái đại đội đều có 400 tên chiến sĩ, mà thân vệ đại đội nhưng là 200 người. Xuất hiện ở đây, chính là khô lâu đoàn lính đánh thuê kỵ binh hạng nhẹ đại đội. Như mét mẫu nhỏ như vậy thành, đường phố rất hẹp, cũng chỉ có thể chứa chấp được những người này. Nhiệm vụ lần này bởi tiền thù lao đắt đỏ, vì lẽ đó khô lâu đoàn lính đánh thuê dốc toàn bộ lực lượng, vì không quấy rầy trong thành cư dân, tạo thành phiền phức không tất yếu, bọn hắn mặc khác. Ba cái đại đội đều ở ngoài thành chờ Khô Lâu đoàn lính đánh thuê tổng cộng có 4 tên người lãnh đạo, bọn họ theo thứ tự là: Thống lĩnh kỵ binh hạng nhẹ đại đội phó đoàn trưởng bằng Khô Lâu, Thống lĩnh cung tên đại đội phó đoàn trưởng Phong Khô Lâu, Thống lĩnh trọng kỵ bộ binh đại đội phó đoàn trưởng Thiết Khô Lâu cùng với Thống lĩnh đội cận vệ đoàn trưởng Huyết Khô Lâu. này 4 cái chính phó đoàn trưởng bởi vì vẫn đối với ở ngoài sử dụng của mình bí danh, thời gian dài, đã không có người lại gọi bọn họ vốn là họ tên rồi. Khô Lâu đoàn lính đánh thuê quật khởi thời gian rất ngắn, vẹn vẹn không tới thời gian 5 năm. Bọn họ liền từ một cái cấp 4 đoàn lính đánh thuê thăng đã đến vị trí hiện tại, vô số đạo phỉ chết ở tại bọn hắn 4 cái đại đội trong tay, tại lính đánh thuê gì? y cùng đỏ cụ đoàn lính đánh thuê đều là chuyển kỳ thức đoàn đội. Đã từng có người nói qua, nếu như không phải là bởi vì khô lâu đoàn lính đánh thuê thành viên quá ít, bọn họ rất có thể đã tăng lên thành siêu cấp đoàn lính đánh thuê rồi. chương 98, bà Chiêu Đức Hẹn Kỵ binh hạng nhẹ đại đội phía trước nhất, một thất trắng như tuyết trên chiến mã ngồi thẳng một tên nữ quân nhân. Nàng toàn thân đều bao bọc ở màu bạc giáp nhẹ bên trong, trên yên ngựa mang theo một thanh ngân thương, ngân thương dài 3 thước 6 tấc, thô như trứng gà, mũi thương trên có xoắn ốc hoa văn, vẫn bình tĩnh đặt ở trên yên ngựa, nhưng cũng có thể cảm giác được rõ rệt nó tỏa ra từng tia ý lạnh. Bởi mang theo mũ giáp, vì lẽ đó không nhìn thấy nữ kỵ sĩ dung mạo, chỉ có thể từ áo giáp tạo hình trên phán đoán ra giới tính của nàng. Nàng chính là khô lâu đoàn lính đánh thuê bên trong ba vị phó đoàn trưởng một trong, thống lĩnh kỵ binh hạng nhẹ đại đội bằng khô lâu. Tung người xuống ngựa, băng khô lâu hướng về đội buôn đi đến, nàng đi tới đội buôn phía trước nhất một ngón tay vẫy tay cởi bỏ trang phục khi diễn xong vận hàng hóa lão giả bên cạnh ngừng lại. Này băng khô lâu thân cao thậm chí có chừng một thức tám, so với ông lão kia cao hơn nửa cái đầu, thanh âm lạnh như băng từ trong nón an toàn chạy ra, một hội trưởng, các người đội buôn còn phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể chuẩn bị kỹ càng Một kéo tì nhìn xem phía trước mặt cái này nữ sát tinh, trong lòng không khỏi run lên. Ở trong lòng hắn. Sưa nay không đem Băng Khô Lâu cho rằng nữ tính đến xem, Sợ Tan Đế Liên Minh đã từng cùng Khô Lâu đoàn lính đánh thuê hợp tác quá nhiều lần, Mục kéo tỷ làm liên minh ba vị hội trưởng một trong cũng tham dự qua trong đó hai lần, hắn đã từng tận mắt thấy quá Băng Khô Lâu giết địch lúc không chút lưu tình tình cảnh, tại nàng cực băng ngân thương dưới từ ta sống khẩu, kỳ quái nhất chính là, hợp tác rồi nhiều lần như vậy, còn chưa từng có người nào từng thấy diện mục thật của nàng. A, Băng phó đoàn trưởng ngươi tốt, chúng ta đã chuẩn bị gần đủ rồi. Đợi thêm hai người lại đây, là có thể xuất phát. Bang khô lâu hơi không kiên nhẫn mà nói, còn muốn chờ hai người. Người nào? Một kéo tì xoa xoa đôi bàn tay, nói, giống như các người, cũng là lính đánh thuê, bọn họ một người trong đó là ma pháp sư, chính dễ dàng bổ túc đắt đoàn lính đánh thuê không đủ. Ngài chớ trách, lần này vận chuyển hàng hóa đối với liên minh chúng ta tới nói quá trọng yếu, vì lẽ đó không thể không cẩn thận làm. Bang khô lâu lạnh lùng nhìn một kéo tỉ. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong nón an toàn bắn ra. một kéo tỉ run rẩy dùng mình một cái, không khỏi lùi về phía sau một bước. Bang khô lâu lạnh lùng nói: Các ngươi sở tan đế liên minh làm như vậy, là đối ta nhóm khô lâu đoàn lính đánh thuê coi thường. Ngươi hẳn phải biết coi thường chúng ta sẽ có cái gì hậu quả. Một kéo tỉ cười làm lành nói: Bang phó đoàn trưởng, ngài chớ trách, bọn họ chỉ có hai người, Huấn Hổ cũng là đặc cấp đoàn lính đánh thuê, chỉ này một lần, mời ngài nhân nhượng một chút đi. Bang khô lâu ngẩn người. Tao mày nói, cũng là một cái đặc cấp đoàn lính đánh thuê, bọn họ tên cứ gọi là gì? Một kéo tỷ thấy sự tình có chuyện cơ, trong lòng vui vẻ, trận lại nói, bọn họ là thiên ác đoàn lính đánh thuê. Ngài đã từng nghe nói chưa? Dường như chỉ có hai người cấu thành. Khô lâu đoàn lính đánh thuê tuy rằng bất hòa cái khác đoàn lính đánh thuê lui tới, nhưng là một cái đặc cấp đoàn lính đánh thuê, bọn họ tại trong rong binh công hội có rất nhiều đặc quyền. Ngày nay ác đoàn lính đánh thuê nàng từng nghe đã nói, xác thực chỉ có hai cái thành viên dường như là hoàn thành một cái phi thường khó khăn nhiệm vụ, từ cấp thấp đoàn lính đánh thuê trực thăng đi lên, bay lên tốc độ thậm chí càng vượt quá bọn họ, chỉ bất quá bọn hắn chỉ là 3 năm trước lộ liễu một lần mặt, liền không còn tiếp nhận nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây, trong lòng nàng không khỏi đối với cái này thiên ác đoàn lính đánh thuê sinh ra một tia hứng thú, lạnh lùng nói, đợi đến bọn hắn tới rồi hãy nói. Nói xong, xoay người đi trở về đoàn đội của chính mình. Bên trong, một kéo tỉ lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu thở phao nhẹ nhõm, cái này nữ sát tinh hắn nhưng là không dám đắc tội. A ngốc cùng Huyền Nguyệt dùng cuối cùng chỉ còn lại trả tiền khách sạn trướng, đi ra. Vừa ra khỏi cửa, bọn họ liền thấy cách đó không xa cái kia thanh thế thật lớn đội ngũ. Huyền Nguyệt kinh ngạc nói, hoa, thật nhiều xe ngựa a, Cái này đội buôn vẫn đúng là đại. Ồ, đại ca ngươi xem, những kia canh giữ ở hai bên kỵ sĩ cũng hẳn là đoàn lính đánh thuê đi. A ngốc gật đầu nói, hẳn là đi, bọn họ đều có nhất định công phu. Xem đến người lính đánh thuê này đoàn thực lực không kém A. Đội buôn không chỉ thuê chúng ta, cũng thuê những khác đoàn lính đánh thuê. Xem ra lần này hàng hóa rất đáng tiền Huyền Nguyệt mỉm cười nói, đại ca, đầu góc ngươi dường như so với trước đây chuyển sắp rồi. Mặc kệ nó. Ngược lại chúng ta chỉ là theo chân đi một chuyến, kiếm chút lộ phí mà thôi. Đi, đi qua đi, thời gian không còn sớm, bọn họ cũng mau xuất phá. Hai người hướng về đội buôn phương hướng đi tới, bọn họ hết sức ức chế tu vi của mình. Thần quang nội hàm, từ ở bề ngoài xem, cùng phổ thông bình dân cũng không hề cái gì không giống với địa phương. Rất nhanh, hai người tới trong thương đội, A ngốc hướng về một tên chính đang làm việc đội buôn thành viên hỏi, đại ca, phiền phức hỏi ngài một cái, mục kéo tỷ lao tiên sinh ở nơi nào. Người kia vừa mới gắn xong hàng hóa của chính mình, đánh giá A ngốc vài lần, cho rằng hắn là trong thương đội công nhân, chỉ chỉ phía trước nói, mục kéo tỉ hội trưởng tại phía trước nhất chỉ huy đây. Người tự mình đi tới tìm đi. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc một bên hướng về phía trước đi tới, Huyền Nguyệt vừa nói, "Đại ca, cái kia một Kéo Tỷ lại còn là cái gì hội trưởng, xem ra chúng ta ngàn kim tệ có chỗ dựa rồi." Hai người đi tới phía trước đội ngũ, A Ngốc liếc mắt liền thấy được một Kéo Tỷ bóng người, vội vàng cùng Huyền Nguyệt cùng đi đi qua. Một Kéo Tỷ lão tiên sinh. Một Kéo Tỷ nghe có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại, vui vẻ nói, "Các ngươi đã tới, đội buôn liền phải lên đường." Hắn nhìn từ trên xuống dưới Huyền Nguyệt, nói Vị này tế tự tiên sinh làm sao thay đổi quần áo? Huyên Nguyệt nói, ngươi có thấy tế tự đương lính đánh thuê sao? Ta cũng không muốn để người của giáo đình biết, xuyên bình dân quần áo bảo hiểm một điểm. một kéo tì chợt nói, thì ra là như vậy. Hai vị là quen thuộc cưới ngựa vẫn là ngồi xe ngựa. Ta an bài cho các ngươi một cái. Huyên Nguyệt nói, đương nhiên là ngồi xe ngựa rồi, người cưới ngựa sóc này ta nhưng chịu không được. Được rồi, hai vị kia chờ một lúc cùng với ta ngồi chung một xe được rồi. Chuyện lần này còn muốn ta nhờ các người. Huyền Nguyệt Trung một kéo tỉ xoa xoa đôi bàn tay chỉ, nói, một kéo tỉ hội trưởng, ngươi thuê chúng ta, phải hay không hẳn là trước tiên cho điểm tiền thuê. Một kéo tỉ ngẩn người một chút, trận lại nói, là, là, người xem ta đây chỉ nhớ, đều quên hết. Từ trong lòng móc ra một túi tiền đưa tới, nói, trong này có 5 cái toàn thạch tệ, chúng ta thuê lính đánh thuê đều là trước tiên giao một nửa Còn lại bộ phận chờ đến địa phương cho các ngươi thêm. Huyền Nguyệt đem túi tiền cất vào trong ngực, nói, được rồi, xe ngựa ở nơi nào. Chúng ta lên xe đợi đến người đã khỏe. Một kéo tỷ mới vừa cần hồi đáp, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, chờ một chút. Bóng người màu bạc tránh qua, băng khô lâu xuất hiện tại A ngốc cùng Huyền Nguyệt trước người. A ngốc trong lòng cả kinh, băng khô lâu thân pháp để hắn sinh ra lòng cảnh giác, nàng tốc độ cực nhanh, vừa nhìn liền biết võ kỹ bất phàm. Hơn nữa băng khô lâu trên người hẩn cái cố này lạnh leo ý. Tựa hồ là một loại phi thường bá đạo đấu khí. Bang khô lâu lạnh lùng quan sát trước mặt hai cái này cũng không hề cái gì chỗ kỳ lạ bình dân, hư lạnh một tiếng, hỏi: các ngươi chính là trời ác đoàn lính đánh thuê sao? Huyên nguyệt đối với loại này lạnh như băng ngựa khí rất là phiền chán. Cao mày nói, đúng vậy, ngươi có chuyện gì sao? Mục kéo tỉ vội vàng điều đình nói: ta giới thiệu cho các ngươi một chút, hai vị này chính là trời ác đoàn lính đánh thuê thành viên, vị này là khô lâu đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng bằng khô lâu tiểu thư. A Ngốc cảm thụ băng khô lâu trên người tán phát hàn ý được nghe lại tên của nàng, trong lòng không khỏi chấn động, theo bản năng sờ sờ trong lòng băng ảnh chân dung. Huyền Nguyệt vừa nghe tên của đối phương bên trong có cái băng chữ, không khỏi nhìn A Ngốc một chút, đối diện trước cái này băng khô lâu càng thêm bài xích, khinh thường nói: "Cái gì băng khô lâu, hỏa khô lâu, chưa từng nghe nói." Băng khô lâu tựa hồ cũng không hề để ý Huyền Nguyệt lời nói, lạnh lùng nói: "Nhiệm vụ này là chúng ta khô lâu đoàn lính đánh thuê đỡ lấy, không cho phép người khác tay, lập tức rời đi." A ngốc nhíu như mày, đối phương loại này bá đạo thái độ khiến cho hắn sinh ra vẻ tức giận, trước mặt cái này nữ quân nhân mặc dù có cùng băng sắp xỉ danh tự, nhưng trên người nàng tỏa ra sát cơ nhưng là A ngốc không thích, thản nhiên nói, chúng ta vốn là cũng không có tính toán nhận nhiệm vụ này, là một kéo tỷ đoàn trưởng mời, chúng ta mới tiếp nhận. Người giống như cũng không phải cố chủ, không có quyền đuổi chúng ta đi thôi. Huyền Nguyệt nhìn A ngốc lạnh nhạt vẻ mặt, biết trong lòng hắn sinh ra tức giận, không khỏi vui vẻ. Trước mặt cái này nữ quân nhân hiển nhiên không phải A ngốc cái kia băng, như vậy chính mình cũng là có thể yên tâm. Băng khô lâu vênh váo tự đắc quen rồi, cho dù là trong đoàn cái khác mấy cái đoàn trưởng cũng rất ít tà đạo ý của nàng. Nghe xong A ngốc lời nói, nhất thời trong lòng giận dữ, nhạt hào quang màu xanh lam từ nàng áo giáp màu bạc bên trong chạy ra, không khí chung quanh nhất thời lạnh mấy phần. Một kéo tỳ sợ hết hồn, trận lại nói, tất cả mọi người là bạn đường, đường động thủ, nhượng bộ một bước đi. Băng khô lâu nhìn một kéo tìm một chút, nàng cũng biết sở tan đế liên minh đối với bọn họ khô lâu đoàn lính đánh thuê rất trọng yếu. Hừ một tiếng, chúng A ngốc nói, nếu như các ngươi muốn cùng chúng ta khô lâu đoàn lính đánh thuê đồng thời hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định phải trước phải đánh bại ta. Băng không, các ngươi không có tư cách này. Huyền Nguyệt cướp lời nói, đánh bại ngươi tính là gì? Nếu như ngươi có thể tại đại ca ta thủ hạ đi ra ba chiêu, thế là tốt rồi rồi. A ngốc lôi Huyền Nguyệt một cái, huynh đệ, đừng xúc động. Trước mặt cái này băng khô lâu vừa nãy tán phát đấu khí cho thấy thực lực mạnh mẽ, tuy rằng đến đệ cựu trọng sinh sinh chân khí hắn có niềm tin tất thắng, nhưng muốn nói ba chiêu, nhưng cũng có chút phóng đại. Băng khô lâu nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc xa xa chuyển đi. Khô lâu đoàn lính đánh thuê kỵ binh hạng nhẹ đại đội thành viên không hẹn mà cùng hướng về phương hướng của nàng xem ra, thân thể của bọn họ đều có chút co giật. Loại này tiếng cười bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, băng khô lâu trước đây chỉ cười quá hai lần Hai lần đó bọn họ gặp được kẻ địch, đều không ngoại lệ mất mạng tại nàng Cực Băng Ngân Thương bên dưới. Cái kia điên cuồng công kích rung động kỵ binh hạng nhẹ đại đội từng cái thành viên tâm, khiến cho bọn họ thật lòng thần phục ở cái này nữ thống lĩnh thủ hạ. Băng Khô Lâu thân hình loại lên, trở xuống của mình ngựa trắng bên, đem chính mình Cực Băng Ngân Thương hái xuống, quát lạnh, không muốn chết tất cả đều tàn ra. Thanh âm lạnh như băng giống như đến từ huyền băng địa ngục giống như vậy, người trùng quanh bất luận là Khô Lâu đoàn lính đánh thuê thành viên vẫn là thương hội công nhân viên đều theo bản năng lùi tới xa xa. Bang Khô Lâu giơ lên trong tay trượng hai ngân thường, chỉ vào A Ngốc nói: "Đến a, cho ta xem một chút, ngươi làm sao ba chiêu thắng ta? Nếu như ngươi có thể dùng ba chiêu thắng rồi ta, từ nay về sau, ta Bang Khô Lâu tiểu đối ngươi nghe lời rằm rắp, nếu không thì, kết quả của ngươi cũng chỉ có chết." Tại lính đánh thuê trong lúc đó, vì tranh cướp một cái thích hợp nhiệm vụ, xung đột là thường thường phát sinh. Tức khiến xảy ra nhân mạng, địa phương chính phủ bình thường cũng không làm mượn. Đều do dòng binh công hội thống nhất phân phát A Nủi Kim. Đương nhiên, gây nên người vào chỗ chết tình huống vẫn là rất ít xuất hiện. Dù sao lính đánh thuê đều là kiếm tiền, ai sẽ nắm mạng của mình đùa dẫn đây? A Ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn huyền nguyệt một chút, nói, huynh đệ, người ở nơi này chờ ta. Nói xong, ngang nhiên hướng về băng khô lâu đi đến. Bạch sát sinh sinh đấu khí tản ra, bao quanh thân thể của hắn. Nếu như hắn dùng mình vương kiếm, trong vòng 3 chiều, tuyệt đối có thể lấy băng khô lâu tính mạng. Nhưng hắn cùng đối phương cũng không hề thâm cựu đại hận làm sao có thể dùng ra thiên hạ trí ta đây? Bang khô lâu nhìn A ngốc trên người tỏa ra sinh sinh chân khí, trong lòng cả kinh, lạnh lùng nói, ngươi là thiên cương kiếm phái người. Thiên cương kiếm thánh là gì của ngươi? A ngốc lạnh nhặt nói, thiên cương kiếm thánh là sư tổ của ta. Bang khô lâu hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá là thiên cương lão nhi đích truyền đệ tử cũng dám ở trước mặt ta hung hăng, một năm trước đó. Ngươi có phải hay không tại Đỗ lô tỉnh lục nhã quá một cái sử dụng hỏa đấu khí thanh niên? A ngốc ngẩn người một chút, nói, sử dụng hỏa đấu khí thanh niên. Trong đầu của hắn không khỏi xuất hiện thì lộ bóng người, lắc lắc đầu, nói, lục nhã không thể nói là đi, bất quá xác thực từng giáo thủ. Vừa nãy băng khô lâu xương thiên cương kiếm thánh làm lao nhi, khiến A ngốc nội tâm lửa giận tuôn ra, vùng đan điển kim thân dưới sự thôi thúc của hắn phát sáng lên. Băng khô lâu nói, đó là ta sư đệ, ngươi không nhưng làm nục hắn Ngày hôm nay cũng làm được ta, đến a, để ta mở mang các ngươi Thiên Cương kiếm phái sinh sinh đấu khí. A Ngốc thản nhiên nói, "Được, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, nếu như ta trong vòng 3 chiêu không thể thắng ngươi, liền sự tự quyết không sai." Vì Thiên Cương kiếm phái vinh dự, hắn không thể lùi bước, chính mình phong kiến đường lui của mình. Nhặt hào quang màu xanh lục tại A Ngốc trên tay xuất hiện, hoàn toàn tiến vào đệ ba biến sinh sinh thay đổi biến ảo ra huy lực càng lớn trạng thái cố định đấu khí. Song Vương cũng không có nhúc đích đều đang ngưng tụ ra càng mạnh khí thế. A Lốc sinh sinh quyết đã tiến vào đệ cửu trọng cảnh giới. Tại công lực trên muốn so với băng khô lâu cao hơn nhiều, hắn hít sâu một cái. Tại hắn hết sức thôi thúc xuống, bạch sắc sinh sinh chân khí hoàn toàn chuyển đã biến thành màu xanh nhạt trạng thái cố định sinh sinh thay đổi đấu khí. Hắn đã quyết định muốn dùng lôi đỉnh vạn tuấn tư thế trong vòng 3 chiêu triệt để đánh bại trước mặt băng khô lâu. Băng khô lâu vo kỹ thành công sau khi lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ nàng chỉ tại sư phụ mình bắc phương kiếm thánh trên người cảm thấy quá trước mặt cái này bố y thiếu niên dường như trùng núi trùng điệp giống như đứng thẳng ở trước mặt mình căn bản không có một chút kẽ hở tự tại nàng sắp không chịu đựng nổi áp lực chuẩn bị chủ động thời điểm xuất thủ khổng lồ áp lực đột nhiên biến mất rồi Mên ngông sinh sinh đấu khí đột nhiên chuyển biến thành màu xanh lá hộ thể đấu khí tuy rằng ở bề ngoài áp lực giảm nhiều nhưng băng khô lâu sợ hãi của nội tâm nhưng càng sâu hơn nàng cảm giác được rõ rệt Trước mặt cái này dung mạo phổ thông thanh niên gồm có thực lực sâu không lường được. A ngốc như trước không núc đích, bị nhạt màu xanh lục đấu khí bao quanh hắn, nạo nghệ đứng ở nguyên chỗ, đệ cửu trọng sinh sinh chân khí quả nhiên khác nhau. Lúc này biến ảo ra sinh sinh thay đổi so với trước kia thể tích càng lớn, hơn cường độ cũng rất khác nhau. Cái kia bên trong chứa năng lượng, chỉ có A ngốc có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn chưa từng có bất kỳ thời khắc nào như hiện tại đối với mình tự tin như thế, cũng không có bất kỳ thời điểm như hiện tại giống như như vậy khát vọng thắng lợi. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu ta nhất định phải toàn thắng nàng. Băng khô lâu do tại trong lòng đã rụt rẻ ý, hai tay nắm ở cực băng ngân thương mang lên trước người mình. Nàng biết rõ người trước mắt mạnh mẽ, tại bị động như thế giới tình huống, chính mình nhất định sẽ thua. Nhưng chống đỡ ba chiêu hẳn là còn không thành vấn đề đi. Nghĩ tới đây, nàng chân phải hướng về nghiêng phía trước bước ra bán bộ, hai chân đầu gối hơi cong, bày ra một cái thủ thế, ngưng mắt nhìn ang đốc, màu xanh da trời đấu khí không ngừng tại cực băng ngân thương mũi thương trên phun ra nuốt vào. Nếu như băng khô lâu tới liền toàn lực hướng về A ngốc đánh mạnh, khiến A ngốc đẳng không ra tay phát huy ra toàn bộ ưu thế, tại không sử dụng minh vương tiễn giới tình huống, còn thật sự rất khó tại trong vòng 3 chiêu đánh bại nàng. Băng khô lâu không giống với ngày đó thì lộ, nàng là bắc phương kiếm thánh đệ tử nhập thất, đã được bắc phương kiếm thánh chân truyền, bắc phương kiếm thánh tại nàng và mấy cái khác khô lâu trên người phí không ít khổ tâm, tuy rằng bọn họ tuổi không lớn lắm, nhưng công lực đã đạt đến khá cao cấp độ chỉ ít sẽ không thua thiên cương kiếm phái trong hàng đệ tử đời thứ hai yếu nhất chu văn từ xuất đạo tới nay tổ chức khô lâu đoàn lính đánh thuê chưa bao giờ gặp địch thủ thế nhưng băng khô lâu đã sợ nàng sợ hãi của nội tâm đã hát hạn chế phát huy của nàng cho a ngốc đã mang đến phát huy toàn bộ thực lực cơ hội a ngốc thét dài lên tiếng trong sáng mãnh liệt tiếng hú sông thẳng tới chân trời hết thể ở đây người xem cuộc chiến không hẹn mà cùng tâm thần chấn động a ngốc thân thể nhanh như tia chớp hướng về bang khô lâu phóng đi Băng khô lâu trong lòng rất lạnh. Trận chiến này không chỉ quan hệ đến danh dự của mình, cũng quan hệ đến sư phụ cùng Thiên Cương Kiếm Thánh ở giữa tranh tài, chính mình không có khả năng bại. Nhất thời toàn lực xuất kích, có chứa lạnh lẽo hàn khí màu xanh lam đấu khí đột nhiên đại thịnh. Băng khô lâu khẽ quát một tiếng, trong tay cực băng ngân thương biến ảo ra đầy thiên lam sắc điểm sáng, giống như phô thiên cái địa hướng về a ngốc thân ảnh từ đến. A ngốc kinh ngạc phát hiện, băng khô lâu trong tay cực băng ngân thương mỗi đâm ra một đường, đều sẽ mang theo một đạo lam sắc sắc bén đấu khí. Chỉ là một nháy mắt công phu, mấy trăm đạo đấu khi đã phong kín A Ngốc hết thể tấn công con đường, từng kia từng kia hàn ý trước mặt phong đến, nếu như đổi thành không có đột phá đệ cửu trọng sinh sinh quyết trước kia A Ngốc, đối mặt cường đại như thế công kích, cũng chỉ có tạm tránh mũi nhọn nguệ, sẽ tìm cơ phản kích. Thế nhưng, hiện tại A Ngốc đã không giống nhau, đối mặt cái kia sắc bén ánh sáng màu lam, hắn không có một chút nào hoảng loạn, vội sông thân thể đột nhiên đứng ở giữa không trung, Băng khô lâu giật nảy cả mình. Vừa nãy A ngốc cái kia có chưa quyết trí tiến lên xung kích tựa có lẽ đã hết toàn lực, làm sao có thể nói dừng là dừng đây. Nàng cực băng ngân thương công kích phương vị tất cả đều là dựa theo A ngốc đánh vào tốc độ mà phát ra, lúc này A ngốc thân thể đột nhiên ngừng lại, nàng nhất thời sinh ra một loại mất đi trọng tâm cảm giác, thế nhưng nàng công kích đã xuất, nếu như lui nữa hồi vừa nãy bộ dáng, cứ kéo dài tình huống như thế, tất nhiên sẽ nên đón A ngốc như cuồng phong bạo vũ công kích, hiện tại nàng đã không có lựa chọn, cắn răng một cái. Hai chân trịa xuống đất, hướng về A ngốc tiến lên liên tiếp. Thế nhưng, nàng lúc trước tràn ngập khí thế công kích đã yếu đi mấy phần. Tiểu tại băng khô lâu thả người nhảy lên thời gian, n. Hàng đột nhiên phát hiện A ngốc khỏe miệng toát ra một tia mỉm cười thẳng nhiên, đó là tràn ngập thắng lợi cùng nụ cười tự tin. Tại băng khô lâu xuất kích đồng thời, A ngốc lại chuyển động, cái kia đột nhiên dừng lại bóng người nhanh như tia chớp vọt tới trước, hai tay trên không trung không ngừng làm ra phức tạp tay hình một tầng màu vàng lưới ánh sáng bao phủ trước người một trượng phương viên diện tích hướng về băng khô lâu công kích chúng tới ở đây hết thể người xem cuộc chiến đều thấy được tình cảnh quái quỷ cái kia trên người mặc bố y thiếu niên nguyên bản trên người nhạt hào quang màu xanh lục đột nhiên chuyển biến màu vàng nhạt đồng nhiên nhào tới trước mà ở băng khô lâu phía sau đột nhiên lại xuất hiện một cái đồng dạng bóng người đồng dạng một tấm lưới ánh sáng nhưng đã đã biến thành màu xanh nhạt một trước một sau một vàng một lục hai tia sáng lưới hướng về băng khô lâu giáp công mà đi Vì dùng thời gian ngắn nhất đạt được thắng lợi, A Ngốc đã dùng hết toàn lực, hắn lợi dụng ca lý tư chi nguyện tại băng khô lâu vọt tới trước trong nháy mắt cho gọi ra phân thân của mình, lấy tương đương với chính mình một nửa công lực biến ảo ra thiên la địa vong hướng về băng khô lâu nên khứ. Mà hắn lại đồng thời lợi dụng ca lý tư chi nguyện lần thứ nhất di chuyển tức thời, đột nhiên xuất hiện tại băng khô lâu sau lưng, càng cường đại hơn thiên la địa vong phong kín băng khô lâu toàn bộ đường lui. Lúc này A Ngốc đã nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Băng khô lâu cũng không hề phát hiện mình sau lưng biến hóa, tâm tư của nàng toàn bộ đặt ở trước mặt mảnh này ngưng tụ không tan lưới ánh sáng bên trên. Đấu khí va chạm xuất hiện, cực băng ngân thương phát ra màu xanh lam băng hàn đấu khí cùng A ngốc phân thân phóng thích ra thiên la địa vong kịch liệt đụng chạm, nhào nhào tiếng liên tiếp vang lên, sinh sinh biến thành trạng thái cố định đấu khí hầu như ngăn cản băng khô lâu toàn bộ công kích. Băng khô lâu hét lớn một tiếng, toàn thân màu xanh ra trời đấu khí ánh sáng lần thứ hai tăng vọng. Dường như lốc xoáy như thế màu xanh lam vòng xoáy đột nhiên mà ra Trong ầm ầm nổ vang Rốt cục miễn cưỡng chống lại trước mặt ánh sáng màu vàng lưới tia sáng màu vàng bao phủ an ốc bóng người bồng bền trở ra Hướng về phía băng khô lâu lắc lắc đầu Băng khô lâu tự cho là đánh lui an đốc, Trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ Ngươi cũng không gì hơn cái này đi Mặc dù so sánh ta mạnh Nhưng muốn nói trong vòng 3 chiêu đánh bại ta Đó là không có khả năng Ngay vào lúc này, dị biến xảy ra Cơ hồ là tại băng khô lâu trong lòng đọc trong nháy mắt, nàng giật mình phát hiện, mình đã mất đi không chế đối với thân thể. Một tầng màu xanh nhạt lưới ánh sáng đem thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn bao vây lấy, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt áp chế nàng bản thân cực băng đầu khí. Người thua rồi. Đơn giản bà chữ, dường như búa lớn như thế đánh tại băng khô lâu trong đầu, nàng toàn thân chấn động mạnh. Khi nàng hướng về trước mặt bóng người màu vàng nhìn lại lúc, phát hiện cái thân ảnh kia càng nhưng đã biến mất rồi. Bóng người màu xanh lục từ phía sau nàng chuyển ra, lộ ra A ngốc lạnh nhạt dáng tươi cười. Thiên la địa võng Du hóa sử dụng đã hoàn toàn khóa lại băng khô lâu thân thể, hắn kỳ thực trước sau chỉ dùng một chiêu, là tính tính trên phân thân chiêu kia, cũng không quá mới hai chiêu mà thôi. A ngốc đứng ở băng khô lâu trước mặt một mét nơi, thản nhiên nói, thiên cương kiếm phái tôn nghiêm là không cho xỉ đủ. Băng khô lâu trong lòng cấp nộ đan sen, nàng đem hết toàn lực muốn tránh thoát trên người giàn buộc. Nhưng này tầng lưới ánh sáng mang đến năng lượng thật lớn như núi lớn áp chế thân thể của nàng, tùy ý nàng làm sao dễ dùa, cũng không thể thoát khỏi, trái lại áp lực càng ngày càng nặng, nàng rõ ràng nghe được trên người mình ngân giáp cạc cạc kêu vang. Thua, chính mình dĩ nhiên cứ như vậy thua, thua như vậy không minh bạch. Huyền Nguyệt đi tới A ngốc bên cạnh, mỉm cười nói, đại ca, thế nào? Ta nói nàng tiếp không được ngươi ba chiêu đi. Ngươi đối với phân thân không chế so với trước đây càng thêm thuận buồn xuôi gió rồi. Dĩ nhiên có thể nhất tâm nhị dụng, đồng thời khống chế hai cái thân thể, công kích như vậy, e sợ dù là ai cũng ngăn cản không được. A ngốc lắc lắc đầu, kỳ thực, hắn biết mình chiêu này dùng rất hiểm, nếu như băng khô lâu tại tỉnh táo một chút, nàng liền nhất định có thể cảm giác được sau lưng biến hóa, tại chính mình biến ảo ra phân thân đồng thời thân thể từ không trung đống nhiên chìm xuống, dùng toàn bộ công lực đến né tránh, là có thể tránh thoát lần này công kích, tối thiểu cũng không trở thành bị động như thế bị đánh bại, đỉnh quá ba chiêu hẳn là không c. Vấn đề. Bất quá, A ngốc đối với mình tại sinh sinh biến thành ứng dụng trên, cảm giác càng thêm thuận buồm xôi gió rồi, hầu như ý niệm nghĩ đến, sinh sinh thay đổi có thể tương ứng làm ra phản ứng. A ngốc nhìn về phía như trước không ngừng giấy rủa băng khô lâu, lạnh nhạt nói, ta vô ý thương tổn ngươi, bất quá, ta hy vọng sau đó ngươi không cần ở lối ra xỉ nhục thiên cương kiếm phái cùng sư tổ của ta. Nói xong, A ngốc kéo huyền nguyệt người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào trận mắt hốc mồm một kéo tì bên cạnh, nói. Hiện tại chúng ta có tư cách làm các ngươi cái này hộ tống nhiệm vụ đi. Một kéo tỷ đã sớm bị A Ngốc vừa nãy võ kỹ hoàn toàn chinh phục, đã tỉnh hồn lại, gật đầu liên tục, đương nhiên, đương nhiên. Hắn mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ, chính mình lúc này có thể nhận được bảo, người trẻ tuổi này lại một chiêu liền chế phục băng khô lâu. như vậy võ kỹ, cho dù tiêu tốn vạn kim tệ đến mời cũng không quá đáng a. Đột nhiên, một đạo màu nâu bóng người hướng về A Ngốc con tới, A Ngốc đem Huyền Nguyệt kéo đến một bên, toàn thân ánh sáng màu trắng đại thịnh nhất thời đem đánh tới người tre ở 3 mét ở ngoài, nay xuống tới chính là băng khô lâu thủ hạ một tên kỵ binh hạng nhẹ, người này là băng khô lâu thủ hạ đại tướng đắc lực tại kỵ binh hạng nhẹ đại đội trong công lực gần như chỉ ở băng khô lâu bên dưới, bị a ngốc ngăn trở, hắn cũng không hề phản kháng mà là hướng về a ngốc cung kính hành một cái kỵ sĩ lễ, làm một tên võ sĩ ai không tôn trọng thực lực cao cường người đâu, băng khô lâu tại kỵ binh hạng nhẹ đại đội bên trong uy tín tuyệt đối là trí cao vô thượng nàng uy lực kia vô cùng cực băng ngân thương khiến từng cái kỵ binh hạng nhẹ đội viên đều xấu xa, c sợ hãi. thế nhưng chính là trước mặt này dung mạo không hề bắt mắt chút nào bố y thiếu niên dĩ nhiên chỉ dùng một chiêu liền đánh bại trong lòng bọn họ cao thủ tuyệt thế, hơn nữa cái kia phân thân chiêu thức để cho bọn họ nhìn như si như say, a ngốc hình tượng đã sâu sắc khắc ở những kỵ binh hạng nhẹ này trong lòng. tại loại này công bằng quyết đấu sau khi bất luận thắng bại, song vương thủ hạ hoặc là thân hữu là cũng không thể, cũng sẽ không nhúng tay. Đây là một kỵ sĩ chỗ có cơ bản nhất nguyên tắc. A Lok cao mày nói, ngươi có chuyện gì sao? Đối với Khô lâu đoàn lính đánh thuê bá đạo hành vi, hắn đã có chút mệt mỏi. Kỵ binh hạng nhẹ khách khí nói, ngài khỏe chứ? Ta là Khô lâu đoàn lính đánh thuê kỵ binh hạng nhẹ đại đội đội phó Tông Việt, ngài nhất định là thiên ác đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đi. Ta nghĩ, nếu chúng ta đồng thời bảo vệ đội bơn, vẫn là không muốn tổn thương hòa khí tốt, ngài có thể hay không trước tiên giải trừ đội trưởng của chúng ta trên người giang buộc. A ngốc liếc mắt nhìn không ngừng dễ dùa băng khô lâu, gật gật đầu, nói, được rồi, bất quá, ta không hy vọng các ngươi lại tìm chúng ta phiền phức. Nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay phải hướng về băng khô lâu phương hướng một chiều, ánh sáng xanh lục lấp lẻ, băng khô lâu trên người thiên la địa vong bị hắn thu lại rồi. Thiên la địa vong đã không giống như kiểu trước đây có thể phát mà không có thể thu rồi, hiện tại, A ngốc hoàn toàn có thể khống chế cái kia năng lượng khổng lồ, làm được thu phát tùy ý. Băng Khô Lâu trên người ràng buộc đột nhiên tiêu trừ, chính đang dễ rủ nàng nhất thời lão đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất, miễn cưỡng dùng cực băng ngân thương chống đất, mới đứng vững thân thể của chính mình. Toàn lực dễ rủ tiêu hao nàng không ít công lực, từng ngụm từng ngụm thở dốc, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua mũ giáp trừng mắt nhìn cách đó không xa Aăng Lốc, các loại phức tạp tâm tình không ngừng trong lòng nàng lập lòe. Cứ như vậy thất bại, nàng không cam lòng a. A ngốc cũng không hề lại để ý tới Băng Khô Lâu, kéo Huyền Nguyệt, Chung kéo thì nói, "Hội trưởng Xin hỏi ngài xe ngựa ở nơi đó, chúng ta lên xe đợi đến ngài đi. Được rồi, tốt. Sẽ ở đó một bên, chiếc kia màu đen chính là. một kéo tỉ vội vàng chỉ vào cách đó không xa một chiếc do bốn con cao đầu đại mã làm động lực rộng đại mã xa. A ngốc lôi kéo huyền nguyệt vừa muốn hướng về xe ngựa đi đến, phía sau đột nhiên chuyển đến băng khô lâu âm thanh, chờ một chút. Thanh âm của nàng đã không như lúc trước như vậy lạnh như băng, toát ra một tia chán nản cảm giác. A ngốc xoay người, nhìn về phía băng khô lâu nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Bang Khô Lâu muốn từ bản thân lúc trước hứa hẹn, cắn răng, nhanh chân đi đến A Ngốc trước người, giọng căm hận nói, Bang Khô Lâu chờ đợi chủ nhân dặn dò. A Ngốc lần người, nhìn chung quanh một chút, kinh ngạc nói, ai là chủ nhân của ngươi? Bang Khô Lâu lạnh lùng nói, lúc trước chúng ta nói xong rồi, nếu như ngươi có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh bại ta, sau này ta liền đối với ngươi nghe lời răm rắp, hiện tại ngươi làm được, có thể phát hiệu lệnh rồi. A Ngốc cười nhạt một tiếng, Băng khô lâu này tuân thủ lời hứa hành vi để hắn sinh ra một tia hào cảm, một câu lời nói đùa hà tất coi là thật. Ta chỉ là hy vọng các ngươi không nên lại quấy giày chúng ta là tốt rồi, chúng ta thiên ác đoàn lính đánh thuê chỉ muốn hiệp giúp đỡ bọn ngươi, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mọi người nếu là cùng đường, ta không hy vọng chịu đến cái gì tính toán. Băng khô lâu cả giận nói, lời ta nói từ trước đến giờ số học, nếu làm ra hứa hẹn liền nhất định phải làm được. Bắt đầu từ bây giờ. Ta băng khô lâu chính thức thoát ly khô lâu đoàn lính đánh thuê, chờ đợi ngài. Thiên ác đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng dặn dò. Nàng cơ hồ là cắn răng nói ra những câu nói này, bị một chiêu đánh bại khuất đủ, không ngừng trùng kích tâm linh của nàng. A ngốc nhìn băng khô lâu bộ dáng, nghe nàng trong lời nói kiên quyết, lúc này mới ý thức được nàng là chăm chú. Nhìn Huyền Nguyệt một chút, lộ ra nhờ giúp đỡ vẻ mặt. Hắn cũng không muốn bị một cô gái một mũi theo. Hơn nữa, có Huyền ngày tại, muốn là chuyện này hắn sau đó nói cho Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt nhất định sẽ rất tức giận đi, tuy rằng A ngốc trong lòng một mực bài xích chính mình đối với huyền Nguyệt cảm tình, nhưng lơ đảm trong lúc đó, vẫn là sẽ suy xét đến huyền Nguyệt đối với cảm thụ của mình. Huyền Nguyệt nhìn A ngốc nhờ giúp đỡ ánh mắt, khẽ mỉm cười, đi tới A ngốc trước người, nói, băng khô lâu tiểu thư, hắn có thể không phải là cái gì thiên ác đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, hắn chỉ là phó đoàn trưởng mà thôi. Huyền Nguyệt lời này vừa nói ra, đám người xung quanh nhất thời ồn ào, bọn họ làm sao cũng không tin. Lấy a ngốc như vậy siêu cường võ kỹ còn chỉ là cái phó đoàn trưởng mà thôi. Bang Khô Lâu cũng nhận ra, "Phó đoàn trưởng? Cái kia đoàn trưởng của các ngươi là?" Chương 99, Đoàn lính đánh thuê Khô Lâu. Huyền Nguyệt đắc ý chỉ chỉ chính mình, nói, "Đoàn trưởng chính là ta. Ngươi mới vừa nói, nghe theo a ngốc hết thảy rặn dò, thật không?" Bang Khô Lâu gật gật đầu. Nàng lúc này, cảm xúc sôi trào mãnh liệt, trước mặt cái này thiếu niên anh tuấn dĩ nhiên nói hắn mới là đoàn trưởng, nếu như đúng là nói như vậy, Thiên ác đoàn lính đánh thuê thực lực liền thật là đáng sợ. Huyên Nguyệt mỉm cười nói, vậy thì tốt, ta cùng A Ngốc thân như huynh đệ, lời của ta nói hắn là sẽ không phản đối. Ta liền thay hắn hướng về ngươi dưới đệ một cái mệnh lệnh, cũng là một cái mệnh lệnh sau cùng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không tất nhiên tiếp tục nghe A Ngốc bất cứ mệnh lệnh gì, ngươi vẫn là ngươi, A Ngốc vẫn là A Ngốc, đồng thời, mệnh lệnh ngươi một lần nữa trở về Khô Lâu đoàn lính đánh thuê, tiếp tục làm ngươi kỵ binh hạng nhẹ đại đội trưởng. Có vấn đề sao? Huyền Nguyệt làm sao có thể để băng khô lâu đi theo A ngốc đây? Cho dù A ngốc không cầu nàng hỗ trợ, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp đem băng khô lâu đánh đuổi. Nàng cũng không muốn để một cô gái mỗi ngày đi theo A ngốc bên cạnh, như vậy sẽ đối với nàng tạo thành uy hiếp rất lớn, yêu. Là ích kỷ. Băng khô lâu ngẩn người, nói, nhưng là, nhưng là hắn thật sự không muốn ta làm thủ hạ sao? Lúc này tâm tình của nàng đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. A ngốc tại đánh bại nàng trước đó trên mặt toát ra cái kia tia tự tin mỉm cười không ngừng chấn nhiếp tâm linh của nàng. Không biết tại sao, nàng bây giờ lại có một loại muốn đuổi theo theo A ngốc ý nghĩ. A ngốc nói, không cần nhưng là. Huyên ngay đoàn trưởng lời nói chính là ta lời nói. Đây là ta đối với người duy nhất mệnh lệnh. Thời gian cũng không sớm, ta nghĩ đội buôn cũng có thể xuất phát đi. Một bên mùa kéo tì nhất thời tỉnh ngộ lại, trận lại nói, đúng vậy A. Muốn đuổi nhanh xuất phát, nếu không sẽ không đuổi kịp hành trình. Mọi người coi như dùng võ đồng nghiệp được rồi, đều đừng quá để ý, chúng ta lên đường thôi. Bang khô lâu nhìn thật sâu a ngốc một chút, sách ngược cực băng ngân thương người nhẹ nhàng mà lên, rơi hướng mình ngựa trắng, rơi lên trong tay ngân thương, hô lớn nói, xuất phát. Kinh kẹp bụng ngựa, trước tiên xông ra ngoài. Tông Việt cảm kích trùng a ngốc không người thi lễ, đuổi theo đi tới. Hán phi thường có thể hiểu được băng khô lâu tâm tình bây giờ, luôn luôn cao ngạo nàng bị dễ dàng như thế đánh bại, nàng như thế nào chịu được đây. Tông Việt cùng huyết khô lâu là hảo hữu trí giao, mà băng khô lâu chính là huyết khô lâu em gái ruột, hắn tự nhiên cần giúp đỡ chăm non. A ngốc cùng huyền nguyệt đạp lên xe ngựa, một kéo tỉ cũng theo tới. Xe ngựa rộng rãi phi thường, ba người ngồi ở bên trong không có chút cảm giác nào chen chúc, mềm mại cái đệm, xa hoa trang sức, nhất thời làm cho người ta mang đến một loại ấm áp cảm giác thư thái. A ngốc ngồi ở bên trái, huyền nguyệt nằm bên cạnh hắn, nói, đại ca... Lúc này cái gì kia khô lâu đoàn lính đánh thuê không dám hung hăng đi à nha. Ngươi vừa nãy biểu hiện thật xuất sắc. Vừa mới lên xe một kéo tỷ nhất thời phụ họ nói, đúng vậy a Phó đoàn trưởng công lực thực sự là ta cuộc đời ít thấy, khô lâu đoàn lính đánh thuê từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, lúc này dĩ nhiên đã ở ngài tay chịu nhiều thua thiệt. A ngốc thở dài, Trung huyền nguyện nói, huynh đệ, sau đó ngươi nói chuyện có thể phải chú ý chút, coi như là kẻ địch, cũng tận lực cho người ta lưu chút tình cảm. Nếu như không phải ngươi đưa ra muốn ba chiêu đánh bại đối phương, hiện tại quan hệ thì sẽ không náo động đến như vậy cứng. Đoạn đường này bước đi, mọi người chung quy phải chung đụng Như vậy không tốt. Huyên Nguyệt hứ một tiếng, nói, ai để cho bọn họ lớn lối như vậy, cái kia băng khô lâu một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, ta nhìn đã nổi giận. Ngược lại cũng đã xảy ra, để cho bọn họ biết sự lợi hại của ngươi không phải càng được chứ hơn. Sau đó liền sẽ không có người trở lại trêu chọc chúng ta. A ngốc tại trong lời nói nói như thế nào quá nàng, nhất thời không nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu. một kéo thì thở dài, nói, tiểu huynh đệ A. E sợ không có người nghĩ đơn giản như vậy, này khô lâu đoàn lính đánh thuê có thể có hôm nay quy mô, hoàn toàn là bằng vào bọn họ bốn vị chính phó đoàn trưởng thực lực của tự thân. Này băng khô lâu chỉ là bốn người một trong, bọn họ còn có chính đoàn trưởng huyết khô lâu, hai vị phó đoàn trưởng phong khô lâu cùng thiết khô lâu, ba người này thực lực chắc chắn sẽ không tại băng khô lâu bên dưới. Hơn nữa khô lâu đoàn lính đánh thuê là phi thường thủ dai, ngày hôm nay các ngươi làm nhục băng khô lâu, e sợ nàng mấy vị kia huynh trưởng sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyên Nguyệt hứ một tiếng, trong con ngươi hàn quang lóe lên, toát ra vô cùng tự tin, đến cứ đến, lẽ nào chúng ta còn sợ bọn hắn không được. Đại ca, đây chẳng phải là cho chúng ta một cái lịch luyện cơ hội sao? Chúng ta rồi cùng này bốn cái khô lâu đấu một trận, xem xem ai có thể chiếm cứ đến thượng phong. Mét mẫu ngoài thành. Khô Lâu đoàn lính đánh thuê Tam Đại đoàn trưởng chính đang nóng nảy cùng đợi, sau lưng bọn họ, chỉnh Tề sắp hàng đoàn lính đánh thuê mặt khác ba cái đại đội, trọng trang kỵ bộ binh đại đội tổng cộng 400 người đô kỵ tại cao đầu đại mã trên, bao quát ngựa của bọn họ, toàn bộ đều bao bọc ở khôi giáp dày cộm nặng nề trong, mỗi người trên yên ngựa đều mang theo một nhánh dài đến ba thước năm trùng mâu, bọn họ là toàn bộ Khô Lâu đoàn lính đánh thuê bên trong tuyệt đối cứng rắn hung hãn chủ lực, hết thệ công thành nhiệm vụ đều do bọn họ đến hoàn thành. Cái này chi dòng lũi bằng sắt thép y hệt lính đánh thuê đại đội do đồng dạng thân mặc màu đen trọng giáp thiết khô lâu thống lĩnh. Tại đội ngũ tiến lên thời điểm, bọn họ đều là đi ở chư. C nhất, một khi tại trên vùng bình nguyên gặp phải kẻ địch, cho dù quân đội chính quy cũng khó có thể chống đối bọn họ như thủy triều xung kích. Nên có tình huống đặc biệt hoặc là địa hình có hạn thời điểm, bọn họ là có thể từ trên ngựa nhảy xuống, chuyển biến thành bộ binh hạng nặng. Này cái đại đội, tất cả đều là do 1.9 trở lên tráng hán cấu thành. Một thân trang phục màu xanh gió khô lâu kỵ tại chính mình đại thanh mã trên, vác trên lưng một trường trường cung, cung trường 1M6, xuất từ thiên kim đế quốc một vị đại sư cấp luyện kim thuật sĩ Tây, có phong hệ ma pháp bổ trợ năng lực, bởi vậy cung tên bắn ra mũi tên, có hay không ảnh tiên tên gọi. Tại sao lưng của hắn, đồng dạng là 400 người, đồng dạng trang phục màu xanh, bọn họ đều là eo treo trường đao, bối bối trường cung, tại yên ngựa hai bên, tổng cộng treo 4 cái lọ tên. Mỗi cái lọ tên bên trong có 25 con thép đầu mũi tên, những này người bắn tên tại gió khô lâu hấn luyện xuống, đều luyện thành một tay bách phát bách chúng tải bắn cung khá lắm. Tại thép đầu mũi tên ảnh hưởng, phổ thông giáp nhẹ căn bản là không có cách chống đối, tại toàn bộ khô lâu đo. An lính đánh thuê bên trong, liền mấy cái này cung tiến binh đại đội giết người nhiều nhất. Tại trọng trang kỵ bộ binh đại đội cùng cung tiến binh đại trong đội, là 200 tên toàn thân bao phủ tại hồng y bên trong võ sĩ, bọn họ không có áo giáp hộ thân. Nhưng trang phục màu đỏ nhưng duy trì bọn hắn sự linh hoạt, mỗi người vắt trên lưng một thanh kiếm nhỏ. Từ trang phục nhìn lên, khí thế của nó kém xa tít tắp mấy cái khác đại đội, thế nhưng, bọn họ mới là cả khô lâu đoàn lính đánh thuê bên trong tinh nhuệ nhất sức mạnh, huyết khô lâu đội cận vệ, cũng là lính đánh thuê đoàn đội đột kích. Những người này, toàn bộ đều có được không kém võ kỹ thân thủ, mỗi người bọn họ đều có được tương đương với sát thủ công hội ám sát giả trở lên thực lực, mỗi khi khô lâu đoàn lính đánh thuê gặp phải xương khó lúc chính là bọn họ điều động thời khác, tại Huy. Hết khô lâu dưới sự xuất lĩnh không chỗ nào bất lợi, thành lập đến nay, toàn bộ đội từ bắt đầu 20 người tăng cường đến bây giờ 200 người, cũng không một thương vong. Khô lâu đoàn lính đánh thuê có thể có hôm nay thành tích, cùng bọn họ trả giá có mật thiết liên hệ. Toàn bộ khô lâu đoàn lính đánh thuê tổ chức nghiêm mật, nghiêm nhiên chính là một cái cỡ nhỏ quân đội, bốn cái binh chủng phối hợp lẫn nhau, cho dù là quân chính quy cũng không cách nào so sánh với bọn họ. Thiên Kim Đế Quốc đã từng ra số tiền lớn mời mọc bốn khô lâu tiến vào quân đội của bọn hắn hệ thống, nhưng đều bị huyết khô lâu cự tuyệt, lý do là bọn họ cần muốn tự do. Huyết khô lâu nhìn qua chẳng qua chỉ là một gã phổ thông người trung niên, thân hình cao lớn, trên mặt trước sau mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, một thân màu xám cho trang phục tại chỉnh cái dòng binh đoàn bên trong cũng không thu hút. Thế nhưng người quen biết hắn đều biết hắn càng là cười hài lòng, giết người lên thì càng lòng dạ độc gắt, từ trước đến giờ có đảm tiếu thu hồn cách nói này bốn khô lâu đồng thời sư xuất bắc phương kiếm thánh căn cứ bọn họ bản thân bất đồng tố chất bắc phương kiếm thánh truyền thụ bọn họ bất đồng võ kỹ bất quá hắn những này đồ đệ dĩ nhiên không có một cái được truyền cho hắn đắc ý nhất kiếm pháp tại bốn đại kiếm thánh trong là thuộc bắc phương kiếm thánh sở học nhất là hữu tạm huyết khô lâu cùng băng khô lâu là a nhớ em ruột mà đổi thành ở ngoài hai cái khô lâu nhưng là huyết khô lâu đồng môn sư đệ băng khô lâu đồng môn sư huynh bởi băng khô lâu tại trong bọn họ tuổi tác nhỏ nhất thâm thụ mấy vị này huynh trưởng chiếu cố. Thiết khô lâu là cánh tình nóng nảy, nhìn bên cạnh huyết khô lâu một chút, nói, đại ca, làm sao tiểu muội còn chưa có đi ra, này đội buôn làm phiền, cái gì đây? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Huyết khô lâu mỉm cười nói, muội muội không có chuyện gì, bản lãnh của nàng các ngươi còn không hiểu được sao. Lao tam, ngươi sau đó muốn học thận trọng một ít, thành thật như thế xúc động há có thể thành đại sự. Đừng quên, mục tiêu của chúng ta là muốn vượt quá đỏ cụ đoàn lính đánh thuê trở thành đại lục đệ nhất đoàn lính đánh thuê muốn đạt thành cái mục tiêu này vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa thiết khô lâu khinh thường nói có cơ hội cùng đỏ cụ đoàn lính đánh thuê quyết đấu một cái mới tốt ta cũng không tin bọn họ có thể ngăn được ta trọng trang kỵ bộ binh xung kích nhiều người có thể có ích lợi gì huyết khô lâu cao mày nói tuyệt đối không nên coi thường đội cụ đoàn lính đánh thuê bọn hắn ba tên chính phó đoàn trưởng đều có được thực lực không yếu có người nói bọn hắn chính đoàn trưởng là đông phương kiếm thánh đệ tử Đọ cụ đoàn lính đánh thuê có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng không phải chỉ dựa vào nhiều người hình thành. Bọn hắn ngoại vi lính đánh thuê tuy rằng trình độ không ra sao, nhưng hoạch tâm cái kia mấy ngàn người nhưng có rất mạnh thực lực. Chúng ta bây giờ còn nằm ở tôi luyện kỳ, không thể cùng bọn họ tùy tiện phát sinh xung đột. Ân, các ngươi xem, tứ mội đây không phải đến rồi. Quả nhiên, khô lâu đoàn lính đánh thuê kỵ binh hạng nhẹ đại đội thật nhanh từ mét mâu thành thành trong môn phái vọt ra, 400 người chỉnh tề sắp xếp ở cửa thành hai bên. Che chở mặt sau chậm rằng giặc đội buôn ra khỏi thành. Băng Khô Lâu cưỡi dưới bước ngựa trắng, cũng không có đi quản thủ hạ của chính mình, thẳng tắp hướng mình mấy vị huynh trưởng vào tới, Tông Việt ở sau lưng nàng theo sát, một bộ dáng vẻ nóng nảy. Gió Khô Lâu nói, "Đại ca, tứ muội làm sao chính mình đã tới?" Huyết Khô Lâu cũng cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo kế hoạch của bọn họ, hẳn là Băng Khô Lâu hộ tống đội buôn cùng bọn họ hội hợp sau canh giữ ở hai cánh, hiện tại nàng hẳn là chỉ huy thủ hạ của chính mình mới đúng. Rất nhanh Băng khô lâu đã chạy băng băng đến trước người bọn họ, đột nhiên lôi kéo dây cường, ngựa trắng nhân lực mà lên, ngừng lại. Cho dù lấy ngựa trắng thần tuấn cũng không chịu nổi nàng kịch liệt như thế thao túng, khí dài một tiếng, biểu lộ nội tâm bất mãn. Tông Việt không kịp thở đuổi tới bên cạnh, thở dốc nói, của ta bà cô nhỏ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Phải mệnh chết ta à? Băng khô lâu cũng không để ý tới Tông Việt, nhìn đại ca của mình một chút, lôi kéo dây cường, liền muốn vòng qua trước mọi người được. huyết khô lâu trầm giọng nói. Tiểu muội, ngươi làm sao? Lại phát cái gì tiểu thư tính khí? Bang khô lâu đối với chính mình đại ca vẫn là có mấy phần kiên kỵ, lạnh lùng nói, ta không sao. Nói xong, lôi kéo dây cương, khống mã đến tối trước mặt. Huyết khô lâu nhìn về phía Tông Việt, nói, Tông Minh, bang bang đây là làm sao vậy? Phải hay không ở trong thành đã xảy ra chuyện gì? Tông Việt thở dài một tiếng, đem trong thành phát sinh tất cả nói một lần. Nghe xong hắn tự thuật, gió khô lâu cùng thiết khô lâu đồng thời kinh hô, không thể. Huyết khô lâu cũng gì thường nghi hoặc, có thể lấy một chiêu lực lượng đánh bại muội muội mình, cho dù là sư phụ cũng chưa chắc có thể làm đến A. Huống hồ đối phương chỉ là người trẻ tuổi mà thôi. Tông Minh, người kia dùng chiêu thức gì? Tông Việt cười khổ nói, nói thật, ta cũng không thấy rõ, cái kia hầu như chỉ là điện quang lúc hỏa trong nháy mắt chuyện xảy ra. Người kia tựa hồ biến ảo ra hai bóng người, cùng băng băng xê dịch thân, hay dùng năng lượng màu xanh lục đem băng băng thân thể chói buộc lại. Lấy băng băng năng lực. Chẳng nhưng không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, bị năng lượng đó trói buộc chặt sau đó dĩ nhiên cũng không cách nào tránh thoát. Thật sự chỉ là một chiêu A. Lúc đó ta xem trận cả mắt lên rồi, cho tới bây giờ chưa từng thấy đấu khí có thể sao sử dụng đây, hắn đấu khí tựa hồ có thể biến thành bất kỳ hình thái dường như. Bất quá, cũng thật làm cho ta bội phục, thanh niên kia tuổi không qua chừng 20 tuổi, nhưng công lực quả thực là xuất thần nhập hóa, băng băng vốn là muốn L. Ý tính mệnh của hắn, nhưng hắn vẫn không có thương hại nàng. Đúng rồi, ta dường như nghe được băng băng nói, hắn là Thiên Cương kiếm phái người. Ba Khô lâu hai mặt nhìn nhau, Thiên Cương kiếm phái bọn họ cũng đều biết Bắc Phương kiếm thánh trước sau cùng Thiên Cương kiếm thánh tỉ thí quá ba lần, đều tại giao thủ trăm chiêu khoảng chừng lúc lấy thảm bại cáo chung, Thiên Cương kiếm phái vẫn là bọn họ vượt qua mục tiêu. Tuy rằng thực lực của bọn họ cùng Thiên Cương kiếm phái so với còn quá nhỏ bé, nhưng cũng chỉ có những kia tuổi qua 60 đệ tử đời hai có vượt qua bọn hắn khả năng, hơn nữa tuyệt đối không phải một chiêu có thể làm được. Huyết khô lâu nở nụ cười, phi thường cười vui vẻ, làm bác phương kiếm thánh khai sơn đại đệ tử, bất luận là vì sư phó tôn nghiêm vẫn là vì muội muội của mình, đều không cho phép hắn lùi bước. Trong lòng hắn, A ngốc một chiêu đánh bại băng khô lâu chính là đối với bác phương. Kiếm thánh kiêu khích, cái này xỉ nhục mối thủ làm sao có thể không báo. Kích động thiết khô lâu vừa nhìn thấy huyết khô lâu nụ cười cũng không nhịn dùng mình một cái, đem vừa định mời chiến lời nói nuốt xuống, huyết khô lâu công lực tại trong bốn người từ trước đến giờ Phàm là kẻ địch của bọn họ, chưa bao giờ ai có thể từ trong tay hắn trốn khỏi phải chết. Thiết khô lâu biết của mình vị đại ca này đã động chân hỏa. Huyết khô lâu tiếng cười đình chỉ, hai đạo uy nghiêm đáng sợ hàn quang từ đáy mắt chợt lóe lên, trầm giọng nói: đội ngũ tăng hẳn ra, theo kế hoạch nên tiếp đội buồn, chuẩn bị xuất phát. Gió khô lâu vội la lên: đại ca, lẽ nào liền dễ dàng như vậy buông tha tiểu tử kia sao? Huyết khô lâu mỉm cười nói: tính khí của ta ngươi còn không hiểu được sao? Sơ tan đế liên minh nhiệm vụ đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu, bọn họ là chúng ta đoàn lính đánh thuê kinh tế chủ yếu khởi nguồn, này nục nhã mối thù đương nhiên phải báo, bất quá, không phải hiện tại, làm tốt các ngươi bản chức công tác, không có mệnh lệnh của ta, không cho tùy tiện hướng về đối phương khiêu khích. Hắn nhìn sắp tới gần xe ngựa, thầm nghĩ, đến à, tự coi như ngươi mạnh hơn, ta cũng sẽ phải ngươi một hồi. Kiếm thánh bài vị chi tranh liền do chúng ta trước tiên tỉ thí một chút đi. Đội buồn đã qua đến rồi. Khô lâu đoàn lính đánh thuê người lập tức tách ra, trọng trang kỵ bộ binh đại đội quay lại thân ngựa, mặt chiều viết vương cung tên đại đội sau lưng bọn họ bố trí xong trận hình. Mà kỵ binh hạng nhẹ đại đội thì lại bảo hộ ở hai cánh. Do huyết khô lâu tự mình chỉ huy đội cận vệ vòng tới đội buôn phía sau cùng áp trận. 1,400 dư tên lính đánh thuê ngay ngắn trật tự sắp hàng, đối với đội buôn tạo thành kiên cố bảo vệ. A ngốc cùng huyền nguyệt ngồi ở thư thích trong xe ngựa phi thường thoải mái. Chiếc xe ngựa này là sở tan đế liên minh làm một kéo tỷ cố ý đính làm, thân xe do cứng rắn gỗ chắc chế thành, bản thân phi thường dày nặng, bên trong buồng xe cũng là xa hoa dị thường, hai hàng thâm hậu mềm mại ghế dựa đều dùng tơ lửa bao quanh, trung ương đột xuất một cái măng gỗ, mặt trên để đó chút hoa quả, kỳ lạ nhất là ngay cả tiếp tại bốn cái khổng lồ làm bằng gỗ bánh xe trên thô lò so, những này lò so đều là dùng. Khi hữu kim loại chế tạo thành, không chỉ dị thường cứng rắn, Hơn nữa có tốt vô cùng có thể kéo dài và rất mỏng, trải qua có thể công xảo tượng chế tạo, mới tắc thành có giãn 10 phần lò xo, so, một mặt liên tiếp tại trục xe trên, một đầu khác liên tiếp tại thân xe, cho dù ở phi tê hát Tương lắc lưu mặt đường, xe ngựa tiến lên cũng rất vững vàng, ngồi ở bên trong, lại như ngồi ở một cái di động hành cung bên trong như thế. Huyền Nguyệt vẹt màn cửa sổ ra, hướng về nhìn ra ngoài, chỉ thấy đội buôn đã ra khỏi thành, đội buôn chu vi xuất hiện càng nhiều khô lâu đoàn lính đánh thuê thành viên. Nàng từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, hướng hộ trình độ ma pháp lại vừa mới tăng lên tới ma đạo sư cảnh giới, đối với những lính đánh thuê này cũng không hề đặt ở trong mắt. Thả xuống rèm cửa sổ, Huyền Nguyệt trùng Á Ngốc nói, đại ca, ta hiện tại có chút hối hận đáp ứng nhiệm vụ này rồi. A Ngốc nghi ngờ nói, tại sao? Xe ngựa này không phải rất thoải mái sao? So với chúng ta đi đường có thể phải nhiều bông lòng rồi. Huyền Nguyệt nói, nhưng là, tốc độ này cũng quá chậm, chiếu dáng vẻ hiện tại nhìn lại. Tối thiểu cũng phải 20 ngày mới có thể đi vào Á Kim tộc cảnh nội. Mỗi ngày cùng trong xe ngựa ngồi nhiều tẻ nhạt ta. Mục kéo tì mỉm cười nói, thẻ nhạt đến sẽ không. Đến thời điểm, khả năng còn muốn dựa vào hai vị đại lực đây. Các ngươi không biết, tại thiên kim đế quốc cùng Á Kim tộc chỗ giao giới, có một mảnh diện tích không coi là quá lớn sơn mạch. Chúng ta đều xưng là thiên kim sơn mạch. Từ sơn mạch này đầu xuyên qua đến một đầu khác khoảng chừng cần nhiều nửa ngày. Thương hội liên minh sở dĩ thuê nhiều như vậy lính đánh thuê, chủ yếu nhất. Chính là phòng bị nơi đó đạo phỉ. Mục kéo tì lời nói đưa tới huyền nguyện hứng thú, có đạo phỉ sao? Lẽ nào các ngươi trước đây gặp được? Mục kéo tì gật đầu nói, đúng vậy a. Trước đây còn đã bị thiệt thòi không ít đây. Những kêu đạo phỉ phi thường hung hăng, từ sơn mạch thông qua đội buôn, đều phải muốn giao ra một nửa hàng hóa làm tiền mãi lộ. Bằng không, bọn họ liền giết người, cũng đem sở hữu hàng hóa tất cả đều đánh cướp. Làm phòng ngừa tổn thất lớn hơn. Một ít đội buôn nhỏ thường thường đều là cho bọn họ hàng hóa. Ai, một chuyên xuống, chỉ có thể kiếm rất ít tiền. Huyền Nguyệt nghi ngờ nói, tại sao phải đi này thiên kim sơn mạch đây? Lẽ nào tiểu không thể đường vòng sao? Mục kéo tì thở dài, nói, chúng ta sờ tan đế liên minh lớn nhất ngành nghề chính là hương liệu chế tạo. Bao quát dùng ăn hương liệu cùng phổ thông hương liệu hai loại lớn. Những hương liệu này đều phải có đặc thù phong kín nhà kho đến bảo tồn mới được, bằng không, sau một quang thời gian liền sẽ mất đi vốn có mùi vị. Lần này, hàng của bọn ta bên trong 80% đều là hương liệu, vì lễ tiết kiệm thời gian không thay đổi hương liệu mùi vị, chỉ có mạo hiểm từ thiền kim sơn mạch thông qua. Như vậy, tại đến NDT thành thời điểm, hương liệu mới có thể bảo đảm chất lượng, bán cái giá tiền cao. Không phải là vì những hương liệu này, chúng ta đương nhiên sẽ chọn đường vòng rồi. Bất quá, hiện tại có hai vị tại, hơn nữa khô lâu đoàn lính đánh thuê, ta nghĩ, những kia đạo tạc c. Úng bắt chúng ta không biện pháp gì đi Hy vọng lên đường bình an mới tốt A Ngốc Kỳ quái nói Nếu những này đạo tặc nguy hại một phương Cái kia Thiên Kim Đế Quốc làm sao không xuất binh vây quét Lao tiếp tục như vậy Không phải sẽ ảnh hưởng Thiên Kim Đế Quốc Cùng tác vực liên bang mậu dịch vãng lai sao Một kéo tỳ thở dài nói Tại sao không có vây quét Thiên Kim Đế Quốc đã từng phái trọng binh trước sau vây quét quá 7 lần Nhưng mỗi lần đều là thất bại tan tắc mà quay trở về Thiên Kim Sơn Mạch địa hình phi thường hiểm yếu Ngoại trừ một cái đại lộ có thể thông qua bên ngoài, những nơi khác tất cả đều là cao lớn ngọn núi, ở nơi đó, đạo phỉ không chỉ số lượng đông đảo, hơn nữa đối với địa hình hết sức quen thuộc, bọn họ lợi dụng địa lợi bố trí các loại cơ quan để thiên kim đế quốc chịu không ít khổ đầu, tổn thất nặng nghề. Cho dù sau đó quốc sư đại nhân tự thân xuất mã, sử dụng mấy cái quy mô lớn tính sát thương ma pháp cũng không thể đối với bọn họ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Những tiêu đạo phỉ hành tung lơ lửng không cố đề. Nhờ Lợi hại trong đó nhân vật không ít, khi bọn họ cảm giác đến không cách nào đối kháng lúc, liền sẽ tạm thời từ bỏ căn cứ địa chạy trốn tới tác vực liên bang cảnh nội, chúng ta thiên kim đế quốc quân đội cũng không thể đuổi theo đi. Khó A. Thiên kim đế quốc bởi vì tổn thất quá to lớn lại không có gì quá tốt hiệu quả, sau đó cũng sẽ không tái xuất binh vây quét rồi, chỉ là đang đến gần thiên kim đế quốc cảnh nội một phương đồn trú trọng binh, khiến bọn đạo phỉ không đến nỗi nguy hại quá lớn. Những kia đạo tặc đến là rất giàu hoạt. Bọn họ biết chỉ có ở trong dãy núi mới có thể tồn tại, cũng chưa bao giờ ra thiên kim sân mạch. Chỉ là đánh cướp qua lại thương lữ mà thôi. Cũng không ai biết bọn hắn tình huống cụ thể. Hiện tại, ta chỉ hy vọng là bọn họ cơ hờ. Tiếp sợ khô lâu đoàn lính đánh thuê vì thế, không cần loạn đến mới tốt, bằng không, một khi trùng nổi lên, liền khó nói. Đuổi một ngày đường, chỉ có điều đi ra bảy, tám mươi dặm, bởi đủ hẻm tỉnh lấy nông nghiệp làm chủ, thành thị giữa khoảng cách khoảng cách khá lớn. Đội buôn cũng không hề chạy tới tòa thành thị tiếp theo, chỉ được tại trên đất chống cắm trại. Đội buôn đem xe ngựa tập trung đến đồng thời, do khô lâu đoàn lính đánh thuê quay chung quanh tại vòng ngoài phòng ngự, từng tòa từng tòa lều vải vây quanh đội buôn xe ngựa tại chống trải bình nguyên đâm xuống. Đội buôn kể cả hộ vệ lính đánh thuê có tới hơn 2.000 người. ở trên xe ngựa ngồi một ngày, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều cảm giác thân thể có chút cảm thấy chát. Từ trên xe nhảy xuống, Huyền Nguyệt giang ra thân thể mềm mại của mình, hô hút mấy cái trên vùng bình nguyên không khí mới mẻ nhất thời cảm thấy thư thái rất nhiều đã là trạng vạn tối tà dương dần dần xuống núi trên mặt đất dần dần hôn ám đi huyền nguyện phàn nàn nói thực sự là kẻ nhạt chết rồi ngồi một ngày xe không có thứ gì làm bởi xe ngựa sóc này cũng không quá thích hợp tu luyện mà công lực của bọn hắn cũng đều nằm ở đỉnh cao trạng thái cũng không có miếng cưỡng vì lẽ đó này suốt cả ngày bọn họ ngoại trừ nói chuyện thiếm cũng chỉ có ngủ gà ngủ gần liền á ngốc đều cảm thấy có chút cô quạnh hứa chi hoặc bát hiếu động huyền nguyện rồi Từ khi nhìn thấy A Ngốc sau đó, nàng đã có khôi phục lại lúc trước cái kia rộng rãi hoạt bát dáng vẻ. A Ngốc nhìn bốn phía ngay ngắn trật tự bố trí lều vải khô lâu đoàn lính đánh thuê thành viên, mỉm cười nói, "Này khô lâu đoàn lính đánh thuê có thể trở thành là đặc cấp đoàn lính đánh thuê quả không phải hành đến, huynh đệ ngươi xem, bọn họ sắp xếp nhiều chỉnh tề a." Tuy rằng ta không hiểu cái gì binh pháp, đến cũng biết đây đại khái là cái gì trận hình phòng ngự. Huyền Nguyệt bĩu môi, nói, "Dựa vào bọn họ bá đạo như vậy, chỉ sợ cũng rất khó thành đại sự." Đại ca, chúng ta đến bên kia đi vòng vòng thế nào? Ta buổi chưa ăn cơm, đến bây giờ còn không tiêu hóa đây. A ngốc theo huyền nguyệt ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một tòa không lớn lâm tử, nhìn qua phi thường u tĩnh, gật đầu nói, được rồi. Đợi đến lúc ăn cơm tối chúng ta lại trở về. một kéo tì tiến đến bọn họ bên cạnh, liếc mắt nhìn cách đó không xa khô lâu đoàn lính đánh thuê tụ tập cùng nhau bốn vị đoàn trưởng, thấp giọng nói, các ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng cùng khô lâu đoàn lính đánh thuê phát sinh xung đột. Huyền Nguyệt cười nói, yên tâm đi, cho dù trùng nổi lên chúng ta cũng sẽ không lỗ lạ, còn sợ bọn hắn không được. Đi rồi, đại ca. Nói xong, kéo A ngốc tay liền hướng rừng cây đi đến. A ngốc cùng Huyền Nguyệt rời đi tất cả đều xem ở huyết khô lâu mấy trong mắt người. Huyết khô lâu trùng muội muội của mình nói, chính là bọn họ sao. Bang khô lâu gật gật đầu. Suốt một ngày thời gian, nàng không ngừng hồi tưởng sáng sớm chuyện xảy ra nhưng bất luận nàng làm sao cân nhắc cũng không làm rõ được a ngốc đến tuột cùng là làm sao hạn chế nàng thất bại tư vị đối với nàng loại này kiêu ngạo người mà nói là phi thường thống khổ gió khô lâu nói đại ca ngươi xem cái kia đánh bại băng băng người có phải hay không là thiên cương kiếm thánh bản thân nhớ tới sư phụ trước đây đã nói thiên cương kiếm thánh bởi vì tu vi sâu xa vì lẽ đó dáng dấp chỉ như người trung niên hay là hắn là lai đặc ý làm nhục chúng ta đây huyết khô lâu lắc lắc đầu nói hẳn không phải là Lấy thiên cương kiếm thánh thân phận, làm sao sẽ đi làm lính đánh thuê, càng sẽ không cùng chúng ta bọn tiểu bối này tính toán cái gì. Huống hồ, sư phụ cũng đã nói, thiên cương kiếm thánh tuy rằng dung mạo tuổi trẻ, nhưng dâu tóc bạc trắng, tiểu tử kia tóc cùng con ngươi đều là màu đen, hơn nữa là thanh niên rằng, rớp, hẳn là sẽ không là kiếm thánh bản thân. Có thể là thiên cương kiếm thánh tự mình bồi dưỡng ra được cao thủ, bằng không, lấy tuổi tác của hắn, tại sao có thể có cao thâm như vậy võ kỹ? Nếu như sáng sớm hắn đúng là dựa vào bản lãnh của mình thắng băng băng, cái kia công lực của hắn tuyệt đối có tiếp cận kiếm thánh thực lực. Thiết khô lâu hừ lạnh một tiếng, nói, đại ca, bọn họ không phải một mình trên bên kia sao? Chúng ta vậy thì đi gặp bọn họ một chút tự nhiên có thể thăm dò rõ chi tiết, ta cũng không tin, dựa vào chúng ta bốn người sức mạnh còn thắng hắn không được một cái. Sư phụ truyền thụ chúng ta tứ nguyên tố trận đã thật lâu chưa từng dùng rồi. Cho dù là sư phụ, cũng phải chăm chiêu sau khi mới có thể phá chúng ta trận. Ngày hôm nay không đem băng băng mặt mũi tìm trở về, ta làm sao cũng không cam chịu tâm. Thiết khô lâu hỏa phong khô lâu vẫn luôn phi thường ái mộ băng khô lâu, nhưng bọn họ lại là sư huynh đệ, bình thường cũng không tốt quá tranh giành, tối để cho bọn họ tiết khí là, băng khô lâu đối với người nào thái độ đều giống nhau, thờ để cho bọn họ không cách nào cảm nhận được. Ở nội tâm của nàng ý nghĩ, lúc này có cái biểu hiện cơ hội, hán chỗ nào còn nhịn được. Gió khô lâu tán đồng nói, đại ca, ta đồng ý tam đệ cách nhìn. Chúng ta không thể ném sư phó mặt mũi, thừa dịp cách thiên kim sơn mạch còn xa, liền thử xem công phu của bọn hắn đi. Cũng thuận tiện giúp băng băng báo thủ. Huyết khô lâu nhữ nhữ mày, quay đầu nhìn về phía chính mình mội muội nói, băng băng, ngươi thấy thế nào? Băng khô lâu lạnh nhạt nói, ta đồng ý sáng sớm ta thua không minh bạch, Nhưng ta đúng là thua, hay là, cũng chỉ có tứ nguyên tố trận có thể đối phó được rồi hắn. Đại ca, lẽ nào chúng ta bốn người còn đừng sợ hắn? khô lâu đoàn lính đánh thuê không ném nổi người này. Huyết khô lâu làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, kỳ thực cho dù hắn mấy cái này đệ muội không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua A ngốc cùng huyền nguyện, cùng đánh bại ngươi tiểu tử kia cùng nhau tuấn tú thiếu niên công phu làm sao, sáng sớm ngươi nhìn ra rồi sao. Bang khô lâu lắc lắc đầu, nói, sáng sớm hắn cũng không hề ra tay, dáng vẻ đến là rất hung hăng, nghe một kéo thì nói, hắn dường như là cái ma pháp sư, vẫn là giáo đình tế tự. Hơn nữa, Cái này thiên ác đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng chính là hắn, nhưng từ tên tuổi nhìn lên, hắn tựa hồ muốn càng mạnh hơn hơn đánh bại của ta người kia, nhưng ta từ trên người hắn cũng không có cảm giác được cái gì quá mạnh khi thế. Cái kia người đánh bại ta tựa hồ rất che chở cái kia thanh niên anh tuấn. Thiết Khô Lâu khinh miệt nói, "Tế tử, ta xem là một kéo tỷ lão tiểu tử kia chính mình biến đi. Tế tử có thể đi ra làm lính đánh thuê, trừ phi hắn đại náo có vấn đề." Lại nói Lấy chúng ta võ kỹ chẳng lẽ còn sợ ma pháp sao? Có lẽ, cái kia hai tên tiểu tử là loại kia quan hệ đây. Huyết khô lâu cao mày nói, lao tam, ngươi miệng thả sạch sẽ một chút, ngay ở trước mặt bằng bằng không cho nói mỏ. Nếu muốn đối phó bọn hắn, chúng ta liền không thể khinh thường. Tuy rằng phổ thông ma pháp rất khó đối với chúng ta tạo thành thương tổn, nhưng cao thâm ma pháp vẫn là đủ để uy hiếp được chúng ta sinh mệnh. Mọi người phải cẩn thận một chút, chúng ta không thể thua nữa. Đối với cái này cái thiên ác đoàn lính đánh thuê hắn cũng phi thường có hứng thú, đặc biệt là cái kia một chiêu đánh bại mọi mọi người. Hơn nữa, hắn tại đi theo bắc phương kiếm thánh thời điểm, từng nghe kiếm thánh đã nói thiên cương kiếm thánh mạnh mẽ đến mức nào, lúc này gặp phải thiên cương kiếm thánh đệ tử, không thử xem công lực của đối phương, hắn làm sao có thể cam tâm đây. Huyết, gió, thiết, băng bốn khô lâu dồn dập nắm lên binh khí của chính mình, trong đó huyết khô lâu là tay không. Bọn họ đem đóng quân nơi đóng quân bảo vệ đội buôn chuyện bàn giao cho thủ hạ sau, hướng về A ngốc cùng huyền nguyệt biến mất trong rừng cây chạy như bay. một kéo tì mắt thấy bốn khô lâu đuổi theo A ngốc cùng huyền nguyệt đi tới, tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản, những thực lực này cao thủ mạnh mẽ không phải là hắn có khả năng đắc tội nổi. Hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng song phương đều không muốn xảy ra chuyện. Bằng không, lần này đội buôn đi tới Á Kim tộc đường xá chỉ sợ cũng nguy hiểm. A Ngốc bị Huyền Nguyệt lôi kéo đi vào rừng cây, trong rừng cây không khí trong lành khiến cho bọn họ tinh thần chấn động, A Ngốc bay người lên, tại trên nhánh cây hơi điểm nhẹ, nổi đồng bình giữa không trung, nhắm mắt lại, cảm thụ thiên nhiên khí tước. Hắn trước đây đã từng thấy Thiên Cương kiếm thánh hoàn toàn lơ lửng giữa không trung không rơi xuống đất tình hình, lúc này cũng muốn thử một lần. Bên trong đan điền hai tập kim thân tỏa ra mãnh liệt sinh sinh chân khí, đem A Ngốc toàn thân bao phủ như một cái cự đại màu trắng khối không khí dường như, trên không trung dừng lại mấy giây chậm rãi tung tích. Trước 100, thứ nguyên tố trận. Đại ca, người đang làm gì đó? Huyền Nguyệt nhìn A ngốc chậm rãi rơi xuống đất thân hình, biết công lực của hắn đã đạt đến một cái cảnh giới mới, mừng rỡ mà hỏi. A ngốc rơi trên mặt đất, toát ra một mặt tiếc nuối vẻ mặt, vẫn không được A. Ta nhớ được sư tổ lão nhân ra người có thể hoàn toàn đem thân thể không chế lơ lửng giữa không trùng, thật lâu không rơi. Có thể ta chính là không được. Chỉ có thể duy trì mười mấy giây mà thôi. Ta cũng đạt tới đệ cựu trọng sinh sinh quyết cảnh giới A. Xem ra, cùng sư tổ lão nhân gia người công lực vẫn có chênh lệnh rất lớn. Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, "Nguyên lai like là vì cái này a. Đại ca, lấy ngươi bây giờ công lực khống chế thân thể nổi đồng bệnh giữa không trùng cũng không có vấn đề. Ta cũng có thể làm đến. Ngươi xem." Nói xong, nàng lặng yên đọc chú ngữ, hào quang màu vàng óng dần dần chạy ra, Huyền Nguyệt khẽ quát một tiếng, "Lên." Hào quang màu vàng óng đột nhiên hướng phía dưới tập trung, Huyền Nguyệt thân thể tại kim quang tôn lên dưới bay lên. A ngốc kinh ngạc há to miệng, nhìn huyền nguyệt như thường nổi đồng bền giữa không trung, chẳng những không có tung tích xu thế, hơn nữa còn tại từ từ bay lên, không khỏi hỏi, huynh đệ, ngươi làm như thế nào? Huyền nguyệt cười nói, kỳ thực rất dễ dàng, chỉ là ngươi không nắm giữ bí quyết mà thôi. Ma pháp cùng đấu khí đều là năng lượng hình thái, chỉ có điều bởi vì sử dụng năng lượng phương pháp không giống mà có chỗ khác biệt, nhưng ở một ít ứng dụng trên là có thể tương thông. Ngươi vừa nãy sở dĩ chỉ có thể ở không trung duy trì mười mấy giây. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì đem ngươi sở hữu đấu khí đều tỏa ra khắp toàn thân, chân chính dùng để giảm bớt thân thể trọng lượng đấu khí phi thường ít ỏi. Làm như vậy dùng để phòng ngự cũng không tệ lắm, nhưng dùng để khống chế thân thể rời đi mặt đất thì không được. Ngươi xem, ta mặc dù có thể phiêu lên, chính là khống chế ma pháp lực hoàn toàn tập trung ở dưới chân, lợi dụng đúng mặt đánh vào lực kê, hạn tác dụng đem thân thể của chính mình nắm lên. Bất quá, ngày đó dụng thần rũ thuật thời điểm thu hoạch thực sự là không nhỏ. Trước đây ta tối đa cũng có thể lợi dụng ma pháp lực đem chính mình nắm cách mặt đất 3 mét, hiện tại lên tới 10 mét còn có dư lực đây. A ngốc gãi gãi đầu, nói, ngươi nói là, nếu như ta đem sinh sinh đấu khí hoàn toàn tác dụng với dưới chân, có thể như ngươi dường như bay lên sao. Dưới sự chỉ điểm của huyền nguyện, A ngốc chất phát đầu góc rốt cuộc hiểu rõ một ít. Đúng vậy A. Ngươi nhanh thử xem, nhất định có thể làm được. Chúng ta loại này trôi nổi là hoàn toàn dựa vào năng lượng, không có thể kiên trì thời gian quá dài. So với phong hệ ma pháp sư vẫn là trên lệch chút, bọn họ có thể trực tiếp vận dụng trong không khí nguyên tố gió trung hòa tự thân trọng lượng, chỉ cần khống chế gió phương hướng, có thể tùy ý bay đến tự mình nghĩ đi địa phương. Vừa nói, Huyền Nguyệt đem thân thể chậm lại, tại cách xa mặt đất 1 mét địa phương lơ lửng, chờ xem A Ngốc làm sao lợi dụng đấu khí. A Ngốc ngưng thần tụ khí, sinh sinh đấu khí dâng trào mà ra, hắn nhắm mắt lại, dùng ý niệm khống chế đấu khí chậm rãi hướng về dưới thân tập trung, quả nhiên như Huyền Nguyệt từng nói, Tại đấu khí sông lên dưới, thân thể của hắn dần dần từ mặt đất bay lên, cảm thụ chính mình dần dần bay lên thân thể. A ngốc trong lòng hưng phấn dị thường, hắn mở mắt ra, khống chế lại đấu khí, đem thân thể cố định tại cách mặt đất 3 mét nơi. Mỉm cười nói, huynh đệ, sau đó chúng ta qua sông cũng có thể không cần làm thuyền, loại này bay lượn cảm giác thực tốt. Huyền Nguyệt cười nói, cảm giác không sai đi, dạy ngươi cái bí quyết, ngươi làm sao cảm ơn ta. A ngốc nói, ngươi nói đi. Ngoại trừ ca lý tư chi nguyện bên ngoài, trên người ta có cái gì ngươi tùy ý chọn? Nha, đúng rồi, huynh đệ, ta hiện tại công lực tăng lên nhiều như vậy, đem thủ hộ giới chỉ đưa cho ngươi đi. Ngươi dù sao là ma pháp sư, có thủ hộ giới chỉ bảo vệ, nên an toàn hơn nhiều. Huyền Nguyệt trong lòng hơi động, nghĩ đến A ngốc cho tới bây giờ không đưa quá chính mình lễ vật, cái này thủ hộ giới chỉ cho dù hắn đưa cho mình đính ước vật được rồi. Lập tức, nàng cũng không khách khí, đưa tay ra nói, đem ra đi. A Ngốc đối với hữu nghị vừa ý lớn hơn nhiều so với cái khác, không chút do dự đem cứu mình nhiều lần nhẫn hai xuống, tiện tay bắn ra, thủ hộ giới chỉ hóa thành một đạo bạch quang chính xác rơi vào huyền nguyệt trong tay. Thủ hộ giới chỉ cách dùng huyền nguyệt thậm chí so với A Ngốc còn quen thuộc, đọc thầm vài câu thần chú, nhẫn nhất thời thu nhỏ lại đến thích hợp nàng mang lớn nhỏ, nàng đem nhẫn mang tại chính mình trên ngón giữa, trong lòng ngọn ngọn, mỉm cười nói, "Đại ca, cảm ơn ngươi luôn." Nhìn huyền nguyệt dáng vẻ cao hứng, A Ngốc cũng phi thường hài lòng. Hai người cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trùng, hô hấp trong rừng cây không khí trong lạnh, không nói ra được thoải mái. Huyết, gió, thiết, băng bốn khô lâu chính không sai lúc đi vào trong rừng, bọn họ đều thu lại trên người mình khí tức, tìm kiếm A ngốc cùng huyền nguyệt tung tích. A ngốc đang cùng huyền nguyệt trao đổi liên quan với trôi nổi cảm giác, đột nhiên cảm thấy có bốn cổ hơi thở nhanh trong hướng mình phương hướng đến gần, không khỏi hướng về khí tức chuyển tới phương hướng nhìn lại, đúng dịp thấy bốn khô lâu bóng người, trong lòng không khỏi rết lạnh. Huyết khô lâu bọn bốn người cũng nhìn thấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, bốn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ đều biết rõ, này nổi đồng bền giữa không trung đại diện cho cái gì. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, chỉ thấy được Bắc Phương kiếm thánh làm được quá, mà trước mặt hai người, lại đều lẳng lặng trôi nổi tại giữa không trung, bọn họ khi đến tự tin nhất thời dao động, hai cái cao thủ mạnh mẽ so với một cái đem khó đối phó nhiều lắm, huống chi trong hai người này còn có một cái là ma pháp sư đây. Huyền Nguyệt cười nói, xem ra tìm phiền toái đến rồi đại ca chúng ta đi xuống đi hai người thu lại tự thân năng lượng lạng lạng phiêu rơi trên mặt đất lúc này huyền nguyệt căn bản không có đem bốn khô lâu đặt ở trong mắt áp lực vô hình khiến bốn khô lâu tâm tình trầm trọng một cái a ngốc đã có thể một chiêu đánh bại băng khô lâu cái kia thiếu niên tuấn tú tựa hồ công lực cũng không kém hắn đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ liền huyết khô lâu trong lòng cũng có chút do dự hắn tiến lên vài bước mỉm cười nói chào hai vị nhàn hạ thoải mái a Tới nơi này giải sầu sao? A ngốc nói, đúng vậy A. Mấy vị là tới tìm chúng ta sao? Cho dù hắn đầu góc chậm nữa, cũng biết mấy cái này khô lâu tới đây không có ý tốt, âm thầm vận chuyển trong cơ thể sinh sinh chân khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến. Huyết khô lâu nói, ta nghe Sá mội nói, sáng sớm hôm nay ngài đã từng giáo huấn quán nàng, Sá xá muội xác thực bất hảo, nhưng giống như không dùng tới ngài đến quản đi. Làm huynh trưởng của nàng, Chúng ta đương nhiên phải đến gặp gỡ một lần ngài vị này có thể một chiêu đánh bại xá mọi người tại ba. Huyền Nguyệt từ A ngốc phía sau tránh ra, lóe ra đến, huyết khô lâu trong lời nói sắc bén khiến trong lòng nàng hơi giận, nói: "Ngươi phải hiểu rõ, sáng sớm khiêu khích nhưng là muội muội ngươi, cái gì kia cái gì khô lâu? Chúng ta chỉ có điều nhận hộ tống đội buôn nhiệm vụ, là nàng nhất định phải hướng về đại ca ta khiêu chiến, bằng không, ai mà thèm cùng nàng động thủ? Các ngươi nếu là tìm chàng, liền cứ ra tay, huynh đệ chúng ta tiếp theo rồi." Huyết Khô Lâu bắt đầu cười ha hả, "Được, vậy hãy để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút hai vị tuyệt kỹ đi. Chúng ta có tự mình biết mình, thừa nhận một chọi một không phải là đối thủ của các ngươi, chúng ta tứ huynh muội liền liên thủ thịnh giáo." Huyền Nguyệt hừ lạnh nói, "Lấy nhiều đánh ít, thật không biết xấu hổ a." Đại ca, đừng khách khí với bọn họ, đem bọn họ đều đánh ngã, đỡ phải sau đó lao gây chúng ta phiền lòng." A Ngốc sợ đối phương đột nhiên đánh lén, đem Huyền Nguyệt kéo ra phía sau, chúng huyết Khô Lâu nói, "Vị đại ca này Nếu hai chúng ta đoàn lính đánh thuê nhận là cùng một cái nhiệm vụ, ta nghĩ, mọi người vẫn là đồng sức đồng lòng tốt, hà tất tự giết lẫn nhau đây. Sáng sớm chuyện ai đúng ai sai ta không muốn nhiều lời, nhưng ta hy vọng, các ngươi không nên dây dưa nữa, như vậy đối với đất ta song phương cũng không tốt đi. Huyết khô lâu cười nói, chúng ta chỉ là luận bản tài nghệ, có cái gì tốt không tốt, thật vất vả gặp phải huynh đệ cao thủ như vậy, chúng ta làm sao có thể từ bỏ thỉnh giáo đây. bảy trận. A ngốc cùng huyền nguyệt mạnh mẽ đã kích thích lên nội tâm hắn điên cuồng ý chí chiến đấu, nụ cười trên mặt chính đại diện cho trong lòng hắn tràn đầy sát cơ, bất luận A Ngốc nói cái gì, hắn hiện tại cũng sẽ không nghe đi vào. Huyết, gió, thiết, băng bốn khô lâu đồng thời tản ra, huyết khô lâu không dụng binh khí, thiết khô lâu là một thanh to lớn truy sát, băng khô lâu vẫn là cực băng ngân thường, ba người ở mặt trước hướng về A Ngốc song tới. Mà gió khô lâu thì lại lấy xuống của mình trường cung, rút ra một nhánh thép đầu mũi tên, ở phương xa uy hiếp A Ngốc hai người. A ngốc bất đắc dĩ thở dài, nói, đã như vậy, vậy thì linh giáo. Huynh đệ, ngươi lui về phía sau, để cho ta tới đi. Huyền Nguyệt gật đầu nói, được. Ma pháp của nàng chỉ có phía bên ngoài mới có thể phát huy ra lớn hơn tác dụng, huống hồ đối phương còn có một cái dương dương mắt hổ gió khô lâu tại. A ngốc khẽ mỉm cười, nhặt hào quang màu xanh lục bảy kín toàn thân, hai tay trên không chung một vòng, một cái trạng thái cố định năng lượng lá chắn nhất thời xuất hiện tại trên tay phải của hắn. Huyết Khô Lâu nụ cười trên mặt biến mất rồi, hai tay hắn lẫn nhau xoa, nóng rực màu đỏ đấu khí nhập vào cơ thể mà ra, A Ngốc nhận ra, đây chính là lúc trước thì lộ sử dụng hệ lửa đấu khí. Băng Khô Lâu dơ lên trường thương, màu xanh da trời cực băng đấu khí không ngừng phun ra nuốt vào, rốt cục có hai lần giao thủ cơ hội, nàng âm thầm tự nói với mình, nhất định không thể thất bại nữa rồi, cho dù chết cũng phải cùng trước mặt cái này nhục nhã người của mình đồng quy vô tận. Thiết Khô Lâu trên người lập tia sáng màu vàng. To lớn chùy sắt dơ lên thật cao, mắt hổ tỏa ánh sáng, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Gió khô lâu trường cung cũng đã kéo như trăng tròn, trên thân cung lập lệ năng lượng màu xanh, nheo mắt lại, mũi tên chăm chú vào A Ngốc ngược vị trí. Tại 4 khô lâu trong, tuy rằng huyết khô lâu công lực cao nhất, nhưng cũng muốn thuộc gió khô lâu nguy hiểm nhất. Bọn họ đều đã làm tốt công kích chuẩn bị. Tại 4 khô lâu dưới áp lực cường đại, A Ngốc như trước có vẻ như vậy ung dung công đợi, đan điển kim thân không chém làm hắn cung cấp cường đại sinh sinh chân khí. Trong tay sinh sinh thay đổi chi lá chắn ánh sáng lưu chuyển, khiến cho hắn đối với mình tràn đầy tự tin. Huyền Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, nhẹ giọng ngâm sướng thần chú, tại bốn khô lâu kinh ngạc nhìn kỹ, liên tục hai cái trung cấp phụ trợ quang hệ ma pháp không ngừng thêm tại a ngốc trên người. A ngốc cảm giác được rõ rệt thân thể của chính mình tựa hồ thay đổi nhẹ, cùng với Huyền Nguyệt nhiều như vậy tháng ngày, hắn biết, đây là quang hệ gia tốc thuật hiệu quả. Tại hắn màu xanh nhạt quang thuẫn ở ngoài, ngưng tụ ra một tầng hào quang màu vàng nóng. Thần chi thủ hộ có loại bỏ tất cả tà ác năng lượng tác dụng, Huyết Khô Lâu đấu khí tỏa ra nóng rực, Băng Khô Lâu trong đấu khí tỏa ra lạnh giá, nhất thời đều làm giảm bớt rất nhiều. Huyết Khô Lâu chuyển động, hắn ý thức được không thể lại cho đối phương ma pháp sư có cơ hội để phát huy, toàn thân lập lòe yêu dị hào quang màu đỏ, nhảy lên thật cao, hướng về A Ngốc đập tới, hai tay của hắn trên không trung đột nhiên lớn lên, hai bàn tay từng người hình thành một đoàn đường kính đạt đến 1 mét màu đỏ đấu khí, đột nhiên hướng về A Ngốc xuất đến trong không khí nhiệt độ đại thăng, trung quanh cây cối tản ra nhàn nhạt mùi khét. bốn khô lâu phối hợp nhiều năm, thiết khô lâu tại huyết khô lâu nhảy lên đồng thời vừa vặn vọt tới trước, nội giận gầm lên một tiếng, truy sắt dơ lên thật cao, nặng nghề hướng về a ngốc đỉnh đầu đập tới, một bộ muốn dồn hắn vào chỗ chết bộ dáng. băng khô lâu cực băng ngân thương đột nhiên thay đổi đến mức dị thường phập phù, cực băng đấu khí tại nàng hết sức dưới sự không chế, nguyên vẹn lưu tụ, có thể đo xong toàn bộ nội hàm, không chút nào cùng huyết khô lâu hỏa tính đấu khí phát sinh xung đột. Ba loại bất đồng mạnh mẽ công kích đồng thời hướng về A ngốc kéo tới. Bọn họ cũng đã hết toàn lực. Gió khô lâu như trước không núp đích, thế nhưng mũi tên khí cơ như trước khóa chặt lại A ngốc thân thể. Huyền Nguyệt nhìn thấy đối phương cường hãn như vậy công kích, trong lòng không khỏi căng thẳng, trong tay thiên sứ chi trượng nhấc lên, bắt đầu ngâm sướng sự công kích của nàng thần chú. A ngốc đối mặt với cường đại như thế công kích, nhưng không có chút, hắn cảm giác được rõ ràng tấn công tới ba cố năng lượng mỗi một kia biến hóa, thân thể phiêu nhiên như khởi hướng về không trùng cường hãn nhất huyết khô lâu nên thứ. Huyết khô lâu trong lòng vui vẻ, thầm nói, chỉ cần ngươi rời khỏi mặt đất, tiểu đợi đến ba người chúng ta vây công đi, chỉ cần tứ nguyên tố trận phát động, cũng không tin ngươi có thể chống đỡ được. Hắn đem tự thân năng lượng thôi thúc đến cực hạn, đột nhiên hướng về A Ngốc đánh tới. "Oanh!" Trong tiếng nổ, A Ngốc trong tay sinh sinh thay đổi chi lá chắn cùng huyết khô lâu hai luồng năng lượng trước tiên va chạm rồi. Huyết khô lâu cảm giác được rõ rệt Của mình hỏa tính đấu khí căn bản là không có cách đột phá đối phương bình phong, đối phương này mặt năng lượng hình thành tấm khiên cứng rắn mà có cực lớn có giãn, to lớn lực phản chấn khiến thân thể của hắn theo tiếng quảng, trên không chung một trận khí huyết cuồn cuộn. A ngốc cũng giật mình với huyết khô lâu mạnh mẽ, hắn đấu khí so với băng khô lâu muốn thuần hậu nhiều lắm, cường hãn công kích khiến A ngốc thân thể cũng không nhịn loáng một cái, thân thể trên không trung hơi chậm lại. Lúc này, băng khô lâu hỏa phòng khô lâu công kích cũng đã đến. Cực băng ngân thương ánh sáng màu lam cùng thiết khô lâu đố lớn trên lóe lên tia sáng màu vàng hầu như bao phủ A Ngốc hết thể có thể né tránh vị trí. Loại này bất lợi tình huống A Ngốc sớm liền nghĩ đến, hắn không loạn chút nào, hét lớn một tiếng, tại đem sinh sinh thay đổi chi lá chắn rời xuống đồng thời, nơi ngực ánh sáng màu lam đột nhiên chạng phóng, một cái hình rồng năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt từ bộ ngực hắn nơi tràn ra. A Ngốc lần thứ nhất ở trong chiến đấu sử xuất thần long máu trung cực phòng ngự, thần long che thể. Tiếng rồng ngâm vang triệt bầu trời. Băng Khô Lâu cùng Thiết Khô Lâu tất cả công kích rốt cục kích phá A Ngốc bị huyết Khô Lâu suy yếu quá sinh sinh thay đổi chi la chán. thế nhưng, tại tấm khiên sau khi, cái kia tràn ngập thần thánh hơi thở tức long hình năng lượng tỏa ra không có gì sánh kịp khí thế mạnh mẽ, thân rồng dần dần rõ ràng rất nhiều, màu xanh da trời quang ảnh lộ ra một tầng ánh sáng vàng lóng ánh. Ầm ầm nổ vang trong tiếng, Thiết Khô Lâu cùng Băng Khô Lâu đồng thời phun máu trở ra. Bọn họ đều bị công kích lực phản chấn chấn thương nội phủ, nhận lấy không nhẹ thương tích. A ngốc trong lòng cả kinh, hắn vốn là chỉ muốn dựa vào thần long máu trung cực phòng ngự chống lại sự công kích của đối phương mà thôi, không nghĩ tới nhưng đã tạo thành như vậy thành quả, hắn bi. Tê rõ, thần long máu uy lực tăng cường nhiều như thế, cố nhiên cùng bản thân mình tinh thần lực tăng cao có quan hệ, nhưng thần long vốn liếng thân cũng có biến hóa không nhỏ. Tại A ngốc cùng ba khô lâu trên không trung giao thủ thời điểm, huyền nguyệt công kích thần chú cũng mau hoàn thành, nàng sợ A ngốc một người không ngăn cản được nhiều như vậy công kích, đang chuẩn bị giúp hắn một tay. Tiểu tại thần chú sắp hoàn thành thời khắc, Huyền Nguyệt đột nhiên cảm giác được trong đầu truyền đến một tia không rõ sợ hãi. Theo bản năng thúc dục độ ngược phượng hoàng máu, thủ hộ giới chỉ đồng thời thả ra hào quang màu trắng, đương tại Huyền Nguyệt trước người. Vô Huyền Nguyệt thân thể theo tiếng quảng ra 5 mét ở ngoài, lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Nguyên Lai, gió khô lâu đã sớm nhìn ra Huyền Nguyệt muốn ra tay giúp đỡ Ang Ngọc, Tiểu tại A Ngốc cùng bà khô lâu giao thủ thời điểm, hắn đã đem trưởng cùng tử trên người A Ngốc rời đi, nhắm ngay Huyền Nguyệt. Đương hắn nhìn thấy Huyền Nguyệt trên người kim quang trạm phóng thời gian, không chút do dự thả ra của mình Vô Ảnh Tiễn. Vô Ảnh Tiễn uy lực mặc dù so sánh không lên A Ngốc dùng Huyền Thiết Cung thả ra sinh sinh thay đổi chi tiến, vậy do mượn có phong hệ năng lượng ra chỉ cơn lốc chi cùng, vẫn là sinh ra to lớn xuyên thấu tính lực công kích. Thủ hộ giới chỉ cùng Huyền Nguyệt đúng lúc phóng thích ra Phượng Hoàng huyết năng số lượng bảo vệ tính mạng của nàng, nhưng là do ở quá mức vội vàng, nàng trước đó cũng không hề chuẩn bị, không có sử dụng Phượng Hoàng máu trung cực phòng nợ Chỗ để phòng ngự có thể lực lớn giảm, may là Phượng Hoàng máu tăng lên tới cao cấp thần khí cấp bậc, tại thủ hộ giới chỉ phòng ngự vỡ tan sau, ngạnh sinh sinh chặn lại rồi gió khô lâu công kích. Nhưng Huyền Nguyệt là một cái ma pháp sư, thân thể so sánh yếu đuối, to lớn như vậy lực trùng kích nhất thời đem thân thể của nàng đánh bay, kinh mạch trong cơ thể nhận lấy rung động, bị một điểm vết thương nhẹ. Hai phe giao thủ cơ hồ là đồng thời xuất hiện, A Ngốc đẩy lui băng, Thiết hai khô lâu đồng thời, đúng dịp thấy Huyền Nguyệt thân thể cũng đồng thời bị đánh bay. A ngốc trong lòng kinh hãi, vội vàng thôi thúc ca lý tư chi nguyện. dùng ra ngày hôm nay lần thứ hai di chuyển tức thời, vọt đến Huyền Nguyệt bên cạnh, ôm lấy thân thể của nàng, ân cần hỏi han, huynh đệ, người làm sao vậy? Huyền Nguyệt nhẹ nhẹ thở hổn hển, tay phải ấn tại ngực mơ hồ làm đau địa phương, ủy khuất nói, đại ca, bọn họ nơi đó là luật bản, rõ ràng là muốn chúng ta mệnh. Thật ác độc một mũi tên a! Huyền Nguyệt bị thương đầy đủ kích thích lên A ngốc nội tâm lửa giận, trong mắt Hàn mang bạo thịnh. Lúc trước tại lạc nhật đế quốc sinh ra sát cơ xuất hiện lần nữa, thản nhiên nói, huynh đệ, ngươi ở chỗ này chờ, đại ca báo thủ cho ngươi. Nói xong, xoay người hướng về bốn khô lâu nhìn lại. Bốn khô lâu đều toát ra ngơ ngác biểu hiện, tại bốn người toàn lực công kích đến, dĩ nhiên chỉ ở đối phương không có phòng bị dưới vết thương nhẹ ma pháp sư, mà bốn phương nhưng có hai người bị thương, a ngốc mạnh mẽ, đã vượt qua dự đoán của bọn hắn, ba khô lâu liên hợp công kích dĩ nhiên để hắn bước lui khiến ba người căn bản là không có cách lợi dụng trận pháp làm ra đến tiếp sau công kích. A Lốc mặt hướng Bốn Khô Lâu đứng lại, trên mặt không có một tia vẻ mặt, thản nhiên nói: "Các ngươi không nên tổn thương huynh đệ ta. Các ngươi làm tất cả, muốn do chính các ngươi đến thừa gánh trách nhiệm." Đã đến trình độ này, huyết Khô Lâu tự nhiên không thể yếu thế, trầm giọng quát nói: "Mọi người toàn lực công kích, tứ nguyên tố trận chi thiên địa vô vi." Mặt khác ba Khô Lâu trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thiên địa vô vi là tứ nguyên tố trong trận uy lực lớn nhất thủ đoạn công kích có tiếp thiên động địa hoai lúc trước bắc phương kiếm thánh đã từng từng căn dặn bọn họ không tới bước ngoặt sinh tử không thể tùy tiện sử dụng huyết khô lâu trên người hào quang màu đỏ phát sáng lên ngưng thần nhìn đối diện ang đốc gió khô lâu thu hồi của mình trường cung màu xanh đấu khí hào quang tỏa sáng thiết khô lâu cùng băng khô lâu cũng phân biệt thu lên vũ khí của mình phân biệt lóng lánh ra vàng làm lượng sắc quang mang bốn màu đấu khí phóng lên trời bao quanh bốn người thân thể trong lúc nhất thời bốn màu đấu khí kêu gọi kết nối với nhau khí thế đại thịnh A ngốc tức giận trong lòng không ngừng bay lên, hắn biết, nếu như không phải là mình vừa mới đem thủ hộ giới chỉ cho huyền nguyện, e sợ vừa nay gió khô lâu mũi tên kia liền không chỉ là khinh chế nàng. Nếu như bốn khô lâu tổn thương A ngốc chính mình, có lẽ hắn còn không đến mức tức giận như thế, nhưng bọn họ làm thương tổn huyền Nguyệt, nhưng triệt để kích phát rồi A ngốc lửa giận. Tại A ngốc hết sức thôi thúc xuống, vùng đan điển kim thân tỏa ra ánh sáng mánh liệt mang, đặt đến đệ cửu trọng cảnh giới sinh sinh chân khí điên cuồng vận chuyển lại A ngốc hai tay xuất hiện hai luồng nhạt năng lượng màu xanh lục, theo công lực không ngừng tăng lên, nhạt năng lượng màu xanh lục bên trong tỏa ra một tia hào quang màu xanh lam. Màu xanh lam, đại biểu là sống sinh biến đệ tứ biến cảnh giới, a ngốc tại nổi giận bên trong, sinh sinh biến thành cảnh giới lần thứ hai tăng lên một ít. Hắn từng chữ từng chữ thì thầm, sinh, sinh, thay đổi, chi, lôi, điện, giao, vein. Tay trái nhanh như tia chớp vung ra, lục năng lượng màu xanh lam dường như lát cắt giống như bay ra. Nhẹ bông trên không trung bay múa, tay phải tại ngực vẽ ra một nửa hình tròn chậm rãi đẩy ra, nhạt hào quang màu xanh lục đột nhiên chạm phóng, thả ra tia sáng chói mắt, phát ra trận trận dường như như tiếng sấm nổ vang, một viên ngưng tụ A ngốc phần lớn công lực quả cầu ánh sáng chậm rãi tung bay mà đi. Lúc trước lát cắt năng lượng cũng không hề bay xa, đương quả cầu ánh sáng xuất hiện đồng thời, nhẹ đi linh 1 TH. em mở hậu hai cố năng lượng trên không trung phát ra kịch liệt ma sát, lóe sáng ánh sáng khiến người không thể nhìn thẳng vào Màu xanh nhạt sinh sinh thay đổi năng lượng đang cùng lam màu xanh lá lát cắt ma sát tăng phó dưới, đột nhiên đã biến thành màu lam nhạt. Màu xanh lá kích điện không ngừng vây quanh nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh lam xoay tròn, nó chậm rãi về phía trước trôi nổi mà đi. A ngốc rốt cục tại sinh sinh quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao sau, lần thứ nhất dùng ra ba đại tuyệt chiêu bên trong lôi điện ra ghen. Huyền Nguyệt sau lưng Áng Ngọc cảm giác được rõ rệt ta ngốc phát tán ra đấu khí kỳ dị, cái kia tựa hồ là câu thông thiên địa năng lượng a bốn khô lâu đã đến tên đã lắp vào cung không phát không được mức độ tại a ngốc bắt đầu dùng ra thiên lôi dao đánh cho thời điểm huyết khô lâu hét lớn một tiếng thiên thân thể loáng một cái vọt tới trước ra một mét trên hai tay nắm to lớn thuộc tính hỏa đấu khí lập loè hồng mang chói mắt phóng lên trời mặt khác ba cái khô lâu cấp tốc rời đi thân thể cùng huyết khô lâu tạo thành một cái hình vuông bốn khô lâu phân biệt chiếm cứ hình vuông một cái đỉnh điểm gió khô lâu hét lớn một tiếng địa đồng dạng trên hai tay nắm màu xanh đấu khí phóng lên trời cùng không trung màu đỏ đấu khí cuốn quýt lấy nhau không làm theo thiết khô lâu cùng băng khô lâu tiếng hét lớn thuộc tính thổ màu vàng đấu khí cùng thuộc tính thủy cực băng đấu ca khí phóng lên trời bốn màu đấu khí không ngừng trên không trung dây dưa bốn loại thuộc tính khác nhau năng lượng hình thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy không khí chung quanh tại năng lượng khổng lồ hấp xả dưới dần dần vặn mèo huyết khô lâu hít sâu một cái hắn là trận pháp chủ đạo sức mạnh hai tay của hắn dần dần thu về mặt khác ba cái khô lâu tái diễn động tác của hắn ta Trên bầu trời đoàn kia dây dưa năng lượng dần dần thu về, đang mảnh liệt áp xúc trong, bốn màu kích điện không ngừng lập lòe. Rốt cục, tại bốn người toàn lực dưới sự khống chế, đem cái kia phóng lên trời năng lượng ngưng tụ thành một đoàn. Năng lượng khổng lồ gợn sóng khiến bốn người chống đỡ phi thường khổ cực, băng khô lâu trên người màu bạc giáp nhẹ đã bắt đầu dần dần có chút tổn hại, và mẹo năng lượng thật lớn đoàn tại trong bọn họ không ngừng rung động. Huyết khô lâu hướng về gió khô lâu liếc mắt ra hiệu, trong bốn người lấy hai người bọn họ công lực cao nhất Huyết khô lâu quá to, đi thôi. Tứ nguyên tố chi thiên địa vô vi đỏ, thanh hai bóng người đồng thời tản ra, nương tụ bốn người toàn bộ công lực năng lượng thật lớn bạo phát, bốn cố năng lượng bởi vì không ngừng áp xúc đã dung hợp trở thành màu tím lam, một cổ phái nhiên khổng lồ cột sáng đột nhiên mà ra, hướng về A ngốc phát ra thiên lôi giao hoành phóng đi. Lúc này thiên lôi giao hoành cũng đã đạt đến bạo phát điểm giới hạn, từng trận tiếng sấm rền không ngừng vang lên. Dương Lam hảo quang màu tím đụng tới nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh lam thời điểm. A ngốc phát ra dương lôi bằng vào to lớn hấp xả lực lượng không chỉ tạm thời chặn lại rồi thiên địa vô vi xung kích còn nghĩ một số ít năng lượng nguyên tố hấp thu đến chính mình chu vi tại nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh lam ở ngoài tạo thành một cái lam vầng sáng màu tím a Ngốc thấp giọng gầm kết nói lôi điện ra anh phá tại hắn la lên dưới nhặt quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhanh chóng xoay trọn hấp xả lực lượng bỗng nhiên tăng nhiều a Ngốc tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú vào bầu trời lần này khống chế thiên lôi ra anh Hắn đã so sánh với hồi đối với sâu xa lúc nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuy rằng Thiên Lôi Giao Hoanh dùng đi hắn phần lớn công lực, nhưng hắn vẫn vẫn như cũ nắm gì năng lượng khống chế quyền chủ động. Lúc này, sắc trời đã tối lại, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tia chớp, khiến A ngốc có thể thấy rõ ràng không trung ngưng tụ tầng tầng mây đen. Cát đá nổ vang truyền đến, tiếng sấm vang kêu không ngừng vang lên. Một đạo chói mắt mà thô to tia chớp màu xanh lam đột nhiên mà xuống, chính xác đánh vào nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong. Năng lượng khổng lồ đột nhiên bạo phát, lôi điện giao hoành thành công đưa tới âm lôi, âm dương song lôi tại dung hợp bên dưới chỗ bùng nổ ra năng lượng là khổng lồ như vậy. tứ nguyên tố trận trung cực tuyệt kỹ thiên địa vô vi làm sao có thể cùng chân chính cầu thông thiên địa năng lượng chống lại đây? ở trên trời lôi phủ xuống đồng thời, a nóc dùng ra một lần cuối cùng di chuyển tức thời, nhanh như tia chớp xuất hiện tại huyền nguyệt bên cạnh, đem huyền nguyệt hộ tại ngực mình, nhanh chóng nói với nàng bốn chữ, giao 4, tiếng vang ầm ầm truyền đến. Chú đóng ở cự cách cây lâm tam trăm m đội buồn, tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng về rừng cây nhìn lại. Rừng cây phát sáng lên, một đoàn mãnh liệt ánh sáng màu trắng trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ rừng cây, khí lãng khổng lồ hướng bốn phía tản ra, hầu như chỉ là thoáng qua trong lúc đó, sóng xung kích cường liệt liền đã đi tới 300m ở ngoài đội buôn nơi đóng quân, vừa mới đóng quân tốt liều trại, phần lớn đều bị văng lên. Bao quát khô lâu đoàn lính đánh thuê lính đánh thuê ở bên trong, đại đa số người đều bị khí lãng cuốn lên. Cũng còn tốt Bởi vì hàng hóa cái dương đều rất nặng nghề, chỉ là đang giận sóng bên trong không ngừng đung đưa. Trọng trang kỵ bộ binh đại đội cho thấy ưu thế của bọn hắn, bọn họ bản thân to lớn trọng lượng khiến cho bọn họ trở thành duy nhất không có bị quét bay bộ đội. Cơn bạo khí lưu kéo dài một phút lâu dài mới dần dần bình tĩnh lại. Trong thương đội các công nhân bởi vì cũng không hề võ kỹ cơ sở, không ít bị té bị thương thân thể. Sóng khí xuất hiện đồng thời, một kéo tỳ chính trong xe ngựa nghỉ ngơi, xe ngựa là trải qua đặc thù gia công, trọng lượng rất lớn vì lẽ đó chỉ là không ngừng lay động cũng không hề ngã xuống đất thân xe lay động cùng tuấn mã tiếng kêu rẽ đem nằm ở mông lung trạng thái một kéo tì tỉnh lại hắn mờ mịt ngồi dậy xe ngựa kịch liệt lay động để hắn phi thường kinh ngạc chuyến này hắn là đội buôn thủ lĩnh sợ nhất xảy ra chuyện gì vội vàng từ trên xe nhảy xuống khi hắn xuống xe ngựa sau khi nhất thời bị hết thảy trước mắt sợ ngây người nguyên bản bày sẵn liệu vài tứ tán tung bay rơi đâu đâu cũng có Khô lâu đoàn lính đánh thuê các thành viên từng cái từng cái mới vừa từ dưới đất bò dậy, tất cả mọi người là mắt lộ mờ mịt, không biết xảy ra cái gì. Đội buôn người cũng đều là mặt mày xám xịt, rất nhiều công nhân bởi vì té bị thương, không ngừng rên gì lên. duy nhất để một kéo thì vui mừng một chút, chính là những kia trang bị hàng hóa cái dương còn đặt ở nguyên chỗ, cũng không hề bị gợi lên. Một kéo thì kéo bên cạnh một tên đội buôn công nhân, lo lắng hỏi chuyện gì thế này. Công nhân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phương xa, đưa tay chỉ nói, bên kia, là bên kia đột nhiên quát tới cuốn phong. một kéo tì hướng về công nhân chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. cái kia có chuyện địa phương chính là lúc trước A ngốc cùng huyền nguyện cùng với cái kia bốn cái khô lâu tụ hội rừng rậm. trước kia tảng lớn rừng rậm đã không thấy, đui đất tung bay, tại yên vụ tràn ngập sau khi, là tảng lớn cháy đen cảnh tượng, rừng rậm tựa hồ bị một trận thiên hỏa đốt cháy như vậy, không có bất kỳ thực vật lưu giữ, nhìn qua không nói ra được thê lương. một kéo tì trong lòng run lên. Thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là mấy tên kia tạo thành sao? Nhân lực lại có thể rời yên ổn cánh rừng, này, quả thực thật bất khả tư nghị. Nhanh, nhanh qua xem một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Không cần hắn dặn dò, Khô Lâu đoàn lính đánh thuê mấy vị đội phó cũng đã tỉnh ngộ lại, bọn họ trước tiên ổn định lại đoàn lính đánh thuê đội ngũ, trợ giúp đội buôn người một lần nữa thành lập liều trại. Sau đó, tại Tông Việt dẫn dắt đi, bảy, tám tên đoàn lính đánh thuê các đại đội trợ thủ nhanh chóng hướng về có chuyện địa điểm chạy như điên cách gần rồi, bọn họ thấy rõ ràng, nguyên bản cái kia mảnh màu xanh lá rừng cây đã biến mất rồi, đâu đâu cũng có cháy đen đoạn cây tàng cảnh, bởi vì thiên lôi vanh kích, tảng lớn rừng rậm biến thành một mảnh cho tàn, từng trận khói bụi không ngừng tại trong rừng cây nổi lơ lửng, tông việt hô lớn, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, các ngươi ở nơi nào? Trống giống trong rừng cây như yên tĩnh một cách chết chóc, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào, mấy người lo lắng tìm kiếm bốn phương, trong rừng cây đâu đâu cũng có cho tàn một cước đạp xuống đi. Thường thường đều sẽ rơi vào toàn bộ chân nhỏ, gió nhẹ thổi qua, vài tên đội phó đã làm cho mặt mày sám xịt. Giờ khác này bọn họ đã không lo nổi hình tượng của bản thân rồi, khô lâu đoàn lính đánh thuê không thể không có mấy vị đoàn trưởng, nếu như không có bọn hắn dẫn dắt, những này phổ thông đoàn viên cho dù đều có không kém năng lực, nhưng cũng sẽ là năm vẻ bảy mảng, khó hơn nữa phát huy ra huy lực. chương 101, Phòng ngự tuyệt đối Đang tại Tông Việt đám người lo lắng vạn phần thời khắc đột nhiên, Tại rừng cây phế tích trung ương phát sáng lên, nhu hòa ánh sáng màu trắng từ một đống cho tàn bên trong loe sáng, đồng, khắp thiên hôi tận tung bay mà lên. Hai bóng người tại ánh sáng màu trắng trong gói hàng từ từ bay ra, đi ra, chính là A ngốc cùng Huyền Nguyệt. Bọn họ cũng không có bị một tia thương tổn, chỉ là quần áo có chút ngổn ngang mà thôi. Nguyên lai, like, tại lôi điện giao hoanh cùng tứ nguyên tố trận thiên địa vô vi và chạm đến điểm giới hạn lúc trước trong nháy mắt, A ngốc lợi dụng di chuyển tức thời đi tới Huyền Nguyệt bên cạnh, nói với nàng bốn chữ bốn chữ này liền là phòng ngự tuyệt đối, tại khổng lồ như thế rung động trong dư ẩm, coi như là a ngốc cùng huyền nguyệt cũng khẳng định khó tránh khỏi bị thương, vì lẽ đó đang chuẩn bị dùng ra lôi điện dao đánh cho lúc a ngốc đã nghĩ kỹ đối phó cuối cùng lực phản chấn phương pháp xử lý, huyền nguyệt phản ứng thật nhanh, khi nghe đến a ngốc nói ra phòng ngự tuyệt đối bốn chữ sau ngay lập tức sẽ tỉnh nộ lại, lần thứ nhất đã phát động ra thủ hộ giới chỉ phòng ngự mạnh nhất, chỉ thuần ánh sáng màu trắng trong nháy mắt đem hai người thân thể bao vây l, ấy to lớn nổ tung lực mặc dù đối với phòng ngự kết giới đã tạo thành to lớn rung động nhưng thủy trung không cách nào đột phá cái kia phòng tuyến cuối cùng huyền Nguyệt cùng a ngốc thấy rõ ràng bên ngoài phát sinh tất cả đang điên cuồng tứ ngược năng lượng xuống tảng lớn tảng lớn rừng rậm cứ như vậy biến mất rồi to lớn đuổi mù cùng cho tàn đem phòng ngự tuyệt đối kết giới bao phủ ở bên trong khiến cho bọn họ không cách nào xem đến tình hình bên ngoài huyền Nguyệt không ngừng đem chính mình thần thánh năng lượng đưa vào phòng ngự tuyệt đối bên trong khống chế phòng ngự tuyệt đối cường độ thẳng đến phòng ngự biến mất thời gian nàng và a ngốc mới dùng bản thân mình năng lượng tại xung quanh cơ thể bày xuống khác một tầng lồng phòng ngự rung động đã dần dần ở n biến mất rồi thủ hộ giới chỉ dựa vào nó cái kia ngăn cản tất cả đánh vào phòng ngự tuyệt đối thành công bảo hộ được a ngốc cùng huyền nguyệt thân thể khiến cho bọn họ không có thụ đến một tia thương tổn cảm nhận được năng lượng gợn sóng su thế vu bình tĩnh a ngốc cùng huyền nguyệt mới từ cho tàn bên trong lao ra nhìn thấy trước mặt này tảng lớn rừng rậm cho tàn hai người đều đã trở mặt A ngốc đối với rừng rậm trước sau có một loại đặc thù tình cảm, xem hết thể trước mặt, trái tim của hắn không khỏi tóm đau đớn, đối với thiên nhiên hủy diệt khiến cho hắn tràn đầy hổ thẹn, nhưng sự thực đã tạo thành, bọn họ cũng không cách nào cứu vãn. Tông Việt nhìn thấy A ngốc cùng Huyền Nguyệt bóng người, vội vàng chay như bay đến trước người bọn họ, vội la lên, hai vị, chúng ta mấy vị đoàn trưởng đây. Các ngươi đây là... Huyền Nguyệt nộ rên một tiếng, nói, Kia mấy cái ghê tẩm khô lâu tự dưng hướng về chúng ta khiêu khích đem vùng rừng rậm này đều phá hủy, ai biết bọn họ ở nơi nào. Có lẽ cũng giống cây lâm nhất dạng hóa thành cho bụi đi. Tông Việt khẩn trương, thất thanh nói, "Cái gì? Mấy vị đoàn trưởng bọn họ?" Cùng Tông Việt cùng đi vài tên đội phó đều rút ra binh khí của chính mình, đối với A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trợn mắt nhìn, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ dáng vẻ, bốn khô lâu không chỉ là đoàn trưởng của bọn họ, tại này vài năm đã qua, hầu như sở hữu khô lâu đoàn lính đánh thuê thành viên đều chiếm được quá bốn khô lâu chỉ điểm. Khiến thực lực của bản thân bọn họ có bay vọt về trước, đối với bọn hắn tới nói, Bốn Khô Lâu vừa là người lãnh đạo của bọn họ, cũng là bọn hắn nửa người sư phụ. Nhiều năm trước tới nay, xây dựng lên thâm hậu cảm tình khiến cho bọn họ vừa nghe đến Bốn Khô Lâu tin qua đời nhất thời đều đỏ cả mắt. A ngốc nhíu nhíu mày, sinh sinh chân khí đột nhiên bắn ra, hào quang màu trắng đem chính mình cùng Huyền Nguyệt bảo vệ ở bên trong, thản nhiên nói, đây đều là bọn họ gieo gió gặt báo tạo thành. Vất quá, các ngươi bốn vị đoàn trưởng không hẳn chết rồi. Mau nhanh tìm một chút đi, bọn họ hẳn là ở ngay gần không xa. Tại năng lượng bạo phát đồng thời, tuy rằng bốn khô lâu cũng không có giống thủ hộ giới chỉ như vậy siêu cấp phòng ngự thần khí, nhưng bọn họ phát ra thiên địa vô vi sát thực gần chứa năng lượng khổng lồ, dựa vào sóng trùng kích sức mạnh hẳn là triệt tiêu không ít nổ tung lực. Vì lẽ đó a ngốc mới có thể phán đoán bọn họ cũng chưa chết. Tông Việt bây giờ căn bản không lo nổi trả thù, hắn cũng biết liền bốn khô lâu đều không làm gì được trước mặt hai người, chi bọn họ đối với hắn mà nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Khô Lâu đoàn lính đánh thuê bốn vị đoàn trưởng. Vội vàng cùng mấy tên khác đội phó tìm kiếm bốn phương lên. Nhìn bọn họ dáng vẻ nóng nảy, A Ngốc lúc trước phẫn nộ dần dần dẹp loạn, thở dài, Trùng Huyền Nguyệt nói, "Huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Tổn thương trùng sao?" Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, nói, "Vừa nãy chỉ là bị điểm rung động mà thôi, cái gì kia gió Khô Lâu tiến sát thực lợi hại, căn bản không nhìn thấy bóng tên, cũng đã đụng vào trên người ta." Nhờ có thủ hộ giới chỉ cùng Phượng Hoàn máu Bằng không, hừ, mấy cái này khô lâu cũng thật là bá đạo, nếu như chúng ta nếu như yếu một ít, chỉ sợ cũng muốn chết ở trên tay bọn họ, bọn họ chết rồi cho phải đây, thiếu mấy cái tai họa. A ngốc lắc lắc đầu, thở dài nói, quên đi thôi, bọn họ cũng chỉ là quá hiếu thắng mà thôi. Thủ hộ giới chỉ phòng ngự tuyệt đối thật sự rất mạnh, tại thời điểm mấu chốt nhất che ở chúng ta, bằng không, tại làm sao cường mà chúng kích vào, chúng ta cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương. Nhớ tới trước đó cái kia nhìn qua cũng không cường đại ánh sáng màu trắng, A ngốc theo bản năng nhìn một chút huyền nguyệt trên tay thủ hộ giới chỉ. a ở chỗ này, Tông Việt cao giọng la lên, khô lâu đoàn lính đánh thuê mấy người nhất thời xuống lại đi qua. Tại cho tàn bên trong, bốn khô lâu thân thể lần lượt tìm tới. A ngốc lôi kéo huyền nguyệt bay người lên, rơi sau lưng Tông Việt. Bốn khô lâu bộ dáng thực sự chật vật thấy bà luôn, A ngốc tuy rằng có thể cảm giác được bọn họ còn có một tia sinh cơ. Nhưng bốn người đều hứng chịu tới nghiêm trọng thương tích, từng cái từng cái vô cùng chật vật bộ dáng nhìn a ngốc trong lòng mềm nhũn. Huyết khô lâu trên người màu xám trang phục hoàn toàn biến thành cháy đen, trên đầu mái tóc dài màu vàng óng biến mất rồi hơn nữa, cho dù còn lại bộ phận cũng đều đã biến thành cháy đen sắc, từng chiếc dựng đứng, hiển nhiên là bị lôi điện hành kích sở trí, gió khô lâu dáng dấp gần giống. Như hắn, bởi hai người công lực tại trong bốn người mạnh nhất, vì bảo vệ băng khô lâu cùng thiết khô lâu, đang nổ phát sinh thời điểm, Hai người lợi dụng thiên địa vô vi thừa nhận lấy phần lớn áp lực. Thiết khô lâu bộ dáng cũng rất chật vật, hắn một thân này trọng giáp nhiều trô vỡ vụn, mũ giáp đi ở một bên, lộ ra hắn cưng nghỉ trước mặt bảng, tóc, dâu mép cùng lông mày đều đã biến thành cháy đen một mảnh. Bang khô lâu tại trong bốn người có thể nói là bị thương nhẹ nhất, bởi vì nàng nhỏ nhất, lại là trong bốn người duy nhất nữ tính, phần lớn công kích đều bị mấy vị huynh trưởng chặn lại rồi, nàng chỉ là nhận lấy dư âm công kích, nhưng mặc dù như thế Nàng cũng vẫn là bị cường đại sức chấn động chấn động hôn mê bất tỉnh, mũ giáp rơi xuống ở một bên, ngân giáp tổn hại nghiêm trọng, mái tóc dài màu vàng óng quá bán trở nên cháy đen, tóc dài đáp ở trên mặt, che lại dung mạo của nàng. Chỉ có thể nhìn thấy nàng cái cổ ở giữa da thịt trắng đoán, thân thể của nàng hơi có chút co giật, tựa hồ đang hôn mê vẫn cứ nhẫn mại lấy vô tận thống khổ. Cứ việc muốn khô lâu cũng chưa chết, nhưng bọn họ người bị thương nặng vẫn để cho tông việt thúc thủ không chắc, đặc biệt là huyết khô lâu hòa phong khô lâu Bọn họ không chỉ ngoại thương nghiêm trọng, hơn nữa nội phủ nhận lấy mãnh liệt trọng thương, kinh mạch nhiều chỗ vỡ tan, đã đã tạo thành bộ phận nội tạng suất huyết bên trong, tình huống phi thường nguy cấp, nếu như không nhanh chóng đạt được hữu hiệu trị liệu, sợ sợ tính mạng của bọn họ đem rất khó bảo vệ. Tông Việt phát hiện tình huống A ngốc cũng phát hiện, hắn tiến lên vài bước, vòng qua Tông Việt thân thể, đi tới 4 khô lâu bên cạnh, khô lâu đoàn lính đánh thuê mấy vị đội phó nhất thời cả tới, che ở A ngốc trước mặt trong đó tên kêu huyết khô lâu dòng chính đội cận vệ đội phó tinh khí táo bạo nhất đang nhìn đến huyết khô lâu bộ dáng sau từ lâu không nhịn được lửa giận trong lòng trong tay kiếm nhỏ hướng về a ngốc phân tâm liền gai a ngốc trong mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo quét về phía trước mặt mấy người tiện tay bắn ra hào quang màu trắng bắn nhanh ra như điện nhất thời đem kéo tới kiếm nhỏ bắn ra bay về phía giữa không trung lạnh lùng nói nếu như các ngươi không muốn mấy cái này khô lâu chết liền tránh ra lẽ nào các ngươi không biết Thương thế của bọn hắn chế trị liệu liền sẽ chết sao? Đội cận vệ đội phó mới vừa muốn nổi giận, lại bị Tông Việt ngăn cản, Tông Việt che ở trước người hắn, nhìn về phía A Ngốc, nghi ngờ nói, ngài là nói, ngài nguyện ý cứu chúng ta mấy vị đội trưởng sao? Huyền Nguyệt tiến đến A Ngốc bên cạnh, hơi giận nói, đại ca, đừng để ý tới bọn hắn, là bọn hắn khiêu khích trước, chúng ta không nghĩa vụ vì bọn họ trị liệu, để cho bọn họ đi chết được rồi, đỡ phải sau đó lại có người khác chết tại trong tay bọn họ. Chẳng qua chúng ta lui ra nhiệm vụ lần này, còn đỡ phải dây dưa đây. Trước trước băng khô lâu, đến mặt sau bốn khô lâu cùng đến khiêu khích, huyền nguyện trong lòng đã sớm kìm nén một cơn lửa giận. Thần thánh giáo đình xuất thân nàng, lúc nào gặp được như vậy khiêu khích? A lốc thở dài, nói, được rồi, huynh đệ. Tất cả mọi người là vì bảo vệ đội bơn, vừa không có thâm cửu đại hận gì, liền cứu bọn họ một lần đi. Ta nghĩ, trải qua chuyện lần này, bọn họ sau đó sẽ không trở lại trêu chọc chúng ta. Huynh đệ. Này trị liệu vẫn là ngươi sở trường, người trước giúp hai cái này bị thương nặng trị trị, ổn định lại thương thế của bọn họ lại nói. Tuy rằng Huyền Nguyệt đối với mấy cái này Khô Lâu Phi thường bài xích, nhưng A Ngốc lời nói nàng lại không đành lòng phản bác, hư một tiếng, chúng trước mặt Tông Việt đám người cả giận nói, còn không mau tránh ra, các ngươi có thể ngăn được chúng ta sao? Tông Việt ngăn cản muốn nổi giận vài tên đối phó, cung kính hướng về Huyền Nguyệt không người thi lễ, nói, Đoàn trường đại nhân, ta thay chúng ta mấy vị đoàn trưởng hướng về các ngươi nói xin lỗi. Chỉ cần ngài có thể cứu sống mấy vị đoàn trưởng, ta bảo đảm, nhất định sẽ nói phục bọn họ, sau này nếu không gây phiền phức cho các ngươi. Cảm tạng ngài. Bốn khô lâu đã đến sống còn thời khắc, trời sinh tính trầm ổn tông Việt đương nhiên phải làm tính mạng của bọn họ cân nhắc, không thể không nói nhuyễn lời nói. Nghe tông Việt mang theo chút cầu khẩn lời nói, huyền nguyệt tâm cũng mềm đún, khẽ gật đầu một cái, từ tông Việt mấy người trước người xuyên qua, đi tới huyết khô lâu hỏa phòng khô lâu trước mặt. Hai người này thương thế tuy nặng nhưng đối với Am hiểu Nhất trị liệu Thần Thánh quan hệ ma pháp cũng không coi vào đâu Huyền Nguyệt trong lòng hơi động Đại Khái tính toán một chút đến Thiên Kim Sơn mạch ngày lúc này mới bắt đầu ngâm sướng quan hệ khôi phục ma pháp thần chú Màu vàng nhạt vầng sáng từ trên người Huyền Nguyệt tản ra chụp vào mặt đất bốn cái khô lâu ấm áp Thần Thánh hơi thở tức khiến Tông Việt đám người không khỏi tinh thần chấn động nhìn mấy vị đoàn trưởng dần dần mặt đỏ thắm sắc bọn họ lo lắng tâm đều thả lòng đi xuống còn người nơi sâu xa đều toát ra thần sắc cảm kích Dù sao Song phương là địch đúng đích, a ngốc hai người có thể ở chiếm hết ưu thế dưới tình huống không chỉ không đánh giết 4 khô lâu còn vì bọn họ trị liệu, bực này tình cảm làm bọn họ âm thầm bội phục, nhớ tới trước đây khô lâu đoàn lính đánh thuê đối xử địch nhân thành kiểu mấy người xấu hổ cuối đầu. Tại hào quang màu vàng ảnh hưởng, huyết khô lâu hỏa phong khô lâu thương thế dần dần ổn định lại, tổn hại kinh mạch đều bị thần thánh năng lượng chữa trị, trong cơ thể tụ huyết cũng bị ép đi ra. Nhưng huyền nguyệt cũng không hề triệt để chữa khỏi thương thế của bọn hắn. Bằng vào bọn họ tự thân công lực, cần điều dưỡng một quãng thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Băng khô lâu cùng thiết khô lâu tỉnh hùng tê. Ứng đối muốn khá hơn nhiều, Băng khô lâu tổn thương nhẹ nhất, thương thế của nàng đã cơ bản khỏi rồi, thiết khô lâu cũng tốt hơn rất nhiều, chỉ là bởi vì tự thân năng lượng tiêu hao quá lớn, tạm thời vẫn tỉnh táo không được mà thôi. Huyền Nguyệt hít sâu một cái, đem thiên sứ chi trượng cất đi, trùng tông Việt nói, đem các ngươi mấy cái này khô lâu khiêng đi đi, đều không chết được, nghỉ ngơi bốn. Năm ngày có thể khôi phục. Nói xong, cũng không quay đầu lại hướng về A Ngốc đi đến, A Ngốc hướng về nàng truyền đạt ánh mắt hỏi thăm, hắn biết, lấy huyền nguyệt năng lực là có thể đem mấy cái này khô lâu hoàn toàn trị tốt. Huyền nguyệt âm thanh tại A Ngốc đấy lòng vang lên, đây là nàng lợi dụng tinh thần lực gợn sóng tại nói chuyện với A Ngốc, phương pháp này cùng truyền âm có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, đại ca, mấy cái này khô lâu trước sau hai lần hướng về chúng ta khiêu khích, quá ghê tởm, không cho bọn họ chút dạy dỗ sao được? Yên tâm đi, bằng vào bọn họ bản lãnh của mình, sẽ khôi phục. Đi rồi, chúng ta đi về trước. Nói xong, kéo A ngốc bàn tay lớn, hướng về phía doanh địa mà đi. A ngốc bản còn muốn nói gì, nhưng nghĩ đến lúc trước huyền nguyệt bị thương tình hình, cũng là nhịn được, này kiệt ngạo bốn khô lâu xác thực cũng có thể chịu đến chút trừng phạt. Hai người rất nhanh liền trở về trong doanh trại, một kéo tì vừa nãy rất xa nhìn thấy rừng rậm cho tàn bên trong lập lòe hào quang màu và lõng, chính đang do dự có cần tới hay không. Vừa nhìn A ngốc hai người quay lại, nhất thời vui mừng con xiết, tiến lên lên tiếp, hai vị, các ngươi trở lại rồi, này, chuyện này rốt cuộc lại như thế nào hả? Huyền Nguyệt liếc hắn một cái, nói, ta cùng đại ca mệt mỏi, chúng ta tối hôm nay ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, chính ngươi tìm địa phương ngủ đi. Vừa nãy là vài con không biết tự lượng sức mình khô lâu nỗ lực khiêu khích, bất quá đều bị chúng ta giải quyết xong. Ngươi tốt nhất tìm một chỗ để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt một cái, bằng không? Nếu là có cái gì gì chứng về sau, nhưng không trách được chúng ta. Nói xong, lôi kéo A ngốc lên xe ngựa. Một kéo tì thầm cười khổ, lúc này có thể phiền thoái, xem ra bốn khô lâu bị trọng thương A. Ngày này ác đoàn lính đánh thuê không hổ là đặc cấp đoàn lính đánh thuê, dĩ nhiên lấy hai người lực lượng nhẹ nhóm đánh bại khô lâu đoàn lính đánh thuê tứ đại đoàn trưởng, xem ra, sau đó chính mình còn tốt hơn tốt định bợ bọn họ mới được, thuê bọn họ không chỉ giá cả tiện nghi rất nhiều, có lẽ còn càng có bảo đảm. Lấy bọn họ hủy diệt rừng cây năng lực, cho dù quân đội đến cướp đoạt đội buồn chỉ sợ cũng không cần phải sợ đi. Vừa nghĩ tới, Tông Việt đám người đã đem bốn khô lâu cong trở về, băng khô lâu mũ giáp lại một lần nữa chụp vào trên đầu nàng, che lại nàng lún đồng tiền đẹp, nhìn bốn người dáng vẻ chật vẩn, khô lâu đoàn lính đánh thuê các thành vì hệ. N tất cả đều đã chờ mặc, bọn họ dùng cho dù dùng chân suy nghĩ, cũng biết xảy ra cái gì. Ở trong lòng bọn họ dường như như thần bốn vị đoàn trưởng cứ như vậy thất bại thu ở hai cái tuổi không lớn lắm người trong tay. Có một ít tánh khí nóng nảy lính đánh thuê còn muốn hướng về A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trả thù, nhưng đều bị tông Việt vài tên đội phó ngăn cản. Những này đội phó nhóm tại Huyền Nguyệt dùng hết hệ ma pháp vãn hồi rồi mấy vị đoàn trưởng sinh mệnh sau khi, đối với A Ngốc hai người, chỉ có kính phục cùng lòng cảm kích. Vừa tiến vào xe ngựa, A Ngốc đuổi vội vàng kéo Huyền Nguyệt tay, dùng sinh sinh chân khí kiểm tra nàng tình huống trong cơ thể. Quả nhiên như Huyền Nguyệt từng nói, thương thế của nàng cũng không hề trở ngại. Lúc này mới yên lòng lại. Huyên Nguyệt không kịp chờ đợi hỏi, đại ca, ngươi vừa nãy dùng đó là cái gì chiều số A? Là vò kỳ vẫn là ma pháp, làm sao dĩ nhiên có thể xúc động thiên lôi phát ra công kích đây? Tại bốn khô lâu dùng cái kia cái gì thiên địa vô vì thời điểm ta còn lo lắng chúng ta không tiếp được đây, thật không nghĩ đến lại bị ngươi xúc động thiên lôi nổ bay, ha ha, vừa nghĩ tới bọn họ tóc dựng đứng bộ dáng ta liền thật vui vẻ. A ngốc cười khổ nói, huynh đệ, chúng ta vẫn là sơ suất quá. Này bốn khô lâu cũng khó đối phó, nếu như nói riêng về thực lực tới nói, bốn người bọn họ căn bản là không sánh được chúng ta, nhưng bọn họ cuối cùng dùng gian này cái gì tứ nguyên tố trận sắc thực vi lực rất lớn, phát huy ra bọn họ 120% công lực, nếu như không phải lôi điện gia hoành, ta cũng chỉ có ra minh vương kiếm mới chắc chắn thủ thắng. Nhưng cho dù là như vậy, chúng ta cũng là dựa vào thần khí mới không bị thương, sau đó chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Này lôi điện gia hoành ta luyện vẫn không tính là thuần thục vẫn còn không thể phát huy ra uy lực lớn nhất, rất dễ dàng thường tổn được chính mình, ngày hôm nay còn may mà có thủ hộ giới chỉ phòng ngự tuyệt đối, bằng không chúng ta cũng sẽ phải chịu liệt lụy. Chiêu này khi sơ sư tổ truyền cho ta ba đại một trong những tuyệt chiêu, nếu như ta sinh sinh thay đổi có thể đạt đến cảnh giới tối cao, e sợ thật sự sẽ có tiếp thiên động địa uy lực đi. Huyền Nguyệt hi hi nở nụ cười, lúc trước ga ngốc đối với hắn các loại quan tâm, khiến trong lòng nàng loán dung, dùng ngáp một cái, nói: "Đại ca, ta mệt mỏi." Chúng ta ngủ đi. Nói xong, nằm ở bên trái nhuyễn trên đệm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, bốn khô lâu lần lượt tỉnh lại. Huyết khô lâu hòa phong khô lâu cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Thiết khô lâu cùng băng khô lâu cũng là công lực giảm đi. Bốn khô lâu tại một kéo tỉ cho bọn họ an bài trong lều vải nhìn từng người dáng vẻ chật vật hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy rằng bọn họ không biết nổ tung chi sau xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đều rất rõ ràng, mình bại Hơn nữa bại là thảm như vậy, liền mạnh nhất tứ nguyên tố trận cũng không cách nào thường tổn được găng gốc Thiết khô lâu hừ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, nói, đại ca, nhị ca, tứ muội các ngươi đây là làm sao vậy? Chúng ta từ tổ chức khô lâu đoàn lính đánh thuê đến nay, có lẽ không chán trường như vậy quá. Chúng ta thua, nhưng ở thiên địa vô vi ảnh hưởng, cái kia hai tên tiểu tử cũng chưa chắc là tốt rồi được, có lẽ, thương thế của bọn hắn càng nặng đây. Ngược lại ta hiện tại không sao rồi, ngoại trừ thân thể hư yếu một ít cũng không bị thương tích gì. Huyết khô lâu thở dài, nói, ngươi cảm giác mình không bị thương tích gì, đó là bởi vì có người cho chúng ta trị liệu đã qua. Lúc nổ, ta đã từng cảm giác được rõ rệt năng lượng xung kích đối với thân thể ta tổn hại, nội phủ nhận lấy rất mãnh liệt chấn động, nhưng hôm nay vừa tỉnh lại, thương thế nhưng còn xa so với ta tưởng tượng muốn nhẹ, này chỉ có một giải thích, chính là có cao nhân vì chúng ta trị liệu quá. Lêu vải mảnh vải đột nhiên vấn lên, tông việt tổng bên ngoài đi vào, Hắn vừa nhìn thấy bốn vị đoàn trưởng đều thanh tỉnh, nhất thời vui mừng khôn xiết. thế nào? Các ngươi không sao chứ? Huyết khô lâu nghiêm mặt nói, Tông Việt, ngày hôm qua sau đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta là nói chúng ta ngất đi sau đó. Tông Việt nhìn một chút bốn khô lâu, thở dài, đầu đôi đem huyền nguyệt làm sao vì bọn họ thi cứu tình hình nói một lần. Bốn khô lâu sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, nghe xong Tông Việt tự thuật, trái tim của bọn họ đều chìm đến đáy vực, thiết khô lâu không cam lòng hỏi, lao Tông. Ngươi thật không có nói sai sao? Bọn họ thậm chí ngay cả một điểm tổn thương đều không có. Tông Việt gật đầu nói, ta nói đều là sự thực, thiên ác đoàn lính đánh thuê cái kia hai cái chính phó đoàn trưởng không có một kia bị thương vết tích, liền ý phục của bọn họ đều không có tổn hại chút nào. Huyết khô lâu chán nản nói, xem ra, sư phó tình huống muốn tại trên người chúng ta tiếp tục kéo dài rồi, này thiên cương kiếm thánh đích truyền đệ tử thật sự là quá cường đại, cho dù thiên địa vô vi đều không thể xúc phạm tới hắn. E sợ thực lực của hắn đã đạt đến kiếm thánh cảnh giới, nhân tình này chúng ta thiếu, Lao Tông, truyền mệnh lệnh của ta, bắt đầu từ bây giờ, Khô Lâu đoàn lính đánh thuê không cho có bất kỳ người đi quay rối bọn họ. Tông Việt gật gật đầu, từ trong lồng ngực dụ ra một cái dao găm, đưa tới huyết Khô Lâu trên tay, nói: "Mấy vị đoàn trưởng, trước tiên sửa sang thu dọn lại các ngươi dung nhan đi, bộ dáng này, có thể thấy được không được người." Huyết Khô Lâu nhìn bên cạnh gió Khô Lâu, sơ sờ, sờ chính mình dường như than cháy giống như tóc, Trung Tông Việt nói: "Lao Tông, làm phiền ngươi hướng về một kéo thì hội trưởng nói một tiếng để hắn chuẩn bị cho chúng ta chiếc xe ngựa thương thế của chúng ta còn chưa có khỏi hẳn tại đến thiên kim sơn mạch trước đó e sợ muốn ở trên xe ngựa vượt qua đồng thời ngươi lại tìm mấy thân toàn thân giáp đến muốn dẫn mũ giáp cái loại này thiết khô lâu lúc này mới ý thức được chính mình mấy người bộ lông đều bởi vì bị lôi kích mà thay đổi dáng vẻ liếc một bên mang theo mũ giáp băng khô lâu một chút lúng túng ho khan một tiếng bang khô lâu tự nhiên rõ ràng ý của hắn tiếng hừ lạnh tròn, kéo rơi mất mũ giáp của chính mình. Tam ca, ngươi nghĩ nhìn cái gì? muốn nhìn ta xấu mặt bộ dáng sao? màu xanh da trời cực băng chân khí đột nhiên mà phát, đem chính mình cháy đen tóc đều đông lên, tiện tay vung lên, nguyên bản quá eo mái tóc dài màu vàng nóng nhất thời chỉ còn lại không tới một nửa, vừa mới quá vai mà thôi. băng khô lâu dung mạo chỉ có này, khô lâu đoàn lính đánh thuê cao tầng nhất mấy người từng thấy, nàng mặt như băng sương, một đôi nhạt tròn mắt màu xanh lam hàn quang lấp lóe, tuy rằng dung mạo rất đẹp. Nhưng này tránh xa người ngàn giằm lệnh lẽo cảm giác, khiến bất luận người nào không dám tới gần nàng. Liên tục hai lần tan tác đã triệt để đánh nát nàng đối với niềm tin của chính mình, tuy rằng tại trên thân thể nàng bị thương nhẹ nhất, nhưng tại tâm linh trên, nàng đau vì bị thương thật là nghiêm trọng nhất. Huyết Khô lâu hiểu rõ nhất muội muội của mình, thở dài một tiếng, vung vậy lên dao găm trong tay, trong khoảnh khắc đem chính mình đốt cháy khét tóc, tròng râu cùng với lông mày toàn bộ cạo này rồi. Sau đó đem dao ném cho bên cạnh gió Khô lâu, chỉ chốc lát Gió khô lâu cùng thiết khô lâu cũng giống như hắn, trên đầu đều được trụi lủi ba người hai mặt nhìn nhau đều toát ra bất đắc dĩ cười khổ. Đội buôn lần thứ hai lên đường, chỉ là khô lâu đoàn lính đánh thuê mấy vị đoàn trưởng đều chưa từng xuất hiện, khô lâu đoàn lính đánh thuê các thành viên đều mang theo một loại khắc thường tâm tình, tuy rằng nhiệm vụ cũng không hề thất bại, nhưng bọn họ cũng đều biết, khô lâu đoàn lính đánh thuê bất bại thần thoại đã phá vỡ, bị vẹn vẹn hai người phá vỡ. Sau bảy ngày... Sở Tan Đế Liên Minh đội buôn đã đi tới Đố Lô Tỉnh cùng tác vực liên bang Á Kim tộc giáp giới Thiên Kim Sơn Mạch phụ cận. Đội buôn ngừng lại, trú đóng ở khoảng cách Sơn Mạch không tới ngoài 10 dặm trong một rừng cây. Mục kéo thì mệnh lệnh đội buôn thành viên đem ghi lại hàng hóa xe ngựa đều tập trung lại. Ngoại Vi Do Tông Việt chỉ huy khô lâu đoàn lính đánh thuê quay chung quanh thành một vòng, đâm xuống lều vải. Đến nơi này, hắn không thể không cẩn thận, tự mình tìm tới Tông Việt, nói: đội phó, gác đoàn mấy vị đoàn trưởng tình huống bây giờ làm sao? Phía trước chính là chúng ta chuyến này châu nguy hiểm nhất rồi, bọn họ có thể hay không trợ giúp đội buôn vượt qua này cửa ải khó. Bốn khô lâu trải qua những ngày qua tu dưỡng thân thể đã hoàn toàn khôi phục, chỉ có điều bị đánh bại phiền muộn thêm vào bộ lông bóc ra khiến cho bọn họ một mực chưa từng xuất hiện tại đoàn lính đánh thuê các thành viên trước mặt. Tông Việt nói, hội trưởng, ngài yên tâm đi, mấy vị đoàn trưởng cũng đã khôi phục. này thiền kim sơn mạch đạo phỉ chỉ cần nghe đến chúng ta khô lâu đoàn lính đánh thuê tên gọi, hẳn là sẽ không có ý đồ gì. Tại hai năm trước đây, Khô Lâu Đoàn lính đánh thuê đã từng cùng nơi này đạo phỉ từng quen biết. Lần kia đạo phỉ tổn thất nặng nề, Khô Lâu Đoàn lính đánh thuê thành công hộ tống đội buôn đạt tới nơi cần đến. Cũng chính là lần kia nhiệm vụ khiến Khô Lâu Đoàn lính đánh thuê danh tiếng đại tạo, tiến vào đặc cấp đoàn lính đánh thuê lĩnh vực. Đối với những kia đạo phỉ tông việt vẫn có tự tin đối phó, Khô Lâu Đoàn lính đánh thuê thực lực so với hai năm trước đến muốn càng thêm mạnh mẽ. huống Chi trong thương đội còn có hai cái càng vượt quá đoàn trưởng của bọn hắn người. Có những thực lực này tại, hắn mới không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Mục kéo tì thở dài, nói, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, phiền phức ngài nói cho mấy vị đoàn trưởng, chờ một lúc, ta trên bọn họ trong lều thương lượng một chút ngày mai hành trình đi. Tông Việt nói, được rồi, mấy ngày nay các đoàn trưởng tâm tình đều không tốt, chờ một lúc ngài nói chuyện nhất định chú ý một ít. Mục kéo tì nói, ta biết, bất quá phía trước chính là đội buôn chuyến này trở ngại lớn nhất. Các ngươi khô lâu đoàn lính đánh thuê cùng Thiên Ác đoàn lính đánh thuê đều là chúng ta mời tới, hy vọng mọi người có thể ngồi cùng một chỗ bình tâm tĩnh khí thương lượng đối sách, tranh thủ thuận lợi vượt qua trước mặt cửa ải khó. Vì toàn thể lợi ích, ngươi khuyên nhủ mấy vị đoàn trưởng, cũng không nên lại làm chuyện điên rồ rồi, như vậy đối với đội buôn cùng chính bọn hắn cũng không tốt. Tông Việt thở dài, nhớ tới A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cái kia thực lực mạnh mẽ, trong lòng không khỏi một trận khó hứng, hiện tại đã như vậy, bốn vị đoàn trưởng còn thế nào sẽ lại đi khiêu khích đây? khô lâu đoàn lính đánh thuê danh tiếng đã hoàn toàn bị hai người kia đè ép xuống. Nửa giờ sau, đương nơi đóng quân đã hoàn toàn đóng tốt sau, mục kéo tì mời A ngốc cùng huyền nguyệt đi tới bốn khô lâu bên ngoài lề A ngốc cùng huyền nguyệt cũng không hề cái gì không vui cảm giác, lúc này đối mặt bốn khô lâu tuy rằng tất nhiên sẽ không được tự nhiên một ít, nhưng bọn họ đều tin tưởng, tại trải qua mấy ngày trước lẫn nhau ở giữa luận bàn sau, bốn khô lâu là sẽ không lại tìm bọn họ để gây sự rồi. Mục kéo tì tăng háng một cái, nói, mấy vị đoàn trưởng tại sao ta là một kéo tỳ cùng thiên ác đoàn lính đánh thuê hai vị đoàn trưởng đã tới huyết khô lâu thanh âm trầm thấp vang lên một hội trưởng cùng hai vị đoàn trưởng mời đến đi tiếng nói của hắn phi thường bình tĩnh từ ở bề ngoài nghe không ra tâm tình có cái gì gọn sóng một kéo tỳ nhấc lên rèm cửa cùng an đốc huyền nguyệt cùng đi tiến vào liệu trại bốn khô lâu đều tại bọn họ phân biệt ngồi ở vừa mới bảy săn không lâu trên giường mỗi trên thân thể người đều mặc một thân áo giáp bao quát đầu ở bên trong hoàn toàn bao phủ tại bên trong khôi giáp, chỉ có tay lộ ở bên ngoài, rất rõ ràng, bọn hắn dâu tóc, lông mày đều còn chưa đủ để gặp người. A Ngốc rõ ràng cảm giác được, đưa mình và Huyền Nguyệt tiến vào phòng thời điểm, bốn khô lâu trên người đồng thời tỏa ra một tia bén nhọn sát khí. A Ngốc cũng không hề để ý, đối phương đối với mình hai người có địch gì đó là không có thể tránh khỏi, này bảy ngày tới nay, hắn và Huyền Nguyệt cũng rất ít rời đi xe ngựa, trong tình huống bình thường đều trong xe ngựa tinh tu. Tuy rằng lắc lư xe ngựa cũng không phải quá tốt tu luyện chẳng chỗ, nhưng bằng vào bọn họ quá người tinh thần lực, 7 ngày tới nay đã đem tại mét mâu thành ở bên trong lấy được năng lượng đầy đủ hóa giải hấp thu. A ngốc bên trong đan điển kim thân hấp thu phần nhỏ đệ nhị kim thân năng lượng lại cao lớn hơn một chút, công lực của hắn hầu như mỗi ngày đều có một tia tăng cao, đang từ từ tích lũy bên trong hướng về không biết lĩnh vực đi tới. Huyền Nguyệt tiến bộ tuy rằng không giống A ngốc rõ ràng như vậy, nhưng trên người nàng thần thánh hát, hơi thở tức nhưng càng ngày càng nồng nặc. Trong lúc phát tay, đều sẽ tỏa ra nhàn nhạt nhu hòa năng lượng, cùng với nàng, A ngốc tâm tình trước sau sẽ duy trì tại ôn hòa trong yên tĩnh, chuyện này đối với A ngốc công lực tiến bộ phi thường có lợi. Cảm thụ bên trong lều có không khí ngột ngạt, một kéo tì lần thứ hai tăng háng một cái, nói, mấy vị đoàn trưởng, hiểu lầm trước kia mọi người cũng đừng có so đo đi, nếu đều là bạn đường, có thể hay không trước đem ân đoán thả xuống, mọi người đồng tâm hiệp lực, vượt qua trước mắt cửa ải khó rồi hay nói, như vậy không phải càng được chứ hơn. Nói xong, hắn mang theo A ngốc cùng huyền nguyệt đi tới bên trong lều ngồi xuống. Thiết khô lâu hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi thương hội nếu thuê thiên ác mạnh như vậy, đoàn lính đánh thuê, còn muốn chúng ta khô lâu đoàn lính đánh thuê có ích lợi gì, không bằng chúng ta rút đi được rồi, để hai người bọn họ hộ tiễn các ngươi đến an địch tư thành đi. Một kéo tì ngẩn người một chút, ngượng ngùng nói ra, ta, chúng ta cũng không phải ý đó, chỉ là lần này hàng hóa đối với chúng ta thật sự mà nói quá trọng yếu, vì lẽ đó không thể không cẩn thận một ít ta. Huyết khô lâu trừng thiết khô lâu một chút, lạnh nhặt nói, xin lỗi, một hội trưởng, ta đây huynh đệ tính khí không tốt ngài đừng để ý. Hắn nhìn về phía A ngốc cùng huyền Nguyệt, nói, trước tiên hai vị trí đầu đã cứu chúng ta, cái này tỉnh ta huyết khô lâu nhớ kỹ, bất quá, hai vị đối với vũ nhục ta của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không quên, sau đó có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ lần thứ hai linh giáo. Huyền Nguyệt hư lạnh một tiếng, nói, cho các người giáo hấn còn chưa đủ sao. Muốn báo thủ chúng ta bất cứ lúc nào hoang lên, bất quá liền sợ các ngươi không bản lãnh kia. thiết khô lâu mới vừa muốn nổi giận, lại bị huyết khô lâu ngăn cản. bốn khô lâu sát khí trên người càng đậm, bọn họ đều không có hế răng. tám đạo hàn quang đồng thời chành thị huyền nguyện. chương 102, thiên kim Sơn mạch. a ngốc giật huyền nguyện một cái, đem nàng kéo đến phía sau mình, đem bốn khô lâu sát cơ đều hấp dẫn đến trên người mình. nhìn về phía huyết khô lâu nói, khô lâu đoàn lính đánh thuê mấy vị đoàn trưởng, trước đó giữa chúng ta chuyện xảy ra. Ta không muốn nhiều hơn nữa làm đánh giá, ai đúng ai sai ta nghĩ các ngươi trong lòng đều hiểu, vừa nãy một kéo tì hội trưởng đã nói qua, chúng ta hiện tại phải đối mặt chính là phía trước không xa đạo phỉ, mà không phải mình nội chiến, nếu như các ngươi sau. Đó muốn bao thủ, cứ việc tới tìm chúng ta chính là. Nhưng bây giờ, ta không hy vọng phát sinh nữa cái gì xung đột, một hội trưởng, ngài có thể bắt đầu nói rằng kế hoạch. A ngốc trên người tỏa ra một luồng nhàn nhà như thế, áp lực vô hình khiến bốn khô lâu trong lòng rét lạnh, L. Xê trước trong rừng rậm phát sinh từng hình ảnh không ngừng tại trong đầu của bọn họ tránh qua, trong lòng sát cơ dần dần làm giảm bớt. Một kéo tỳ tận lực đem tâm tình của chính mình bình phục lại, miễn cưỡng nở nụ cười, nói, mấy vị đoàn trưởng, mọi người đều bình tĩnh một ít, đội buôn đã có thời gian rất lâu không có đi tới nơi này, lần này nếu như không phải là bởi vì vận chuyển hương liệu, chúng ta cũng sẽ không tới đây mạo hiểm, thế nhưng, lần này mang theo hương liệu đối với thương hội tới nói phi thường trọng yếu, vì lẽ đó chúng ta nhất định không thể có cái gì sai lầm, đây là thương hội tổn thất không nổi. Thiên Kim Sơn Mạch mấy năm qua có thay đổi gì chúng ta đều không rõ ràng lắm. Thế nhưng ta từng nghe một người bạn đã nói, Thiên Kim Sơn Mạch nơi này đạo phỉ so với trước đây càng nhiều, hơn nữa nhiều hơn một chút thực lực rất mạnh đạo phỉ đầu. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định hát không thể khinh thường. Đối phương giữ lấy địa lợi tư thế, mấy vị đoàn trưởng, các ngươi xem, chúng ta cần phải thế nào sắp xếp mới tốt. Huyết Khô lâu trầm ngâm nói. Ta cũng nghe nói thiên kim sơn mạch nơi này có chút biến hóa, nhưng chúng ta dĩ nhiên đã đến rồi, liền không cách nào nữa lùi bước, như vậy đi, ngày mai hừng đồng chúng ta tiểu xuất phát, do trọng trang kỵ bộ binh cùng kỵ binh hạng nhẹ bảo hộ ở trước sau hai đầu, cung tiến binh ở giữa, do ta xuất lĩnh đội đột kích bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến, nếu như đối phương xuất hiện cao thủ, liền do chúng ta đội đột kích phụ trách thanh lý. Mục kéo tì gật gật đầu, nhìn A ngốc cùng huyền Nguyệt nói, hai vị kia có ý kiến gì sao? A Ngốc suy nghĩ một chút nói, chúng ta không có ý kiến gì, đối với loại này quy mô lớn hành động cũng không phải rất quen thuộc, huynh đệ ta là quan hệ ma pháp sư, hắn phụ trợ ma pháp cùng khôi phục ma pháp đều phi thường cao minh, do hắn đến trợ giúp mọi người, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Về phần ta, ta liền cùng Huyết Khô Lâu đoàn trưởng phụ trách thanh lý những kia dường như khó xử lý kẻ đi. Vừa nghe A Ngốc nói Huyền Nguyệt là quan hệ ma pháp sư, bốn Khô Lâu không hẹn mà cùng nhớ tới cái kia Thiên Huyền Nguyệt vì bọn họ trị liệu trọng thương sự tình trong lều vải bầu không khí nhất thời hòa hài một ít gió khô lâu nói xin hỏi vị huynh đệ này quang hệ ma pháp có thể chiếu cố đến bao xa khoảng cách chúng ta đoàn lính đánh thuê chủ yếu là kỵ binh hạng nhẹ cùng cung tiến binh tương đối dễ dàng bị thương huyền nguyệt suy nghĩ một chút nói ma pháp của ta đại khái có thể bao trùm đến phương viên một trong phạm vi ngàn mét đi nhưng diện tích lớn khôi phục thuật không thể thời gian dài sử dụng bởi vì phạm vi lớn hơn hiệu quả cũng sẽ yếu một ít hơn nữa quá đả thương nặng hoặc là tàn tật ta cũng hết cách rồi Cho nên vẫn là muốn dựa vào người của các ngươi chính mình cẩn thận. A, phương viên 1.000 mét. Bốn khô lâu đồng thời lên tiếng kinh hô. bọn họ mặc dù đối với ma pháp sư hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói có cái nào ma pháp sư có thể khống chế lớn như vậy phạm vi. Huyền Nguyệt Tựa Hồ cũng không có nghe được đối phương nội tâm ngạc nhiên, nói, 1.000 mét phạm vi không chế ta cũng chưa từng thử qua, bất quá hẳn là không có vấn đề gì, nhưng các ngươi cũng biết đạo, ma pháp là không thể đủ quá kéo dài. Ma pháp lực trước sau có hạn, vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải mau chóng thanh lý kẻ địch mới được. Huyết Khô Lâu nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, chúng ta Khô Lâu đoàn lính đánh thuê thành viên sức chiến đấu đều rất mạnh, lại trải qua quá thời gian giải phối hợp huấn luyện, trừ phi thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng, bằng không, trong thời gian ngắn, nhất định có thể quét sạch kẻ địch. A Ngốc nói, huynh đệ, ngươi không phải là cũng có thể thả ra hỏa hệ ma pháp sao? Nếu như đối phương công kích quá mạnh, ngươi cũng có thể giúp chúng ta tới công kích. Hắn chỉ tự nhiên là phượng hoàng máu năng lượng. Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, nói: "Hỏa hệ ma pháp thật là bá đạo, một cái không tốt sẽ đem cả tòa núi đều thiêu cháy, đại ca, ngươi cũng thấy đấy, xa xa Thiên Kim Sơn mạch đều là xanh um tươi tốt, lẽ nào ngươi muốn cho ta phá hoại hoàn cảnh của nơi này sao? Ngươi cũng tận lực đừng có dùng mới tốt, thực sự không được, liền gọi Thánh Tà đi ra ngoạn nhi ngoạn nhi, nó nhất định sẽ rất cao hứng đi." Nói chuyện đến Thánh Tà, Huyền Nguyệt không thể nín được cười lên. A Lốc nhìn một chút khô lâu đoàn lính đánh thuê bốn người, lạnh nhạt nói: "Đến thời điểm xem tình huống đang nói đi, có lẽ chúng ta những này bố trí đều không được tác dụng gì chứ?" Một kéo tỷ cười nói: "Đúng vậy a. Lấy hai người các ngươi đoàn lính đánh thuê mạnh mẽ, ta nghĩ những kia đạo phỉ cũng chưa chắc dám có ý đồ với chúng ta, bọn họ không xuất hiện tốt nhất, tất cả bình an mới là trọng yếu nhất." Gió khô lâu đột nhiên nói: "Hội trưởng, còn muốn phiền phức ngài chút chuyện." Thiên Kim ở giữa dãy núi thông qua đại lộ tuy rằng so sánh, rộng. Nhưng đạo tắc bình thường đều là từ hai bên triển khai công kích, phiền phức ngại để đội buôn các công nhân ở đây nhiều chặt cây một ít cây cối, chế tắc thành một lá chắn, cho chúng ta trọng trang kỵ bộ binh sử dụng, như vậy đối với chống đối hai bên công kích sẽ phi thường có lợi. Mục kéo tì hớn hở nói, vẫn là phong đoàn trưởng nghĩ tới chủ đáo, được, cứ làm như thế, ta ngay lập tức sẽ đi. Nói xong, xoay người ra liều trại. Gió khô lâu hướng mọi người nói, ta đi giúp một sẽ trưởng ăn sắp xếp chế tắc mục lá chắn nhỏ bé. Nói xong, đi theo ra ngoài. A ngốc cùng huyền nguyệt cũng đứng lên, bên trong lều có bầu không khí lần thứ hai lung túng, song phương nhìn nhau ai cũng không muốn nói trước. Cuối cùng vẫn là A ngốc phá vỡ yên lặng, hán trùng huyết khô lâu đưa tay ra, nói, đoàn trưởng, hy vọng chúng ta lần này có thể hợp tác thành công, bình an đem đội buôn hộ tống đến nơi cần đến, giữa chúng ta chuyện sau này hay nói đi. Đối phương rộng lượng như vậy, huyết khô lâu tự nhiên không tốt quá mức hẹp hỏi, nắm chặt A ngốc tay, nói, được chuyện của chúng ta trước hết bỏ qua đi, tất cả lấy nhiệm vụ lần này làm trọng. Tuy rằng hắn đối với A Ngốc hai người địch ý rất mạnh, nhưng cũng không thể phủ nhận đối phương quả thật có thực lực mạnh mẽ, bằng chương ấy tuổi có loại này khó có thể tưởng tượng năng lực khiến huyết khô lâu không khỏi âm thầm kính phục. Vậy chúng ta liền cáo từ trước. Nói xong, A Ngốc trùng ba khô lâu gật đầu ra hiệu sau, cùng Huyền Nguyệt xoay người đi ra liều trại. Nhìn bọn họ bóng lưng rời đi, huyết khô lâu thở dài, nói, xem ra cái kia ma pháp sư nói không sai. Có lẽ, chúng ta vĩnh viễn cũng không cách nào siêu vượt bọn họ rồi." Thiết Khô Lâu nói, "Đúng vậy a. Nếu như ngày đó động thủ thời điểm, cái kia ma pháp sư toàn lực làm, chúng ta không hẳn có thể có sử dụng ra thiên địa vô vi cơ hội." Đại ca, đợi đến nhiệm vụ lần này kết thúc sau đó, ta xem, chúng ta cần phải bẩm sư phó lão nhân ra người nơi đó, mời lão nhân ra người lại chỉ điểm một chút chúng ta đi." Ngươi Hỏa nói mơ đấu khí cũng gần như có thể cùng sư phụ học tập kiếm pháp đi. Huyết Khô Lâu gật gật đầu. Nghiêm mặt nói, ngày mai bất luận xảy ra chuyện gì, lúc trước thủ riêng các ngươi đều phải muốn quên, không có khả năng bởi vì chính mình một điểm tư đoán mà ảnh hưởng tới chúng ta khô lâu đoàn lính đánh thuê danh dự, bảo vệ đội buôn đối với chúng ta tới nói mới là trọng yếu nhất sự tình. Được rồi, mọi người bắt đầu điều tức đi, vừa nãy ta đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía, loại này dự cảm bất tường biểu thị lần này thiên kim sơn mạch đường sẽ phi thường khó đi, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc. Mét mẫu ngoài thành một đạo bóng người màu trắng hướng về đông phương chạy như bay người này qua tuổi 20 tuấn lãng trên khuôn mặt toát ra thần sắc lo lắng vác trên lưng một thanh dài ba thước kiếm thân pháp cực kỳ cấp tốc chính là thần thánh giáo đình trẻ tuổi nhất quang minh kẻ thẩm phán ba không nghe theo rời đi thần thánh giáo đình đã có nhiều ngày rồi so với huyền nguyệt muộn đi ra mấy ngày hắn một mực không có tìm được huyền nguyệt tung tích thật vất vả nghe nói mét mẫu thành xuất hiện thần tích chạy tới nơi này vừa hỏi từ tế tự trong miệng đã nhận được tin tức hắn biết Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đã một lần nữa gặp mặt rồi, trong lòng không khỏi lo lắng vạn phần, lại để cho bọn họ ở chung xuống, e sợ chính mình truy Huyền Nguyệt độ khó sẽ càng. Cao hơn, duy nhất để hắn vui mừng là, Huyền Nguyệt là một thân nam trang trang phục, có lẽ nàng và cái kia A Ngốc vẫn không có quen biết nhau đi. Vì có thể được đến chính mình âu hiếm người phương tâm, nhận được tin tức sau, hắn lập tức dựa vào phán đoán của mình hướng về phía đông đuổi theo. Thiên Kim Sơn Mạch Ngọn Núi chính Thiên Kim Phong. Thiên Kim Phong cao chừng hơn 3.000 mét. Chu vi mây mù quấn, là toàn bộ thiên kim bên trong dãy núi đỉnh cao nhất, đạo phỉ tổng bộ tiểu tại phòng trên đỉnh. Nơi này đạo phỉ đã có mấy chục năm lịch sử, người lãnh đạo thay đổi từng nhóm từng nhóm một, vì lợi ích của mình, tất cả các thế lực không ngừng công kích lẫn nhau, tranh cướp đối với thiên kim sơn mạch quyền không chế, loại này thế cuộc một mực kéo dài đến 3 năm trước mới kết thúc. 3 năm trước đó, thiên kim sơn mạch đột nhiên đến rồi một đám bao quát bộ mặt ở bên trong toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong võ sĩ. Áo bào đen võ sĩ người tới mấy cũng không nhiều, chỉ có ba mươi mấy người, đều là thân hình cao lớn cường trắng người, bọn đạo phỉ ở tại bọn hắn mới vừa gia nhập Sơn Mạch sau khi cũng khôn. dễ hề quá để ý, dù sao đối phương nhân số không nhiều, nhưng chính là này ba mươi mấy người, chỉ dùng không tới thời gian 10 ngày, đem thiên kim Sơn Mạch mỗi cái đạo phỉ doanh trại càn quét một vòng, lớn nhỏ 27 doanh trại trước sau có 6 cái bị hoàn toàn diệt môn, chó gà không tha, còn lại 21 doanh trại dồn dập lấy đầu hàng cao chung. Doanh trại Lao Đại Hầu như chết hết ở những này hắc y nhân trong tay, thủ đoạn của bọn họ chi độc khác hết thể đạo phỉ đều sinh ra sợ hãi. Thật sâu, tổng cộng hơn 4.000 tên đạo phỉ bị này ba mươi mấy người hoàn toàn khống chế được. Từ khi Thiên Kim Sơn Mạch đạo phỉ bị nhất thống sau khi phàm là đi ngang qua khách thường, liền từ không thể thuận lợi thông qua, bọn đạo phỉ tuy rằng thu nhập tăng nhiều, nhưng tờ hở hở. nở lớn đều bị những kia thần bí hắc ý võ sĩ thu đi tới. Thiên Kim đỉnh núi trong tụ nghĩa sảnh. Nơi này tụ tập mỗi cái doanh trại đạo phỉ đầu mục hơn trăm người, thiên kim sơn mạch đạo phỉ hoàn toàn do hắc ý võ sĩ thông qua những người này đến không chế. Bọn họ đều cung kính nhìn đầu ngồi ở trung ương chủ vị hắc ý nhân, chờ phân phó của hắn. Hắc ý nhân âm thanh lạnh như băng không mang theo một tia tình cảm của nhân loại, thản nhiên nói, ta tại sao chiêu các ngươi tới, chắc hẳn các ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Ở dưới chân núi cách đó không xa, có một nhóm dê béo sắp đến, nghe nói là thiên kim đế quốc sở tan đế thương hội liên minh người. Sơ tan đế thương hội liên minh từ trước đến giờ lấy sản xuất quý giá hương liệu cùng châu báo được gọi tên, bọn họ lần này mang theo hàng hóa nhất định giá trị liên thành. Lần này, chúng ta chỉ cho phép thành công không cho thất bại, bất luận trả giá giá cả cao bao nhiêu, nhất định phải đem đám này hàng giành lại đến, chỉ cần thành công, ta tự nhiên sẽ đối với các ngươi có chỗ khao thưởng. Tất cả trại đều có ý kiến gì sao? Một tên nhỏ gầy trung niên nhân nói, Tổng trại chủ, lần này đội buôn e sợ không dễ dàng như vậy đoạn A bọn họ thuê khô lâu đoàn lính đánh thuê trước đây chúng ta cùng khô lâu đoàn lính đánh thuê từng quen biết bọn họ có rất mạnh thực lực cầm đầu huyết gió thiết băng bốn khô lâu võ kỹ vô cùng mạnh mẽ lần kia chúng ta tổn thất hơn một nghìn nhân thủ khiến tất cả sơn trại thực lực tổn thất lớn ta xem chuyện này vẫn là cân nhắc chu đáo chút rồi hãy nói hắc y nhân hừ lạnh một tiếng nói khô lâu đoàn lính đánh thuê một cái nho nhỏ đoàn lính đánh thuê có thể có cái gì hành động ta ý đã tuyệt Tất cả trại tối hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị lăn cây lôi thạch, bất cứ lúc nào chuẩn bị chặn lại đội bơn. Các ngươi yên tâm, có ta cùng thủ hạ ta huynh đệ tại, khô lâu đoàn lính đánh thuê cái kia bốn con tiểu khô lâu tiểu như cùng bốn con kiến như thế, ta chỉ cần dùng một cái ngón tay cũng có thể bóp chết bọn họ. Thủ linh các trại nhóm còn có chút do dự, dù sao bọn họ đều từng ở khô lâu đoàn lính đánh thuê trên người bị nhiều thua thiệt, hiện tại, bọn họ ở cái này tổng trại chủ thủ hạ, mỗi ngày đều nâm nớp lo sợ. Ai cũng không muốn để thủ hạ mình thực lực bị hao tổn tổn thương. H. Y nhân mãnh liệt đứng lên, thân cao dĩ nhiên đạt đến hơn 2 mét, hắn rội ra đồng dạng bao vây tại miếng vải đen bên trong tay, ở trên bàn tầng tầng vỗ một cái, tức giận hứ nói, còn không mau đi. Lần này cần là để đội buôn chạy, ta liền đem các ngươi những người này toàn bộ đổi đi, nhà của các ngươi tiểu cũng đừng nghĩ may mắn thoát khỏi. Thủ đoạn của ta, có phải hay không các người cũng đã quên mất. Thủ linh các trại không khỏi dùng mình, dồn dập lĩnh mệnh đi tới. Xem thủi hạ nhóm rời đi, tổng trại chủ trong mắt lộ ra một tia hàn mang, từ sau lưng hắn trong bóng tối đi ra bốn tên hắc y nhân, một người trong đó đi tới tổng trại chủ bên cạnh, nói, lục vương đại nhân, khô lâu đoàn lính đánh thuê ta trước đây cũng đã từng nghe nói, nếu như cùng bọn họ cứng rắn chống đỡ lời nói, sợ là chúng ta tổn thất sẽ rất lớn à. Ngài tại sao nhất định phải những thứ đó đây? Những kia hương liệu cùng châu đáo đối với chúng ta thật sự rất trọng yếu sao? Tổng trại chủ cười lạnh nói, đương nhiên rất trọng yếu. Theo tổ chức nội bộ tin tức truyền đến sưng, lần này sở tan đế liên minh tới đội buôn có chứa giá trị trên ngàn vạn kim tệ hàng hóa. Tổ chức chính cần tài chính đến thu mua, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải đem đám này hàng cấp xuống, lại thông qua tổ chức quan hệ đổi tay đến á kim tộc đi bán đi, như vậy chúng ta có thể kiếm được rất lớn một bút, ta nghĩ, giáo chủ lao nhân ra người nhất định sẽ rất cao hứng. Về phần khô lâu đoàn lính đánh thuê thực lực, ta so với người rõ ràng hơn, cái kia bốn con khô lâu quả thật có thực lực không tầm thường liền để trong này những kia đạo phỉ trước tiên sông lên làm con cờ thí đi, ta cũng không tin nhân số ưu thế không thể đối với khô lâu đoàn lính đánh thuê tạo. Thành ảnh hưởng. Chờ bọn hắn đem khô lâu đoàn lính đánh thuê tiêu hao gần đủ rồi, chúng ta tái xuất động, lại không người nào có thể ngăn cản chúng ta. Là, lục vương đại nhân anh mình, ta đây liền để các anh em đi chuẩn bị, mấy ngày trước trong giáo lại phái lại đây 40 lục nhân, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, lẽ ra có thể đạt đến hiệu quả như ngài nói. Đến thời điểm, Chỉ cần chúng ta đem những kia nhân loại yếu đuối giết sạch là được rồi Rất lâu không hề động thủ Thật muốn hiện tại cũng cảm giác một cái máu người mùi vị Phệ huyết ánh sáng từ hắc ý võ sĩ đáy mắt chợt lóe lên Sáng sớm, đội buôn người rất đã sớm tất cả đứng lên thu thập bọc hành lý Tất cả mọi người biết, ngày hôm nay chính là chuyến này nguy hiểm nhất một ngày Chỉ cần có thể bình an vượt qua hôm nay cửa hải khó Đường phía sau đổ chính là hoạn lộ thiên thăng Sẽ không có nữa cái gì ngăn trở Trải qua một đêm nguyên vẹn nghỉ ngơi Khô Lâu đoàn lính đánh thuê các thành viên từng cái từng cái tinh thần trấn hưng, bọn họ biến mất rồi mấy ngày, đoàn trưởng cũng đều về tới cương vị của mình. Trong lúc nhất thời, Khô Lâu đoàn lính đánh thuê khí thế đại thịnh, tự tin tràn đầy bất cứ lúc nào chuẩn bị đón đánh địch nhân đánh lén. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ngày hôm nay cũng không hề ngồi xe ngựa, vì bất cứ lúc nào ứng biến, bọn họ cùng thấy một con ngựa cao lớn, bởi công lực tăng lên, A Ngốc khống mã kỹ thuật cũng so với trước đây thông thạo hơn nhiều, chỉ cần đem sinh sinh chân khí đưa vào dưới bước tuấn mã trong cơ thể. Tuấn Mã liền sẽ dựa theo ý của hắn đi tới. Huyết khô lâu nhìn A ngốc một chút, nói, các ngươi xem, đã qua cái này sơn đất, phía trước chính là Thiên kim Sơn Mạch rồi, đạo phỉ nếu có ý cướp bóc đội buôn, bình thường đều sẽ đợi được đội buôn thâm nhập Sơn Mạch sau khi mới sẽ động thủ, thời khắc duy trì cảnh giáp đi. Đáng sợ nhất, là những kia từ hai bên rơi xuống lăn cây lôi thạch, từ mấy trăm mét cao trên núi rơi xuống, hắn lực trùng kích là phi thường khủng bố. Huyền Nguyệt chợt nói. Ngày hôm qua các người để đội buôn làm những kia đại một lá chắn chính là phòng bị những này dùng đi. Trải qua ngày hôm qua một đêm nỗ lực, đội buôn hiện tại hầu như nhân thủ một lá chắn, phổ thông công nhân cùng lính đánh thuê đều là nắm một mặt tấm chắn nhỏ, khô lâu đoàn lính đánh thuê trọng trang, kỵ bộ binh mỗi người đều cầm một mặt cao 2m, rộng một thước 5, dày đến 15 cm trở lên, phía dưới hình mũi nhọn cự thuẫn. cho dù là những này kinh nghiệm lâu năm huấn luyện chiến sĩ, cầm khổng lồ như thế tấm khiên cũng là phi thường vất vả, nhưng bọn họ biết rõ Này tấm khiên là bảo vệ bọn. Hắn sinh mạng tốt nhất bảo đảm. Phía trước sơn đất bằng phẳng, toàn bộ đội buôn dần dần đi tới, một mảnh cao vót sơn mạch xuất hiện ở trước mặt mọi người, a ngốc tựa hồ cảm giác được, chính mình lại trở về Thiên Cương Sơn mạch dường như. Trước mặt dãy núi này mặc dù không có Thiên Cương Sơn mạch hùng vĩ như vậy chẳng lệ, nhưng cũng là liên miên trùng điệp, tại dãy núi trên sinh trưởng các loại thực vật, từng tòa từng tòa núi lớn đều bị màu xanh lục bao quanh. Huyết khô lâu dơ tay lên, làm cho cả đội ngũ ngừng lại, la lớn tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Khô lâu đoàn lính đánh thuê các đoàn viên dồn dập tàng ra, cảnh giác vây chúng quanh. Mục kéo tỉ xuống xe ngựa, đi tới huyết khô lâu bên cạnh, thấp giọng nói: Đoàn trưởng, chúng ta có cần hay không phải người trên bên trong dãy núi trước tiên thăm dò đường? Huyết khô lâu lắc lắc đầu, nói: Không cần dò đường, rồi nếu như đối phương có mai phục, chúng ta dò đường người căn bản là không có cách trở về, cùng hắn nhiều tổn thất nhân thủ, đến không bằng thừa thế sông lên sông tới. Mục hội trưởng. Ngươi để đội buôn thủ hạ đem những kia đáng giá nhất xe vận tải đều tập trung vào trung ương, giá trị thấp một chút đặt ở trước sau cùng ngoại vi. Một khi có đạo phỉ xuất hiện, các ngươi đội buôn công nhân không nên động thủ, bọn họ chỉ có thể thêm phiền. Tất cả có chúng ta, ngài yên tâm đi. Bên trong dãy núi đường tường đối rộng, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận xử lý. Đến nơi này một kéo thì không khỏi có chút kinh hồn bạc vía. Vội vàng đáp ứng vài tiếng, không đúng đi tới. Nhìn huyết khô lâu chỉ huy nhược định vương giả chi phòng, a ngốc không khỏi âm thầm kính phục. Chính mình tuy rằng tu vi so với hắn cao, nhưng những chỗ khác liền muốn kém hơn nhiều. Huyết khô lâu bay người lên, rơi vào một chiếc cao lớn trên xe ngựa, nhìn chung quanh một vòng chính mình đoàn lính đánh thuê thủ hạ nhóm, khí vận đan điển, âm thanh vang rội xa xa chuyển ra, khô lâu đoàn lính đánh thuê các anh em, phía trước chính là chúng ta đã tưởng tới thiên kim sơn mạch, mấy năm trước đây, chúng ta đã tưởng tới nơi này, có hơn một nghìn đạo phỉ tại trong tay chúng ta mất đi tội ác sinh mệnh, mà chúng ta nhưng đem ngay lúc đó đội buôn thành công hộ đưa đến nơi cần đến. Hiện tại, chúng ta lại một lần nữa đứng ở trên vùng đất này, phía trước không xa, có lẽ có lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo phỉ chờ chúng ta, của ta các dũng sĩ, các ngươi có sợ hay không? Khô lâu đoàn lính đánh thuê bọn lính đánh thuê cùng kêu lên gào thét nói, không sợ, khô lâu sở trí, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Huyết khô lâu nhiều ngày tới nay phiền muộn tựa hồ cũng vào đúng lúc này chữ phát ra, hét lớn, được, chỉ nếu qua thiên kim sân mạch, chúng ta lần này nhiệm vụ liền cơ bản thành công, các anh em để cho chúng ta đồng thời cố gắng lên, chúng ta không sợ chảy máu, không sợ hy sinh, chúng ta có tôi kiên định niềm tin, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Dơ lên các người vũ khí trong tay, tại vũ khí của chúng ta trên, sắp nhiễm máu tươi của địch nhân, chỉ có máu tươi của bọn hắn mới có thể chứng kiến chúng ta dũng cảm. Nghe huyết khô lâu lời nói, liền an ngốc đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thậm chí những khô lâu đó lính đánh thuê, trường mâu, chiến đao tất cả đều dơ lên thật cao, lớn tiếng la lên. Huyết khô lâu hài lòng nhìn khí thế ngẩn cao thủ hạ nhóm, hắn mong muốn hiệu quả đã đạt đến, đến rồi, dơ tay lên, khô lâu bọn lính đánh thuê dần dần bình tĩnh lại, huyết khô lâu trong con ngươi uy thế bắn ra bốn phía, được, hiện tại ta đến một lần nữa sắp xếp đội hình. Trọng trang kỵ bộ binh mỗi một bên 200 người canh giữ ở đội buôn hai bên, lợi dụng các người một lá chắn bất cứ lúc nào chuẩn bị chống đối trên núi tập kích. Cung tên đại đội ở giữa, chỉ cần thấy được có bất kỳ mục tiêu của kẻ địch xuất hiện liền nhất định phải dùng trong tay các ngươi thép tiến kết thúc tính mạng của bọn họ, lần này xuyên sơn, nhiệm vụ của các ngươi trọng yếu nhất, các ngươi chỉ cần bình thường phát huy, ta nghĩ, chúng ta tất nhiên có thể tiêu diệt hết bất kỳ trận L. Ý kẻ địch của chúng ta. Kỵ binh hạng nhẹ đại đội đồng thời cũng chia thành lưỡng bộ phận, mỗi bộ phận 200 người, ở riêng trước sau, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp trọng trang kỵ bộ binh nghiến biến. Đội đột kích các anh em, các ngươi như trước nghe theo sự chỉ huy của ta, chỉ cần nơi nào xuất hiện chủ lực của kẻ địch Chúng ta chính là bọn họ đòi mạng chú, theo ta mấy năm, các ngươi cũng biết tính cách của ta, phàm là ngăn cản chúng ta đi tới bước chân người, đều chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Được, bắt đầu từ bây giờ nghỉ ngơi 20 phút, tận lực khôi phục các ngươi thể lực, sau đó chúng ta liền muốn thừa thế sông lên vọt qua thiên kim sân mạch. Huyền Nguyệt thấp giọng chúng A ngốc nói, đại ca, này huyết khô lâu an bài đến là thật hợp lý, không trách này khô lâu đoàn lính đánh thuê có thể cùng hôm nay địa vị đây. Chúng ta nên làm gì? A ngốc truyền âm nói, chúng ta tùy cơ ứng biến đi, huynh đệ, ta sẽ ở bên người ngươi bảo vệ ngươi, ngươi tại không thương tổn tới mình thân thể dưới tình huống, tận lực dùng ma pháp trợ giúp bọn họ đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi thần thánh quan hệ ma pháp có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Hy vọng đạo phỉ sợ khô lâu đoàn lính đánh thuê, không nên xuất hiện mới tốt, ta có thể không muốn giết người. Huyền Nguyệt nói, đại ca, ngươi cũng không có thể lòng dạ quá mềm yếu rồi, giết một người người xấu thì tương đương với cứu vớt vô số người tốt. Nơi này đạo phỉ cái nào trên người không có mấy án mạng a Nếu như gặp phải tập kích, ngươi có thể tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình. Kỳ thực đạo phỉ căn bản không uy hiếp được chúng ta, liền coi như bọn họ mạnh hơn, cũng không ngăn được chúng ta liên thủ đi. Chúng ta tận lực là được rồi, thực sự không được cũng có thể chạy trốn nha. A ngốc lắc lắc đầu, nói, huynh đệ, chúng ta nếu nhận nhiệm vụ, thu rồi người ta tiền đặt cọc, liền muốn toàn lực ra tay, ngươi cũng không thể có loại này nửa đường lui ra ý nghĩa a. 20 phút rất nhanh sẽ đã đến. Khô lâu đoàn lính đánh thuê bọn lính đánh thuê, mỗi trên thân thể người đều tỏa ra uy nghiêm đáng sợ sát khí. Một bộ mặc dù người trong thiên hạ ta tới rồi khí khái, khí thế đã đạt đến đỉnh điểm. Đội buôn tại đoàn lính đánh thuê dưới sự hộ vệ dần dần tiến vào thiên kim sơn mạch, vòng qua một cái sườn núi nhỏ, a ngốc nhìn thấy trước mặt có một cái bề rộng chừng trăm mét đại lộ, núi thẳng sơn mạch nơi sâu xa. Trung quanh trên vách núi đều có được đao gọt dịu đục vết tích, rõ ràng có trải qua nhân công đào tới vết tích. Á ngốc không khỏi lấy làm kinh hãi, lẽ nào, này xuyên qua thiên kim sơn mạch đại lộ dĩ nhiên là con người làm ra hay sao? Huyết khô lâu kỵ tại chính mình trên ngựa đen nhìn á ngốc thần sắc kinh ngạc, lạnh nhật nói, này thiên kim sơn mạch đúng là nhân công đào tới, hao phí vô số nhân lực, vật lực. Lúc trước thiên kim đế quốc khai thông con đường này, nguyên nhân chủ yếu nhất, liền là hy vọng cùng á kim tộc có thể thông thương thuận tiện. Nếu như không từ nơi này đi, liền tất nhưng muốn vòng tới á liên tộc đi, á liên tộc bên kia đều là thảo nguyên. Xe ngựa phi thường khó mà thông qua. Nhưng ai biết con đường này thông sau đó, đến thành toàn trong ngọn núi đạo phỉ, cho bọn họ cướp đoạt chế tạo thuật tiện. Huyền Nguyệt nhắm hai mắt lại, yên lặng đọc thần chú. Một cái giỏ hỏi ma pháp bị nàng thả ra ngoài. Từ khi đạt đến ma đạo sư trình độ sau đó, phép thuật này nàng đã có thể thăm dò đến chu vi phương viên ba cây số bên trong phát sinh tất cả. Đội buôn tiến lên không tới năm rằm, Huyền Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, trùng huyết khô lâu thấp giọng nói, sơn mạch hai bên mỗi người có ba người. Hẳn là đạo phỉ thám tử, bên trái tại giữa sườn núi viên kia nghiêng ngọc ra trên cây to, bên phải cách chân núi không xa sườn đất mặt sau. Ngươi xem một chút giải quyết thế nào đi. Huyết khô lâu cả kinh, ngược lại đại hỉ, hắn cũng không lo nổi hỏi dò Huyền Nguyệt là làm sao làm được, lập tức xoay người hướng về thủ hạ mình đội cận vệ thấp giọng nói rồi mấy câu gì. Bảy, tám tên đội cận vệ viên biến mất ở đội ngũ trong đó, đội buôn vẫn như cũ chậm rãi tiến lên, chỉ chốc lát, những kia đội cận vệ chiến sĩ trở về rồi. Trên mặt đều mang thần sắc hưng phấn, chúng huyết khô lâu làm thủ hiệu. Huyết khô lâu thấp giọng trùng Huyền nguyện nói: "Thám tử đã tiêu diệt, nhiều tạ huynh đệ." Hắn biết rõ, tiêu diệt đối phương thám tử thì tương đương với chọc mù ánh mắt của đối phương, như vậy đối người mình là phi thường có lợi, lại hành động lên liền phương tiện hơn nhiều. Tại Huyền nguyện do hỏi ma pháp ảnh hưởng, đương đội buôn tiến lên 10 dặm sau khi, tổng cộng có 7 gầy đạo phỉ thám tử chết ở huyết khô lâu thủ hạ đội cận vệ trong tay. Chính đi tới, Huyền Nguyệt đột nhiên mở con mắt ra, Chấm giọng nói, khoan hãy đi rồi, phía trước có tình huống. Huyết khô lâu dơ tay lên, để đội buôn đình chỉ đi tới, phía trước sơn đạo so với bọn họ vừa nãy thông qua đường xá muốn hẹp rất nhiều, hai bên núi cao đứng vững, trên núi trong rừng cây không có một kia tiếng động, bình tĩnh hơi khác thưởng, huyết khô lâu nhìn về phía huyền nguyệt, nói, lại có thám tử sao. Huyền nguyệt lắc lắc đầu, trong con ngươi hàn quang lóe lên, nói, không phải thám tử, hai bên trên núi, có ít nhất 3.000 người trở lên. Hô hấp của bọn hắn đều rất gấp gáp, hẳn là chuẩn bị phục kích kẻ địch của chúng ta. Huyết khô lâu hừ lạnh một tiếng, nói, những này đạo phỉ thật là sống chán ngấy rồi, dĩ nhiên thật sự dám chặn lại chúng ta, ba ngàn người, hừ." Huyền nguyệt chấm ngâm nói, huyết khô lâu đoàn trưởng, như vậy đi, ta có biện pháp đem các loại đạo phỉ đều bước đi ra, mạng ngươi khiến thủ hạ của ngươi chuẩn bị công kích. Kỳ thực, lấy huyền nguyệt hiện tại trình độ ma pháp, nếu như toàn lực công kích trên núi hai bên đạo phỉ." Tất nhiên có thể cho bọn họ mang đến thương vong to lớn, nhưng nàng dù sao xuất thân giáo đình, mang trong lòng thiện nghiệm, không đành lòng tự mình hạ sát thủ, cho nên mới có đề nghị này. Huyết khô lâu đại hỉ, tuy rằng hắn đối với ma pháp giải không sâu, nhưng huyền nguyệt lúc trước biểu hiện đã khiến cho hắn đối với này người trẻ tuổi ma pháp sư tràn đầy 10 phần tự tin, lập tức gọi đến gió khô lâu, để hắn đem cung tên đại đội điều đến đội ngũ phía trước, kỵ binh hạng nhẹ đại đội cùng trọng trang kỵ bộ binh đại đội làm tốt sung phong chuẩn bị. Huyền Nguyệt lấy ra thiên sứ chi trượng, than nhẹ một tiếng, ngâm sướng nói: "Vĩ đại thiên giới chi thần a. Mời tướng, mời đem ngài tràn ngập tại bên trong đất trời thần lực mượn với ngài trung thành tín đồ, dụng thần thánh ánh sáng gột rửa tà ác tâm linh, đem mênh mông thánh lực vùng với nhân gian, hóa thành điểm điểm tinh quang hủy diệt thế gian hắc ám đi." Thiên sứ chi trượng dâng lên hào quang màu và nóng, Huyền Nguyệt chậm rãi từ trên lưng ngựa trôi nổi mà lên, lơ lửng ở đội ngũ đằng trước nhất, mênh mông thần thánh hơi thở tức đẩy dây thân thể mềm mại của nàng nàng chậm rãi khép lại hai con mắt, dơ lên thiên sứ chi trượng. Hào quang màu vàng nóng càng ngày càng mạnh mẽ, tại đội buôn mọi người kinh ngạc nhìn kỹ trong, Huyền Nguyệt thân thể đã như tiểu thái dương di, nở dây như vậy, hoàn toàn bị kim quang bao phủ. A ngốc người nhẹ nhàng đến Huyền Nguyệt phía dưới, sinh sinh đấu khí đẩy dây toàn thân, ngưng thần nhìn chăm chú vào bốn phía động tĩnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến. Đội buôn bên này phát sinh tình hình tại núi hai bên đường mai phục bọn đạo tặc tự nhiên nhìn thấy rồi trong bọn họ không thiếu kiến thức rộng rãi chi sĩ có người khẽ quát đây là quan hệ ma pháp chúng ta bị phát hiện rồi người bán tên nhanh bắn chết cái kia ma pháp sư huyền nguyệt vị trí tuy rằng lăn cây lôi thạch vẫn còn đủ không tới nhưng cũng đã tiến vào bọn đạo phỉ phạm vi công kích trong lúc nhất thời vô số mưa phùn y hệ tên giải phi vung mà ra bán trụng không trung huyền nguyệt a ngốc làm sao có thể để huyền nguyệt chịu đến thương tổn đây lợi dụng mới vừa học được không lâu đấu khí phủ thân phương pháp phiêu phủ ở huyền nguyệt trước người Màu xanh nhạt sinh sinh thay đổi chi lá chắn đem chính mình cùng Huyền Nguyệt hoàn toàn bảo vệ ở bên trong, tên dài bắn tới trước người bọn họ, căn bản là không có cách xuyên đầu cái kia kiên cố phòng ngự, dồn dập rơi xuống đất. Trọng trang kỵ bộ binh cự thuần hiện ra uy lực của bọn họ. Mũi nhọn hình dạng dưới đáy sâu cắm vào mặt đất bên trong, phía sau đội buôn nhân viên dồn dập trốn dưới mã bọn đạo phỉ mũi tên công kích ngoại trừ bắn bị thương mấy thất ngựa bên ngoài, cũng không hề đối với đội buôn tạo thành tổn thất gì. Chương 103: Khổ chiến sân đạo Huyền Nguyệt Ma Pháp lúc này đã hoàn thành, bao vây lấy nàng thân thể mềm mại hào quang màu vàng hóa thành một cái cự đại quả bóng vàng bay là Tả mà Ra. Quả bóng vàng chậm rãi vọt tới trước, thăng nhập trên không. Huyền Nguyệt đột nhiên mở hai con mắt, trong mắt kim quang tỏa sáng, trầm giọng quát nói: Bay ra đi, Thánh Tinh chiếu khắp. Không trung quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đỉnh chạy xuống, tại không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang dưới tình huống, quả bóng vàng nổ tung, điểm điểm kim tinh bay là Tả mà Ra, hướng về hai bên đạo phỉ mai phục địa phương bay đi. Huyền Nguyệt Phép Thuật này cũng không muốn thương tổn người, Kim Tinh Chỉ, tất cả đều là bọn đạo phỉ trước đó chuẩn bị xong lăn cây lôi thạch cùng với chúng quanh bọn họ ngọn núi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, vô số tiếng nổ mạnh truyền đến, hai bên trên núi dâng lên từng đoàn từng đoàn nhất vụ, thất kinh tiếng gào không ngừng vang lên, một ít tàn toái hòn đá cùng một đầu không ngừng giải rác ở trong sơn đạo, đạo phỉ rốt cục không cách nào tại mai phục đi xuống. Tại dưới sự bất đắc dĩ, Từ bỏ đã bị nổ bảy lăng bát rơi lăn cây lôi thạch vào ra. Mấy ngàn người từ chính diện hướng về đội buôn tấn công tới Loại này công kích chính diện là huyết khô lâu hy vọng nhất nhìn đến Hán quát to, cung tên đại đội, bình bắn ba lần 400 chi thép đầu mũi tên bay là tả mà ra Đối với những thứ này chỉ ham muốn nhẹ nhàng linh hoạt Trên người cũng không hề phòng hộ đạo phỉ Mũi tên lại như bọn hắn bừa đòi mạng như thế Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên 400 chi tên giải chính xác cướp đi 402 đầu sinh mệnh Trong đó gió khô lâu vô ảnh tiễn đầy đủ quán xuyên ba cái trái tim của kẻ địch mới dừng lại. Cung tên đại đội ba lần bắn trụn, nhất thời mang đi bọn đạo phỉ tiếp cận 1 phần 3 sinh mệnh, lúc này, đạo phỉ đã vọt tới cự ly thương đội không đủ 30m địa phương. Thiết khô lâu hét lớn một tiếng, dòng lũ bằng sắt thép theo ta trùng, Dơ lên trong tay trùng mâu, thôi thúc dưới bước chiến mã, hướng về một đoàn màu đen xoáy như gió, trước tiên hướng kẻ địch phóng đi, sau lưng hắn là buông xuống cự thuần 400 trọng trang kỳ binh. Bọn họ đồng thời đem trùng mâu trước ngưng, tại như tiếng sấm ý hệt móng ngựa nổ vang trong, đột nhiên xông vào địch nhân trận doanh. Trọng trang kỵ bộ binh xung kích dường như sóng biển bình thường tràn trề mạnh mẽ, đột nhiên xung kích, dưới, phía trước hơn trăm tên đạo phỉ nhất thời bị trùng mâu bức lên, thiết khô lâu hình dáng nhở. Ương phong hổ, trong tay trùng mâu lập lòe hào quang màu vàng, mỗi một mâu lấy ra tất nhiên có một tên đạo phỉ mất mạng. Bọn đạo phỉ đối mặt này như vậy đã kích cường liệt đã e sợ, thế nhưng, bọn họ hiện tại không thể lùi, bởi vì bọn họ đích ra tiểu đều nắm giữ ở tổng trại chủ trong tay, ở đây cùng khô lâu đoàn lính đánh thuê là địch, có lẽ chỉ có thể chết chính mình một người, nếu như sau nói lui, toàn gia cũng sẽ chết đang tàn nhẫn tổng trại chủ độc thủ xuống, vì lẽ đó bọn họ chỉ có chủng, chỉ có tiêu diệt kẻ địch trước mắt mới có hy vọng còn sống. Còn lại hơn 2000 tên đạo phỉ phát huy ra toàn bộ tiềm lực, ngạnh sinh sinh dùng thân thể của chính mình chặn lại rồi trọng trang kỵ bộ binh xung kích. Mặc dù nặng trang kỵ bộ binh phòng ngự kiên cố, Nhưng đạo phỉ bên trong cũng không thiếu cao thủ, tại đấu khi ánh sáng chạm phong dưới, trong lúc nhất thời, hơn 10 tên. Trọng trang kỵ bộ binh đã bị chết ở trong biển người. Trọng trang kỵ bộ binh nhất thời lâm vào trong khổ chiến. Huyết khô lâu trong mắt không ngừng lập lòe hàn mang, mỗi chết một tên thủ hạ, trái tim của hắn liền sẽ khiên động một cái, những này trọng trang kỵ bộ binh chẳng những là khô lâu đoàn lính đánh thuê bên trong giá trị cao nhất binh chủng, hơn nữa những lính đánh thuê này cũng đều là hắn như huynh đệ y hệt người thân. Hít sâu một cái, Ổn định lại tâm thần của chính mình, huyết khô lâu quá to, đội cận vệ xuất kích, cung tên đại đội ngưỡng xạ đạo phỉ hậu phương. Kỵ binh hạng nhẹ đại đội duy trì đội hình bảo vệ đội bơn. Nói xong, tại màu đỏ đấu khí ánh sáng bao vây, tự mình dẫn thủ hạ 200 tên đội cận vệ viên sông ra ngoài. Lúc trước thả ra cấp 7 ma pháp thánh tinh chiếu khắp khiến huyền nguyệt hơi có chút mệt mỏi, nàng một cái lôi ra vừa muốn cùng huyết khô lâu lao ra áng ốc, nói, đại ca, ngươi vẫn là ở nơi này bảo vệ ta đi. Ta tiếp tục dùng ma pháp trợ giúp bọn họ. Nói xong, lại ngâm sướng lên cái thứ hai ma pháp. Vĩ đại thiên giới chi thần A. Ta mời cầu ngài, đem tốc độ cùng sức mạnh ban tặng trước mắt chiến sĩ đi, thần chi cầu khẩn. Nay tuy rằng chỉ là cái phổ thông cấp 4 ma pháp, nhưng ở huyền nguyện trong tay dùng ra, nhưng rất khác nhau, nguyên bản phạm vi nhỏ phụ trợ ma pháp, tại nàng cái kia minh ngông lực lượng thần thanh xuống, diện tích cực lớn ra tăng rồi. Hào quang màu vàng nhuộm đấm mà ra. Trong nháy mắt bao phủ xung kích tại phía trước trọng trang kỵ bộ binh cùng huyết khô lâu đội cận vệ khô lâu đoàn lính đánh thuê các chiến sĩ đều cảm giác được sức mạnh toàn thân tăng nhiều tốc độ xuất thủ cũng nhanh hơn rất nhiều tại đội cận vệ gia nhập xuống nhất thời hòa nhau thế yếu cái này tiếp theo cái kia đạo phỉ chết tại vũ khí của bọn họ bên dưới gió khô lâu thủ hạ cung tiến binh đại đội cũng không có nhàng rồi ngưỡng sạ thép tiến từng nhanh chính xác rơi vào đạo phỉ trong đám tuy rằng đội chuẩn xác so với bình bắn phải kém rất nhiều nhưng chỉ chốc lát. Cũng mang đi hơn trăm đạo phỉ sinh mệnh. Đạo phỉ số lượng kịch liệt giảm bớt, lúc này, đã chỉ còn lại khoảng 1.500 người rồi, người của song phương mấy chênh lệnh không ngừng thu nhỏ lại. Trên đỉnh ngọn núi, tổng trại chủ lục vương mặt trầm như nước nhìn phía dưới đạo phỉ liên tục bại lui, nộ rên một tiếng, nói, thực sự là rắc rưởi, so với đối phương nhiều gấp đôi cư nhiên bị giết không còn sức đánh trả chút nào. Lục vương bên cạnh một tên hắc y nhân thấp giọng nói, đại nhân... Này khô lâu đoàn lính đánh thuê so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, trong bọn họ lại còn có ánh sáng hệ ma pháp sư, tiếp tục như vậy, e sợ những kia ngu ngốc đều chết hết, cũng không cách nào để đoàn lính đánh thuê gặp quá to lớn đã kích, người xem, phải hay không? Lục Vương gật gật đầu, trầm giọng quát nói, các anh em, theo ta chủng, thừa dịp đối với phương binh lực không đủ trực tiếp tập kích đối phương đội quân, đều cho ta tản nhẫn một chút, không lưu người sống. Tại mệnh lệnh của hắn giới, 70 đạo bóng đen bắn nhanh ra như điện. Từ trên vách núi chúi xuống. Cái thứ nhất cảnh giác chính là Huyền Nguyệt, nàng dò hỏi ma pháp từ đầu đến cuối không có thu hồi, Lục Vương cùng thủ hạ của hắn sắc thực cứng hãn, ẩn nút khí tức thậm chí ngay cả quan hệ dò hỏi ma pháp đều không có phát hiện, thẳng đến bọn họ hành động một khác, Huyền Nguyệt mới cảm giác được trên đỉnh núi dị dạng, sự mạnh mẽ của kẻ địch làm cho nàng giật nảy cả mình, vội vàng hướng A Ngốc nói, "Đại ca, ngươi mau nhìn, chủ lực của kẻ địch tựa hồ đến, đến rồi." A Ngốc theo Huyền Nguyệt chỉ về phương hướng nhìn lại, quả nhiên Trên vách núi thật nhanh chảy nước rơi mấy chục đạo bóng người, từ bọn họ tốc độ nhanh như tia chớp có thể thấy được. Những người này công lực đều phi thường mạnh mẽ, cũng không phải phổ thông đạo phỉ. Lúc này huyết khô lâu đội cận vệ cùng thiết khô lâu trọng trang kỵ bộ binh đại đội đều tại phía trước cùng bọn đạo phỉ dây dưa, căn bản vô lực hồi cứu. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Gió khô lâu cũng đã nghe được huyền nguyệt tiếng kêu gào, trong lòng rét lạnh, quát to cung tên đại đội mục tiêu ngọn núi bắn trúng. Tại mệnh lệnh của hắn xuống. 400 linh một chi tên giải hóa ra 400 linh một đạo duyên dáng đường vòng cung nhanh như tia chớp tập trung bắn về phía hạ xuống bóng đen. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên sự tình phát sinh hạ xuống những bóng đen gần như cùng lúc đó thả ra hào quang màu đen tên dài tại đụng tới những ánh sáng này sau khi rồn dập rơi rụng bao quát gió khô lâu vô ảnh tiễn ở bên trong dĩ nhiên không có đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì băng khô lâu quyết định thật nhanh há xuống yên ngựa trên cực băng ngân thường lạnh lùng nói. Kỵ binh hạng nhẹ đại đội xuống ngựa, chuẩn bị đón đánh. Kỵ binh hạng nhẹ các đội viên chỉnh tề từ trên ngựa nhảy xuống, một nửa trường đao, một nửa trường mâu, cấu thành cứng cỏi phòng tuyến, chờ đợi địch nhân xung kích. Hắc Y Nhân tại Lục Vương dẫn dắt đi rơi xuống, bọn họ căn bản không có đem trước mặt những lính đánh thuê này nhìn ở trong mắt, không chút do dự chính diện vào tới. Băng khô lâu hét lớn một tiếng, trong tay cực băng ngân thương biến ảo ra đạo đạo lam quang sông lên trên. Kẻ địch tựa hồ rất rõ ràng sự cường đại của nàng. Nhất thời có hai người cơ múa loan đào tiến lên đón. Màu đen đấu khi cuốn lấy nàng cực băng ngân thương, kinh khí tiếng va chạm tròng, băng khô lâu giật mình cảm giác được đối phương mạnh mẽ, vừa đối mặt, chính mình dĩ nhiên không có thương tổn đến hai cái hắc y nhân. Lòng hào thắng bay lên, trong tay ngân thương biến ảo ra vạn vệt sáng, hướng về hai cái hắc y nhân công tới. Thế nhưng, băng khô lâu nhưng quên mất một chuyện, đối phương hai cái hắc y nhân có thể cùng mình đánh năng tay, mà thủ hạ của nàng nhưng muốn so với công lực của nàng kém xa. Mấy chục tên hắc y nhân giống một thanh lưới dao sắt như thế, nhanh như tia chớp xông vào kỵ binh hạng nhẹ đại đội trận doanh, có tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, thực lực không kém bọn khinh, kỵ binh căn bản là không có cách đối với những này hắc y nhân tạo thành bất kỳ trở ngại, hắc y nhân ra tay dị thường tàn nhẫn, kỵ binh hạng nhẹ công kích căn bản là không, có cách đột phá bọn hắn hộ thân đấu khí, ánh sáng màu đen liên tiếp, chỉ là mấy lần thời gian nháy mắt liền có mấy chục tên kỵ. Binh hạng nhẹ chết thảm ở hắc y nhân trong tay. Kỵ binh hạng nhẹ từ trước đến giờ lấy linh hoạt xương, loại này cứng rắn chống đỡ đối quyết vốn là bọn hắn không am hiểu. Chúng chi, đối thủ của bọn họ là như vậy hung ác cường hãn. Gió khô lâu vừa nhìn băng khô lâu thủ hạ tử thương nhanh như vậy, nhất thời kinh hãi, quyết định thật nhanh, quát to, cung tên đại đội đổi đao, trợ giúp kỵ binh hạng nhẹ đại đội. Rút ra sau lưng trường đao, trước tiên nhào tới. A Ngốc nhìn về phía Huyền Nguyệt, Hắc Ý Nhân cường hãn công kích khiến cho bọn họ giật nảy cả mình, những này Hắc Y Nhân võ kỹ cao thủ đoạn chi tàn nhẫn, vừa sai nhưng kia phổ thông sát thủ, mặc dù so sánh không lên diệt nhất đám người, nhưng A Ngốc nhưng cảm giác được rõ rệt, công lực của bọn hắn tuyệt không tại sát thủ công hội giết chết người dưới, đến tột cùng là từ đâu tới nhiều như vậy cao thủ đây. Huyền Nguyệt cắn môi một cái, nói: "Đại ca, ngươi đi đi, tiếp tục như vậy, những khô lâu đó thủ hạ sẽ tổn thất nặng nề. Ta ở phía sau trợ giúp các ngươi, yên tâm đi, ta có phượng hoàng máu cùng thủ hộ giới chỉ đây." A Ngốc không dám đơn giản rời đi Huyền Nguyệt bên cạnh chính là sợ nàng chịu đến địch nhân tập kích nhìn một chút chu vi cũng không hề kẻ địch xuất hiện bất lợi thế cuộc hắn cũng rất lo lắng nghe vậy gật đầu nói huynh đệ ngươi tất cả cẩn thận nói xong dùng sinh sinh thay đổi biến ảo ra một thanh màu xanh nhạt trạng thái cố định năng lượng kiếm mấy cái lên xuống hướng về đang tại tàn sát lính đánh thuê hắc ý nhân nhào tới tại huyền nguyệt cùng a ngốc trò chuyện thời điểm khô lâu đoàn lính đánh thuê đã có hơn trăm người chết ở hắc y nhân trong tay địa ở trên đều tán lạc khô lâu đoàn lính đánh thuê các thành viên tàn toái tư chi Gió khô lâu cùng băng khô lâu liên thủ, cũng không quá mới chống lại năm tên hắc ý nhân mà thôi. A Ngốc vọt tới phụ cận, hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở năng lượng kiếm, đột nhiên rơi vùng, nhạt hào quang màu xanh lục đại thịnh, ầm ầm nổ vang trong tiếng, bảy tên hắc ý nhân phun máu trở ra, nhưng ở A Ngốc sức mạnh như thế công kích đến, bọn họ cũng chỉ là bị thương mà thôi. A Ngốc giật mình phát hiện, những này hắc ý nhân thân thể cường hãn trình độ, vượt xa quá sự tưởng tượng của hắn. Huyết khô lâu cùng Thiết khô lâu cũng phát hiện hậu viện cháy. Nhưng trước mắt còn có hơn 1.000 tên đạo tặc cùng bọn họ dây dưa, bọn họ cũng đẳng không ra tay qua lại viện binh, chỉ có thể toàn lực đánh giết lên trước mặt đạo tặc, tranh thủ mau một chút rảnh tay viện trợ bằng khô lâu đám người. Song phương chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, chỉ có thể dùng khốc liệt để hình dung, hầu như mỗi một giây đồng hồ đều sẽ nằm chắc đầu sinh mệnh biến mất. A ngốc lúc mới bắt đầu vẫn không có suất toàn lực, nhưng khi hắn nhìn thấy chính mình chung quanh bọn lính đánh thuê từng cái từng cái chết thảm tại đối phương thủ hạ lúc, Nội tâm sát cơ rốt cục bị kích phát ra. Nộ quát một tiếng, vây quanh hắn 5 tên H.I. nhân đồng thời chấn động toàn thân. A ngốc sinh sinh thay đổi chi kiếm nhạt hào quang màu xanh lục từ từ chuyển biến thành lam màu xanh lục. Đột nhiên vẽ ra, nhất thời có 3 tên H.I. nhân bị chặn ngang cắt đứt, công lực sai biệt để cho bọn họ căn bản vô lực chống đối A ngốc công kích, dùng để hộ thân đấu khí căn bản không được tác dụng gì. Cái này cũng là H.I. nhân tự xuất hiện sau đó, lần thứ nhất tại người trên tay có chỗ tổn thương. giết chết 3 người. A Ngốc trong lòng đột nhiên có một loại không rõ vui vẻ. Ế, eh, nơi Ngực Minh Vương kiếm truyền đến một tia lạnh lẽo cảm giác, tựa hồ đang hướng về hắn mời chiến dường như. A Ngốc miễn cưỡng áp chế lại muốn dùng ra Minh Vương kiếm kích động, thân thể nhảy lên thật cao, trong tay xinh xinh thay đổi chi kiếm đột nhiên tăng vọt làm dài 2 mét ngắn, hướng về dưới thân hơn 10 tên hắc ý nhân chém tới. Trong ầm ầm nổ vang, hơn 10 tên hắc nhân bằng vào liên thủ lực lượng, mới miễn cưỡng chống lại A Ngốc cường hãn công kích, nhưng bọn họ cũng đồng thời bị vết thương nhẹ Lúc này, huyền nguyệt cái thứ nhất ma pháp cuối cùng đã tới, màu vàng thần quang bao phủ ở đây bên trong tất cả mọi người trên người, bọn lính đánh thuê cùng A ngốc đồng thời cảm giác được tinh thần chấn động, sức mạnh cùng tốc độ tăng nhiều. Bị thương bọn lính đánh thuê ở cái này quy mô lớn khôi phục ma pháp chi ở bên trong lấy được cơ hội thở lấy hơi, ấm áp năng lượng làm dịu thân thể của bọn họ, thể lực nhanh chóng khôi phục Mà những kia hắc y nhân nhưng thân thể hơi ngưng lại, tựa hồ đối với hào quang màu vàng óng này phi thường phiền chán dường như. Đương Huyền Nguyệt phát hiện đối phương đấu khí là hắc ám thuộc tính thời gian, dứt khoát đem chính mình phụ trợ khôi phục ma pháp phạm vi tăng lớn, đem hắc ý nhân cũng bao phủ ở bên trong, quả nhiên nhờ, à, được hiệu quả. Thừa dịp hắc ý nhân tốc độ di động giảm bất trong nháy mắt, băng khô lâu rốt cục dùng cực băng ngân thương giết chết một tên đối thủ. A ngốc cũng nhân cơ hội này lại tiêu diệt hai tên kẻ địch. Đến đây, bọn họ mới đưa nghiêng về một phía cục diện khống chế được, tại bọn lính đánh thuê dùng tính mạng phụ trợ xuống, từ từ ổn định trận tuyến. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, một tên cao lớn hắc y nhân đột nhiên hướng về A ngốc đập tới. A ngốc trong lòng rất lạnh, hắn cảm giác được rõ ràng tên này hắc y nhân mang tới áp lực, màu đen đấu khí ngưng kết thành một đoàn, không hề đẹp đẽ hướng về bộ ngực hắn xuất đến. A ngốc hừ lạnh một tiếng, khí vận đang điển, điều động lên kim thân năng lượng khổng lồ, một đoàn trạng thái cố định lam hảo quang màu xanh lục đột nhiên mà ra, hai loại màu sắc khác nhau đấu khí trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, trong ầm ầm nổ vang Sóng xung kích cường liệt đem bọn hắn người phía dưới quần đánh vào bảy lang bắt rơi, những kia hắc y nhân còn khá hơn một chút, chỉ là lui ra hơn 10 mét, bọn lính đánh thuê nhưng là thảm, đang trùng kích sóng dưới, nhất thời có hơn 10. Ngư, ý người bị thương nặng. May là lúc này huyền nguyệt cái thứ 2 ma pháp lại đến, nhu hỏa ánh sáng màu trắng bao phủ hai cái đại đội tàn dư lính đánh thuê, thần kỳ trị liệu trên người bọn họ đau xót. A ngốc cùng hắc y nhân cũng đồng thời tung bay, A ngốc giật mình phát hiện. Này Hắc y nhân công lực mạnh, chỉ so với mình kém hơn một chút mà thôi, dựa vào sinh sinh biến thành trạng thái cố định đấu khí, dĩ nhiên không cách nào phá tan hắn cường han phòng ngự, tập kích ra ngốc Hắc y nhân chính là Tiên Kim Sơn mạch đạo phỉ tổng trại chủ Lục Vương, so với hắn á ngốc càng phải kinh ngạc, thời gian dài tới nay, chỗ bản trong tổ chức cao thủ bên ngoài, hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ. Trước mặt cái này tầm thường người thanh niên, dĩ nhiên mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy, vẹn vẹn lần thứ nhất giao thủ, liền để hắn bị điểm vết thương nhẹ. Nếu như không phải là mình bản thân thân thể cường hãn, e sợ sẽ làm bị thương càng nặng. Hắc Ý Nhân nhìn thấy Lục Vương Bê. "Y lui, nhất thời tập trung ở đồng thời, ngoại trừ chết đi không tới 10 người bên ngoài, bọn họ còn có hơn 60 người, mà ở này chỉ chốc lát, đã có tới hơn 200 tên lính đánh thuê mất mạng tại trong tay bọn họ, bọn hắn hắc ý trên đều dính đầy bọn lính đánh thuê máu tươi, đứng ở nơi đó, giống như địa ngục khách tới." Bang Khô Lâu Hỏa Phong Khô Lâu tụ lại tại a góc hai bên, hai người đều là hai mắt phú lửa cam tức nhìn trước mặt những này lòng dạ độc các kẻ địch từ khi xuất đạo tới nay khô lâu đoàn lính đánh thuê còn chưa từng có tổn thất lớn như thế lửa giận không ngừng tứ ngược thân thể của bọn họ cho dù đem trước mặt những người này chém thành muôn mảnh cũng khó giải bọn họ mối hận trong lòng lục vương lạnh lùng nhìn ang đốc nói không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp phải cao thủ như thế bất quá các ngươi cho rằng chỉ bằng mượn sức mạnh của các ngươi có thể cùng chúng ta đối kháng sao hiện tại từ bỏ đối với đội buôn bảo vệ Ta có thể tùy ý các ngươi rời đi, vàng không, khô lâu đoàn lính đánh thuê đem bắt đầu từ hôm nay, tại đại lục xóa tên. băng khô lâu phẫn nộ quát, ngươi thối lắm, các ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, ngày hôm nay không sát quang các ngươi, ta cũng không phải là băng khô lâu. Nàng nhảy lên thật cao, cực băng ngân thương hóa thành một đạo sợi bạc, thân thương hợp nhất hướng về lục vương trùng đi. A ngốc hỏa phong khô lâu sợ nàng có sai lầm lầm, vội vàng đi theo, hắc y nhân cùng hai cái đại đội tranh đấu lần thứ hai Bọn họ phân ra 30 người, bao quát lục vương ở bên trong, đem A ngốc 3 người vây ở trung ương, màu đen đấu khí hầu như bao trùm chung quanh bọn họ tất cả không gian, cường đại công kích ép gió khô lâu cùng băng khô lâu đều có một loại cảm giác không thở nổi, nếu như không phải A ngốc sinh sinh thay đổi cường đại dị thường chống đỡ phần lớn công kích, tại. Nhiều như vậy cao thủ vây công xuống, bọn họ tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Trong hắc y nhân, mặt khác phân ra 5 người, bay vọt quá bọn lính đánh thuê vây công. Hướng về cách đó không xa huyền nguyệt nào tới, huyền nguyệt vừa nãy quan hệ ma pháp khiến cho bọn họ sâu sắc kiến kỵ, rất nhiều tất nhiên trừ chi mà yên tâm cảm giác. Huyền nguyệt lúc này cũng không hề nhàn dỗi, tại vừa nãy A ngốc cùng lục vương đồng thời bay ngược thời gian, nàng cũng dọn ra công phu, nhanh chóng ngưng tụ trong không khí quang nguyên tố, nàng biết rõ, nếu muốn thuận lợi thông qua thiên kim sân mạch, trọng yếu nhất, chính là tiêu diệt trước mặt những này tản nhận hắc y nhân. Đương song phương lần thứ hai lúc động thủ, huyền nguyệt đã làm tốt công kích chuẩn bị Nàng hai tay trên không trung huy động liên tục, một cái bạch sắc lục mang tinh tản ra hơi thở thần thánh phiêu phủ ở trước mặt nàng. Huyền Nguyệt không ngừng ở trong hư không vẽ ra lần lượt phù hiệu, đánh vào lục mang tinh bên trong, thần thánh ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, đúng lúc này, trong hắc ý nhân phân ra năm người đã bay nhào mà tới. Huyền Nguyệt trong lòng rất lạnh, nhờ. ương nàng hiện tại đã không cách nào đỉnh chỉ thần chú thi hành. Cắn răng một cái, bằng vào ý niệm của mình, thúc giục ngược phượng hoàn máu, hào quang màu đỏ đột nhiên phóng. Huyền Nguyệt bên cạnh không khí nhất thời nóng dực lên, từng tiếng triệt kêu to vang lên. Năng lượng màu đỏ từ nàng ngự phượng hoàng máu bay là tả mà ra, trên không trung ngưng kết thành một cái phượng hoàng hình thái, mang theo nóng dực khí tức đem Huyền Nguyệt bao vây ở bên trong. Huyền Nguyệt cùng phượng hoàng máu câu thông thời gian, so với A Ngọc cùng Thần Long máu còn dài hơn rất nhiều. Phượng hoàng máu trung cực phòng ngự phượng hoàng che thể nàng đã sử dụng phi thường thuần thục rồi. Đỏ hào quang màu vàng nóng vây quanh Huyền Nguyệt thân thể mềm mại, nhất thời đem năm tiên hắc ý nhân phát ra màu đen đê. U khí chết tiêu. Nông nặc thần thánh hơi thở tức khiến năm tên hắc y nhân thân thể hơi ngưng lại, lùi về sau vài bước, giật mình nhìn huyền nguyệt. Bọn họ bản thân hắc ám tính chất quyết định bọn họ đối với thần thánh hơi thở tức sợ hãi, hơn nữa phượng hoàng máu cái này thần khí bản thân chỗ có năng lượng, khiến những này hắc y nhân do dự, bọn họ hoảng sợ nhìn chăm chú vào huyền nguyệt, sợ nàng lại đột nhiên công kích bọn họ. Tiểu tại hắc y nhân do dự đồng thời, huyền nguyệt đã làm tốt sử dụng ma pháp trước chuẩn bị. Dơ lên trong tay là thiên sứ chi trượng cao giọng ngâm sương nói: "Vĩ đại thiên giới chi thần, ta, ngài trung thực tín đồ hướng về ngài chân thành cầu xin, mời tướng, mời đem ngài vô tận thần lực mượn cho ta, loại bỏ trước mắt sương ngủ, để thế gian tái hiện quang minh đi." Chói lọi thiên địa. Đây là một cấp 7 quang hệ ma pháp, theo thần chú kết thúc, bạch sắc lục mang tinh ánh sáng đột nhiên thu lại, không ngừng hấp thu trong không khí nguyên tố phép thuật. Lúc này Hắc Y Nhân mới phản ứng tới, năm người đồng thời hướng về Huyền phát ra chính mình công kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, năng lượng màu đen đột nhiên đem huyền nguyệt bao phủ ở bên trong, không ngừng lay đột. Dê phượng hoàng máu phòng ngự. Huyền nguyệt bên này phát sinh tình huống A ngốc tự nhiên đều thấy được, nhưng là 30 tên H. y nhân mang đến cho hắn áp lực thực sự quá lớn, đặc biệt là lục vương công kích, mỗi một lần, đều bức bách hắn không thể không toàn lực ưng chiến. Nếu như bên cạnh hắn không có gió khô lâu cùng băng khô lâu, hắn hoàn toàn có thể dựa vào ca lý tư chi nguyện dùng di chuyển tức thời thoát ly địch nhân vây quanh, thế nhưng, Hiện tại hắn lại không thể như vậy làm, một khi hắn rời khỏi, gió khô lâu cùng băng khô lâu tất nhiên sẽ bị đối phương cái kia cường đại công kích tiêu diệt, đó là hắn tuyệt không muốn nhìn thấy. A Ngốc phát hiện huyền nguyệt xung quanh cơ thể Phượng Hoàng Lửa ánh sáng đã bắt đầu dần dần thu lại, hiển nhiên là sắp không chống đỡ được sự công kích cũ. A đối phương rồi, mà nàng còn đang không ngừng ngưng tụ ma pháp lực, A Ngốc trong lòng khẩn trương, theo bản năng sở lên bộ ngực mình Minh Vương kiếm trôi. Minh Vương kiếm tựa hồ đã sớm chờ không kiên nhẫn được nữa. A ngốc tay vừa mới sờ lên chuôi kiếm của nó, một luồng trí tà lệnh leo khí nhất thời Lan tràn ra, dùng hát cám đấu khí cháo niêm phong lại A ngốc ba người di động phạm vi hắc y nhân đồng thời chấn động toàn thân, cái kia lệnh như băng tà lực khiến cho bọn họ tại chiếm hết ưu thế giới tình huống, thăng Gia lòng sợ hãi. Băng khô lâu hỏa phong khô lâu cũng là đồng thời cả kinh, công lực đại tổn bọn họ còn tưởng rằng này tà ác năng lượng là đối phương phát ra. Không khỏi đều khẩn trưng lên. Nhân cơ hội này. A ngốc đột nhiên vọt đến băng khô lâu hỏa phong khô lâu trung ương, có chứa ca lý tư chi nguyện tay phải liên tiếp tại trên người bọn họ tất cả vỗ một cái, hai lần di động trong nháy mắt từ ca lý tư chi nở dê. Huyện bên trong phát ra, nhất thời đem hai khô lâu chuyển tống ra sự công kích của đối phương phạm vi, ném tới thủ hạ bọn hắn hai cái lính đánh thuê đại đội trước đó. Đương hai khô lâu biến mất thời gian, A ngốc nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể sinh sinh chân khí đột nhiên bắn ra. Không lại dùng sinh sinh thay đổi biến ảo ra trạng thái cố định năng lượng công kích, đem hết thể mang có lực lượng thần thánh sinh sinh chân khí hoàn toàn che chở tự thân, quát to, minh vương phân thân ảnh, vô, tận đột phá tầng thứ 8 cảnh giới, đạt đến sinh sinh quyết đệ cựu trọng chính hắn, hoàn toàn chắc chắn sử dụng này minh vương kiếm pháp bên trong chiêu thứ 4. lạnh như băng tả ác lực lượng đột nhiên bạo thịnh, 30 tên hắc y nhân vừa mới trước trước lệnh leo bên trong phản ứng lại chuẩn bị công kích giang đốc. Nhưng so với lúc trước càng thêm tà ác gấp trăm lần năng lượng đột nhiên hiện lên, tuy rằng dựa vào cường nhận thân thể cùng bản thân hắc ám thuộc tính bọn họ chống lại rồi tà khí chính là tập kích, nhưng bao quát lục vương ở bên trong hết thể hắc y nhân công kích chậm một nhịp, a ngốc trong mắt hàn mang bắn mạnh, uy nghiêm đáng sợ tràn ngập. Sắc cơ tại hắc ám đấu khí hình thành trong kết giới, hắn chuyển động, tại hết thể hắc ý nhân công kích sắp tới gần thời gian, hắn động. Vô số đạo hữu làm sắc bóng người mang theo cái kia ngập trời khí tà ác đột nhiên mà ra gần như cùng lúc đó công hướng về từng cái đánh về. Phía kẻ thù của hắn, Hắc Y nhân phân tán công kích vừa vặn khiến Minh tự Cửu Quyết bên trong chiêu thứ 4, Minh ảnh phát huy ra lớn nhất hiệu lực, lúc này từ A Ngốc trong tay dùng ra Minh Vương kiếm pháp chiêu thứ 4, uy lực đã xa xa ngự trị ở lúc trước cung dương hết đả Âu văn bên trên. A Ngốc khỏe miệng toát ra một tia nụ cười tà ác, tử khí từ Minh Vương kiếm bên trong quang tung mà ra, cái cỗ này chí tà năng lượng khiến các người áo đen sinh ra một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương trong, trước hết xông lên hơn 10 người hắc y nhân đã hoàn toàn bị cái kia Minh Ngông tà khí cắn nát rồi, linh hồn của bọn họ cũng vĩnh viễn bị Minh Vương kiếm hấp thu lấy, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Minh ảnh công kích cũng không có đình chỉ, ầm ầm nổ vang trong tiếng, nguyên bản 30 tên hắc y nhân bố trí tuyệt sát kết giới đột nhiên rách nát rồi, tà khí vừa hiện vừa ẩn, ngoại trừ công lực cao thâm lục vương bên ngoài, lúc trước hết thảy vây công a ngốc 3 người hắc y nhân đều biến mất. Biến mất ở A ngốc trí tả Minh Vương kiếm bên dưới theo công lực của hắn tăng lên Minh Vương kiếm cũng rốt cục dần dần phát huy ra huy lực của mình trong phút chốc cắn nuốt 30 cao thủ may mắn mà có hắc y nhân dùng hắc ám đấu khí hình thành bình phong khiến Minh Vương kiếm tà khí cũng không hề tiết ra ngoài mà xúc phạm tới những người khác như vậy tình cảnh quái dị khiến hết thể hắc ý nhân đều sợ ngây người mãnh liệt phản phệ lực lượng khiến a ngốc thống khổ ngồi sụp xuống, xuống. Đan Điển Kim Thân cùng Ngực Đệ Nhị Kim Thân không ngừng phân hóa ra tràn ngập sinh cơ sinh sinh chân khí ngăn cản khí tà ác tập kích, giờ phút này an Ngốc là không có bất kỳ sức phòng ngự, toàn bộ của hắn tâm thần đều dùng đang đối kháng với Minh Vương kiếm tà lực bên trên, nếu như Lục Vương không phải khiếp sợ lúc trước cái kia uy thế của một kiếm, nhân cơ hội này công kích hắn, tất nhiên có thể trọng thương A Ngốc, nhưng là cơ hội nhưng cũng không là ai đều có thể nắm chặt trụ. Đang tại ngâm sướng thần chú Huyền Nguyệt nhìn thấy A Ngốc dùng ra Minh Vương kiếm, Nhất thời trong lòng đại thống, nàng là cỡ nào không hy vọng nhìn thấy này chí tả sức mạnh a. A ngốc sở dĩ dùng ra minh vương kiếm, liền là bởi vì chính mình không thể kịp thời trợ giúp hắn, hắn hiện tại nhất định thừa nhận lấy cực đại thống khổ đi. Tại huyền nguyệt gặp lại a ngốc thời gian, đã sớm âm thầm quyết định, sau này không nhường nữa hắn rơi vào trong thống khổ. Lúc này a ngốc dùng ra minh vương kiếm, nội tâm của nàng sâu sắc trách cứ chính mình. Tại trong bi thương, huyền nguyệt tinh thần lực bạo phát, vốn đã ảm đạm xuống vượng hoàng chế thể. Ánh sáng đột nhiên chạm phóng, nóng dực năng lượng nhất thời đem công kích nàng nằm tên hắc ý nhân đánh văng ra một bên, nguyên tố phép. Thuật lấy lúc trước mấy lần tốc độ không ngừng hướng về huyền nguyện trong cơ thể tuần tới, nàng làm ra hai tay thế nâng bầu trời, hét lớn một tiếng, ánh sáng bắn ra, một luồng đường kính 3 mét to lớn cổ sáng đột nhiên đánh về vẫn như cũ vây công khô lâu đoàn lính đánh thuê hai cái đại đội còn lại hắc ý nhân. Chói lọi thiên địa vốn là cái cấp 7 thần thánh quan hệ công kích ma pháp. Lúc trước Huyền Dạ chính là dùng này ma pháp cứng rắn chống đỡ tinh linh xâm lâm bình phong phòng ngự cùng tinh linh nữ vương đánh thành hòa nhau. Lúc này, phép thuật này tại Huyền Nguyệt trong tay dùng ra, phát huy so với cha nàng không sử dụng Thiên Thần cơn giận lúc uy lực mạnh hơn, Phượng hoàng máu năng lượng dung nhập vào ma pháp bản thân sức mạnh công kích bên trong, vô cùng to lớn thần thánh hơi thở tức bao hàm. Thần khí năng lượng lại trải qua thiên sứ chi trượng tăng phó, nhất thời đạt đến tương đương với ma pháp cấp 8 hiệu quả, màu vàng cổ sáng mang theo một chút hừng mang, đột nhiên phóng Trước hết gặp xui xẻo, chính là Vây Công Huyền Nguyệt năm người, bọn họ mới vừa bị Phượng Hoàng máu đề. Y ý lui, liền nên đón chói loại thiên địa công kích, ở đằng kia tràn trề thần thánh năng lượng mạnh mẽ dưới, năm tên Hắc y nhân nguyên bản Hắc ám năng lượng bị triệt để tỉnh hóa rồi, bọn họ trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên người Hắc Ý vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra bên trong màu xanh lá da thịt cùng mặt mũi dữ tợn, tại Huyền Nguyệt kinh ngạc nhìn kỹ trong, bọn họ cái kia màu xanh lá thân thể tại thánh quang bên trong biến thành cho tàn chói lọi thiên địa năng lượng chỉ. Hơi hơi dừng lại, tiếp tục vọt tới trước, Cột sáng bỗng nhiên mở rộng chụp vào còn lại hắc y nhân. Những cơ hắc y nhân hơn nửa đều lúc trước trong chiến đấu bị thương, lúc này lại vừa mới phát hiện vây công a ngốc người dĩ nhiên đều biến mất, chính đang sợ sệt thời khắc. Thế hát Nhờ quang đã lóng lánh tại trước mặt bọn họ, ngoại trừ 7, 8 cái phản ứng nhanh hắc y nhân tại thế ngàn cân treo sợi tóc tránh ra bên ngoài, cái khác hơn 10 người hắc y nhân đều cùng lúc trước năm người như thế bị cái kia to lớn thần thánh năng lượng triệt để tịnh hóa rồi. Cường đại như thế thần thánh năng lượng đồng dạng ảnh hưởng tới cách đó không xa ang đốc cảm nhận được này cổ cường đại quang năng lượng nguyên tố, trong cơ thể hắn sinh sinh chân khí nhất thời thần thánh hơi thở tức đại thịnh, trong khoảnh khắc chiếm cứ thượng phòng, đem tàn dư khí tức tà ác khu ra ngoài thân thể. ang đốc thở dài một hơi, đứng lên, hận hận trành thị cách đó không xa lục vương. Lục vương dùng mình một cái, sau lùi một bước, nhìn đốc Nhìn lại một chút cách đó không xa toàn thân bao phủ thần thánh hơi thở tức huyền nguyện, biết ngày hôm nay lại không thể thành sự rồi. Phẫn nộ quát, rút lui. Nói xong, bay người lên, mang theo chính mình tàn dư thủ hạ hướng về trên núi bỏ chạy. A Lốc ngăn cản muốn đuổi tới đi gió khô lâu cùng băng khô lâu, "Được rồi, trước tiên đừng đuổi theo, các ngươi bị thương huynh đệ còn rất nhiều, trước tiên chăm sóc người mình đi, ta nghĩ bọn họ cũng không còn tập kích lực." Chương 104: Cho tàn lại cháy Gió khô lâu bi phân nói, bầy xuất sinh này, bọn họ dĩ nhiên giết chúng ta mấy trăm người. Bang khô lâu mặc dù không có hẹ răng, nhưng từ nàng khẽ run thân thể mềm mại xem, kích động trong lòng, khổ sở tuyệt không tại gió khô lâu bên dưới. Huyền Nguyệt có chút thở dốc đi tới A ngốc bên cạnh, vừa nãy liên tục sử dụng ma pháp, nàng tiêu hao cũng vô cùng lớn lao, đặc biệt là cuối cùng cái này trói lõi thiên địa, nàng đã dùng ra toàn bộ sức mạnh. A ngốc gân cần hỏi han, huynh đệ, người không sao chứ? Huyền Nguyệt đỡ A Ngốc vai thở dốc nói, "Ta không sao, đại ca, kiếm của ngươi." A Ngốc đương nhiên biết nàng chỉ là cái gì, lắc lắc đầu, nói, "Yên tâm, nó còn không gây thương tổn ta." "Thật là nguy hiểm a, không biết nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy." Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, nhớ tới lúc trước cái kia bóng người màu xanh lục, nhìn lại một chút băng, Phong Hai khô lâu, nói, "Nếu như ta đoán không lầm, vừa nãy những kia hẳn là ở trên đại lục biến mất rồi rất nhiều năm ám ma người." A Ngốc thất thanh nói, Cái gì? Ám ma người. Trong lòng hắn nhất thời nhớ tới lúc trước cùng ca lý tư ở trên thuyền đụng phải hải tặc cùng ca lý tư lúc trước căn dặn. Suy nghĩ thêm sau khi tại phổ nham tộc bên trong phổ lâm tiên tri lời nói, vừa mới tâm bình tĩnh nhất thời chìm xuống dưới. Bang khô lâu nhãn bên trong hàn mang đại thịnh, nhìn về phía huyền nguyệt nói, người nói là ám ma người vừa lại cho tàn lại cháy. Huyền nguyệt gật đầu nói, rất có thể, có người nói. Ám ma người từ khi ngàn năm trước bị lông thần bệ hạ dẫn dắt các tộc anh hùng tiêu diệt phần lớn sau khi bọn họ tàn dư sức mạnh liền ẩn dấu ở tác vực liên bang thiên nguyên tộc bên trong, trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy sức, bọn họ lần thứ hai ở trên đại lục xuất hiện, tất nhiên không an hảo tâm gì, ngàn năm kiếp nạn câu chuyện, nhất định cùng bọn họ có quan hệ. Lúc này, một mực cùng huyết khô lâu, thiết khô lâu dây dưa còn lại bọn đạo phỉ cũng đều bỏ chạy rồi, liền lục vương cùng mọi người của hắn bị thiệt thòi. Những này đạo phỉ như thế nào dám nữa dừng lại đây. Huyết khô lâu cùng thiết khô lâu nổi giận đùng đùng dẫn người chạy tới. Bọn họ tiêu diệt hơn 2.000 đạo phỉ. Tổn thương cũng không quá khoảng trăm người. Bên này phát sinh tình huống hắn đều thấy được. A ngốc cùng huyền nguyện chỗ biểu hiện ra thực lực cường đại khác hắn rất là thắng phủ. Xem thủ hạ nhóm thi thể. Huyết khô lâu trên mặt toát ra nụ cười gần cho. Hắn đi tới A ngốc cùng huyền nguyện trước người. Túi người xuống. Hướng về phía hai người không người thi lễ. Nghiêm mặt nói: Ta huyết. Khô lâu đại biểu khô lâu đoàn lính đánh thuê hết thể chiến sĩ, cảm tạ hai vị như thế không nhớ hiểm khích lúc trước giúp chúng ta. Từ nay về sau, giữa chúng ta thù hận liền như vậy bỏ qua, sau này hai vị hữu dụng chỗ của chúng ta, cứ mở miệng, ta khô lâu đoàn lính đánh. Thuê, tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó giúp đỡ bọn người. Huyết khô lâu biết do nếu như không phải A ngốc cùng huyền nguyệt tham dự lần hành động này, e sợ khô lâu đoàn lính đánh thuê liền muốn hủy ở đây. Vừa nãy những kia hắc y nhân cho dù bọn họ bốn khô lâu đồng thời dùng ra tứ nguyên tố trận cũng chưa chắc có thể thắng. Húng chi, đối phương căn bản là sẽ không cho bọn họ tụ lại cùng nhau cơ hội. A ngốc cười khổ nói, huyết khô lâu đại ca, cảm tạ cũng không cần nói. Sau này, e sợ chúng ta phiền phức đều không thể thiếu. Vừa nãy những này nếu quả như thật là ám ma người, e sợ đại lục liền lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu rồi. Những người này thân thể mạnh phi thường mềm dai. Phổ thông công kích căn bản là không có cách thương tổn, xem ra, nhân loại nhất định phải đoàn kết lại mới có thể cùng bọn họ chống lại. Huyên Nguyệt nói, đại ca nói rất đúng, theo như truyền thuyết nói tới, ám ma người thiên tính hung tàn, hơn nữa trừng mắt tất báo, lần này ở đây chết rồi nhiều như vậy thủ hạ, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn trả thù có thể sẽ phi thường mãnh liệt, các người khô lâu đoàn lính đánh thuê mục tiêu lớn, sau đó nhất định phải cẩn thận. Huyết khô lâu quay đầu nhìn về phía gió khô lâu, nói, nhị đệ. Ngươi bây giờ lập tức trở về sư phụ nơi đó, đem ám ma người xuất hiện sự tình hồi báo cho lão nhân ra người, hỏi một chút lao nhân ra người ý tứ. Ai, nguyên lai, thật sự có ngàn năm kiếp nạn chuyện này. Gió khô lâu cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đem cung tên đại đội quyển chỉ huy giao cho mình thủ hạ đội phó, cưới lên đại thanh mã, hướng về nơi đến đường, cũ chạy như bay. Gió khô lâu bóng lưng mới vừa vừa biến mất, một đạo bóng người màu trắng giống như tinh hoàn nhảy lên giống như hướng về mọi người tụ lại phương hướng vào tới. Từ hắn đi tới tốc độ có thể thấy được, công lực của người này cực kỳ cao cường. Mọi người hướng về người đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, đó là một người mặc màu trắng trang phục người thanh niên, bối bối trường kiếm, tướng mạo anh Tuấn, lên xuống thân pháp tiêu sái dị thường. Nhìn người nọ, huyền nguyệt nhất thời toàn thân chấn động mạnh, tới, chính là khổ sở truy tìm hơn một tháng không có kết quả, giáo đình trẻ tuổi nhất Quang Minh kẻ thẩm phán bà không nghe theo. Bà không nghe theo mấy cái lên xuống đi tới mọi người trước người. Hắn liếc mắt liền thấy được thân hóa nam trang huyền nguyệt, nhất thời đại hỷ, kêu lớn, nguyệt. Mới gọi ra một chữ, nam viên thánh quang đạn liền đón hắn bay tới, ba không nghe theo sợ hết hồn, phía sau còn tháng khác chữ nhất thời chẹn họng trở lại, đuổi vội rút ra sau lưng trường kiếm biến ảo ra một mảnh màn kiếm chặn lại rồi thánh quang đạn công kích. Huyền nguyệt âm thanh ở đấy lòng hắn vang lên, ba không nghe theo đại ca, ta hiện tại thân hóa nam trang, tên là huyền ngày. Này bên trong không có ai biết ta là con gái, ngươi cũng không nên nói lọt. Nghe xong huyền nguyệt lời nói, ba không nghe theo trong lòng vui vẻ, nếu nàng nói đến người khác cũng không biết hắn là nữ hải tử thân phận, vậy thì chứng minh nàng vẫn không có cùng thằng ngốc kia a ngốc quen biết nhau, nói cách khác, mình còn có cơ hội. Hắn mới vừa muốn nói gì, nhưng nhìn thấy khí thế hung hăng thiết khô lâu cùng bằng khô lâu tiến lên đón, trên người hai người mang theo ra khí thế mạnh mẽ khiến hắn tâm thần tập trung cao độ, nhất thời thôi thúc lên thần thánh đấu khí, trên trường kiếm hảo quang màu trắng phun ra nuốt vào, hắn ngưng thần đề phòng. Huyền Nguyệt thấy ba không nghe theo không có kêu nữa ra tên của nàng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trận lại nói, mọi người đừng hiểu lầm, là người một nhà. Ba không nghe theo đại ca, sao ngươi lại tới đây? Vừa nghe Huyền Nguyệt nói là người một nhà, băng khô lâu cùng thiết khô lâu lúc này mới thả lòng đi xuống, ba không thuận theo giữa hai người xuyên qua, đi tới Huyền Nguyệt trước mặt, hắn theo bản năng nhìn A ngốc một chút. A ngốc vừa nghe Huyền Nguyệt nói là người một nhà, lại nhìn tới ba không nghe theo trên người tỏa ra thần thánh đấu khí. Nhất thời liên tưởng đến hắn là thần thanh giáo đình xuất thân, hữu thiện nở nụ cười, hướng hắn gật gật đầu. Ba không nghe theo vi vi ngần người, trước mặt thanh niên này dung mạo như vậy bình thường, trên người cũng chưa tỏa ra cái gì khí thế mạnh mẽ, lẽ nào, hắn thật sự chính là Nguyệt Nguyệt ưa thích cái kia A ngốc sao? Bất luận thấy thế nào, chính mình cũng còn mạnh hơn hắn hơn nhiều, Huyền Nguyệt làm sao sẽ thích một người như vậy đây? Nhìn thấy A ngốc bộ dáng, cũng làm cho trong lòng hắn bình tĩnh rất nhiều, hắn nhớ tới phụ thân lúc trước nói. Nguyệt Nguyệt có lẽ chỉ là đối với cái này A ngốc hiếu kỳ mà thôi, cũng không phải thật sự là yêu thích hắn. chỉ cần mình kiên trì không ngừng, nhất định có thể đạt được Nguyệt Nguyệt phương tâm. Nghĩ tới đây, ba không nghe theo tự tin tăng nhiều, trùng huyền Nguyệt nói, Nguyệt, à, huyền này, ngươi tử giáo đỉnh bên trong đi ra cũng không n. nói cho ta một tiếng, đại ca nhiều nữa cấp A. Huyền Nguyệt biết ba không nghe theo đối với mình cũng chưa chết tâm, lúc này A ngốc ở bên cạnh, nàng cũng không phát tác được. Lại sợ ba không nghe theo nói ra thân phận của chính mình, gây nên A ngốc hiểu lầm, chỉ đành phải nói, ta có chút việc gấp, trước hết từ giáo đình đi ra. Đại ca, ngươi đây là đuổi theo ta tới sao? Ba không nghe theo gật đầu nói, đúng vậy A. Huyền này, một mình ngươi đi ra, ta làm sao có thể yên tâm đây? Đừng quên, ngươi nhưng là cái ma pháp sư A. Muốn là đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ tự trách cả đời. Huyền Nguyệt Linh cơ hơi động, nghiêm mặt nói, đại ca. Hiện tại có kiện vô cùng trọng yếu sự tình nhất định phải mau nhanh hướng về giáo hoàng đại nhân báo cáo, yên lặng nhiều năm ám ma người lại xuất hiện, ngươi xem, nơi này thi thể đều là những ám ma đó người giết chết, ngươi đi đường tốc độ nhanh, mau đi trở về thông báo giáo đình, để giáo hoàng đại nhân làm ra tương ứng chuẩn bị đi. Vốn là huyền nguyệt dự định đã đến A Kim Tộc sau đó, lại từ nơi đó tế tự điện thông báo giáo đình. lúc này ba không nghe theo tới rồi, chẳng những là cái truyền tin người tốt tuyển, hơn nữa cũng có thể thuận tiện đẩy ra hán, có hán tại Chính mình liền càng không thể nói với A ngốc ra thân phận, A ngốc nhất định sẽ lầm sẽ tự mình cùng ba không nghe theo quan hệ. Chỉ cần đê, ý gì ra ba không nghe theo, sau đó hắn lại tìm chính mình, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Ba không nghe theo vừa nghe đến ám ma người ba chữ, nhất thời chấn động toàn thân, cao mày nói, ám ma người lại xuất hiện. Bọn họ không phải số lượng đã phi thường rất hiếm sao. Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, nói, vừa nay có tới mấy chục tên ám ma người đồng thời xuất hiện. Thực lực của bọn họ phi thường mạnh mẽ, chúng ta chết rồi nhiều người như vậy mới đem bọn hắn giết lùi. Đại ca, việc này không nên chậm trễ, ngươi mau nhanh hồi giáo đình đi. Chuyện này có thể không thể bị dở răng à. Bà không nghe theo do dự một chút, nói, nhưng là, ta là tới bảo vệ ngươi, lưu một mình ngươi ta làm sao có thể yên tâm đây. Nếu không, ta trước tiên bảo vệ ngươi, chờ đến một tòa thành thị, lại để cho nơi đó tế tự điện thông báo giáo đình đi. Huyên Nguyệt vội la lên, đại ca, ngươi yên tâm đi. Nơi này có A ngốc đại ca cùng khô lâu đoàn lính đánh thuê bảo vệ, ta không có việc gì, ám ma người sự tỉnh quá trọng yếu, ngươi hay là trước hồi giáo đình hồi báo tốt. Ba không nghe theo cũng không giống như A ngốc dễ dàng như vậy lừa, trong đầu hắn xoay một cái, nhất thời đại khái hiểu huyền nguyệt muốn đẩy ra ý của hắn, liếc mắt nhìn bên cạnh A ngốc, kiên định nói, không được, ta nhất định phải bảo hộ ở bên cạnh ngươi, đối với giáo đình cùng ta tới nói, ngươi cũng đồng dạng trọng yếu. Huyền nguyệt trong lòng khẩn trương. Thanh âm của nàng tại ba không nghe theo đấy lòng vang lên. Đại ca, ngươi nhanh hồi giáo đình đi, lẽ nào ngươi không biết ám ma người đối với chúng ta ý vị như thế nào sao? Ta biết ngươi yêu thích ta, nhưng là, không thể bởi vì tư tình nhìn nữ trở ngại chính sự A. Bên cạnh ta chính là an đốc, hắn hình dáng gì ngươi cũng thấy đấy. Sở dĩ ta chưa nói cho hắn biết ta chính là nguyệt nguyệt, là bởi vì ta không muốn cùng hắn lại ở cùng một chỗ. Nhưng là hắn đối với ta có ân cứu mạng, ta nhất định phải giúp hắn đem đám này đội buôn đưa đến Á Kim Tộc sau đó liền hồi giáo đình. Ám ma người sự tình không phải đùa giỡn, đại ca ngươi nhất định phải đi về trước thông báo ra ra, chờ ta hoàn thành chuyện bên này, lập tức trở về cùng ngươi hội hợp. Ngươi nếu như làm trễ mại giáo đình đại sự, sau này ta liền nếu không để ý đến ngươi rồi. Vừa nói, Huyền Nguyệt Tiên lặng ngưng tụ trong không khí quang nguyên tố, toàn thân bao vây tại một tầng kim quang nhàn nhạt bên trong, nhìn qua thần thánh hơi thở tức dị thường nồng nặng. Kỳ thực, trái tim của nàng không ngừng núp đích rất sợ của mình lời nói dối bị ba không nghe theo và trần ba không nghe theo nghe xong huyền nguyệt lời nói nhất thời trong lòng vui vẻ nhìn huyền nguyệt cái kia tràn ngập thần thánh hơi thở tức thân thể mềm mại trong lòng loáng rung rung đúng à cái kia tiểu tử ngốc làm sao sánh được chính mình đây a ngốc cũng không biết đạo huyền nguyệt trong biên chế nói dối nhìn ba không nghe theo đối với huyền nguyệt quan tâm vẻ mặt mỉm cười nói huyền ngày huynh đệ nếu vị đại ca này lo lắng an toàn của ngươi cái kia mọi người liền cùng đi đi cũng nhiều cái phối hợp Nghe song ha ngốc lời nói, ba không nghệ tổng lúc hoàn toàn yên tâm, tối thiểu tình địch của chính mình còn không biết Nguyệt Nguyệt thân phận thật sự, hắn lắc lắc đầu, nói, được rồi, ta còn là hồi giáo đình đi, ám ma người sự tình sát thực trọng yếu, huyền này, ngươi cần phải hào hảo bảo trọng, muốn là đã xảy ra chuyện gì, ta nhưng không phát hướng về giáo hoàng đại nhân giao cho. Huyền Nguyệt thấy ba không nghe theo phải đi, trong lòng nhất thời đại hỷ, bất động thanh sắc mà nói, vậy thì tốt, ba không nghe theo đại ca, liền làm phiên ngươi. Trở lại ngươi nói cho giáo Hoàng Đại Nhân, thì nói ta tất cả bình an, chuyện bên này kết thúc trở về đi. Bà không nghe theo gật gật đầu, bay người lên, theo lai lịch nhanh chóng rời đi. Nhìn hắn đi rồi, huyền nguyệt nhất thời thở phào nhẹ nhóm. Nhưng là, nàng nhưng không biết mình lần này lời nói dối tại tương lai không xa vì nàng cùng A ngốc cảm tình đã mang đến cực lớn ảnh hưởng. Ba khô lâu dẫn thủ hạ tại sắp chết khó người tất cả đều gom cùng nhau, bị thương do huyền nguyệt cùng A ngốc lợi dụng quan hệ ma pháp từng cái trị liệu. Sau một tiếng, Tông Việt trầm thống đi tới huyết khô lâu bên cạnh. Huyết khô lâu tận lực để thanh âm của mình trở nên bình tĩnh một ít, nhàn nhạt mà hỏi, Tông Minh, thống kê đi ra sao? Tông Việt song mắt đỏ bừng, một bức bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, hai tay nắm thật chặt, cơ thể hơi run rẩy. Ru ru ru ru ru ru ru ru huyết khô lâu thở dài một tiếng, nói, ngươi nói đi, ta có thể chịu nổi. Tông Việt gật gật đầu, chán nản nói, đoàn trưởng, chúng ta khô lâu đoàn lính đánh thuê bốn cái đại đội trong, đội cận vệ tử vong bốn người. Trọng thương 10 người, vết thương nhẹ 67 người. Trọng trang kỵ bộ binh đại đội tử vong 51 người, trọng thương 30 người, vết thương nhẹ 174 người. Nói tới chỗ này, Tông Việt dừng lại một chút, nhìn huyết khô lâu tái nhợt sắc mặt cùng co giật khoẻ miệng, cắn răng một cái, tiếp tục nói, cung tên đại đội, cung tên đại đội tử vong 210 người, trọng thương 60 người, trong đó tàn phế 27 người, vết thương nhẹ không Kỵ binh hạng nhẹ đại đội tử vong 243 người, trọng thương 71 người. Trong đó tàn phế 36 người, vết thương nhẹ không. Nói xong những này thống kê. Con số, Tông Việt đã khóc không thành tiếng ngồi trồm hôm trên mặt đất, toàn thân không ngừng co giật. Nghe những này rung động con số, tất cả mọi người đều đã trầm mặc ba khô lâu thân thể đều hơi hơi run rẩy, những này cùng bọn họ vào sinh ra tử mấy năm huynh đệ, là một cái như vậy cái chết đi rồi. Mục kéo tì đi tới huyết khô lâu bên cạnh, chán nản nói, quả cầu máu trường, xin lỗi, đều là đội buồn Mới khiến cho đắt đoàn lính đánh thuê tổn thất nặng nề như vậy Ta thay bề ngoài liên minh làm chủ Hết thảy chết vì thai nạn cùng tàn phế lính đánh thuê Mỗi người phân phát 200 kim tệ tiền an ủi Đương nhiên, ta biết số tiền này cũng không thể đại biểu cái gì Thế nhưng, cũng coi như là chúng ta thương hội liên minh Đối với mấy cái này dũng sĩ một ít kính ý đi Huyết khô lâu ngắm nhìn phương xa Thản nhiên nói, cảm ơn ngươi một hội trưởng Tướng quân khó tránh khỏi trận trên vong Tiền an ủi thì không cần Mấy năm qua chúng ta đoàn còn có chút tiền, vẫn còn trả nổi. Ta nghĩ, phiền phức ngài dọn ra chút xe ngựa đến, để thủ hạ ta huynh đệ đem những kia tàn tật đoàn viên đưa về nhà đi. Không chờ một kéo tí đáp ứng, hắn đem Tông Việt từ trên mặt đất kéo lên, lạnh lung nói, khóc có ích lợi gì, ngươi có thể anh em kết nghĩa nhau có thể khóc sống lại sao. Tông huynh, ngươi trước đem huynh đệ đã chết thống kê nổi danh chữ, sau đó đem thi thể của bọn họ nguyên trô hỏa táng, cho cốt mang về trong đoàn an táng sau đó dùng một hội trưởng dọn ra xe ngựa lập tức đem tàn tật huynh đệ đuổi về trong đoàn, đồng thời điều tra trong đoàn tài chính, phàm là từ trận huynh đệ tận lực tìm tới bọn hắn thân thuộc, mỗi người phân phát 500 kim tệ tiền ăn ủi Tàn tật huynh đệ do trong đoàn cung dưỡng, thẳng đến bọn họ cuối đời chỉ cần khô lâu đoàn lính đánh thuê tồn tại một ngày, liền không có khả năng để những huynh đệ này bị đông chịu đói. Tông Việt trầm thống gật gật đầu, xoay người đi rồi. Huyết khô lâu hít sâu một cái, trùng băng khô lâu nói, tiểu muội. Ngươi tử kỵ binh hạng nhẹ đại đội bên trong phân ra không, có thụ tổn thương 50 tên đoàn viên hộ tống bọn họ." Bang Khô Lâu gật gật đầu, xoay người đi an bài, huyết Khô Lâu trên người vì vì loáng một cái, sắc mặt đột nhiên thay đổi đến mức dị thường trắng xám, lũ lượt kéo đến đả kích, cho dù là lấy hắn kiên cường cũng tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. A ngốc đỡ lấy huyết Khô Lâu, đem chính mình thuần hậu sinh sinh chân khí đưa vào trong cơ thể hắn, giúp hắn chật tự nhiễu loạn chân khí, "Huyết Khô Lâu đại ca, ngươi phải sống a." Khô lâu đoàn lính đánh thuê ngươi còn phải đến chủ trì đại cục, những kêu bị thương huynh đệ chúng ta cũng đã giúp bọn họ ổn định lại thương thế, đợi đến công lực của chúng ta khôi phục một ít, lẽ ra có thể mau chóng chữa khỏi bọn hán. Huyết khô lâu thở dài nói, 5 năm phấn đấu, trong một đêm tổn thất tiếp cận một nửa nhân thủ, đều tại ta à. Nếu như trước đó cẩn thận một ít làm thêm sắp xếp, liền sẽ không như vậy rồi. Mục kéo tì nói, quả cầu máu trường, ta xem như vậy đi, đắt đoàn huynh đệ cũng mệt mỏi, ngày hôm nay ngay ở chỗ này đóng chạy đi. Đợi ngày mai chúng ta mặc nữa quá sơn mạch đi tới. Huyết khô lâu lắc lắc đầu, nói, cảm ơn người, một hội trưởng, nhưng làm một cái lính đánh thuê, chúng ta nhất định phải mau chóng hoàn thành cố chủ giao phó nhiệm vụ, này là trách nhiệm của chúng ta. hắn cao giọng hô lớn, hết thể khô lâu đoàn lính đánh thuê còn có thể đứng lên huynh đệ ngay lệnh, lập tức lên đường, xuyên qua thiên kim sơn mạch lại nghỉ ngơi. Ngày hôm nay, là chúng ta đoàn lính đánh thuê tự thành lập tới nay tổn thất lớn nhất một ngày. Ta hy vọng các ngươi mỗi người đều nhớ kỹ ngày hôm nay ngày này. Chuyện giống vậy, không có khả năng lần thứ hai phát sinh. Ta quyết định, hoàn thành nhiệm vụ lần này sau đó, hết thể đoàn viên khổ tu một năm, lấy tăng lên thực lực của mình. Đội buôn lần thứ hai đi về phía trước, thế nhưng, tại trong đội ngũ nhưng ít đi tiếp cận 600 người, trong đó có hơn 500 người, đều cũng không còn cách nào nhìn thấy rõ ràng không chung mặt trời rồi. Ngồi ở trong xe ngựa, một kéo tì cũng không hề cùng A ngốc bọn họ cùng xe. Trước sau trải qua kích liệt chiến đấu cùng trị liệu, huyền nguyệt cùng A ngốc tiêu hao đều lớn vô cùng, bọn lính đánh thuê chết đi sâu sắc rung động trái tim của bọn họ, A ngốc thở dài, nói, xem ra, thực lực của chúng ta còn chưa đủ à? Chỉ là mười mấy ám ma tộc nhân liền suýt nữa chôn vùi chúng ta, huynh đệ, chúng ta phải đi đường còn rất dài, có lẽ, dãy núi tử vong bên trong tử linh sinh vật muốn so với ám ma tộc nhân càng thêm đáng sợ, tại đến sơn mạch lúc trước khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải tận lực tăng lên năng lực của chính mình. Huyền Nguyệt gật đầu nói, chúng ta không chỉ thực lực không đủ, hơn nữa tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện cũng kém rất nhiều. Ngay mặt đối với những kia không bằng chúng ta kẻ địch lúc còn có thể ứng phó như thường, một khi gặp phải thực lực không kém bao nhiêu kẻ địch, liền giật gấu và vai khó mà ứng phó được rồi. Nếu như, ngày đó chúng ta cùng bốn khô lâu động thủ thời điểm, vừa lên đến ta liền dùng mạnh mẽ ma pháp trợ giúp người, bọn họ căn bản là không cách nào dùng ra thế giới kia vô vi, người cuối cùng cũng sẽ không bị bức bách sử dụng lôi điện ra hoành. Nếu như hôm nay vừa lên đến ngươi liền cho gọi ra thánh tà tham chiến, hoặc là tới liền toàn lực hạ sát thủ, lại phối hợp thêm ma pháp của ta, có lẽ, bọn lính đánh thuê sẽ không phải chết nhiều ngư. Ây như vậy, gen luyện đối với chúng ta thật sự rất trọng yếu. Đại ca, tuy rằng thánh tà là lòng, nhưng gặp lại nguy hiểm, ngươi hay là trước đưa nó thả ra tốt. A ngốc gật gật đầu, nói, ta trước đây thường thường sẽ nhớ, đương gặp phải thế lực tà ác thời điểm nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình, nhưng là... Mỗi khi động thủ thời điểm, ta đều có không hạ thủ được cảm giác, thẳng đến đối phương bức bách mới hạ sát thủ. Xem ra, trái tim của ta vẫn còn quá mềm nhũn. Nhớ tới những kia chết đi lính đánh thuê, A ngốc tâm không khỏi tóm đau. Huyền Nguyệt lôi kéo A ngốc bàn tay lớn, nói, đại ca, được rồi, đừng lại nghĩ rồi. Chúng ta trước tiên tu luyện một lúc đi, có lẽ, phía trước còn có cái gì nguy hiểm cũng khó nói. Hai người nhắm mắt lại, phân biệt thôi thuốc từ bản thân bất đồng năng lượng điều tức trong buồng xe nhất thời tràn đầy thần thánh hơi thở tức. Thiên Kim Sơn mạch ngọn núi chính, trong lầm ầm nổ vàng, Lục Vương đem trong đại sảnh bàn đá nện trở thành một phấn, uy nghiêm đáng sợ sát cơ đầy dây trong lòng hắn, tại bên cạnh hắn bảy tên hắc y nhân đều lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không ai dám nói chuyện. Bọn họ những người này đều là Ám Ma tộc dư nghiệt. Ngàn năm trước đó, người đầu tiên nhận chức giáo hoàng Long Thần mặc dù không có hoàn toàn tiêu diệt hết Ám Ma bộ tộc, nhưng cũng đã hạn chế bọn hắn sinh sôi năng lực. Tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi, nhưng ám ma tộc nguyên khí nhưng còn xa chưa khôi phục như cũ. Vì trốn tránh nhân loại truy sát, bọn họ chỉ có thể tiềm tàng tại thiên nguyên tộc trưởng địa chi bên trong rùa rụt cổ không ra. Trải qua gần ngàn năm nghỉ ngơi, tuy rằng nhân số cũng không hát. Tăng dài bao nhiêu, nhưng ám ma tộc nhân dựa vào bản thân cường đại thể chất cùng thích hướng năng lực, toàn thể có rất lớn tăng cao, hầu như trong tộc mỗi người đều là cao thủ. Đối với ám ma tộc tới nói, không có cái gì so với người mấy trọng yếu hơn rồi. Nhưng là, ngày hôm nay thai kiếp lướt trong quá trình, lại chết rồi hơn 60 người, chuyện này đối với ám ma tộc là một cái đả kích lớn vô cùng. Lục vương trong mắt hung quang không ngừng lấp lóe, trên tay bao phủ miếng vải đen đã xé rách, lộ ra chỉ có ba ngón, nhưng mọc ra lợi trào hai tay, năng lượng màu đen không ngừng nơi tay trên bớt lưu chuyển. Trong lòng hắn dị thường hối hận, nếu như không phải hắn xem thường đám nhân loại kia, vừa lên đến liền toàn lực giết chết ra ngốc hoặc là huyền nguyện, cuối cùng cũng không trở thành suýt chút nữa toàn quân bị diệt rồi. Một tên H. y Nhân thử thăm dò nói, Lục Vương Đại Nhân, ngài vẫn là bình tĩnh đi tốt. Chuyện lần này chúng ta làm sao hướng lên phía trên bàn giao. Lục Vương hận hận nói, không nghĩ tới đây lại có thể biết xuất hiện nhiều như vậy nhân loại mạnh mẽ, các tộc nhân huyết sẽ không chạy vô ích. Nơi này đã không có giá trị gì rồi, sát quang hết thể còn lại đạo phỉ, chúng ta lập tức trở về tổng bộ, giáo chủ và linh tế đại nhân nhất định sẽ thay chúng ta làm chủ. hắc y Nhân nói, nhưng là, Lục Vương Đại Nhân, lần này tổn thất to lớn như thế. Sau này trở về, giáo chủ có thể hay không trách tội ngài? Lục Vương hừ một tiếng, nói, "Này có thể trách ta sao? Trách tội? Ta nghĩ bọn họ còn không là gan đó, dù sao, chúng ta Lục nhân tộc mới là Ma Thần Đại Nhân dòng chính tộc nhân. Ma Thần Đại Nhân liền sắp xuất thế rồi. Ta nghĩ, bọn họ còn không dám đem chúng ta thế nào. Huống chi, chúng ta Lục nhân là trong giáo sức mạnh trung tiên, không có chúng ta, giáo chủ cũng không khả năng thống nhất đại lục. Thần thánh giáo đình cũng không phải như vậy dễ đối phó." Hạ Y Nhân thấp giọng nói: "Lục Vương đại nhân, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt, giáo chủ sức mạnh ngài cũng biết, hắn đã đã vượt qua người phàm chủ, theo chúng ta xử liệu ghi chép, e sợ giáo chủ năng lực cũng không thấp hơn ma thần đại nhân a." Hắn giống như cũng không phải là loài người. Lục Vương trong lòng giết lạnh, trưởng thủ hạ một chút, nói: "Lời nói như vậy không nên nói nữa, nếu để cho giáo chủ đại nhân nghe được, cẩn thận đầu ngươi." Trong giáo chuyện ta biết cũng không nhiều. Bất quá, 12 Thiên Vương bên trong ta chỉ xếp hạng để ngũ. Phía trước mấy tên kia thực lực càng thêm đáng sợ, huống hổ còn có. Được rồi, trước tiên đi giải quyết những kia đạo phỉ, chúng ta lập tức trở về tổng bộ. Xem ra, chỉ có chờ đến ma thần đại nhân hiện ra nhân gian, chúng ta lục nhân tộc mới có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Á Kim tộc, tác vực liên bang lớn thứ hai tộc, tuy nhiên tại nhân số trên Á Kim tộc so với lớn nhất Á liên tộc muốn thiếu rất nhiều. Thế nhưng, Á Kim tộc nhưng là cả tác vực liên bang bên trong giàu có nhất chủng tộc. Bọn hắn các loại công nghiệp phát đạt. Cùng Thiên Kim Đế quốc so ra cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt là phần lớn khu vực đều là mỏ giàu khu, sản xuất các loại kim loại hiếm, rất được đại lục những quốc gia khác yêu tha thiết. Bằng vào những này khoáng vật, Á Kim tộc đổi lấy lượng lớn chính mình cần thiết các loại vật phẩm, từng tòa từng tòa thành thị thật nhanh tạo dựng lên. Bởi Á Kim tộc phần lớn người đều là từ Thiên Kim Đế quốc di dân mà đến, vì lẽ đó, nơi này và Thiên Kim Đế quốc phong tục phi thường tương tự. An Địch Tư thành, Á Kim tộc tối đại thành thị Diện tích rước hơn 18,000 km, bởi ngoài thành có một cái toàn bộ Á Kim tộc lớn nhất mỏ dầu. vì lẽ đó nơi này trú đóng Á Kim toàn tộc 1 phần 3 binh lực, có tới hơn 10 vạn người. Nơi này, cũng là cả tác vực liên bang bên trong phồn hoa nhất khu vực, bởi vì có đại quân đóng quân, bất luận là bất kỳ bên nào thế lực, ở đây cũng không cách nào gây sóng gió, trật an không kém hơn cái khác mấy cái quốc gia thủ đô. Phàm là ngoại lai khách thương, đều phải nhận được giá Kim tộc tối ưu dày chiêu đãi. Bởi vì Á Kim tộc người thống trị biết rõ, chính là những này thường lữ vì bọn họ đã mang đến ích lợi thật lớn. Tại Á Kim tộc tiến hành bất kỳ giao dịch, đều phải nhận được công bình đối xử, nơi này có đại lục nghe tên. An địch tư giao dịch trường, chỉ cần ngươi mang tới đồ vật đáng giá, ở đây liền nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Rốt cục đi tới nơi cần đến, bất kể là sở tan đế liên minh đội buôn vẫn là khô lâu đoàn lính đánh thuê đoàn viên đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem phía trước mặt cao tới 25 mét tường thành. Bọn họ rõ ràng của mình khổ cực không hề vi phạm. A Lốc nhìn xem phía trước mặt An Địch Tư Thành, thở dài, thành phố này quy mô tựa hồ cùng Lạc Nhật Đế Quốc Hắc Ám Thành gần như. Hy vọng nơi này không nên hướng về Hắc Ám Thành dường như có như vậy nhiều bóng tối người đi. Huyền Nguyệt mỉm cười nói, "Sẽ không, đại ca, nơi này mặc dù so sánh không lên Hoa Thịnh Đế Quốc chính thống, nhưng bởi Á Kim tộc là dựa vào thải quá nghiệp phát triển, vì lẽ đó, bọn họ đối với công nghiệp cùng thương mại mậu dịch có hứng thú." Á Kim tộc người đều có một cái tốt vô cùng tói quen, cái kia chính là phân phối theo lao động, làm nhiều có nhiều, chỉ có trả giá khổ cực mới có thể đạt được thù lao, ngoại trừ tộc trưởng cùng trong tộc trưởng lão bên ngoài, hầu như không có ai có thể không làm mà hưởng. Liên ngay cả này trong tộc quý tộc cũng đều là dựa vào không ngừng buôn ba, làm trong tộc sản xuất khai thác mỏ tìm ra đường mà thu được thù lao tương ứng. Vì lẽ đó, người nơi này đều là bề bộn nhiều việc, cũng không có công phu suy nghĩ những kia bắt náo. Ô vật! Hắc thế lực ngầm ở loại địa phương này tự nhiên rất khó sinh tồn. Hơn nữa, ta nghe nói nơi này mà pháp sư công hội thế lực rất lớn, cũng không cho phép những thế lực khác tham gia. A Ngốc kinh ngạc nhìn Huyền Nguyệt, nói: "Ngươi làm sao đối với Á Kim tộc rõ ràng như thế? Ngươi trước đây đã tới nơi này sao?" Vừa nghe Huyền Nguyệt nhắc lên ma pháp sư công hội, hắn không khỏi nghĩ lên lúc trước gặp phải hai nhóm đối lập ma pháp sư, này An Địch Tư thành không phải là hai cái ma pháp sư công hội lẫn nhau đọ sức địa phương đi. Ai Xem ra chính mình lúc trước thật không nên tiếp thu người trưởng lão kia tên gọi, nếu không, cũng không trở thành vì thế phiền lòng rồi, song vương nếu như xảy ra chuyện gì, chính mình có cần giúp một tay hay không đây? Huyên Nguyệt hì hì nở nụ cười, nói, tuy rằng chưa từng tới, nhưng Tổng nghe nói qua nha giáo đình các loại điển tịch rõ ràng ghi chép trên đại lục hết thể chuyện quan trọng. Đây là ta khi trồng tộc ghi việc quyển sách kia trên nhìn đến. Thế nào? Trí nhớ của ta rất tốt. Đi rồi. Nơi này dòng binh công hội cùng ma pháp sư công hội đều hẳn đủ lớn, chúng ta thuận tiện lượn một vòng, đem ta lính đánh thuê thẻ thay đổi, lại tới ma pháp sư công hội đi nghiệm chứng một cái ma pháp của ta đẳng cấp, nhìn ta một chút đến cùng có hay không ma đạo sư thực lực. A ngốc cười khổ nói, vẫn là không nên đi đi, đợi được hồng cụ tộc rồi hay nói, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành A. Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn phía sau không xa một mặt vẻ thoải mái một kéo tì, nói, lập tức liền vào thành chỉ cần đem bọn họ đưa tới nơi chúng ta không liền hết chuyện sao? Đi hai cái công hội nhìn cũng sẽ không làm lỡ thời gian nào, đại ca, lẽ nào ngươi có cái gì nỗi khổ âm thầm sao? Lẽ nào, ngươi tại ma pháp sư công hội bên trong có tương hảo sợ ta biết. Nàng Nghi hoặc nhìn A Ngốc, đối với với người chính mình yêu, đấu kỵ đều là khó tránh khỏi, đặc biệt là huyền nguyệt trong lòng một con ngạnh băng cây gai kia, vừa nhìn A Ngốc gấp há đúng dáng vẻ, tự nhiên sẽ hướng về phương diện kia liên tưởng. A Ngốc mặt đỏ lên, nói Không phải, ta chỗ nào làm được thân mật. Người quên ta trước đây cùng người đã nói, thiên kim đế quốc ma pháp sư công hội cùng đại lục ma pháp sư công hội lẫn nhau quan hệ trong đó thật không tốt. Mà bọn họ tranh đấu kịch liệt nhất, chỉ sợ sẽ là tác vực liên bang ma pháp sư. Tác vực liên bang bên trong lại lấy á kim tộc ma pháp sư nhiều nhất, nơi này, có lẽ chính là bọn họ tranh đấu một cái tiêu điểm đây. Ta chỉ là không muốn gây phiền toái mà thôi. Đợi đến hoàn thành một kéo tì hội trưởng nhiệm vụ sau đó, chúng ta vẫn là đuổi mau rời đi đi nghe xong, A ngốc lời nói, Huyền Nguyệt ánh mắt sáng lên, nói: Ta làm sao không nghĩ tới? Đại ca, ngươi cũng không phải đần như vậy mà, sẽ phân tích vấn đề. Bất quá, ngươi quên chúng ta đi ra mục đích. Chúng ta chính là muốn rèn luyện, gặp phải sự tình làm sao có thể tránh né đây? Hai cái công hội lại không nhất định có thể đánh lên, chúng ta chỉ là đi xem xem mà thôi. Trước đây ta nghe muội muội nói ma pháp sư công hội có cỡ nào được, lúc này không phải chính ngắm nghĩa cẩn thận sao? A ngốc không nói gì. Do dự một chút, thở dài nói, xem ra, ta cũng chỉ có thể liệu mình cùng quân tử. Nhiều ngày như vậy ở chung, hắn đối với hóa thân huyền ngày huyền nguyệt đã sinh ra một loại liền chính hắn cũng nói không rõ ràng cảm tình, chỉ cảm thấy cùng với hắn, chính mình liền đặc biệt hài lòng. Một khi hắn chịu đến thương tổn, chính mình liền không giải thích được sẽ nổi giận, thậm chí muốn giết người. Cái này huyền ngày huynh đệ trong lòng mình tầm quan trọng A ngốc hết sức rõ ràng, nếu như đột nhiên cùng hắn chia lĩa, Chính mình cũng hứa liền sẽ như lúc trước rời đi nguyệt nguyệt lúc thống khổ như vậy đi. Mên mông quần quận đội buôn đã đi tới An Địch Tư thành ngoài cửa lớn, bởi nhân số đông đảo, tự nhiên bị binh lính thủ thành ngăn lại. một kéo tì lấy ra chính mình thương hội tiêu chí, nhất thời đạt được lập tức cho đi ưu đãi, đoàn người rốt cục tiến vào nơi bọn họ cần đến. một kéo tì làm thương hội người lãnh đạo một trong, đã từng tới nơi này nhiều lần, sớm đã là ngửa quen đường về, tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Khô lâu đoàn lính đánh thuê hộ tống đội buôn dọc theo An Địch Tư Thành rộng rãi đại lộ hướng về thành thị Nam Phương mà đi. Thành Nam, Sơ Tan Đế Liên Minh đội buôn đi tới một mảnh cao lớn kiến trúc trước ngừng lại. Mục kéo tì đi tới Huyền Nguyệt cùng A Ngốc ngồi bên cạnh xe ngựa, nói: Chúng ta đến nơi muốn đến. A Ngốc, Huyền Nguyệt cùng với ba Khô lâu tụ lại cùng nhau. Mục kéo tì mỉm cười nói: Cuối cùng đã tới. Nơi này là chúng ta thương hội Liên Minh tại An Địch Tư Thành phân bộ. Phiền phức các vị chờ một chút, ta tiến trước đi liên lạc một chút. Chỉ cần đem hàng hóa đều cởi đến trong kho hàng, nhiệm vụ của các ngươi cũng coi như hoàn thành. Nói xong, hắn bước nhanh đi vào trước mặt kiến trúc cao lớn vật bên trong. Nay phần sau trình đường xá, Ba Khô Lâu đã cùng A Ngốc hai người chung đụng tương đối vui vẻ rồi, bởi Khô Lâu đoàn lính đánh thuê tổn thất nặng nề, huyết Khô Lâu tâm tình một mực hết sức buồn bực, rốt cục phải hoàn thành nhiệm vụ, hắn thở dài một tiếng, chúng A Ngốc nói: "Huynh đệ, hoàn thành nhiệm vụ lần này sau các ngươi có tính phản ứng gì?" Chương 105, mỗi người đi một ngã. A ngốc nói, chúng ta khả năng đi trước hồng cụ tộc lính đánh thuê tổng bộ nhìn, sau đó tại du lịch đại lục đi. Huyết khô lâu đại ca, các ngươi thì sao? Huyết khô lâu cười khổ nói, lần này chúng ta đoàn lính đánh thuê gặp phải như vậy tổn thất nặng nghề, lại kiến thức hai vị huynh đệ thực lực, hoàn toàn thay đổi ta trước đây tự đại ý nghĩ, ai, ta nghĩ trước hết để cho đoàn lính đánh thuê nghỉ ngơi một quãng thời gian. Ta cũng muốn bẩm sư phó nơi đó tiến tu rồi, ở trên đại lục, thực lực không đủ là không có cách nào lang bạt đi xuống. Xem ra, trước đây chỉ là chúng ta số may mới không có có chuyện, lần này vừa gặp phải cao thủ liền tổn thất nặng nghề như vậy, thực sự là khác ta thẹn thùng, các anh em huyết sẽ không chạy vô ích, nhưng ám ma đó tộc không nạ, một ngày nào đó ta sẽ tìm bọn họ trả thù. Đúng rồi, nếu như ngươi hồi thiên cương kiếm phái lời nói, thay lão sư ta bắc phương kiếm thánh cho thiên cương kỳ em mở thánh lao nhân ra người mang được rồi. Bọn họ tuy rằng tranh đấu nhiều năm như vậy, nhưng thiên cương kiếm thánh nhưng là sư phụ của ta duy nhất bội phục người. Sư phụ đã từng nói, hắn đời này duy nhất không thể vượt qua, chính là Thiên Cương kiếm thánh. Xem ra, sư phó tiếc nuối cũng phải truyền đến trên người chúng ta rồi. Ta chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua ngươi a. A Lộc có chút ngượng ngùng cười cười, nói, đại ca ngươi đừng nói như vậy, ngươi cái kia thuộc tính hỏa đấu khí vẫn là vô cùng lợi hại. Ta chỉ là cơ duyên tốt hơn một chút mà thôi, mới có hiện tại công lực. Huyết Khô Lâu cười ha ha, nói, cơ duyên có lúc cũng là rất trọng yếu. Được rồi, không nói những thứ này đợi đến chờ một lúc nộp nhiệm vụ, ta mời các ngươi huynh đệ đi uống rượu đi, sau đó liền muốn mỗi người đi một ngả rồi. Lúc này, một Kéo Tì đã đi ra rồi, hắn chỉ huy đội buôn công nhân bắt đầu đem từng hòm từng hòm nặng nghề hàng hóa rời vào kiến trúc bên trong. Trải qua hơn một giờ nỗ lực, Sở Tàn Đế Liên Minh lần này vận chuyển hàng hóa rốt cục thành công nhập kho, mà Khô Lâu đoàn lính đánh thuê cùng Thiên Ác đoàn lính đánh thuê cũng rốt cục hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Một Kéo Tì đi tới mấy người bên cạnh, mỉm cười nói: các vị đoàn trưởng thực sự là cực khổ rồi, đến trong thương hội mặt ngồi một chút đi, ta cũng thuận tiện đem các ngươi lên được thủ lao giao cho các ngươi. Sở tan đế liên minh tại An Địch Tư thành phân bộ từ bên ngoài xem cũng không hề cái gì chỗ đặc thủ, có thể vừa vào đến bên trong, mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi, nơi này không chỉ địa phương rộng rãi, hơn nữa trang sức phi thường hoa lệ, A ngốc tựa hồ lại thấy được tại lạc nhật đế quốc những kia đánh cực lớn tràng bộ dáng. Mục kéo tì mỉm cười nói, thương hội thường thường phải ở chỗ này nói chuyện một ít mua lớn. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là trang sức hoa lệ một ít, như vậy mới có thể cho thấy thực lực của chúng ta, để những kia đám khách hàng chuyên mua sắm càng thêm tín nhiệm chúng ta. Một kéo tì đem mọi người dẫn tới một cái tháng 3 năm một không mở khoảng trường trong gian phòng lớn, tự mình làm 5 người pha trà ngon nước, nghiêm mặt nói, lần này chúng ta sở tan đế thương hội liên minh có thể thuận lợi đem hàng hóa vận chuyển tới đây, phải nhiều tạ các vị đại lực giúp đỡ, đối với khô lâu đoàn lính đánh thuê tử thương huynh đệ, ta cảm thấy vạn phần tiếc lối. Hắn túi người xuống, đem vừa nãy chuẩn bị xong đồ vật lấy ra, đó là hai cái bằng da túi, hắn đem nhỏ hơn một chút túi cho Huyền Nguyệt, nói: "Hai vị đoàn trưởng tại lần hành động này bên trong bỏ bao nhiêu công sức, trước đó ta đáp ứng cho hai vị 1000 kim tệ làm thù lao, thật sự là quá ít, nơi này là 45 cái toàn thạch tệ, thêm vào trước đó trước tiên trả 5 cái toàn thạch tệ tổng cộng tê, tính toán 5000 kim tệ. Sau này nếu như chúng ta thương lượng sẽ có nhu cầu gì, còn muốn dựa vào hai vị đại lực." A Ngấp nói: Mục kéo tì hội trưởng, chúng ta làm sao có thể muốn ngài nhiều tiền như vậy đây? Trước đó nếu nói xong rồi một ngàn kim tệ, liền còn theo như nguyên lai like con số đi. Mục kéo tì lắc lắc đầu, nói, hai vị đoàn trưởng không muốn từ chối, giữ thừa bộ phận, cho dù thương hội cho các ngươi tiền thường đi. Hắn không chờ A ngốc lại nói tiếp, lập tức cầm lấy khắc một cái túi đưa cho huyết khô lâu, quả cầu máu trường, nơi này là 300 toàn thạch tệ, trước đó chúng ta đã nói thủ lao là 20.000 ngàn kim tệ. Chúng ta đã thanh toán cho đắt đoàn 100 toàn thạch tệ tiền cọc, thêm vào những này, tính toán 40.000 toàn thạch tệ. Quả cầu máu trường ngài cũng không cần chối từ, lần này đắt đoàn tổn thất hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liêu của chúng ta, những này nhiều ra tiền, liền coi như chúng ta đối với những kia hy sinh dũng sĩ một điểm kính ý đi, ngài cần phải nhận lấy. Huyết khô lâu thở dài, tiếp nhận túi tiền, nghĩ thầm, cho dù tiền nhiều hơn nữa có ích lợi gì, cũng đổi không trở về ta những huynh đệ kia sinh mệnh a. Một hội trưởng Cái kia liền cảm ơn ngươi rồi, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, ta liền không ở chỗ này ở thêm rồi, trong đoàn còn có thật nhiều chuyện cần muốn ăn bài. A ngốc huynh đệ, các ngươi có đi hay không? A ngốc cùng huyền nguyệt vội vàng hướng một kéo tì cáo tử, một kéo tì tự mình đem 5 người đưa ra thương hội. Sắp chia tay thời khắc hắn thổn thức không nớt, tựa hồ rất không nỡ lòng bỏ 5 người dường như. Rơi khỏi thương hội, huyết khô lâu mệnh khiến thủ hạ của chính mình tập trung lại, Trung thiết khô lâu nói, lao tam. Ngươi lấy ra 50 toàn thạch tệ phân cho những huynh đệ này, ngày hôm nay nghỉ một ngày, để cho bọn họ thỏa thích buông lỏng một chút, sáng sớm ngày mai, tiểu tại cửa Tây tập hợp, chúng ta lập tức trở về tổng bộ. Vừa nghe đến huyết khô lâu muốn cho bọn họ nghỉ, khô lâu đoàn lính đánh thuê các thành viên nhất thời hoan hô lên, một tháng này tới nay, bọn họ vẫn luôn trải qua lo lắng để phòng tháng ngày, rốt cục có thể buông lỏng, làm sao có thể không cao hứng đây. A lốc nhìn từ từ tản đi lính đánh thuê, chúng huyết khô lâu nói. Một kéo tỷ hội trưởng người vẫn đúng là được, hắn là một cái tình cảm thâm hậu người a. Lần này dĩ nhiên nhiều cho chúng ta nhiều tiền như vậy, không trách các ngươi sẽ một mực hợp tác với hắn đây. Huyết khô lâu hừ một tiếng, nói, huynh đệ, ngươi vẫn còn quá nộn. Một kéo tỷ lão nhân kia là cái tiêu chuẩn cáo giả, hắn sở dĩ đối với chúng ta được, đó là bởi vì hắn hữu dụng chúng ta địa phương, vì rất tốt lợi dụng chúng ta, vì hắn xuất lực mới làm như thế làm, nếu như ngươi không thể mang đến cho hắn lợi ích. Hắn tuyệt đối sẽ không để ý đến người, chớ quên, hắn nhưng là một cái thương nhân. Nếu ta đoán không lầm, lần này Sơ tan đế thương hội liên minh vận chuyển này lượng hàng hóa, e sợ giá trị muốn tại ngàn vạn kim tệ trở lên, chúng ta năm chút tiền này cũng không coi vào đâu. Tiền đối với ta mà nói, chỉ là mang cho các anh em tốt sinh hoạt đồ vật, nhưng là lần hành động này, chúng ta bỏ ra 500 đầu sinh mệnh, 40 ngàn kim tệ, hừ hừ. Nhìn huyết khô lâu thê lương ánh mắt, a ngốc chán nản nói, xem ra là một cái lính đánh thuê cũng rất không dễ dàng à? Là bằng mạng của mình tại kiếm tiền. Băng khô lâu đi tới huyết khô lâu bên người, thấp giọng nói, đại ca, đừng khó qua, sự tình cũng đã xảy ra. Huyết khô lâu thì thào nói, đúng vậy à, sự tình cũng đã xảy ra, ta khổ sở có ích lợi gì? Được rồi, lão tam trở về rồi, chúng ta đi thôi, tìm một chỗ thông thông khoái khoái uống vài chén. Phân phát bọn lính đánh thuê, năm người chậm rãi tại trên đường cái du đãng. Hướng về an địch tư trong thành đi đến, an địch tư thành người quả nhiên như huyền nguyệt từng nói, mỗi một người đều cảnh tượng vội vã, nhìn qua phi thường bận rộn dáng vẻ, cũng không có người chú ý tới bọn họ. Liên nơi đó đi, huyết khô lâu chỉ vào phía trước không xa một cái quán rượu nhỏ nói. Năm người đi vào trong tựu quán, bây giờ còn là buổi sáng, trong tựu quán người không nhiều, huyết khô lâu nhìn chu vi một mạc trang hoàng, trung á ngốc cùng huyền nguyệt nói, không phải đại ca hẹp hỏi chúng ta khô lâu đoàn lính đánh thuê e sợ tạm thời sẽ không nhận nhiệm vụ đã không có thu nhập khởi nguồn liền muốn tỉnh một chút bỏ ra người phục vụ cho chúng ta đến 5 chén long thiệt lan lại tùy tiện trên chút thức ăn bởi khách nhân ít rượu và thức ăn rất nhanh sẽ lên đây huyết khô lâu nắm lên chén rượu của mình nói liền muốn mỗi người đi một ngả rồi đến hai vị huynh đệ ta mời các ngươi một chén xem như là cho các ngươi tiệc tiễn biệt đi ang lốc trước đây còn uống qua mấy lần rượu nhưng cũng chỉ là lướt qua vừa dừng Viên Nguyệt là giáo đình xuất thân, căn bản liền cũng không đụng tới quá rượu thứ này. Nhìn xem phía trước mặt màu xanh nhạt rượu dịch, nghe nước mũi mùi thơm ngát, hai người đều đem chén rượu nâng lên. Huyết Khô lâu một cái đem rượu trong chén uống cạn, trên mặt bay lên một tia đỏ hửng, hô lớn, sảng khoái. A Ngọc cũng muốn học Huyết Khô lâu bộ dáng đem rượu uống cạn, nhưng tiếng nghe thấy lên mùi thơm ngát, nước mũi rượu dịch vừa mới như khẩu, một luồng dị thường mãnh liệt cay độc khí nhất thời sặc chính hắn uống không trôi, ho kịch liệt lên. Huyền Nguyệt so với A ngốc cũng không khá gì hơn, tuy rằng nàng uống ít hơn, lại bị sạc khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót, không người lớn tiếng ho khan, liền nước mắt đều chảy ra. Nhìn dáng dấp của bọn họ, huyết khô lâu đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha hả, thiết khô lâu cùng luôn luôn lạnh như băng băng khô lâu cũng nhịn không được, cười theo. Huyết khô lâu cười nói, công phu tuy rằng chúng ta không bằng các người, nhưng này uống rượu các ngươi cũng kém nhiều lắm. Huyền Nguyệt thật vất vả mới đem hơi thở của mình bình phục lại, thở hồn hển nói, A Khô lâu. Đại ca, ngươi. Muốn hại. Chết ta. Nhóm A. Đây là thập Sao đông. thầy A. Khó. Uống chết. Rồi. A lốc lòng vẫn còn sợ hay nói. Mùi của rượu này làm sao như thế trùng, Ta liền uống một điểm nhỏ. Ngực hay cùng hỏa thiêu dường như. Đại ca ngươi không có chuyện gì sao. Thiết khô lâu nói. Long thiệt lan nhưng là nổi danh rượu mạnh. Đại ca ta là rượu lầm cao thủ. Tu luyện lại là hỏa nói mơ chân khí. Uống một hớp một chén đương nhiên không thành vấn đề, lẽ nào các ngươi trước đây chưa hề uống rượu sao? Huyền Nguyệt đem trước mặt chén rượu đẩy lên huyết khô lâu trước mặt, nói, ta, ta cũng không nên uống nữa vật này rồi, khó uống chết rồi, nguyên lai rượu chính là thứ mùi này à. Thiết khô lâu lấy xuống mũ giáp của chính mình, tóc của hắn cùng lông mày những ngày qua đã mọc ra không ít, đầu lên uống rượu của chính mình một cái, thở dài nói, đó là ngươi không biết hưởng được, này long thiệt lan mùi vị vẫn đúng là thuần khiết, không tồi không tồi, đại ca. Ngươi muốn không uống, đem hắn này chén nhường cho ta cũng được. Huyết khô lâu lường hắn một cái, nói, làm sao? Muốn cùng đại ca ngươi ta cũng rượu sao? Đã quên lần trước giao hơn chứ? Thiết khô lâu hiển nhiên tại tiểu lượng trên phải kém hơn với huyết khô lâu, ngượng ngùng nói, thiên tài nguyện ý cùng ngươi cùng rượu, lần trước suýt chút nữa không uống chết ta, tứ muội, ngươi cũng đem mũ giáp bỏ đi đi. A ngốc huynh đệ bọn họ cũng không tính người ngoài, ngươi mang theo mũ giáp làm sao uống rượu a? Băng Khô lâu mũ giáp dưới bắn ra hai đạo trong suốt ánh mắt, quét qua Ngốc cùng Huyền Nguyệt một chút, này mới chậm rãi dơ lên hai tay đem mũ giáp của chính mình hai xuống, lộ ra tuyệt sắc mặt đẹp. Nhìn thấy Băng Khô lâu dung mạo, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều ngẩn người. Đó là một tấm dị thường gò má trắng nõn, trong mắt màu xanh lục toát ra thâm thúy ánh sáng, tuy rằng trên mặt nàng không có bất kỳ vẻ mặt, nhưng này ngũ quan sinh sắn phối hợp nàng lạnh lẽo đặc biệt khí chất, giống như băng bên trong tiên tử như thế cảm động. Huyền Nguyệt thì thào nói, "Tỷ tỷ, Nguyên lai like người đẹp như vậy a. Tại sao bình thường muốn dẫn mũ giáp đây? Bang khô lâu thản nhiên nói, ta là không muốn để cho thủ hạ những kia đoàn viên nhìn thấy dung mạo, ta không hy vọng bọn họ bởi vì dung mạo của ta mà nghe ta chỉ huy, hoặc là có cái gì phi phân tri tưởng, ta là bằng vào thực lực lên làm khô lâu đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng. Dừng lại một chút, bang khô lâu thanh trường ánh mắt rơi vào A ngốc chất phát trên khuôn mặt, nói tiếp, A ngốc, ta có chuyện vẫn muốn hỏi người, lúc trước, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt. Ngươi dùng phương pháp gì đánh bại ta Ta nghĩ hơn một tháng Vẫn như cũ không làm rõ A ngốc hơi giật mình nhìn băng khô lâu lún đồng tiền đẹp Nàng khí chất thậm chí so với băng càng thêm lạnh leo Trong con ngươi hàn mang khiến cho hắn không khỏi hồi tưởng lại băng bộ dáng Giật mình ở nơi đó nói không ra lời Huyền Nguyệt cho rằng A ngốc bị băng khô lâu dáng rất mê hoặc Dùng sức tại trên đùi hắn bấm một cái Đau đớn kịch liệt nhất thời đem A ngốc từ sợ sệt bên trong tỉnh lại Đau nhức kêu một tiếng Nhìn về phía Huyền Nguyệt, Huyền đệ. Ngươi làm gì vẻo ta? Huyền Nguyệt tức giận lườm hắn một cái, nói, Nhân gia băng Khô Lâu tỷ tỷ đang hỏi ngươi lời nói đây, ngươi nhìn chằm chằm Nhân gia xem làm gì? Chưa từng thấy mỹ nữ sao? A ngốc gái gái đầu, chán là nói, băng Khô Lâu tỷ tỷ bộ dáng rất giống ta trước đây một người bạn, ta không là cố ý vừa nãy hỏi cái gì. Huyền Nguyệt trong lòng căng thẳng, nàng rõ ràng ý thức được, A ngốc chỗ nói người bạn này, nhất định chính là trong lồng ngực của hắn pho tượng đại biểu cái kia gọi băng con gái. Băng khô lâu nhìn thấy A ngốc bộ dáng vi vi ngẩn người, nói, ta vừa nay đang hỏi ngươi, lúc trước ngươi là dùng phương pháp gì đánh bại ta? Ngươi rõ ràng tại ta đối mặt, làm sao sẽ đột nhiên chạy đến đằng sau ta cơ chứ? Tại trong ấn tượng của ta, còn không có bất kỳ người nào có thể chỉ dùng một chiêu liền đánh bại ta, cho dù là sư phụ lão nhân ra người cũng không được. A ngốc ngẩn đầu lên, nhìn băng khô lâu cái kia quen thuộc lạnh leo khí chất, thì thào nói, kỳ thực, ngày đó ta là mượn dụng cụ năng lực thủ xảo. Mới một lần thành công, ta cũng xác thực không chắc chắn có thể ở trong vòng 3 chiều tháng ngươi. Huyết khô lâu cùng thiết khô lâu bị A ngốc lời nói nâng lên hứng thú, dụng cụ. Cái gì dụng cụ? A ngốc nói, trên người ta có một kiện vật phẩm, có thể phân hóa ra một cái phân thân. Phân thân có thể có ta một nửa năng lực, cái này dụng cụ còn có một thiên bên trong di chuyển tức thời 3 lần năng lực. Ta chính là lợi dụng nó cái này hai hạng công năng, từ chính diện dùng phân thân hấp dẫn băng khô lâu tỉ tỉ chú ý. Mà ta tự thân lợi dụng di chuyển tức thời đến phía sau nàng mới thành công, bởi tốc độ rất nhanh, cho nên mới không có ai nhìn ra. Bà khô lâu đều ngây người, tuy rằng A ngốc nói rõ chế phục băng khô lâu phương pháp xử lý, nhưng bọn họ vẫn là không cách nào lý giải, bọn họ đều phi thường muốn biết, rốt cuộc là thứ gì có thể có sản sinh hiệu quả như thế. Băng khô lâu lạnh như băng khuôn mặt có biến hóa, kinh ngạc nói, trên đại lục có thứ này sao? Ta trước đây làm sao chưa từng nghe nói? A ngốc lộ ra bản thân trên cổ tay phải ca lý tư chi nguyện, nhẹ nhàng đuốt cái kia năng lượng lưu chuyển thần khí, thản nhiên nói, cái này bao cổ tay gọi ca lý tư chi nguyện, là lao sư ta trước khi chết để lại cho ta. Ba khô lâu trong lòng giật mình, đồng thời thất thanh nói, cái gì? Thiên cương kiếm thánh chết rồi. A ngốc ngẩn người, nhớ tới thiên cương kiếm thánh đối với mình căng dặn, lắc đầu nói, không phải, là của ta một vị lao sư khác, hắn là trên đại lục vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ. Hắn dùng tính mạng của mình luyện chế ra cái này bao cổ tay, ta chính là dùng hắn lao tên của người ta mệnh danh. Ca Lý Tư chi nguyện tại A Ngốc trong lòng lại như còn sống Ca Lý Tư như thế, là trọng yếu như vậy. Bang khô lâu thì thảo nói, nguyên lai là như vậy. A Ngốc, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi toàn lực ứng phó so với ta thí, mấy chiêu có thể thắng ta? A Ngốc do dự một chút, nhìn mong mỏi hắn trả lời chắc chắn Bang khô lâu, nói, nếu như không nhờ và bất kỳ dụng cụ lời nói, đại khái 10 chiêu khoảng chừng đi. Hắn trô nói dụng cụ, đương nhiên là chỉ lực công kích trí cường Minh vương kiếm, mà cũng không phải là ca lý tư chi nguyện. Kỳ thực hắn vẫn nói bảo thủ, lấy hắn hiện tại công lực, nếu như toàn lực làm, 5 chiêu đã đủ rồi. Bang khô lâu trên mặt toát ra một tia đau thương nụ cười, 10 chiêu, vẹn vẹn 10 chiêu mà thôi à. Ta khổ luyện hơn 10 năm, cũng không quá liền có thể chống đỡ 10 chiêu. Huyết khô lâu vô vô bang khô lâu vai, thở dài nói, quên đi tiểu muội, a ngốc minh đệ là chúng ta không cách nào so với. Đúng rồi. A ngốc huynh đệ, ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi và huyền ngày huynh đệ đến cùng ai mạnh một điểm. Cảm giác lên, các ngươi hẳn là tại một cấp độ trên, rốt cuộc là võ ký cường một ít vẫn là ma pháp cường một ít đây. A ngốc là người, nhìn bên cạnh huyền nguyệt, huyền nguyệt cũng nhìn hắn. Hai người đồng thời lắc lắc đầu, A ngốc nói, chúng ta không có chân chính từng giao thủ, ta cũng không biết ai mạnh, chỉ có tại sống còn thời điểm mới có thể phát huy ra bản thân thực lực chân chính, chúng ta là bằng hưu tốt nhất. Như thế nào lại giữa lẫn nhau thật sự như vậy đánh nhau chết sống đây? Ta nghĩ, hẳn là huyền ngày huynh đệ cường một ít đi. Hắn là ta đã thấy lợi hại nhất ma pháp sư một trong. Huyền Nguyệt nghe được chính mình người yêu ca ngợi, trên mặt nhất thời toát ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, kỳ thực cái vấn đề này rất khó trả lời, ma pháp cùng võ kỹ bản thân liền là hai việc khác nhau. Bất quá, A ngốc đại ca lực công kích mạnh phi thường, ta muốn cùng hắn đánh lên, nhất định phải. Y tìm tới trước tiên thi pháp cơ hội, bằng không. E sợ thần chú còn không niệm đi ra liền thất bại. Tổng thể về mặt thực lực vẫn là A ngốc đại ca mạnh hơn một chút, hắn tất lại còn có. Nói tới chỗ này huyền nguyệt ý thức được tự mình nói nhiều lắm, vội vang ngừng lại, nàng muốn nói là, còn có thánh tà trợ giúp A ngốc. Huyết khô lâu ba người họ không đốc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ đều rất rõ ràng huyền nguyệt trong lời nói ý tứ, A ngốc còn có vũ khí bí mật chưa hề dùng tới đến A. Đang khi bọn họ kinh ngạc với A ngốc mạnh mẽ thời gian, quán rượu cửa mở Ba cái lính đánh thuê trang phục người đi vào, bọn họ vừa nhìn liền đều là am hiểu võ kỳ võ giả, bộ ngực lính đánh thuê tiêu chí đặc biệt rõ ràng, hướng về A Ngốc năm người bàn này liếc mắt một cái, đi tới một bên bàn ngồi xuống. Thiết Khô lâu lẩm bẩm nói, thời gian này lại còn có người giống như chúng ta đến uống rượu, thực sự là hiếm thấy a. A Ngốc huynh đệ, các ngươi đã uống không quen rượu mạnh, liền cho các ngươi đến chút nước trái cây uống đi. Huyền Nguyệt vội vàng đáp ứng nói, tốt, ta cùng A Ngốc đại ca một người muốn một chén thanh định nước được rồi bên ngoài nhìn qua cùng long thiệt lan rượu không sai biệt lắm, vừa nãy ta liền cho là bọn họ mùi vị cũng gần như đây, ai biết. Hiện tại đầu của ta đều có điểm ngất ngất, phải hay không uống rượu uống. Huyết khô lâu khẽ mỉm cười, đem vừa nãy huyền nguyệt đẩy tới long thiệt lan đổ vào chính mình trong ly, uống một hớp, nói, nước trái cây như thế nào sánh được mùi rượu đây. Huynh đệ ngươi thật không biết hưởng được a Nam nhân vẫn là luyện một chút tiểu lượng tốt. Huyền nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi cười khổ nói, loại này hưởng thụ vẫn là không muốn tốt Vẫn là ngọt ngào nước trái cây dễ uống một ít, ta mới không cần gì tự lượng. Bang khô lâu liếc huyền nguyệt một chút, đáy mắt toát ra một tia thần thái khác thường. Cái kia sau vào ba tên lính đánh thuê muốn mấy ly bia vừa uống vừa trò chuyện lên ngày tới, bọn hắn giọng rất lớn, a ngốc đám người căn bản không dùng kiếm y quan tâm cũng có thể rõ ràng nghe được. Lão đại, sau đó vẫn là không muốn tiếp ma pháp sự công hội nhiệm vụ, mất công sức không có kết quả tốt, cái này hai một bên chúng ta đều không treo chọc nổi, vì vài đồng tiền cần gì phải đây Bị gọi là lão đại lính đánh thuê nói, ai, ta cũng biết ma pháp sư công hội tiền không dễ kiếm, nhưng bây giờ thế đạo kinh tế đình trệ, những thương nhân kia đều quá tinh minh rồi, nói lên nhiệm vụ khó khăn như vậy, á kim tộc tiền khó kiếm a Không làm chút ma pháp sư công hội nhiệm vụ, huynh đệ chúng ta ăn cái gì? E sợ liền tiểu đô uống không dậy nổi. Nhưng là, lão đại, hai cái này ma pháp sư công hội đều công khai thành minh, ai cũng không cho bán phổ thông ma pháp thạch cho đối phương, chúng ta kẹp ở giữa quá khó khăn. Nếu để cho thiên kim đế quốc ma pháp sư công hội biết chúng ta đang len lén giúp đại lục ma pháp sư công hội vận chuyển ma pháp thạch, chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tuy tiện đến một cấp bậc cao chút ma pháp sư cũng không phải chúng ta có thể đối phó được rồi. Vẫn không có mở ra miệng lính đánh thuê nói, ân, có đạo lý, lao đại, ta xem chúng ta tạm thời còn là đường giúp đại lục ma pháp sư công hội vận chuyển ma pháp thạch. Gần nhất hai cái này ma pháp sư công hội mâu thuẫn xung đột càng ngày càng kịch liệt. Lần trước dĩ nhiên vì đoạt một cái cao cấp ma pháp sư mà động thủ, cái kia đầy trời mưa ánh sáng bộ dáng đến là rất rực rỡ, nhưng hủy không ít nhà dân. Nếu không phải á kim tộc tộc trưởng đúng lúc ngăn lại bọn hắn xung đột, e sợ an địch tư thành hơn nửa muốn hủy ở trong tay bọn họ. Lao đại nói, được rồi, ngược lại chúng ta gần nhất cũng có chút tích chữ, liền nghỉ ngơi trước mấy ngày, đợi đến này tỉnh thế đi qua lại nói. Nghe bọn hắn mà nói, huyền nguyệt le lưới một cái, chúng A ngốc nói, đại ca, ngươi nói thật đúng vậy. Hai cái này ma pháp sư công hội xem ra đã đến như nước với lửa trình độ. Huyết khô lâu lăng nói, từ đâu tới hai cái ma pháp sư công hội? Huyền Nguyệt thấp giọng hướng về hắn giải thích một lần, ba khô lâu lúc này mới lại đây. Huyết khô lâu nói, huyền này huynh đệ, ngươi không phải là giáo đỉnh tế tự sao? Này ma pháp sư công hội cùng ngươi có quan hệ gì? Vừa nãy ta xem ngươi giống như có chút suốt sáng dường như. Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, không phải ta căng thẳng, là A ngốc đại ca căng thẳng. Tuy rằng ta là tế tự, nhưng A ngốc đại ca nhưng là đại lục ma pháp sư công hội trung cấp ma pháp sư, cái này hai một bên đều là ma pháp sư tổ chức, hắn đương nhiên là khó. Phải hay không, đại ca? Vừa nói, nàng một bên chọc chọc A ngốc. A ngốc cười khổ nói, đúng vậy A. Theo đạo lý nói, ta hẳn là giúp đại lục ma pháp sư công hội, nhưng bây giờ số lượng của ma pháp sư như vậy ít hỏi, song phương nếu như trùng nổi lên, tử thương khó tránh khỏi e sợ sẽ bất lợi cho ma pháp sư nghề nghiệp này phát triển. Đây là ta không muốn nhìn thấy nhất. Bang Khô lâu giật mình nói, ngươi cũng là ma pháp sư sao? Vũ ký của ngươi cao như vậy, tại sao còn muốn phân tâm đi học ma pháp? Huyền Nguyệt Hi Hi nở nụ cười, thay A ngốc trả lời cái vấn đề này, đại ca ta không riêng là ma pháp sư, vẫn tính là nửa cái luyện kim thuật sĩ đây. Hắn là trước tiên học ma pháp cùng luyện kim thuật, sau đó mới học võ kỹ. Đương nhiên, bây giờ là võ ký mạnh hơn một chút. Nhưng hắn mới vừa gia nhập đại lục lang bạc thời điểm, nhưng là từ ma pháp sư công hội lĩnh lương thắng, nói đến cũng coi như bị nhân ra chỗ tốt, thời điểm như thế này không đếm xỉa đến é e sợ không tốt nha. Huyết khô lâu nhấp một hớp long thịt lan, mỉm cười nói, A ngốc huynh đệ để, để cho chúng ta kinh ngạc địa phương còn thật không ít ta. Người đã cùng ma pháp sư công hội có quan hệ, cái này hai bên xung đột ngươi quản hay không? A ngốc lắc lắc đầu, nói, cho dù ta nghĩ quản cũng hữu tâm vô lực a Húng chi? Ta không muốn thương tổn bất luận người nào. Huyền Nguyên xin khai thoại để nói, huyết khô lâu đại ca, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi các người, các người nếu là bác phương kiếm thánh truyền nhân, tại sao cũng không cần kiếm đây. Huyết khô lâu cười nói, A ngốc không phải cũng không dùng kiếm sao. A ngốc gãi gai đầu, nói, ta quá ngu ngốc, kiếm chiêu phức tạp ta không nhớ được. Hơn nữa sư tổ nói công lực đã đến trình độ nhất định sau đó, chiêu số đều là không trọng yếu, chỉ có công lực thâm hậu mới là quyết phân thắng thua then chốt. Vì lẽ đó lao nhân ra người sẽ không dạy ta kiếm pháp. Huyết khô lâu gật đầu nói, ân, sư tổ ngươi nói rất đúng, chúng ta sư huynh muội bốn người đều không có học được sư phó kiếm pháp cũng là bởi vì công lực không đủ nguyên nhân. Của ta hỏa nói mớ đấu khí là sư phụ đích chuyển, lão nhân ra người nói chờ ta đột phá đến nhất định cấp độ sau mới có thể chuyển thụ cho ta kiếm pháp. Sư phụ phi thường bắt học, lão nhân ra người tùy tiện như vậy công phu cũng đủ chúng ta tu luyện cả đời rồi. Đợi ly khai nơi này sau đó. Ta quyết định trở về núi tiếp nhận sư phó giáo huấn, nhìn công lực có thể hay không có đột phá đi, bằng không, còn tiếp tục như vậy, khô lâu đoàn lính đánh thuê chỉ sợ cũng muốn biến mất rồi. Băng khô lâu nói, đại ca, ta cũng cùng ngươi đồng thời trở về núi, an đốc, tuy rằng chúng ta đã coi như là bằng hữu, thế nhưng, ngươi một chiêu đánh bại chuyện của ta ta mãi mãi cũng sẽ nhớ tới, lúc nào ta tự tin có thể đủ thắng quá ngươi, nhất định sẽ lại đi tìm ngươi tỉ thí cao thấp. Ta cũng không tin của ta cực băng chân khí không sánh được ngươi sinh sinh chân khí." A Ngốc Bất Đắc Dĩ nói, "Băng Khô Lâu đại tỷ, ngươi cần gì phải cố chấp như thế đây? Tháng bại thật sự trọng yếu như vậy sao?" Băng Khô Lâu túi đầu không nói, huyết Khô Lâu vô vô muội muội vai, nói, "Băng Băng, ngươi cũng lớn, không thể lão tại võ kỹ trên làm hao mòn thời gian, nếu không tìm đối tượng, e sợ muốn không ai thèm lấy rồi." Huyền Nguyệt cười nói, "Băng Khô Lâu tỷ tỷ còn rất trẻ a, cũng không dùng tới gấp gáp như vậy đi." Huyết Khô Lâu nói, nàng đều 23 rồi, phổ thông con gái như nàng cái tuổi này, sớm đều đã có hài tử. Băng Khô Lâu đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi khác thường nhìn A Ngốc một chút, thản nhiên nói, đại ca, tại ta tiến sư phụ môn hạ thời điểm, đã từng phát lời thể, không phải kiếm thánh không lấy chồng. A Ngốc ngẩn người, nói, nhưng là, hiện tại mấy vị kiếm thánh tuổi đều lớn hơn rồi, e sợ không quá thích hợp đi. Huyết Khô Lâu nhìn một chút Băng Khô Lâu, lại nhìn một chút một bên sắc mặt tái xanh Thiết Khô Lâu, thở dài nói, kiếm thánh thực lực nói nghe thì dễ a thế hệ tuổi trẻ trong chỉ sợ cũng chỉ có a ngốc huynh đệ có thể tại trong thời gian ngắn đạt đến bị vướng bởi thiết khô lâu mặt ngui hắn không thật sâu nói chỉ có thể vô hình ám chỉ hắn đối với a ngốc là phi thường vừa ý như quả a ngốc có thể trở thành là muội phu của hắn khô lâu đoàn lính đánh thuê vượt quá đỏ cụ đoàn lính đánh thuê tương biến thành một cái phi thường chuyện dễ dàng thú hồ từ từ mấy ngày nay hiểu rõ huyết khô lâu đối với a ngốc phẩm tính cũng phi thường yên tâm để chính hắn một bảo bối muội muội gà cho hắn có thể là lựa chọn tốt nhất đi. A ngốc chất phác, cũng không có nghe được huyết khô lâu trong lời nói ý tứ, nhưng huyền nguyệt nhưng nghe rõ, lòng cảnh giác nổi lên, nói, huyết khô lâu đại ca, thời gian đã không còn sớm, ta còn muốn cùng A ngốc đi một chuyến ma pháp sư công hội, nhìn bên kia hiện tại đến cùng là tình huống thế nào, chúng ta sau đó hưu duyên gặp lại đi. Huyết khô lâu ngẩn người, nói, huynh đệ, gấp làm gì đi A? Ma pháp sư công hội lại không bay được, A ngốc cũng không hiểu huyền nguyệt tại sao như vậy nóng ruột, huynh đệ, chúng ta thật sự muốn đi Ma pháp sư công hội sao? Huyền nguyệt nói, đương nhiên muốn đi rồi, ngươi quên ta lúc trước cùng ngươi đã nói cái gì? Gặp phải sự tình không thể trốn tránh, muốn đối mặt nó, mới có thể tăng lên năng lực của chính mình. Huyết khô lâu đại ca, xin lỗi, lần này bảo vệ sở tan đế liên minh nhiệm vụ đã làm trễ ngại chúng ta thời gian rất lâu, chúng ta nhất định phải đi rồi, ta nghĩ, sau đó chúng ta còn có cơ hội gặp mặt lại. Huyết Khô Lâu thấy Huyền Nguyệt đi ý quá mức kiên cố cũng không tốt lại ngăn cản, đứng lên hình, nói: "Vậy cũng tốt, các ngươi một đường cẩn thận, sau này có cơ hội, chúng ta đang luận bàn tài nghệ." Thiết Khô Lâu ước gì A Ngốc đuổi mau rời đi, tuy rằng hắn cũng không phải là người thông minh, nhưng là rõ ràng Huyết Khô Lâu có ý định tác hợp A Ngốc cùng Băng Khô Lâu, có thể đánh đuổi tình địch của chính mình, đương nhiên là việc tốt. Hắn đứng lên, đem chính mình chén rượu bên trong Long Thiệt Lan uống một hơi cạn sạch, nói: "Hai vị huynh đệ, chúng ta non xanh còn đó, Nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại rồi, khá bảo trọng. Lời đã nói đến cái này phân thượng, A Ngốc cũng không cũng may lưu lại, chỉ được đứng lên, song phương khách khí vài câu, cùng Huyền Nguyệt rời khỏi quán rượu. Nhìn bọn họ bóng lưng rời đi, huyết Khô lâu hướng về Băng Khô lâu truyền âm nói, "Muội muội, ngươi có thể buông tha cho một cái cơ hội tốt ta. Vừa nãy ngươi tại sao không để lại hắn? Tuy rằng A Ngốc bên ngoài cũng không làm sao xuất sắc, nhưng hắn cũng tuyệt đối là một cái thích hợp ngươi giao phó trung thân người." Lấy công lực của hắn cho dù đạt được kiếm thánh tên gọi cũng không quá đáng. Ngươi nếu như có thể gả cho hắn, đại ca cũng yên lòng. chương 106, lòng như đau cắt. băng khô lâu nhàn nhạt truyền âm nói, đại ca, chúng ta là không thể nào. Lẽ nào ngươi không nhìn ra, cái kia gọi huyền ngày ma pháp sư là cô gái gì không? Lấy nàng cùng A ngốc thân mật, e sợ đã sớm định ra rồi trung thân. Chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, nàng đem chính mình còn lại long thiệt lan uống một hớp tận. Cảm thụ rượu kia dịch ở trong cơ thể mình tán phát nóng rực năng lượng Băng khô lâu trong lòng một mảnh cay đắng Nàng cũng không phải cái nông cả người Đương nhiên sẽ không trông mặt mà bắt hình dòng Cùng A ngốc trung đụng mấy ngày nay A ngốc phẩm tính cùng tu vi thâm hậu Đã đánh động nàng viên kia lạnh như băng tâm Nhưng nàng là lý trí Tại thờ ơ lạnh nhạt bên trong đã minh bạch tất cả Huyết khô lâu giật nảy cả mình Thất thanh nói, cái gì? Người nói huyền ngày là nữ Không thể, cái này không thể nào a Băng Khô Lâu lãnh đạo nói, không có gì là không thể, tuy rằng dung mạo của nàng dùng dược vật cải biến một ít, lại ăn mặc nam trang, nhưng từ nàng tỉnh, cờ lộ ra giọng nữ cùng trên người mùi thơm, ta có thể hoàn toàn kết luận nàng là một phụ nữ, hơn nữa là cái dung mạo tại trên ta mỹ nữ, thêm vào nàng cái kia ma pháp mạnh mẽ thực lực, ngươi cảm thấy ta có thể có cơ hội sao? ngày mới là tối xứng được với a ngốc người, ta cũng sớm đã quyết định, cả đời này đều phải dùng để nghiên cứu cao thâm võ kỹ, cảm tình đối với ta mà nói chỉ là hàng xa xỉ mà thôi nói xong nàng cũng không thèm nhìn tới một bên sắc mặt nghiêm túc thiết khô lâu nhanh chân ra quán rượu a ngốc cùng huyền nguyệt ra quán rượu sau huyền nguyệt lôi kéo hắn nhanh chóng hướng về phía đông đi đến nhìn huyền nguyệt có chút âm trầm vẻ mặt a ngốc kỳ quái hỏi huynh đệ ngươi làm sao vậy dường như rất không vui a tại sao gấp gáp như vậy đi đây lần này cùng huyết khô lâu đại ca bọn họ một phần đường khả năng mãi mãi cũng không thấy được đây huyền nguyệt buông ra a ngốc tay hừ một tiếng Nói, ta không đi nữa, chỉ sợ ngươi đã bị băng khô lâu tỷ tỷ mê hoặc. A ngốc đại ca, ta hỏi ngươi, muội muội ta tại trong lòng ngươi là cái gì địa vị? A ngốc dừng bước lại, nhữ nhữ mày, nói, huynh đệ, ngươi làm sao? Nghĩ như thế nào hỏi cái vấn đề này? Nguyệt Nguyệt tự nhiên là bạn tốt của ta rồi. Huyền Nguyệt đe dọa nhìn A ngốc, trong mắt hàn mang lấp lóe, hỏi tới, thật sự chỉ là bạn tốt sao? A ngốc túi đầu, tránh né Huyền Nguyệt ánh mắt, trong lòng bay lên một tia dị dạng. Huyền Nguyệt bóng người chưa từng có ở đấy lòng hắn biến mất quá, hắn gặp phải con gái cũng không hề ít, nhưng lại chỉ có nhà đầu cùng Huyền Nguyệt tại trong ký ức sâu sắc nhất. Tại về tình cảm, hắn tuy rằng càng yêu thích Huyền Nguyệt, nhưng tại lý trí trên, hắn nhưng ép buộc chính mình đem tâm đặt ở nhà trên đầu người. Đại ca, ngươi tại sao không trở về đáp ta? Ngươi thật sự chỉ đem muội muội xem là bằng hữu xem sao? Huyền Nguyệt không ngừng truy hỏi. Bang khô lâu vừa nãy thần thái đã gõ nàng đấy lòng cảnh báo, nàng đã có chút không nhịn được không muốn chờ đợi thêm nữa, nóng lòng biết ta Ngốc nội tâm đối với ý kiến của mình, A Ngốc thở dài, nói, huynh đệ, ngươi đừng ép ta, được chứ? Ta, ta cũng không nói được chính mình đối nguyện nguyện cảm thụ. nhưng là, ngươi cũng biết, ta là một tên trộm xuất thân người. Huyền Nguyệt không buông lòng chút nào mà nói, này chỉ là ngươi cớ, nói rõ ràng đi, ta hỏi ngươi chính là, ngươi đến tột cùng có thích ta hay không muội muội? Ta cho ngươi biết, muội muội trong lòng là có ngươi, bằng không. Nàng làm sao sẽ thật xa để cho ta thay nàng tới tìm ngươi đây? Sở dĩ ta đem ngươi từ quán rượu mang đi ra, chính là không muốn để cho ngươi và cái kia băng khô lâu có cái gì dây dưa. Ngươi minh xác nói cho ta biết, ngươi đối với muội muội đến cùng có cảm giác hay không? Huyền Nguyệt rốt cục không nhịn được rứt bỏ rụt rè hướng về A Ngốc Biểu Bạch, mặc dù là lợi dụng một thân phận khác gián tiếp biểu lộ, nhưng đối với nàng cái này thần thanh giáo đình đại tiểu thư tới nói, đã là mức cực hạn có thể chịu đựng. Nghe xong Huyền Nguyệt lời nói, A ngốc toàn thân chấn động mạnh, sắc mặt soạt một cái trở nên trở nên trắng bệnh, thì thào nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Nguyệt Nguyệt nàng, không, không thể nào. Ta chỉ là tên trộm A. Huyền Nguyệt dùng hai tay nắm chặt lấy A ngốc đầu, trừng mắt nhìn hai con mắt của hắn, đại ca, không muốn trốn tránh, nói cho ta biết, nói cho ta biết người đối với Nguyệt Nguyệt cảm giác. Biểu lộ lời đã nói ra, nàng quyết định, chỉ cần A ngốc là yêu nàng, liền lập tức tỏ rõ thân phận của chính mình, sau đó liều lĩnh cùng với hắn. A ngốc tâm loạn cả lên, các loại phức tạp tâm tình không ngừng ở đáy lòng hắn dây dưa, huyền nguyệt lún đồng tiền đẹp không ngừng ở đáy lòng hắn lấp lõe, nhưng huyền dạ lúc trước lạnh như băng cự tuyệt âm thanh cũng không ngừng ghé vào lỗ thai hắn vang lên, lý trí cùng tình cảm không ngừng xung kích để hắn do dự khó quyết. Dùng sức lắc đầu, A ngốc kéo xuống huyền nguyệt hai tay, thống khổ nói, đừng ép ta, huynh đệ, đừng ép ta. Ta không thể yêu thích nguyệt người ta. Chúng ta là không thể nào, ta không thể cùng nguyệt nguyệt cùng nhau. Huyền Nguyệt bởi vì tâm tình kích động, cũng không hề tỉ mỉ đi tìm hiểu A Ngốc lời nói, nghe A Ngốc thống khổ âm thanh, trái tim của nàng đau đớn rũ rội, nàng không nghĩ tới của mình trả giá dĩ nhiên đã nhận được A Ngốc cự tuyệt hồi báo, thân thể mềm mại vì vi loáng một cái, đôi mắt đẹp lệ quang ẩn hiện, buồn bã nói, tại sao không thể? Là vì băng sao? A Ngốc thân thể chấn động, ngẩng đầu lên, một bộ bộ dáng giật mình nhìn Huyền Nguyệt, hắn đã sớm quên chính mình từng ở Huyền Nguyệt trước mặt lấy ra quá băng ảnh chân dung. Lúc này nghe nàng nhắc tới băng danh tự này, băng trước khi chết lời nói không ngừng vang lên, nàng cái kia đã từng thê mỹ bộ dáng khiến A Ngốc có chút ngây dại, trong lòng hắn loạn hơn, hơn rồi, nhìn xem phía trước mặt Huyền Nguyệt, lẩm bẩm nói không ra lời. Nhìn A Ngốc biểu hiện, Huyền Nguyệt coi chính mình đã đoán đúng, ngực phảng phất đệ lên một tảng đá lớn dường như không cách nào hô hấp, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống, thì thào nói, nguyên lai thật là vì nàng. Cho tới nay, Huyền Nguyệt đều tin tưởng A Ngốc là ưa thích của mình, nhưng là A Ngốc vẻ mặt để trái tim của nàng lạnh. Hắn Nguyên Lai cũng không thương chính mình, hắn yêu là cái kia gọi băng con gái. A Ngốc thở dài một tiếng, dùng ống tay áo lau huyền nguyệt nước mắt trên mặt, thản nhiên nói, "Huynh đệ, ngươi tại sao khóc? Là vì Nguyệt Nguyệt khó chịu sao? Sau đó ngươi nhìn thấy nàng thời điểm, giúp ta nói cho nàng biết, làm cho nàng quên ta đi." A Ngốc không xứng cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau a. Hắn đã hiểu rõ, mặc dù mình thật lòng yêu thích Nguyệt Nguyệt, nhưng thân phận trên lệch tất nhiên sẽ cho Nguyệt Nguyệt mang đến rất nhiều phiền phức bất luận từ phương diện nào tới nói chính mình cũng không xứng với nguyệt nguyệt cùng hắn ảnh hưởng cuộc đời của nàng không như bây giờ buông tha được tối thiểu mình và huyền nguyệt đều không đến nỗi lâm vào quá sâu vào lúc này a ngốc rút lui hắn tại tình cảm của mình trước mặt rút lui huyền nguyệt thẫn thờ gật đầu cho tới nay hy vọng đổi lấy dĩ nhiên là từ chối nàng thì lại làm sao có thể chịu được đây nhìn a ngốc chất phát gương mặt huyền nguyệt buồn bã nói đại ca nguyên lai like ngươi rất không thích nguyệt nguyệt xem ra nàng là quá ngu rồi Hoàn toàn là chỉ theo ý mình, ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho nàng, làm cho nàng sau đó nếu không đến với ngươi, ngươi là có thể cùng ngươi cái kia băng ở cùng một chỗ. A ngốc cũng không hề giải thích hắn và băng quan hệ, túi đầu, không ngừng lặp lại xin lỗi ba chữ. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ mất đi cái gì, mất đi vật rất trọng yếu. Rất lâu, huyền nguyệt đôi mắt đẹp bên trong hồi phục một kia tức giận, thản nhiên nói, đại ca, ta hôm nay có chút mệt mỏi, chúng ta tìm ra khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai lại đi mà pháp sư công hội. A ngốc giờ khắc này còn có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng gật gật đầu. Ở tại bọn hắn đứng thẳng nơi cách đó không xa vừa vẫn có một nhà khách sạn, huyền nguyệt dường như sát chết di động giống như đi tới. A ngốc nội tâm thống khổ cũng không kém huyền nguyệt, biết được người chính mình yêu cũng đồng dạng yêu thích chính mình, lại không thể thừa nhận tình cảm của mình. Loại này dường như đau cắt ý hệ thống khổ, khiến thân thể của hắn có một chút run rẩy. Hai người cứ như vậy không nói một lời đi tới khách sạn. Huyền Nguyệt trùng A Ngốc nói, đại ca, chúng ta hiện tại cũng có tiền, liền mỗi người ở một cái gian phòng đi. A Ngốc yên lặng gật gật đầu, hắn bây giờ cùng Huyền Nguyệt ý nghĩ như thế, chỉ muốn một người yên lặng một chút. Huyền Nguyệt muốn hai cái đối với lâm tiêu chuẩn giữa, cùng A Ngốc cầm chìa khóa từng người bước chân vào bên trong căn phòng, ai cũng không còn nói một câu, giữa hai người bầu không khí ngưng trọng dị thường. Huyền Nguyệt đóng lại phòng của mình, cũng không còn cách nào ức chế nội tâm thống khổ, ngồi sập xuống đất lên tiếng khóc lớn. A ngốc từ chối đối với nàng mà nói giống như thiên đạp xuống đến như thế, sấm sét giữa trời quang cảm giác sâu sắc đòn nghiêm trọng trái tim của nàng. Tại sao? Tại sao A? 3 năm, vẹn vẹn tách ra thời gian 3 năm, trái tim của ngươi liền thay đổi, A ngốc, A ngốc, ngươi cũng không tiếp tục là của ta A ngốc rồi. A ngốc sau khi vào phòng, thân thờ nằm ở trên giường, huyền ngày lời nói không ngừng tại trong lòng hắn vang lên, ta cho ngươi biết, muội muội trong lòng là có ngươi. Ngươi minh xác nói cho ta biết, Ngươi đối với muội muội đến cùng có cảm giác hay không? A Ngốc thật muốn lớn tiếng la lên, "Có, ta đối Nguyệt Nguyệt có cảm giác." Ca. Nhưng là hắn không thể, đối với thân phận tự ti khiến cho hắn căn bản không dám biểu lộ cũng không dám thừa nhận. Hắn đem thân thể co giúp ở trên giường lớn, hơi hơi co giật, các loại phức tạp tâm tình đánh vào đầu của hắn là như vậy đau đớn, nước mắt của hắn mơ hồ, cả người đều lâm vào sâu sắc hổ thẹn cùng trong thống khổ. Sáng sớm, ầm ầm tiếng gõ cửa đem A Ngốc từ trong giấc ngộng thức tỉnh. Hôm qua một ngày một đêm tinh thần dạyy vvõ để hắn cả người đều mệt hắn không ngừng suy tư chính mình đối với huyền nguyệt cảm giác nhưng nhưng thủy chung không cách nào làm rõ trong lòng buồn phiền mơ mị từ trên giường ngồi dậy liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ cái kia tờ mở sáng ánh dạng đông tâm tình buồn bực không có giảm bất chút nào sớm như vậy là ai đến gõ cửa hả hắn đi dậy vào hỏi ai vậy đại ca là ta huyền Nguyệt Tâm thanh từ bên ngoài phòng chuyển đến a ngốc là người bởi vì Nguyệt nguyệt quan hệ Hắn hiện tại thật sự có chút sợ đối mặt cái này Huyền ngày huynh đệ, thở dài, đi tới đem cửa phòng mở ra. Huyền Nguyệt khuôn mặt có vẻ hơi tiểu tụy, hai con mắt sưng đỏ, đôi môi tái nhợt không có một tia màu máu, nhìn thấy A Ngốc Hai Môn, mỉm cười nói, "Đại ca, ngươi tối hôm qua ngủ vẫn phải chứ?" Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, nghe không ra một tia dị dạng. Nhìn Huyền Nguyệt tựa hồ không có khúc mắc nụ cười, A Ngốc gãi gãi đầu, miễn cưỡng nói, "Vẫn tốt lắm." Trong lòng cảm giác nuột ngạt tựa hồ mạnh hơn. Huyền Nguyệt sờ sờ của mình tiểu tụy khuôn mặt, hoán giận nói, ngươi đến ngủ được rồi, ta nhưng một đêm đều không làm sao ngủ, mỗi ngày cùng với ngươi ngủ thói quen, này vừa chia tay thật là có chút không thích đứng. Đừng chống đỡ môn A. Lẽ nào ngươi không muốn để cho ta đi vào sao? A ngốc ngẩn người, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn cứ chặn ở cửa, vội vàng lui qua một bên, trong lúc vội vã chính mình trộn lẫn chính mình một cái, thân thể loáng một cái, suýt nữa ngã sắp xuống, nhờ có huyền nguyệt đúng lúc nắm lấy cánh tay của hán. Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc ngốc hô hô dáng vẻ, toát ra một tia hiểu ý mỉm cười, chỉ là tại nàng con ngươi nơi sâu xa, nhưng tránh qua một tia thê lương vẻ. "Đại ca, ngươi cẩn thận một chút." A Ngốc lúng túng đứng vững thân thể, nói, "Huynh đệ, nhanh bên trong ngồi đi." Huyền Nguyệt đóng cửa lại, đi vào A Ngốc gian phòng, không chút khách khí ngồi ở A Ngốc trên giường, túi đầu nói, "Đại ca, ngày hôm qua ta nghĩ rất rõ ràng, ngươi không thể tiếp thu muội muội, ta không trách ngươi." A Ngốc trong lòng lên, nói, "Huynh đệ, ta. Hắn muốn nói cho Huyền này, chính mình nhưng thật ra là yêu thích Nguyệt Nguyệt, nhưng hắn lại sợ nói ra sau đó chính mình sẽ không có cách nào ước chế đối với Huyền Nguyệt tình cảm. Huyền Nguyệt thở dài một tiếng, dơ tay lên che á ngấp miệng, nói, đại ca, ngươi đừng nói nữa. Ta biết ngươi gặp khó xử. Ta không trách ngươi, ta nghĩ, muội muội cũng sẽ không trách ngươi. Vốn là, ngươi cự tuyệt muội muội ta muốn lập tức rời đi ngươi phản hồi giáo đình, nhưng muội muội tâm nguyện vẫn không có giải quyết xong ta nghĩ Chúng ta còn giống như kiểu trước đây tiếp tục đi tới dãy núi tử vong đi. Sau khi trở về, ta sẽ đem chúng ta trải qua đều nói cho muội muội. ta nghĩ, trong lòng nàng cũng sẽ dễ chịu một ít đi. Người coi như ta ngày hôm qua chưa từng nói những câu nói kia, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Ngày hôm qua nàng đã hiểu rõ, các loại ý nghĩ đều từng ở trong đầu của nàng lấp loe quá. Tuy rằng A ngốc cự tuyệt nàng, nhưng nàng cuối cùng vẫn cứ quyết định lưu L. Tại, nàng thực sự không nỡ bỏ cứ như vậy rời đi. Nàng lưu lại mục đích, chính là muốn sẽ cùng A ngốc nhiều ở chung một quang thời gian, cũng muốn tìm cơ hội nhìn cái kia gọi bằng con gái đến tuột cùng mạnh hơn chính mình ở nơi nào. Nàng không cam lòng A. Không cam lòng cứ như vậy mất đi hô hiếm A ngốc, trong lòng nàng trước sau còn cất giữ một chút hy vọng, nếu đã yêu A ngốc, nàng liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tuy rằng, ở lại A ngốc bên cạnh nàng sẽ thống khổ hơn, nhưng nàng nhưng cũng không hối hận. A ngốc trận mắt hốc mồm nghe huyền nguyệt lời nói, thì thào nói, huynh đệ, xin lỗi ta…” Thầm than một tiếng, A ngốc quyết định, dĩ nhiên đã cự tuyệt, liền không đang mở thích. Cứ như vậy kết thúc phần này cảm tình, cũng chưa chắc không là chuyện tốt, chỉ cần không gặp lại được Nguyệt Nguyệt, nàng trước sau sẽ quên mất chính mình đi. Nguyệt Nguyệt hơi không kiên nhẫn mà nói, không cần nói xin lỗi, ngươi cũng không hề cái gì có lỗi với ta cùng muội muội địa phương. Cảm tình làm sao có thể miễn cưỡng đây? Được rồi, một ngày đều không ăn cái gì, ta đói rồi, ta nghĩ, ngươi cũng đói bụng không, chúng ta đi trước ăn một chút gì. Sau đó trên ma pháp sư công hội cùng dòng binh công hội lượn một vòng. Người trước đây có thể nói quá, cái gì đều nghe ta nha. Nàng hiện tại chỉ muốn dùng những chuyện khác đến rời đi sự chú ý của mình, tận lực không để cho mình suy nghĩ hắn và A ngốc có liên quan sự tình, đau thương trong lòng khiến nàng đã sắp hỏng mất, thật sự nếu không sơ giải, nàng thật sợ mình sẽ điên mất. A ngốc gật gật đầu, mặc lên áo ngoài của mình, nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Hai người từng người mang theo phức tạp tâm tình tại khách sạn tùy tiện ăn chút gì, lập lại không có mùi vị mỹ thực, hai người chỉ là máy móc đem đồ ăn nuốt nuốt xuống, một bữa cơm tiểu tại vắng lặng dưới đã xong. An Địch Tư Thành nằm ở toàn bộ Đại Lục Tây Bắc Bộ khu vực, tuy rằng không giống Ni Nặc thành như vậy lạnh giá, nhưng cũng có một chút hàn ý ngày hôm nay bầu trời vân đoá rất nhiều, thái dương tại vân đoá sau chôn chôn tránh tránh, tình cờ mới sẽ lộ ra một chút ánh sáng. An Địch Tư Thành có toàn bộ Đại Lục lớn nhất ma pháp sư công hội, đương nhiên Đây là chỉ thiên kim đế quốc Ma Pháp Sư Công hội cùng Đại lục Ma Pháp Sư Công hội tính gục lại. Hai cái Ma Pháp Sư Công hội đều có tiếp cận một phần ba thực lực tại bên trong tòa thành lớn này. Cho tới nay, Đại lục Ma Pháp Sư Công hội bằng vào nhân số ưu thế cùng ngọn nguồn lưu trường lịch sử, trước sau chiếm cứ thượng phong. Hai cái Ma Pháp Sư Công hội đều có được phi thường cao lớn kiến trúc, cách an địch tư thành rộn. Dê dãi bên trong trục đường nhìn nhau, song phương Ma Pháp Sư tuy rằng tỉnh cờ có chỗ xung đột, nhưng bởi vì Á Kim tộc can thiệp cũng không hề tạo thành cái gì tổn thất trọng đại. Ngày hôm nay, trong ngày thường hội nghị thường kỳ có ma pháp sư ra vào hai cái công hội đều có vẻ đặc biệt bình tĩnh, hai bên cũng không có bất kỳ ma pháp sư ra vào, trong không khí tựa hồ có một loại ngưng trọng bầu không khí. Đại ca, chúng ta đi đại lục ma pháp sư công hội bên kia sao? Huyền Nguyệt nhìn chung quanh một chút hai tòa không sai biệt lắm kiến trúc thấp giọng hỏi. A ngốc gật gật đầu, nói. Ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn tới ma pháp sư công hội tới chứng kiến một cái thực lực của mình sao. Chúng ta đi trước giúp ngươi xác nhận đẳng cấp đi. Từ khi sáng sớm rời đi khách sạn sau đó, hai người đều có chút hết sức tránh né đối phương, cho dù trò chuyện cũng đều tìm chút không đau không dưỡng đề tài. Nhưng là, cái này hai một bên cái nào là đại lục ma pháp sư công hội đây? Huyền Nguyệt nói ra nghi ngờ trong lòng. A ngốc ngần người, đúng vậy à, cái này hai tòa kiến trúc hầu như không có gì không giống. Trước cửa đều là trống rỗng, không có biển số, đang hỏi đường thời điểm chính mình cũng không hỏi rõ ràng, này có thể khó làm.